q một chương năm mươi sáu tần tiểu anh chuyện xưa tường vũ hôm nay cùng tiểu anh gặp mặt không có tiểu anh nói như thế nào dương t ư ờ n g vũ mụ mụ triệu hải lan hỏi đạo dương t ư ờ n g vũ không nói gì thẳng đến gian phòng của mình triệu hải lan tự nhiên cảm giác được không đúng n mai văn tình huống có chút không đúng à. t ư ờ n g vũ lần này trở về quá tùy hứng hơi có chút vốn tại giôn hộp kín bệnh viện phát triển tương lai phi thường tốt hiện tại vì tần tiểu anh dứt khoát buông tha cho hết thể về nước nhưng là ở nước ngoài nhiều năm như vậy nhân gia chỉ sợ sớm có người ai triệu hải lan nhữ mày trở về cũng tốt ngươi thật đúng là nghĩ nhi tử làm người mỹ a dương mãi văn rất ủng hộ nhi tử về nước tốt cái gì tốt trong nước bệnh viện hoàn cảnh ngươi cũng không phải không biết liền nói ngươi đám bọn họ tỉnh bệnh viện trong tỉnh cao cấp nhất bệnh viện chỉ là hôm nay một năm đều ra nhiều ít hồi y náo h sự kiện triệu hải lan hỏi ngược lại cái này dù sao cũng là cá biệt hiện tượng hiện tại nghiêm khắc đà kích lý náo về sau loại chuyện này sẽ càng ngày càng ít chữa bệnh cũng là càng ngày càng quy phạm tóm lại con của chúng ta trở về vẫn có đất giúp võ dương mãi văn đúng bệnh viện tương lai vẫn là vô cùng xem trọng được rồi ta không muốn với ngươi tranh giành những thứ này ta phải đi một chuyến tần ra hỏi một câu tiểu anh đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói nếu như ngươi là có người nên cùng tưởng vũ nói một tiếng đừng làm cho tưởng vũ buông tha cho sự nghiệp chạy về đến n h ư bây giờ tính toán cái gì triệu hải lan càng nói càng khí hận không thể lập tức đi đến tần ra chất vấn tần tiểu anh loại chuyện này ngươi vẫn là không nên đi lẫn vào hải tử sự t ì n h để cho bọn họ chính mình đi giải quyết lúc trước nếu khi kết hôn lại đi nước mỹ sẽ không có ngày nay sự t ì n h cách ra nhiều năm như vậy cho dù tốt cảm tình cũng sẽ trở nên làm bất hòa dương n ã i văn không muốn triệu hải lan cầm sự tình h u y ê n n á o quá lớn ta còn không biết ngươi ngươi không phải là lo lắng đắc tội tần ra lại để cho vị trí của ngươi khó giữ được sao hiện tại tường vũ tài là nhà chúng ta ở bên trong chuyện trọng yếu nhất triệu hải lan trong nhà là cái rất độc đoán nữ nhân triệu n ã i văn thật đúng là không lay chuyển được nàng triệu hải lan ngày hôm sau tại tần tiểu anh công ty cửa ra vào cầm tần tiểu anh ngăn lại triệu a di tần tiểu anh rất là ngoài ý muốn triệu hải lan vậy mà sẽ tìm đến nàng tiểu anh chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện a triệu hải lan trên mặt không có bất kỳ biểu lộ tần tiểu anh đúng triệu hải lan tính cách hiểu rõ vô cùng nhẹ gật đầu t ố t thiếu anh những năm gần đây này tường vũ có chút lạnh n h ạ t ngươi với tư cách nữ nhân ta có thể đủ lý giải cảm thủ của ngươi nhưng là hiện tại tường vũ vì ngươi đã bỏ đi tại nước mỹ tiền đổ giống như gầm sự nghiệp dứt khoát về nước có thể nhìn ra được tường vũ quyết tâm lẽ ra một nữ nhân có thể có một cái nam nhân như vậy sùng ái cũng có thể rất thấy đủ ngươi vì cái gì còn muốn tổn thương tường vũ đâu triệu hải lan lúc này đầy đến tự nhiên là hương sư vẫn tội tường vũ vẫn còn nước mỹ thời điểm ta cũng đã rõ ràng đã nói với hắn hai người chúng ta đã không thể nào hắn xuất ngoại cũng tốt về nước cũng tốt ta đều là sau đó mới biết được vốn định tốt h ô n lễ cũng nói hủy bỏ liền hủy bỏ ta không biết ta trong lòng hắn đến tột cùng ở vào vị trí nào bất quá những thứ này cũng không trọng yếu bởi vì ta đã có bạn trai hắn không có t ư ở n g vũ ưu tú nhưng là rất thích hợp ta tần tiểu anh đúng triệu hải lan vốn là có chút bất mãn lúc trước triệu hải lan chính là vô cùng v õ đoán địa trực tiếp hủy bỏ h ô n lễ lúc trước càng là yêu cầu tần tiểu anh bông u tha cho hết thạy đi nước mỹ làm hiền thê lương mẫu điểm này bên trên triệu hải lan cùng dương tường vũ chính là vô cùng tương tự chính là triệu hải lan đến ngược lại kiên cố h ơ n định rồi tần tiểu anh triệt để chấm dứt một đoạn này cảm tình quyết tâm ngươi liền chuẩn bị như vậy đối đãi tường vũ sao hắn đối với ngươi như vậy si tình vì ngươi buông tha cho hết thảy ngươi đều không có bất luận cái gì cảm động triệu hải lan giận không kèm được ta thừa nhận t ư ở n g vũ vô cùng ưu tú trước kia ta cũng vô cùng yêu t ư ở n g vũ nhưng là hết thảy đều đã đi qua ta đã đã có ta yêu người mặc dù không có t ư ở n g vũ ưu tú nhưng là ta tin tưởng hắn có thể cho ta hạnh phúc triệu a di ta thật xin lỗi hôm nay đi ra nơi này đi tần tiểu anh nói xong đứng lên vội vàng ra đi lẽ nào lại như vậy thật sự là lẽ nào lại như vậy triệu hải lan tức g i ậ n tới mức phát r u n văn trúc dưỡng sinh quán trần y sĩ ngươi có bạn gái không có trần an đông càng là xấu hổ phương diệp thanh ngược lại càng phát ra cảm thấy thú vị đã có trần an đông vội vàng thanh minh mình là danh thảo có chủ đáng tiếc vốn ta rất coi trọng ngươi cùng tiểu anh tiểu anh thế nhưng là chúng ta trong vòng nổi danh đại phú bà dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng dùng vài năm thời gian cầm công ty quy mô khuyết t r ư ờ n g lớn hơn ức tài sản ai đáng tiếc ta nếu người đàn ông tìm một cái như tiểu anh nữ nhân như vậy về sau nên cái gì cũng không buồn nhưng Diệp là nhân c ư ờ gia tốt nghiệp n về sau tiến vào hộp kín bệnh viện còn nói lại để cho tiểu anh bung tha cho sự nghiệp của mình chạy tới cho hắn làm hiền thê l ư a n g mẫu nhân gia căn bản chính là cầm tiểu anh trở thành hắn phụ thuộc tiểu anh là ai có phương diệp thanh m đúng giai đoạn tính thành quả hiển nhiên còn không có cam lòng thực không cần hiện tại đã đem thân thể của ngươi tiềm năng hoàn toàn điều động đứng lên tiếp tục châm cứu đã không có cái gì ý nghĩa ngươi dựa theo ta cho ngươi biết đích phương pháp xử lý mỗi ngày kiên trì massage có lẽ còn sẽ có điểm hiệu quả kỳ thật ta có nhiều thứ đúng đến chỗ tốt tốt nhất cưỡng cầu liền quá mức trần an đông cũng chỉ có thể mịt mờ địa tiến hành khuyên bảo ta ta cảm giác tiềm lực còn có thể tiếp tục đào móc một cái trần y sĩ thật sự là cảm ơn ngươi rồi ta bây giờ lòng tự tin là càng đến càng mạnh phương diệp thanh lúc này đây là cố ý t r e o cận trần an đông đứng lên hướng trần an đông bên người một con góp thiếu chút nữa không có lại để cho trần an đông hình dáng đến trên người trần an đông vội vàng thối lui đến một bên phương diệp thanh cũng rất kịp thời dưng bước k h a n khách mà cười mà bắt đầu nàng vốn là chỉ là muốn t r e o cợt trần an đông một cái nếu như trần an đông không lùi khai mở phương diệp thanh cũng sẽ không thật đem mình bộ vị nhạy cảm đưa đến người khác trong miệng đi thật vất vả cầm phương diệp thanh cấp bước trần an đông trên c h ắ n đều hiện đ ầ y mồ hôi dương tưởng vũ đi vào văn trúc dưỡng sinh quán đi đến bảy phục vụ hỏi một tiếng xin hỏi trần an đông có ở đây không trần y sĩ tại phòng trị liệu ở bên trong xin hỏi ngươi tìm hắn có việc gì thế t ừ nhi rất có lễ phép mà hỏi bất quá coi hắn lâu như vậy kinh nghiệm xem ra dương tưởng vũ tựa hồ không phải đến dưỡng sinh quán tiêu phí mà là tìm đến trần an đông phiền thái dương tưởng vũ thanh em có chút lệnh xin hỏi ngươi có hẹn trước sao thứ ni h hỏi đạo gặp trần an đông còn muốn hẹn trước không có hắn thật đúng là là mình là chuyên gia dương tưởng vũ rất là khinh thường trần y sĩ bệ bộn nhiều việc nếu như không có hẹn trước mà nói hắn cũng không dỗi danh gặp ngươi thứ ni h xác nhận dương tưởng vũ là tới tìm phiền thoái ta là bằng hữu của hắn ngươi đi nói cho hắn biết một thứ tên là dương tưởng vũ người đến tìm hắn hắn nhất định sẽ đi ra gặp ta dương tưởng vũ gặp tử ni không có nửa điểm phản ứng tự nhiên biết là nguyên nhân gì thực xin lỗi ngươi nếu như là bằng hữu của hắn ngươi vẫn là chính mình gọi điện thoại cho hắn À ta chỉ là một người bình thường nhân viên công tác không nên làm khó ta t ừ nhi như là đã xác nhận dương tường vũ là tới quấy r ố i ở đâu còn có thể lại để cho hắn nhìn thấy trần an đông trần an đông trần an đông đi ra ta là dương tường vũ ta tìm ngươi có việc dương tường vũ lớn tiếng hô lên trần an đông vừa vận tiễn đưa phương diệp thanh đi ra nghe được tiếng la phương diệp thanh cười nói trần y sĩ lại có người đến tìm ngươi xem ra ngươi cái này thầy thuốc thật đúng là rất nổi tiếng ta liền không đã quáy dày ngươi rồi đi trước một bước đi tới cửa thời điểm phương diệp thanh đột nhiên phản ứng tới đây dương t ư ờ n g vũ dương t ư ờ n g vũ không phải tiểu anh bạn trai sao phương diệp thanh vội vàng từ trong túi sách lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại đi ra ngoài trần an đông vội vàng hướng bảy phục vụ đi đến liếc liền nhận ra dương t ư ờ n g vũ là n g ư ơ i a tiền bối làm sao tìm được đến nơi này của ta trần an đông mang theo t r e o tức giống như dáng tươi cười ta nghĩ một mình cùng ngươi nói chuyện dương t ư ờ n g vũ bình tĩnh nói đi phòng làm việc của ta ai trần an đông biết rõ trốn tránh không được nói xong liền hướng phòng làm việc của mình đi đến dương tưởng vũ lập tức đi theo thứ nhi vừa nhìn lập tức tinh thần tỉnh táo có gian tình a ngươi làm sao tìm được đến của ta trần an đông đúng dương tưởng vũ nhanh như vậy tìm đến thăm rất là kỳ quái ta muốn tìm cá nhân sẽ không quá khó hơn nữa ngươi lòng đang danh k h í bao nhiêu a bạch sa thị hiện tại rất phụ nổi danh châm cứu sư t ì m ngươi tựa hồ không cần rất khó khăn dương tưởng vũ nói nội dung lại để cho trần an đông có chút không hiểu t h ấ u chuyện gì xảy ra trần an đông gãi gãi đầu ta không phải đến với ngươi nói c h u y ệ n phiếm rời khỏi tiểu anh trăm vạn bên trong con số ngươi tùy tiện điển dương tưởng vũ giảng một chương đắp kín chỗ chống chi phiếu phóng tới trần an đông trước mặt có ý tứ gì trần an đông bị dương tưởng vũ sợ ngây người có một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp bạn gái vẫn còn bổ chân một cái so người lớn hơn mấy tuổi nữ hải tử mục đích của ngươi không phải là vì tiểu anh tiền sao hiện tại ngươi không cần như vậy vất vả khổ cực ngươi có thể cầm lấy số tiền kia tại sao cắt mua một bộ phòng ở sau đó cùng bạn gái của ngươi vượt qua nhẹ nhóm hạnh phúc thời gian dương t ư ờ n g vũ cho là mình nắm trong tay hết thảy giống như có chút ít ngươi cảm thấy tiểu anh chỉ trị giá nhiều như vậy tiểu anh thế nhưng là hàng tỷ phú bà ngươi liền lấy một trăm vạn đem ta vừa rồi tiểu anh đối với ta thái độ ngươi cũng thấy đấy ta hoàn toàn có thể cưới nàng tương lai sản nghiệp của nàng cũng liền biến thành sản nghiệp của ta về phần bạn gái của ta ngươi không biết là chờ ta đã có tiền còn sợ thiếu nữ nhân sao trần an đông cố ý muốn chọc giận khí dương t ư ờ n g vũ ngươi không khiếp dương t ư ờ n g vũ rốt cục bị trần an đông chọc giận đứng lên một phát bắt được trần an đông cổ áo vung ra nếu không chớ có trách ta không nói trước trần an đông rất là bình tĩnh con mắt nhìn xem dương t ư ờ n g vũ dương t ư ờ n g vũ vẫn là không dám đúng trần an đông đậu thủ nắm đấm bóp được móng tay đều véo tiến trong lòng bàn tay chính là không dám cầm nắm đấm đánh về phía trần an đông cái kia trường có chút cần ăn đòn trên mặt đi không sai ngươi t rất ưu n g tú a có thể đi nước mỹ ra sức học hành y học tiến sĩ học vị nghe nói người ngoại quốc rất khó có cơ hội như vậy mà ngươi trở thành người nổi bật cho người nổi bật ngươi còn thuận lợi lấy được thẻ xanh thậm chí có thể có cơ hội tại hộp kỳnh bệnh viện như vậy quốc tế nhất lưu bệnh viện công tác nói ngươi không ưu tú đó cũng là không chính xác đúng cái này một trăm vạn là ngươi chính mình cũng là ngươi cha mẹ trần an đông ba đến hai lần xuống khiến cho dương tưởng vũ cử túc không liệu mặc kệ tiền này là của người đó chỉ cần ngươi đáp ứng rời khỏi tiểu anh số tiền kia sẽ là của ngươi dương tưởng vũ còn ôm một kia hy vọng cuối cùng trần an đông lắc đầu không có khả năng nếu như dương tưởng vũ không đến một chiêu này trần an đông có lẽ sẽ hảo tâm nói cho trần tướng nhưng là dương tưởng vũ làm ra hành động này về sau t r i để chôn vùi một cái tốt nhất cơ hội ngươi ngươi sẽ phải hối hận ta đem ngươi sự tình toàn bộ nói cho tiểu anh nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào thu thập dương tưởng vũ h uy hết nói ngươi yêu thế nào được cái đó t h y ngươi vốn chính là giả dối trần an đông như thế nào lại sợ dương tưởng vũ h uy hết đâu dương tưởng vũ nổi giận đùng đùng rời đi trần an đông vội vàng cầm lấy chi phiếu đ ổ i theo ai thứ này ngươi vẫn là đem đi đi vạn nhất mất ta có thể phụ trách không dạy nổi trần an đông cầm chi phiếu nhét vào dương tưởng vũ trong tay dương tưởng vũ tức giận đến sâu tiếp nhận chi phiếu lập tức xé cái nắp ấy chương này hết q một chương năm mươi tám cảm tình thế công tần tiểu anh vốn chuẩn bị buổi tối ở lại công ty tăng ca công ty gần nhất tiếp không ít nhiệm vụ trương ừ từng nàng cái này tổng giám đốc, bỏ vào từng cái ngành viên vào giám cái đốc, cái t bỏ tuệ anh tại nhanh đến lúc tan việc đánh tới điện thoại mặc dù biết trương tuệ anh cái lúc này gọi điện thoại làm cho nàng về nhà ăn cơm đại khái nguyên nhân nhưng là tần tiểu anh không nhớ nhà ở bên trong con người làm ra chính mình lo lắng cho nên vẫn là quyết định đi về nhà hôm nay không thêm ban đại gia cũng về sớm một chút nghỉ ngơi thật tốt một ngày a tần tiểu anh lên tiếng lập tức lại để cho công ty tất cả viên chức hoan hô đứng lên không đủ ai cũng biết tất cả công tác vẫn là những người này đi làm cho dù đẩy về sau một ngày kết quả là vẫn là tình không được nhưng là liên tục công tác thời gian lâu như vậy khó khăn có một v ư ơ n g lòng cơ hội hãy để cho lòng người tình vui sướng buổi tối cùng một cờ hờ ố cờ ca khúc các h u y n h đệ tỷ mội có dành không có lạc lan là công ty ở bên trong biết nhất chế thuốc bầu không khí một cái tăng thêm lại là công ty phó tổng giám đốc cho nên công ty bầu không khí luôn coi như không tệ tần tiểu anh công ty còn có một đặc điểm cái t i ê chính là nữ tính viên chức cùng nam tính viên chức số lượng vô cùng tiếp cận công ty bầu không khí là phi thường tốt t i ế u anh tỷ người đi không đi a trương vi hỏi đạo mẹ triệu hoán ta phải trở về a hôm nào hôm nào ta mời đại gia khách tần tiểu anh bất đắc dĩ lắc đầu không phải là triệu hồi đi thân cận a lạc lan cười nói tần tiểu anh mà không sợ lạc lan t r e o g ẹ o chắc có lẽ không bị ta lừa được nhiều như vậy hồi mẹ của ta đã thể mặc kệ ta tần tiểu anh về đến trong nhà sự tình quả nhiên như nàng sở liệu dương t ư ờ n g vũ tìm được trong nhà đã đến trương tuệ h anh đúng dương t ư ờ n g vũ cũng không phải rất chào đón trước đó lần thứ nhất dương ra người tù ý hủy bỏ hôn lễ lại để cho tần ra mặt lớn mất lúc kia trương tuệ anh cũng đã vô cùng nhìn không tốt cái này dương t ư ờ n g vũ tại dương t ư ờ n g vũ nước mỹ du học trong lúc đã nhiều lần an bài nhiều vị trí thanh niên tài tuấn cùng con gái thân cận chẳng qua là tần tiểu anh đúng dương t ư ờ n g vũ một mực ưa thích không rời lại để cho trương tuệ anh kế hoạch một mực không có thể thành công nhưng là hiện tại con gái đã niên kỷ không nhỏ mà dương t ư ờ n g vũ vẫn là là lẻ loi một mình hơn nữa vì con gái trở lại trong nước công tác cho nên trương tuệ anh thiên bình cân tiểu ly bắt đầu hướng dương tưởng vũ nghiêng nếu không dương tưởng vũ có thể hay không tiến tần ra ra môn đều rất khó nói chứng kiến tần tiểu anh trở về dương tưởng vũ vội vàng đứng dậy tiểu anh ngươi đã trở về t â n tiểu anh không để ý đến ném dương tưởng vũ đi vào phòng bếp hắn tới làm gì ngươi đứa nhỏ này bọn ngươi hắn đợi nhiều năm như vậy hiện tại hắn người đã trở về ngươi hà tất còn muốn cùng hắn đấu khí đâu trương tuệ anh tại trong phòng bếp vội vàng làm đồ ăn t â n tiểu anh không có đi ra ngoài mà là dùng chính mình không quá thuần thục c h ú nghệ trốn ở trong phòng bếp làm trở ngại chứ không giúp gì ngươi không phải không chào đón hắn sao như thế nào còn để hắn tiến đến đâu tần tiểu anh đem trong phòng bếp khiến cho dối loạn lại để cho vốn là rất bận rộn trương tuệ anh càng thêm bề bụn đừng, đừng. t i ể u anh ngươi cũng đừng cho ta làm l o ạ n thêm ngươi đi ra ngoài cùng tiểu dương trò chuyện ta chỗ này rất nhanh là tốt rồi ba của ngươi đã nói sớm chút trở về như thế nào đến cái lúc này còn không có gặp người anh đâu trương tuệ anh phụ giúp tần tiểu anh hướng mặt ngoài đi ta đúng dương tưởng vũ đã không có cảm giác ta xem như nhìn rõ ràng cầm tương lai phóng tới loại người này trên người là không thực tế tần tiểu anh rất chân thành nói ngươi có phải hay không mặt khác có yêu mến người trương tuệ anh cả kinh cầm trong tay đồ vật này nọ bông dùng tạp dề xoa xoa tay nghiêm túc nhìn xem con gái xem như có a tần tiểu anh lời này là nửa thật nửa giả thật là nàng đúng dương tưởng vũ đột nhiên không có cảm giác đột nhiên cảm thấy trước k i a đúng dương tưởng vũ loại này si mê vô cùng buồn cười giả dối là nàng cũng không có chính thức thích người nhưng là nàng tự nhiên không thể đúng trương tuệ anh nói người đứa nhỏ này như thế nào cũng không sớm một chút nói cho ta biết k i a tiểu dương ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nhân ra vẫn còn trong nhà chúng ta đâu trương tuệ anh không biết nên làm thế nào mới tốt giao trộn định tốt h ô n lễ bọn hắn dương ra nói t r ì hoãn liền t r ì hoãn hắn nghĩ ra nước liền xuất ngoại lúc nào hỏi qua ta hiện tại muốn đã trở về lại đột nhiên trở về ta tính toán cái gì hắn không nhớ thời điểm muốn ném trực tiếp cho ném đi hiện tại nghĩ tới liền nhặt về đến thế giới này nơi đó có như vậy đạo lý t â n tiểu anh cười l ạ n h lạnh một tiếng đúng vậy a ta trước kia hãy cùng ngươi đã nói loại người này đúng cảm tình vô cùng lạnh lùng ngươi đang ở đây trên người hắn tìm không thấy hạnh phúc ngươi hết lần này tới lần khác không tin ta ta cho ngươi xem xét này sao nhiều ưu tú nam hải tử bây giờ người ta tiểu hải tử đều có thể bên trên vườn trẻ t r ư ơ n g tuệ anh có chút hâm mộ nói mẹ ngươi tin tức này đổi mới tốc độ cũng quá bận rộn chương a di nhà nhi tử đúng là kết hôn nhi tử cũng xác thực nhanh lên vườn trẻ nhưng là ngươi không biết mấy ngày hôm trước bọn hắn ly hôn sao trương a di nhi tử còn gọi điện thoại quấy dối ta nói vẫn cảm thấy ta tốt nhất ta nếu gả cho loại nam nhân này không phải là bị gãi bẫy sao À, thiệt hay giả trương tuệ anh chấn động khó có thể tin mà nhìn tần tiểu anh nàng có chút không quá tin tưởng tần tiểu anh mà nói không tin ngươi ngày mai đến hỏi trương a di đi tần tiểu anh nói cũng đúng nửa thật nửa giả trương gia nhi tử xác thực kết hôn bất quá không có đánh điện thoại quấy dối nàng mà là lạc lan thằng này truy cầu tần tiểu anh thời điểm đã từng thấy qua lạc lan giật này mình tần tiểu anh cảm thấy đây là rất hiếu cho nên đem việc này nghệ thuật ra công một cái thực nhìn không ra bình thường thoạt nhìn rất trung thực một người dĩ nhiên là loại người này t r ư ờ n g tuệ anh lòng còn sợ hãi lúc trước con gái nếu thật là đã đáp ứng chính mình chẳng phải là đem con gái hại đối với chính mình nhận thức người không quen rất là tự trách nhìn xem mụ mụ cái k i a tự trách bộ dạng tần tiểu anh trong nội tâm hiện lên một tia áy náy bất quá n g ẫ m lại trường tuệ anh lúc trước nghị trăm phương ngàn kế cầm chính mình đưa ra ngoài tần tiểu anh trong nội tâm thăng bằng không ít tần chính hoa tan tầm trở về chứng kiến dương tưởng vũ ngồi ở trong phòng khách rất là nhàm chán nội đài rất là nhiệt tình nói Tiểu dương đã đến à? tần i ể u d ư thúc thúc dương tưởng vũ vội vàng đứng người lên nghe nói sau khi ngươi tốt nghiệp tiến vào hộp k ì n bệnh viện còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị ở lại mỹ quốc tần chính hoa cầm trong tay vật phẩm cất kỹ vốn là muốn lưu ở nước mỹ công tác trong nước chữa bệnh hoàn cảnh cùng nước mỹ so với còn hơi kém hơn một ít hộp k ì n bệnh viện là trên thế giới cao cấp bệnh viện tại đâu đó ta có thể đủ học tập đến thế giới tiên tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật nhưng là nước mỹ cho dù tốt cũng không phải quốc gia của mình rất khó tìm đến quy tốt cảm giác dương tưởng vũ rằng chính mình phụ trợ rất cao lớn ừ người trẻ tuổi vô cùng có ý tưởng Quốc quá hậu lưu luôn thống chúng chữa sắc thực lạc nước cần cái của lúc gia tổng ngoài Nhưng chẳng viện. mọi triển Kinh phải ta ta sao. bệnh hệ thể hơn nhất bệnh thứ phát trình. như bên trên đến. một Từ từ sẽ đến. Kinh tế sẽ là làm vậy đó dương tưởng vũ vừa rồi một chỗ ngồi đúng vô cùng tần chính hoa khẩu vị tần chính hoa chuẩn bị động thủ đi cho dương tưởng vũ pha t r à dương tưởng vũ vội vàng đứng lên tần thúc thúc ta đến ta cho tần thúc thúc dẫn theo một ít lá trà tới đây chương này hết q u y một chương năm mươi chín nước đ ổ khó hốt dương tưởng vũ tại tần ra biểu hiện được vô cùng ân cần lại để cho tần tiểu anh cha mẹ rất là mâu thuẫn tần tiểu anh đúng dương tường vũ lại biểu hiện được cực kỳ lãnh đ ạ m đúng một người thái độ cải biến hoàn toàn khôi cải biến đúng một người nhất cử nhất động cách nhìn nếu là lúc trước dương tường vũ tại chính mình trước mặt cha mẹ biểu hiện nàng sẽ cảm thấy rất khó nhạc nhưng là hiện tại nàng lại cảm thấy dương tường vũ rất giả dối trước kia dương tường vũ tại chính mình trước mặt cha mẹ cũng không phải là như vậy hiện tại sở dĩ làm ra loại này cải biến chỉ là vì vãn hồi bị hắn đã từng vứt tới không để ý cảm tình càng l ạ i như vậy càng thấy liền càng là cho rằng dương tường vũ rất dối trá kỳ thật dương tường vũ tùy tiện làm cái gì đều không thể lấy lòng tần tiểu anh chẳng qua là dương tường vũ căn bản không biết hắn một mực ở làm lấy vô dụng công tiểu anh ta biết rõ ta trước kia vì sự nghiệp không để ý đến cảm thụ của ngươi hiện tại ta đã nhận thức được sai lầm của ta những năm gần đây này trong nội tâm của ta chỉ có ngươi sự nghiệp đối với ta dụ hoặc quá lớn lúc ấy ta thật sự là quá hồ đồ rồi làm ra ta đây cả đời ngu xuẩn nhất quyết định hiện tại ta đã nhận thức được điểm này từ nay về sau ta sẽ quý trọng giữa chúng ta cảm tình dương tường vũ nói được rất sâu tình t ậ n tiểu anh không có lại để cho hắn nói tiếp đã chậm hết hệ đều quá muộn năm năm thời gian ngươi chưa bao giờ biết rõ thời gian đối với tại một nữ nhân tầm quan trọng năm năm thời gian để cho ta đối với chúng ta ở giữa cảm tình nghĩ đến rất rõ ràng ngươi không nên lại lại trên người của ta lãng phí thời gian trong nội tâm của ta đã có người khác ngươi nói là cái kia trần an đông sao cái kia trần an đông căn bản chính là đang lừa gạt ngươi hắn có bạn gái ngươi xem đoạn video này ngày đó chúng ta tại cứu giúp hai nạn xe cộ người bị thương hắn cùng với hắn bạn gái cùng một chỗ cho nên ngươi có thể ngàn vạn đừng lên trần an đông làm dương tướng vũ ta muốn nói cho sự thật của ngươi là cho dù không có trần an đông ta cũng sẽ không sẽ cùng ngươi có cái gì liên quan trần an đông có bạn gái sự tình ta vốn là biết rõ vốn ta cũng không tưởng tượng đem lời làm rõ ngày đó ta lại để cho trần an đông cùng ta cùng đi gặp ngươi chính là vì lại để cho ngươi đừng có hy vọng ta thật đối với ngươi đã không có bất luận cái gì cảm giác ngươi cũng đừng có lại đi tìm trần an đông p h i ề n t o ái ta biết rõ ngươi khẳng định đi qua văn trúc dưỡng sinh quán nhưng là ta hy vọng ngươi không nên bất quá làm cho người ta trơ trẽn hành vi tần tiểu anh từ dương tưởng vũ đích thoại n ữ ở bên trong nghe được nhiều thứ hơn dương tưởng vũ thật đúng là muốn đối phó trần an đông nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến sự tình dĩ nhiên là như vậy dương t ư ờ n g vũ thoáng cái bối rối hắn chưa từng có nghĩ đến hắn sẽ thất bại hắn không tiếp thụ được chính là hắn sẽ thất bại mà không phải hắn sẽ bị tần tiểu anh cự tuyệt nói cách khác tần tiểu anh khi hắn trong suy nghĩ cũng không có nhiều tần lớn quan trọng là hắn không thể thừa nhận thất bại hắn cân nhắc tối đa hay là hắn chính mình người đang ở đây nước mỹ có tốt hơn phát triển ta cảm thấy cho ngươi bây giờ trở về đi còn kịp giữa chúng ta từ hôm nay trở đi triệt để chấm dứt ta đối ngươi như vậy đối với ta đều tốt tần tiểu anh nói xong liền trở về phòng tương vũ chuyện này trước như vậy đi trương t h ở n Anh tự nhiên vô điều kiện đứng ở con gái bên này dương tưởng vũ rất là xấu hổ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tần thúc thúc ta ta đi về trước chờ chút tần chính hoa cầm dương tưởng vũ mang đến quà tặng toàn bộ thu thập đứng lên n h ữ n g vật này ngươi vẫn là mang về không thích hợp tần chính hoa nói không thích hợp ý là nếu như con gái đã không có ý định cùng dương tưởng vũ một lần nữa đã bắt đầu lại thu dương tưởng vũ đồ vật liền không thích hợp dương tưởng vũ làm sao có thể cầm đưa tới đông tây lấy đi cuối cùng tần chính hoa thái độ vô cùng kiên quyết mà đem dương tưởng vũ mang đến đồ vật bỏ vào dương tưởng vũ trong xe trương tưởng con gái a cái kia trần an đông là ai tần tiểu anh còn tưởng rằng mụ mụ là tiến đến làm thuyết khách không nghĩ tới mụ mụ vậy mà chú ý hơn là cái này mẹ ngươi đừng đoán bỏ tiểu đông chính là ta nhận thức một cái đệ đệ hiện tại hắn đều nhận biết cô cô làm cô cô tần tiểu anh cầm trần an đông cho mình xem bệnh cho biểu mọi kiểu vũ chữa bệnh sự tỉnh cẩn thận nói nói nếu như hắn là ngươi nhận thức đệ đệ cái kia chính là của ta con ngôi ngươi ngày nào đó mang về giúp ta xem một chút trương tuệ anh hiển nhiên không phải là vì xác khô như tử mà là cảm thấy tần tiểu anh cải biến có thể cùng trần an đông có quan hệ v ề phần lúc trước dương tưởng vũ theo như lời trần an đông có bạn gái sự tình trương tuệ anh lựa chọn tính quên tần tiểu anh nơi đó có không biết trương tuệ anh đang suy nghĩ gì bất đắc dĩ nói ra mẹ ngươi cũng đừng bắn m ỏ tiểu đông thật là ta mang đi qua lại để cho dương tưởng vũ hết hy vọng ta thật chẳng qua là đưa hắn trở thành đệ đệ ta lại còn không có g i ả mà hồ đồ là đệ đệ vẫn là bạn trai ta sẽ nhìn không ra ngươi đừng từ chối lại để cho tiểu trần lúc nào tới nhà một chuyến a trong nhà chính là thiếu con trai đâu vốn đi con rể có thể đỉnh nửa cái nhi nhưng nhìn ngươi bây giờ tình huống nhất thời bán hội sợ cũng sẽ không cho ta dẫn nửa cái nhi trở về thu cái con nuôi cũng không tệ trương tuệ anh còn liền tích cực tần chính hoa đúng tần tiểu anh quyết định vẫn là tỏ vẻ ủng hộ tiểu anh ngươi lớn hơn chuyện của mình ngươi chính ngươi quyết định mặc kệ ngươi là đúng là sai dù sao ta với ngươi mẹ luôn đứng ở phía sau ngươi cái này dương tưởng vũ ta cũng một mực không quá xem trọng quá hiệu quả và lợi ích dương ra người cũng cùng hắn không kém sai ngươi tính cách này nếu tiến vào bọn hắn dương ra tương lai chỉ sợ cũng sẽ không có ngày tốt lành nhưng là chuyện của mình ngươi cũng phải bắt nhanh chút ít dù sao ngươi đã lớn như vậy tuổi cha thực xin lỗi tần tiểu anh con mắt lóe lên lóe lên thiếu c ngươi ngươi ngươi đúng có rồi cái tia tiểu trần nếu thật là không sai cũng đừng bỏ lỡ hắn thật sự có bạn gái tần chính hoa nghiêm chỉnh cả buổi đến cuối cùng vẫn là lộ ra nguyên hình lần này tần tiểu anh không thuận theo cha ngươi như thế nào cùng ta mẹ một cái dạng a、Ai? không có biện pháp gần son thì đỏ tần chính hoa cười hắc hắc tần chính hoa ngươi nói rõ ràng cho ta ai mới là chu trương tuệ anh cũng là nói nóng n ả y quên chu chữ rất làm cho người ta làm cho người ta hiểu lầm quả nhiên tần chính hoa cùng tần tiểu anh lưỡng phụ nữ nhịn không được cười ha ha mà bắt đầu trương tuệ anh phát hiện mình lời này thật sự quá b u ồ n cười mình cũng nhịn không được bật cười hai người các ngươi ra hỏa tài là heo mẹ mới vừa rồi là tự ngươi nói cũng không nên trách người khác tần tiểu anh cười nói đúng vậy lao bà ngươi vừa rồi chính mình nói lời chúng ta cũng đừng bất ngươi tần chính hoa cười đ ù a nói lại không nhìn ra cọp cái trong ánh mắt đã toát ra tức giận tần chính hoa n g ư ơ i hôm nay đắc ý đúng không đem ngươi trước đó lần thứ nhất tìm nữ đồng sự tâm sự sự t ì n h cùng lao nương nói rõ ràng tuy h anh đều chuyện đã qua ngươi lại x á c h nó làm gì vậy ta trước kia không phải nói rõ với ngươi lên sao cái kia đều là hiểu lầm tần chính hoa luôn cuống chương này hết q u y một chương sáu mươi ngụy tinh tinh t h e n h ô n g trần an đông cầm một khách quen tống xuất cửa tại dưỡng sinh quán trong đại sành thấy được một cái lại để cho hắn thật bất ngờ người trần an đông tại văn trúc dưỡng sinh quán thực tập thời gian dài như vậy ngụy tinh, tinh còn chưa từng có đã tới vẫn luôn là trần an đông chủ động chạy đến tỉnh bệnh viện tìm ngụy tinh tinh sao ngươi lại tới đây trần an đông kinh hỉ mà hỏi thăm ngươi ở nơi này công tác thời gian dài như vậy ta một mực chưa từng tới nhanh tốt nghiệp hai ngày này vừa v ẫ n có rảnh sang đây xem xem nhìn xem trần an đông mừng rỡ biểu lộ ngụy tinh tinh có chút t h ấ y nấy lúc này mới biết mình lúc trước thật không để ý đến trần an đông cảm thụ người và người quan tâm bảo vệ đều là lẫn nhau trần an đông lúc trước tuy nhiên biểu hiện được không có gì tiền đồ nhưng lại toàn tâm toàn ý địa quan tâm chính mình so sánh dưới chính mình nhưng là làm được vô cùng không xong chính mình chưa từng có vì trần an đông tương lai cân nhắc quá thậm chí cảm thấy được trần an đông làm cho nàng tại trong đám bạn học rất mất mặt làm sao vậy gặp ngụy tinh tinh tâm tình không cao trần an đông vô cùng kỳ quái ta ta trước kia thật sự là làm được quá không xong vẫn luôn không để ý đến cảm thụ của ngươi ngươi ở nơi này công tác rất mệ ta không phiền lụy ngụy tinh tinh thấp giọng nói ra mệt mỏi cái gì mệt mỏi chúng ta nơi đây rất nhẹ nhàng không giống các ngươi tại bệnh viện không có chơi không có tăng ca t h n g dây từng phút muốn chờ đợi lo lắng ngươi cũng biết ta từ nhỏ cũng rất lười đi bệnh viện mà nói ta căn bản ăn không nổi cái kia khổ ở chỗ này công tác áp lực không lớn đãi ngộ cũng không có trở ngại trần an đông nói rất đúng trước kia tâm tính đã có được cải biến người k h á c sinh quỹ tích châm cứu thuật về sau nội tâm của hắn đã ở từng bước địa phát sinh biến hóa hắn cũng bắt đầu cảm thấy ý nghĩ trước kia thật là có chút buồn cười bất quá hắn không muốn nói ra đến không biết vì cái gì hai người tầm đó không biết lúc nào đã không phải là không có gì giấu nhau hai người đều không có ý thức được tầm đó đã có một đạo vô hình ngăn cách hai người đều cố gắng mà nghĩ muốn văn hồi nhưng là tương lai sẽ thế nào ai có thể nắm chắc được đâu、Đi. đến phòng làm việc của ta ở bên trong đi ngồi một chút vừa vặn ta hiện tại nhàn rỗi trần an đông chính mang theo ngụy tinh tinh hướng văn phòng đi trần y sĩ trần y sĩ ta vốn dự định là buổi chiều tới đây châm cứu nhưng là ta buổi chiều có việc muốn đi ra ngoài ngươi xem có thể hay không buổi sáng giúp ta làm một gã khách quen vội vàng chạy tới ta nơi này có khách nhân đâu trần an đông có chút khó xử không có việc gì ngươi trước cho vị nữ sĩ này làm châm cứu à, ta ở chỗ này đi dạo đợi tí nữa ngươi làm xong châm cứu chúng ta cùng đi ăn cơm ngụy tinh tinh không muốn ảnh hưởng trần an đông công tác trần y sĩ đây là người bạn gái a lớn lên thật xinh đẹp so với cái k i a đại minh tinh xinh đẹp hơn thêm tia khách hàng khen ngụy tinh tinh vài câu ngụy tinh tinh sắc mặt đỏ lên trần an đông cười nói đúng vậy a ta từ nhỏ đã cảm thấy nàng như đại minh tinh nhà trẻ thời điểm ta liền vượt lên trước hạ thủ hai người thật đúng là tại nhà trẻ thời điểm biết từ lúc kia bắt đầu vẫn luôn không có tách ra quá tuy nhiên thi đại học thời điểm trần an đông không có thể cùng ngụy tinh tinh khảo thi đến cùng một trường bất quá trần an đông vẫn là nghĩ biện pháp đến bạch xa đi học thật, a. thật đúng là thanh mai chút mã phần này cảm tình thật là không dễ rằng a tên kia khách hàng cũng càng không ngừng cảm thán trần an đông mang theo tên kia khách hàng tiến vào phòng trị liệu về sau ngụy tinh tinh một người lặng lặng yên ngồi ở dưỡng sinh quán trong đại sành từ nhi cho ngụy tinh tinh rót một chén t r à ngươi chính là trần y sĩ bạn gái a trần y sĩ hiện tại lại dưỡng sinh quán có thể được hoan n g h ê n toàn bộ dưỡng sinh quán kỹ sư liền thuộc trần y sĩ khách hàng tối đa ngươi trước kia liền đem trần y sĩ trộm trong tay thật đúng là có chiến lược ánh mắt ngụy tinh tinh nhịn không được cầm uống được trong miệng trà cho p h ư n g a trước kia nhân ra đều là nói như vậy trần an đông hiện tại trái ngược đương nhiên trần y sĩ cũng vô cùng thật t tứ nhi hiển nhiên phát giác trong lời nói của mình sơ hở trong lời nói tứ nhi thường xuyên cùng khách hàng giao tiếp rất nhanh dễ dàng cho ngụy tinh tinh trò chuyện được lửa nóng ngụy tinh tinh rất nhanh phát hiện dưỡng sinh quán đặc sắc các người trong tiệm khách hàng giống như trên cơ bản đều là nữ a tứ nhi nháy nháy con mắt đúng vậy a vấn đề này rất trọng yếu sao đương nhiên rất trọng yếu ngụy tinh tinh siết chặt nằm đấm khó trách không đi trung y viện đâu thì ra là thế a ngụy tinh tinh cùng trần an đông cùng đi bệnh viện thời điểm thế nhưng là chính thai nghe trung ý viện viện trưởng nói nói nếu trần an đông muốn đi bệnh viện cũng là cũng được người này vậy mà nói dưỡng sinh quán không có ly khai hắn đến tội cùng là dưỡng sinh quán không có ly khai hắn hay là hắn không có ly khai dưỡng sinh quán tứ ni h đón lấy tiết lộ một cái càng thêm lại để cho ngụy tinh tinh khẩn trương tin tức lao bản của chúng ta cũng là nữ tuyệt đối đại mỹ nữ tứ ni h tự a hồ không có chú ý ngụy tinh tinh thần s ắ p biến hóa lớn như vậy mặt tiền cửa hàng nàng một nữ nhân khởi động đến thật là không dễ dàng ngụy tinh tinh hiển nhiên có chút thất thần cũng không phải là muốn nói lao bản của chúng ta cũng thật là xui xẻo gá cho một cái quá không đáng tin cậy nam nhân xui xẻo nhất là còn cùng nam nhân này đã có hải tử kết hôn còn có con a ngụy tinh, tinh tự hồ thở dài một hơi cô gái này lão bản niên kỷ có lẽ không nhỏ đúng vậy a nhưng là ta đoán chừng cũng duy trì không được bao lâu thứ ni h khẳng định nói làm sao ngươi biết ngụy tinh tinh kỷ quái mà hỏi thăm là một ma bài bạc mỗi lần tới đây đều là hỏi chúng ta lão bản đòi tiền thật không biết xấu hổ thật không biết lão bản của chúng ta lúc trước làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh gà cho hắn tứ ni h mà nói lại để cho ngụy tinh tinh không khỏi vừa khẩn trương mà bắt đầu rõ ràng có vững hơn định công tác hết lần này tới lần khác muốn ở lại dưỡng sinh quán dưỡng sinh quán bà chủ tuy nhiên khi kết hôn nhưng là gia đình không hòa thuận đang tại náo ly hôn nguy tinh tinh không khỏi lại suy nghĩ lung tung đứng lên ai mỗi lần nghĩ đến lao bản của chúng ta tao nộ để cho ta bắt đầu đối sinh h o ặ c mất đi lòng tin thứ nhi thở dài một tiếng trần an đông từ phòng trị liệu đi tới thời điểm nguy tinh tinh h i ể u ý vô ý địa cẩn thận đánh giá trần an đông trần y sĩ bạn gái của ngươi một mực ở nơi đây c h ờ ngươi ta cùng nàng nói một hồi lâu lời nói hiện tại đem người giao cho ngươi rồi tứ nhi vừa nhìn thấy trần an đông lập tức đi qua l ĩ n h công rất đa tạng ư ơ i rồi nếu không giữa chưa cùng đi ăn cơm đi đương nhiên trần an đông nếu biết rõ tử nhi lúc trước cùng nguy tinh, tinh nói gì đó không biết còn có thể sẽ không đối với nàng như vậy cảm kích được rồi ta cũng không muốn làm bóng đèn buổi chiều có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mời h ạ giả thứ nhi hỏi đạo vẫn là được rồi hai ngày nữa còn muốn hồi chuyến trường học cái này một hồi đã xin rất nhiều lần nghỉ phép t i n h tinh chúng ta đi ăn cầm đi chúng ta kể bên này có nhà sống ca quán hương vị rất không tệ chúng ta đi nếm thử a trần an đông lôi kéo ngụy tinh tinh tay liền hướng điếm bên ngoài đi các ngươi l o bản nghe nói rất đẹp đó a ra cửa tiệm ngụy tinh tinh rất đột ngột nói đúng vậy a làm sao ngươi biết trần an đông rất là kỳ quái cũng không có suy nghĩ nhiều ngươi không nỡ bỏ rời khỏi dưỡng sinh quán không phải là bởi vì các ngươi lão bản a ngụy tinh tinh rốt cục cháy nhà ra mặt c h u ộ t a chương này hết q u y một chương sáu mươi mốt đột phá ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy đâu trần an đông cười khổ nói ngươi không phải vì các ngươi lão bản vì cái gì có cơ hội đi trung y viện lại muốn lựa chọn lưu lại đâu ngụy tinh tinh đe dọa nhìn trần an đông đây là dùng ánh mắt tra hỏi ta dù sao không có trải qua chính quy trung y học tập càng không có tại chính quy bệnh viện thực tập quá trong bệnh viện những cái kia dụng cụ thiết bị ta cũng đều không hiểu đi trung ý viện đối với ta mà nói có lẽ cũng không phải lựa chọn thích hợp nhất Bệnh m bệnh. Chính quy chính quy hiện ra hiện ra trần an đông lần này cũng không nói gì lời nói dối tuy nhiên hắn châm cứu thuật xem như không sai nhưng là đi bệnh viện mà nói hắn thật đúng là không bằng những cái kia từ chính quy đại học đi ra sinh viên càng thích ứng ngụy tinh tinh ban tín bán nghi mà nhìn trần an đông thật sự là như vậy đúng rồi trước kia giống như không có nghe nói n g ư ơ i t r ầ m cứu rất lợi hại a đó là n g ư ơ i trước kia không sao cả chú ý quá ta trong lời nói bao hàm trần an đông những năm gần đây này vì ngụy tinh tinh yên lặng trả giá nước đắng quả nhiên ngụy tinh tinh rung rung một cái ta ta sẽ theo đã nói nói ngươi thật đúng là tưởng thật ta trần an đông nụ cười trên mặt vô cùng cởi mở t ố t trần an đông n g ư ơ i cố ý chều cả ta ngụy tinh tinh hành xử nữ nhân đặc quyền tại trần an đông bên hông nhẹ nhàng nhéo một cái lúc này đây ngụy tinh tinh thật rất ônu chẳng qua là rời đi một cái hình thức mà thôi tinh tinh ngươi thay đổi trần an đông cười cười biến thành cái dạng gì so trước kia càng ônu thật không ta trước kia rất không sao trần an đông nhìn thoáng qua ngụy tinh tinh ngụy tinh tinh đang lường chính mình trước kia cũng rất ônu chẳng qua là hiện tại càng ônu an đông ngươi thật chuẩn bị một mực ở dưỡng sinh quán làm số dưới ngụy tinh tinh tự nhiên không hy vọng trần an đông một mực ở nữ nhân trong ổ công tác vạn nhất ngày nào đó thành môn thất hỏa vậy cũng liền h ỏ n g bét nàng cũng không hiểu trần an đông thằng này như thế nào đột nhiên như vậy chịu nữ nhân chú ý đâu ta cũng không biết nhưng là ta hiện tại tiến bệnh viện khẳng định cũng không thích t ứ n g được cho nên ta nghĩ lợi dụng tại dưỡng sinh quán đoạn thời gian này hệ thống điệu học tập một cái trung y chỉ là sẽ châm cứu khẳng định không đủ ta còn phải bồi bổ phương diện khác các loại cảm thấy không sai biệt lắm đến lúc đó còn muốn biện pháp xem có thể hay không trà trộn vào trong các ngươi bệnh viện chân an đông cười hắc hắc các ngươi lão bản đối với ngươi tốt như vậy tương lai ngươi còn cam l ò n g cho rời khỏi sao ta thế nhưng là nghe nói các ngươi lão bản chuẩn bị ly hôn đâu ngụy tinh tinh lời này hiển nhiên là có tâm ý khác tinh tinh tại sao lại s á c lão bản của chúng ta a ngươi nói ta cùng nàng tranh lệch lớn như vậy làm sao có thể đâu ngươi lực hấp dẫn không thể so với lao bản của ta lớn hơn một chút trần an đông cầm ngụy tinh tinh hướng bên người kéo một phát chớ làm l o ạ n ở bên ngoài đâu ngụy tinh tinh bồi dối nhìn xem bốn phía vì không cho ngươi nghĩ ngợi lung tung ta chỉ có thể ra hạ sách này trần an đông ha ha cười cười kế tiếp một đoạn thời gian trần an đông trôi qua rất bình tĩnh thu nhập ổn định tăng lên so về ngụy tinh tinh cái này chính quy chính quy thầy thuốc thu nhập cao gấp bội mỗi ngày so với ngụy tinh tinh còn muốn nhàn nhã lại để cho ngụy tinh tinh nhả danh không thôi trần an đông tu luyện điều thứ nhất kinh mạch thủ thái ấm phế kinh đã có một đoạn thời gian rất dài mấy ngày nay trần an đông cảm giác kinh mạch trong chân khí lưu động càng ngày càng dồi dào mơ hồ có thể cảm giác được có hy vọng phá tan thủ thái âm phê kinh quan hải trúng kích hạ một đạo kinh mạch t h ư dương minh đại tràng kinh đại tràng người truyền đạo c h i quan biến hóa gia yên thủ dương minh h u y ệ t d ậ y thương mặt trời hai gian ba gian hợp cốc dấu mặt trời suối thiên lịch ôn trần ư dài hạ liêm bên trên liêm tay ba dặm uốn khúc chỉ khựu tay liêu năm dặm gần cánh tay nao vai ngung cự c ố làm thiên đỉnh đỡ đột lúa liêu tiếp mũi bên cạnh năm phần số nghê ư ơ n g tả hữu bốn mươi huyện t i ê mạch dạy tại ngón cái lần chỉ chi đầu theo chỉ bên trên liêm bên trên nhập lượng gân bên trong theo trên cánh tay liêm nhập hiệu tay bên ngoài liêm bên trên theo nao bên ngoài trước liêm bên trên vai da ngung cốt lúc trước liêm bên trên da trụ cốt chi hội bên trên hạ nhập thiếu bùn l ạ c phổi hạ cách thuộc đại tràng kia chi người từ thiếu bùn bên trên cái cổ quan gò má nhập hạ răng trồng còn r a hiệp miệng g i a o người trồng trái chi phải phải chi trái bên trên hiệp lỗ mũi theo l ỗ liều nên h ư ơ n g mà chết dùng dao cho hắn làm đủ mặt trời mình cũng là trải qua khí huyết đều nhiều giờ mẹo khí huyết rất này chịu thủ thái âm chi dao trần an đông vì lần nữa đột phá đoạn thời gian này trở nên so thường ngày càng thêm châm ổn lại để cho quen thuộc trần an đông người cho rằng trần an đông xảy ra chuyện gì biến cố an đông có phải là có chuyện gì hay không gặp ta ngụy tinh tinh vô cùng nhất m ẫ n cảm không có a trần an đông rất là kỳ quái mà nhìn ngụy tinh tinh h i ệ n nhiên hắn cũng không có chú ý tới mình biến hóa còn nói không có cái này một hồi ngươi cùng thay đổi một người một dạng ngụy tinh tinh có chút mất hứng nàng càng phát ra cảm thấy trần an đông có việc gần nàng thật không ta thật không có chuyện gì a trần an đông không hiểu thấu địa gãi gãi đầu thật không có ngụy tinh tinh rất là kỳ quái trần an đông cái lúc này biểu lộ không giống làm bộ thật không có như thế nào ta biểu hiện có cái gì không đúng sao trần an đông hỏi đạo cái này một hồi ngươi xem đứng lên quá an tĩnh cùng trước kia hoàn toàn khác nhau a ngụy tinh tinh trái xem phải xem xem trần an đông đến cùng phải hay không tại cùng chính mình đ ư ợ c nguyên lai、like、là như vậy ta gần nhất thường xuyên đang nhìn s á c h thuốc cảm giác đã có một điểm thu hoạch quá một thời gian ngắn có lẽ có thể tăng lên không ít trần an đông rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra phốc phốc ngụy tinh tinh nhìn xem trần an đông cái kia nghiêm trang bộ dáng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười làm sao vậy trần an đông gặp nguy cơ đi qua tâm tình cũng nhẹ n h õ n không ít trung y nếu dễ dàng như vậy là có thể tăng lên chỉ sợ trung y chuyên gia có thể khắp thế giới chạy ngụy tinh tinh cười nói ta cùng người khác không giống với a quá một thời gian ngắn ngươi sẽ biết trần an đông cũng không giải thích chỉ cần điều thứ hai kinh mạch đà thông hắn châm cứu thực lực tất nhiên có thể so với lúc trước tăng lên một tầng nữa chính thức điệu tiến vào châm cứu đệ nhất trọng cảnh giới dùng trần an đông bây giờ trình độ vận dụng châm cứu cho người bệnh chữa bệnh thời điểm chỉ có thể chúng quy chúng củ gai đất kích nội đạo chậm chạp điều động người bệnh sinh lý khí cơ nhưng là nếu như hơi chút khó khăn một điểm tắc nghẽn trần an đông có chút khó có thể đảm nhiệm như lúc trước tiểu vũ băng lậu chứng bệnh mặc dù là kết hợp dược vật trần an đông cũng chỉ có thể t r u n g quy t r u n g củ gai đất kích đại lượng về vị dùng gần nửa tháng mới hoàn toàn c h ư a khỏi tiểu vũ bệnh các loại thủ dương minh đại tràng kinh đà thông về sau trần an đông có thể cầm trị liệu thời gian rút ngắn gấp đôi húng chi thủ dương minh đại tràng kinh đà thông về sau châm cứu đồng nhân còn có thể sẽ không lần nữa cho trần an đông càng nhiều nữa truyền thừa ý thuật cũng chưa biết chừng dù sao châm cứu đồng nhân đối với trần an đông mà nói vẫn là vô cùng thần bí rốt cục vài ngày sau t r ầ n an đông đột nhiên cảm giác được một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác tại thủ thái âm phế kinh vận hành sau khi chấm dứt t r ầ n an đông kinh mạch bên trong chân khí cường độ đ ố n g nhiên tăng lên có một loại phát triển nước cảm giác một cổ cường đại lực đánh vào đột nhiên phóng tới thủ thái âm phế kinh cùng thủ dương minh đại tràng kinh quan hải vê anh t r ầ n an đông trong đầu như là sấm xét tầm ầm nổ tung cái k i a một loại đ ố n g nhiên thông thấu địa cảm giác lại để cho t r ầ n an đông như là ăn nhân s ấ m quả toàn thân vô cùng địa sảng khoái c h ư n à y hết q một chương sáu mươi hai b i ệ dược l u y n dược ngay tại t r ầ n an đông đột phá tu vi lập tức cái k i a một mực đặt ở t r ầ n an đông bên người châm cứu đồng nhân vậy mà đột nhiên kim quang đột nhiên trở hiện t r ầ n an đông trong đầu thần tướng lập tức hiện ra rõ ràng giọng nói như trung đồng ngâm tụng một đoạn kinh văn chữ chữ như là khắc ở t r ầ n an đông trong óc bình thường mấy canh giờ về sau kinh văn ngâm tụng tài tính toán chấm dứt t r ầ n an đông trong đầu lại như cũ có tụng kinh thanh âm quanh quẩn hơn nữa đại lượng tin tức lại để cho t r ầ n an đông hỗn loạn chỉ có thể gọi điện thoại xin phép nghỉ liên tiếp vài ngày đều không có đi dưỡng sinh quán biết được tin tức ngụy tinh tinh vội vàng đi đến trần an đông chỗ ở hai người tuy nhiên quan hệ đã cùng tốt như lúc ban đầu cũng không có như cái khác tình yêu cùng nhật nam nữ bình thường ở đến cùng một chỗ một là hai người đi làm địa phương khoảng cách khá xa quan trọng nhất là hai người trên thực tế vẫn không có thể đủ hoàn toàn khôi phục lại trước kia cái c h ủ loại kia trạng thái chẳng qua là hai người đều là một mực ở làng tránh vấn đề này ngụy tinh tinh ở tại trung ý viện độc thân trong túc xá đi làm ngược lại là vô cùng thuận tiện ngươi không phải nói đoạn thời gian này ý thuật lớn hơn tăng sao như thế nào đem mình biến thành như vậy a ta biết rõ ngươi muốn rất nhanh tăng lên ý thuật của ngươi nhưng là trung y là muốn dựa vào từ từ tích lũy một hơi ăn không thành một tên m ậ p người đừng quá điên cuồng ngụy tinh tinh cho rằng t r ầ n an đông cho mình áp lực quá lớn điên cuồng bổ trung y c h i thức dẫn đến t r ầ n an đông bây giờ tình huống tinh tinh người tin hay không qua mấy ngày ý thuật của ta so trước kia lại tăng lên gấp đôi t r ầ n an đông trong đầu tuy nhiên vẫn là một mảnh hỗn độn muốn hoàn toàn tiêu hóa trong đầu đột nhiên r ũ n g mánh vào c h i thức còn cần một thời gian ngắn nhưng là t r ầ n an đông biết rõ chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa những kiến thức này trình độ của người của hắn đâu chỉ tăng lên gấp đôi hắn lúc này đây đã chiếm được kinh nghĩa là chân chính thần nông bản thảo kinh n g u bản thần ông bản thảo kinh sớm đã đánh rơi hiện tại truyền lưu phiên bản đều là từ một ít các thời kỳ thảo mục trong sách tụ tập tập thần ông bản thảo kinh lại xưng bản thảo kinh hoặc bản kinh khởi nguyên tại thần nông thị đời đời truyền miệng truyền lưu phiên bản đều thiếu thốn trong đó là tối trọng yếu nhất hai cái bộ phận một là biện dược phương pháp biện dược phương pháp có thể xem xét bách thảo chi dự tính hai là luyện dược phương pháp cầm bách thảo tinh hoa luyện chế thành đan trần an đông cũng rất là kỳ quái châm cứu đồng nhân đến tội cùng là cái dạng gì lai lịch tại sao phải giống như này thần kỳ ngụy tinh tinh tự nhiên vẫn là cho rằng t r ầ n an đông là ở hay nói dẫn dù sao t r ầ n an đông loại này tăng lên phương thức quả thật có chút vượt qua người bình thường tư duy người liền khoác l á c đi a t r ầ n an đông cười hắc hắc cũng không tranh luận muốn đầy đủ tiêu hóa trong đầu đồ vật cũng không phải thời gian ngắn có thể có thể hơn nữa mặc dù nắm giữ thần nông bản thảo kinh cũng không bị lấy t r ầ n an đông liền thoang cái có thể linh hoạt tự nhiên địa hữu í c h thiết thực biện dược cùng luyện dược vốn chính là cần thời gian dần qua kinh nghiệm tích lũy nhưng là trấn an đông so với bình thường trung ý sẽ càng thêm có ưu thế hắn nắm giữ biện dược luyện dược bí quyết như vậy hắn phát triển quá trình sẽ thật lớn nhanh hơn. kỳ thật ngươi không cần khẩn trương như vậy ta đây vài ngày có thể là có chút bị cảm trong đầu m ị t mở nghỉ ngơi vài ngày sẽ không chuyện trần an đông lần này lộ ra nghiêm chỉnh một ít người a i chớ cho mình lớn như vậy áp lực thật sự không được ngay tại dưỡng sinh quán đi làm được rồi ngươi đang ở đây dưỡng sinh quán đi làm không cần thêm một ban như vậy cũng là rất tốt nếu như hai người đều tại bệnh viện thường xuyên thêm một ban cũng không dễ ngụy tinh tinh cho rằng trần an đông là áp lực quá lớn nóng lòng tăng lên ý thuật liều lĩnh học tập dẫn đến kết quả như vậy thật t trần an đông cười nói giả dối ngụy tinh, tinh tức giận nói nàng đúng dưỡng sinh quán hoàn cảnh vẫn là rất chú ý trần an đông cười hắc hắc yên tâm đi ta sẽ không cả đời đều tại dưỡng sinh quán làm lại nói dương tưởng vũ tuy nhiên bị tần tiểu anh cự t u y ệ t nhưng là hắn cũng không có vương t h a cho như hắn loại này từ nhỏ liền hình thành chỉ có thể thành công không thể thất bại c a tính lại để cho hắn căn bản không cách nào đối mặt thật lớn như thế thất bại tướng vũ ban đầu a ta liền không quá xem trọng tần tiểu anh nữ hài tử kia người ưu tú như vậy nên lấy một cái ưu tú hơn nữ hài tử tần tiểu anh trên người hiệu quả và lợi ích khí tức quá đ ồ n người tốt không dễ dàng ra nước ngoài tại nước mỹ có thể có được vô cùng thành công sự nghiệp hà tất vì một nữ nhân như vậy lãng phí một cách vô í c h chính mình mỹ hảo tiền đồ đâu triệu hải lan không quá ưa thích tần tiểu anh nguyên nhân là tần tiểu anh cá tính quá mạnh mẽ tương lai cưới vào cửa sẽ nghiêm trọng uy hiếp nàng tại nơi này gia đình chủ đạo địa vị không được ta chính là ưa thích tiểu anh nếu không phải lúc này đây ta còn không có biện pháp nhìn rõ ràng nội tâm của ta ta phải đem nàng lấy trở về nếu không ta tình nguyện dừng lại ở trong nước dương tưởng vũ rất là kiên định dừng lại ở trong nước liền dừng lại ở trong nước kỳ thật trong nước bây giờ chữa bệnh hoàn cảnh đã ở từng bước cải thiện như tỉnh chúng ta bệnh viện hoàn cảnh liền vô cùng không sai lúc này đây chúng ta bệnh viện nhân tài tiến cử chính sách đúng tường vũ cũng vô cùng có lợi hơn nữa dùng tường vũ năng lực tương lai tại bệnh viện t ấ n chức nhanh hơn dương mãi văn chủ đạo tỉnh bệnh viện nhân tài tiến cử chính sách chế định trong lúc này cũng có chút ít tư tâm bất quá dương tường vũ điều kiện xác thực ưu tú lại để cho bệnh viện những người khác cũng không có lời gì nói dương mãi văn chiêu thức ấy là làm phải vô cùng xinh đẹp cha ra đây vài ngày liền đi bệnh viện đi làm dương tưởng vũ chuẩn bị trở về đến bệnh viện tìm về chính mình đã lâu lòng tự tin cũng tốt dương mãi văn gật, gật đầu nhi tử ngươi vừa trở về như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi một thời gian ngắn lại đi đi làm đ â u dương mai văn ngươi cũng thiệt là như vậy vội vã lại để cho nhi tử đi làm làm gì vậy các ngươi bệnh viện cũng không phải không có ai triệu hải lan bất mãn nói ngươi biết cái gì chính là bệnh viện không thiếu người tường vũ mới chịu tranh thủ thời gian đến bệnh viện đưa tin thời gian dài người khác nên nói xấu các loại tường vũ lấy ra thực lực người khác cũng không có dễ nói được rồi lúc này đây bởi vì tường vũ ta cố ý để cao nhân tài tiến cử đãi ngộ trình độ tuy nhiên người khác không nói nhưng là loại chuyện này đại gia trong nội tâm đều có một quyển số sách tướng vũ nếu như biểu hiện ra siêu nhân nhất đẳng thực lực người khác ngay cả có ý kiến đến lúc đó cũng chỉ có thể câm miệng cho ta dương mãi văn đối với chính mình thủ đoạn rất là tự đắc đúng rồi tướng vũ ngươi trước đó lần thứ nhất nói tần tiểu anh hiện tại có bạn trai hắn hiện tại người bạn trai kia là đang làm gì triệu hải lan tựa hồ thuận miệng hỏi đạo tại văn trúc dưỡng sinh quán đi làm bất quá ta hoài nghi người kia là tần tiểu anh tìm đến làm bia lỡ đạn dương tưởng vũ không rõ triệu hải lan là có ý gì ta quản lý hắn là tần tiểu anh bạn trai vẫn là bia lỡ đạn hắm phá hỏng con của ta chuyện tốt ta không thể lại để cho hắn có quả ngon để ăn triệu hải lan hung hăng nói dương mãi văn cùng dương tưởng vũ đúng triệu hải lan hành động như vậy tựa hồ đã tập mãi thành thói quen đều không có nói cái gì dương mãi văn tại dương tưởng vũ trên bờ vai vô vô sớm chút đi nghỉ ngơi a ngày mai sẽ đi bệnh viện báo danh dương tưởng vũ gật gật đầu hồi gian phòng của mình chương này hết q một chương sáu mươi ba lý lợi dân bài vận lý lợi dân từ triệu văn trúc châu đó đã chiếm được mấy ngàn khối tiền về sau rất nhanh phải có được hắn mấy cái hồ bằng cậu đáng triệu hoán lý lợi dân có một có tiền lao bà thật đúng là không sai a ngơi cái này tiền tiêu v ặ so ra mà vượt mạch xa cao cấp thành phần tri thức lý lợi dân bài h ư u diêm bằng có chút hâm mộ lý lợi dân như lý lợi dân như vậy nát người tự nhiên không có khả năng có cái gì rất thiết bằng h ư u là nghe nói lao bà n g ư ờ i chẳng những có tiền xinh đẹp hơn rất người thường xuyên chạy đến sẽ không sợ người khác đánh n g ư ờ i lão bà chủ ý cái khác bài h ư u phan g i ả i vĩ cười nói xinh đẹp có một cái dám dùng một điểm tình thú đều không có cũng chỉ biết rõ kiếm tiền so về mẹ nàng nhà điểm này tiền căn bản không tính tiền nàng chính là không chịu như mẹ nàng gia nhân túi đầu, Ban đầu có thể quá t ầ n trên xã hội sinh hoạt hết lần này tới lần khác muốn học người khác tự lực danh sinh ngu xuẩn vô cùng còn muốn để cho ta cùng nàng cùng một chỗ chịu khổ lý lợi dân hoàn toàn chính là một cái nát người chẳng qua là người này rất biết ngụy trang cho tới khi lần đầu trải qua thế không sâu triệu văn trúc sẽ h á n đạo lão bà ngươi theo ngươi coi như là mắt m g diêm bằng nhịn không được mắng một câu ai các ngươi đây là chuẩn bị đánh bài đâu đang chuẩn bị phê đấu công khai xử lý tội lỗi ta ta chính là nát người không phải nát người có thể với các ngươi như vậy nát người đang cùng một chỗ đánh bài lý lợi dân vậy mà tuyệt không vì n g n g ngược chơi mặt t r ư ợ quán hôm nay tới một cái hào khách ra tay cực kỳ hào phóng liên tiếp thua hơn một vạn con mắt nháy cũng không nháy một cái lại để cho lý lợi dân cùng hắn hai cái hồ bằng cậu đảng một người thắng mấy ngàn khối mỗi cái đều là hoan hoan vui mừng vui mừng kỳ quái là cái kêu hào khách liên tiếp vài ngày đều tới đây chậm rãi đoàn người cũng biết cái này hào khách danh tự gọi quách lập nôn thằng này vận may cũng thật sự là cóng liên tiếp vài ngày đều là thua mỗi ngày ít nhất thua bên trên vạn khối vai ngay xuống chỉ là lý lợi dân một người liền thắng hơn một vạn ban đầu bình thường lý lợi dân cách hai ba ngày sẽ đi tìm triệu văn chúc đòi tiền nhưng là cái này mà một lần vận may tốt vậy mà liên tiếp vài ngày cũng không có hướng văn chúc dưỡng sinh còn đi quách lập nôn mỗi ngày đều thua nhưng lại cùng cái không có việc gì người một dạng không có chuyện còn sẽ mời lý lợi dân đám người ăn khuya không có thời gian vài ngày mấy người liền lẫn vào được cùng thân huynh đệ quách lão đệ trong nhà người là đang làm gì a nhìn ngươi mỗi ngày tới đây một thua chính là hơn một vạn liên tiếp thua vài ngày không sai biệt lắm có một sáu bảy vạn đi à nha ngươi liền con mắt cũng không nháy một cái lý lợi dân hiếu kỳ hỏi đạo quách lập nôn khinh thường địa cười cười chút tiền đấy tính toán cái gì tân sa khai phát khu bên kia phá bỏ và rời đi nơi khắc hộ cả đêm thua hơn mười vạn đó mới gọi hào sảng những cái này phá bỏ và rời đi nơi khắc hộ n g ố c đến phải chết tùy tiện tìm mấy người thiết cái cục bọn hắn sẽ tự động chui vào bên trong ban đầu ta vẫn luôn là tại tân xa khai phát khu bên kia chơi mấy ngày hôm trước ta một cái thân thích nhà xảy ra chút sự tới đây hỗ trợ ngứa tay vô cùng bằng không thì ta bình thường sẽ không đi sinh địa phương đi chơi đừng cho là ta không biết mấy người các ngươi là thường xuyên cùng một c h ỗ chơi với các ngươi đánh ta có thể đủ thắng tiền mới là lạ hh á t á t lý lợi dân cười xấu hổ cười diêm bằng cùng phan giải vĩ gặp bị người nhìn tấu cũng có chút không có ý tứ không có việc gì loại chuyện này rất bình thường lúc kia các ngươi không phải cũng không biết ta sao song bạc bên trên sự tình ai có thể đủ nói được rõ ràng tại tân xa khai phát khu bên kia loại chuyện này chúng ta cũng thường xuyên làm những cái kia phá bỏ và rời đi nơi khác hộ người tốt lợi nhuận tân xa bên kia nhà nhà phá bỏ và rời đi nơi khác người đãi cũng đều là trên trăm vạn có chút phòng ốc diện tích lớn đền bù tổn thất khoản bên trên ngàn vạn những thứ này nhà giàu mới nổi chưa bao giờ tiếp rẻ trong túi tiền đi ra đánh bài đều đánh cho rất lớn các ngươi nếu đi qua mấy người hào hào phối hợp một cái lợi nhuận một số tiền nhỏ vẫn là rất dễ dàng quách lập nôn bất động thanh sắc địa dược dây đạo nghe quách lập nôn vừa nói như vậy lý lợi dân đám người thật đúng là đ ộ n tâm lý lợi dân tuy nhiên mỗi lần đều có thể từ triệu văn trúc c h â đó đạt được tiền tiêu vặt nhưng là mỗi một lần đi qua lý lợi dân đều muốn gặp triệu văn trúc không nói gì thẩm phán lại để cho lý lợi dân đúng triệu văn trúc đã có một loại bản năng sợ hãi hiện tại có cơ hội chính mình đi làm cho tiền lý lợi dân tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng ba người vốn chính là ham món lợi nhỏ lợi người hiện tại có như vậy một cái phát tài cơ hội ở đâu cả kinh khí dụ h o ặ ngươi không phải nói ngươi ban đầu có hợp tác sao làm sao sẽ tới tìm chúng ta diêm bằng vẫn còn có chút hoài nghi đúng vậy a vốn là có nhưng là trước đó không lâu ta đi ra một chuyến cũng là đến bên này kết quả bọn hắn làm được cái kia rõ ràng triệt để đem một cái phá bỏ và rời đi nơi khác hộ cho làm p h á t b ự c cái kia phá bỏ và rời đi nơi khác hộ làm cho người đến bảo hộ lúc ấy sẽ đem ta mấy người bằng hữu kia làm cho tiến vào bệnh viện chuyện bây giờ còn không có xử lý tốt đâu quách lập ngôn chuyện xưa ngược lại là rất giống thật diêm bằng ban đầu cũng chính là thăm dò một cái gặp quách lập ngôn nói được như vậy ngôn từ chuẩn xác tự nhiên tin là thật lý lợi dân nhìn hắn mấy cái bằng hữu ánh mắt đều cùng bình thường rất là không giống với diêm bằng cùng phan giải vĩ cũng không khá hơn chút nào ra đây sao lúc nào đi qua lý lợi dân trở nên vội vàng buổi tối hôm nay liền đi qua b ạ c h s a khu đang phát triển bên kia buổi tối hôm nay có một lớn t r n g tự có rất nhiều nhà giàu mới nổi sẽ đi qua quách lập nôn g lạnh lùng cười cười bất quá hắn biểu lộ thoáng qua tức h thì một lòng nghĩ đến phát tài lý lợi dân đám người tự nhiên là căn bản không có chứng kiến mấy người màn đêm b u ô n g xuống liền tại quách lập nôn g dưới sự hướng dẫn đi ô tô khu xa tiến về trước tân xa khai phát khu phụ cận một cái nông thôn ở bên trong như thế nào như vậy vắng vẻ ạ lý lợi dân đám người có chút bận tâm yên tâm đi người nơi này vẫn là rất mà nói an toàn tuyệt đối không có vấn đề không phải ta dẫn đường người xa lạ căn bản vào không được giao lộ khắp nơi đều có giám sát và điều khiển cảnh sát bình thường rất khó tìm đến nơi đây cho dù đi tìm đến cũng sẽ bị sớm phát hiện cho nên nơi đây an toàn không có vấn đề gì quách lập ngôn rất nhẹ nhàng cười cười vì triệt để bỏ đi lý lợi dân đám người cảnh giác quách lập ngôn chỉ vào bốn phía xe nói thấy được không có nơi đây xe đều là xe sang trọng cho dù nghĩ cách cũng là đánh những thứ này hào khách chủ ý các ngươi trên người tài bao nhiêu tiền nghĩ cách cũng sẽ không đánh các ngươi mấy người cẩn thận tưởng tượng cũng hiểu được có đạo lý ba cái lại để cho trên người của ngươi tổng cộng liền mấy vạn khối tiền còn đại bộ phận là từ quách lập nôn trong tay thăng đến liền tăng thua cũng là thua quách lập nôn tiền cùng l ắ m thì đem những này tiền thua sạch trở về đi nếu như hai cũng không thể hưởng công một chuyến chơi vài vòng rồi nói sau lý lợi dân tìm bàn m ạ t trượt ngồi xuống ba người hướng chơi m ạ t trượt trên bàn ngồi xuống cũng rất mau tới một người quách lập nôn cái này mấy cái là của ngươi bằng hữu a quách lập nôn đứng lên hướng người nọ gật gật đầu đàm tổng cái này mấy cái đều là bằng hữu của ta người tuyệt đối tin cậy người quách lập nôn mang tới người tự nhiên là tin được quách lập nôn vội vàng hướng lý lợi dân giới thiệu vị kia đàm tổng vị này chính là khu đang phát triển đàm tổng đàm kiến tân t r ư ơ n g này hết q u y một chương sáu mươi b ố càng đánh bạc càng thua bởi vì không mang bao nhiêu tiền lý lợi dân mấy người cũng không dám quá lớn gan bất quá tự a hồ vận may không sai tiểu đả tiểu nháo mỗi lần để lên mấy trăm khối tiền trên cơ bản cũng là thua ít thắng nhiều quách lập nôn tự a hồ rất ủng hộ lý lợi dân đám người hỗ trọng loại chuyện này ổn một điểm tuy nhiên mỗi lần thắng được không nhiều lắm nhưng là tổng sò、so、thua mạnh mẽ các ngươi các ngươi cả đêm xuống thắng cái mấy ng không có gì vấn đề nhưng là người khác mấy vạn hơn mười vạn thậm chí hơn mười vạn doanh thu bọn hắn duy nhất một lần tiền cái mấy trăm khối tiền để cho bọn họ ở đâu chịu đựng được rất tốt kích thích nếu không chúng ta hơi chút chơi lớn một chút d i ê m bằng nhọ giọng nói ra hắn rất hối hận vừa rồi cái k i a m ộ t chút hắn chỉ đè ép một nghìn khối không nghĩ tới lật ra tốt trải qua hắn rất hối hận không có đem trong tay hơn một vạn toàn bộ để lên đi nói như vậy trong tay hắn tiền thoáng cái liền biến thành hết mấy vạn nếu là có thể t h o n g cái mấy vạn khối hắn trực tiếp sẽ đi trở về nhưng là hiện tại hối hận cũng đã chậm trước nhìn một cái đừng để bên ngoài người bán đi trả lại cho người khác kiếm tiền phan trường vĩ vẫn còn có chút không tin quách lập ngôn nhưng là tại diêm bằng liên tục thắng v à i thanh về sau diêm bằng đã không cách nào điều khiển tự động đặt cược là càng đến càng lớn nhưng là vận khí của hắn tựa như có thể nhen nhóm bình thường mỗi một chút đều bị h ắ n thắng trong tay tiền mặt càng ngày càng dày lý lợi dân cùng phan trường vĩ cũng về phía sau gia nhập chiến đoàn ngay từ đầu t h ắ n g không ít càng thắng được nhiều càng là điên cuồng nhưng là không biết lúc nào, thoáng cái danh tiếng thay đổi, như thế nào áp sao thua càng là thua càng là muốn hòa nhau đến suy nghĩ một chút vừa mới còn có một tuyệt bút tiền tại chính mình trong tay nhưng bây giờ càng ngày càng ít không cam lòng a nhưng càng là muốn hòa n h a u đến càng là thua thảm áp nhiều lắm là thua áp được ít v ẫ n thua cuối cùng đem thắng đến tiền thua sạch càng làm tiền vốn thua sạch các loại túi không còn lý lợi dân triệt để mờ mịt trong óc trống giống làm sao vậy quách lập ngôn rất là ân cần mà hỏi thăm vẫn may quán át ngay từ đầu còn thắng không sai biệt lắm hơn một vạn đằng sau t h o á n g cái toàn bộ b ồ i thường tiến b ả o lý lợi dân có chút áo nao nói ai trước người nếu thu tay lại thì tốt rồi hôm nay vận may đen đủi như vậy coi như xong qua mấy ngày tới nữa quách lập nôn vừa nói như vậy lý lợi dân cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng cùng nhau đến diêm bằng cùng phan trường vĩ lại tới trái lại tháng mấy ngàn khối về sau hãy thu tay được rồi hôm nay đi ra nơi này thấy tốt thì lấy lý lợi dân ngươi rủ sao cũng chính là cho hết thời gian ngày mai trở ra chơi diêm bằng vô vô đ ư ợ c được phình túi tiền tâm tình vô cùng không sai đi tháng thua đều là thường xuyên sự tỉnh hôm nay ta mời khách cùng đi ăn ghê đi phan trường vĩ kéo lý lợi dân bả vai đi ra ngoài lý lợi dân hôm nay trong túi á o cũng không có tiền vốn hơn nữa vận may cũng thật sự quán át cho nên cũng không có tái chiến ý tưởng lý lợi dân túi vô ích tự nhiên ngày hôm sau lại muốn đi văn trúc dưỡng sinh quán hỏi triệu văn trúc đòi tiền ngươi tới làm gì vậy triệu văn trúc vừa thấy lý lợi dân tự nhiên biết rõ hắn tới mục đích triệu văn trúc chúng ta bây giờ đang ở pháp luật bên trên vẫn là vợ chồng cái này dưỡng sinh quán là chúng ta vợ chồng cộng đồng tài sản với tư cách dưỡng thân quán nam chủ nhân đến trong tiệm đến chẳng lẽ có cái gì không đúng sao hẳn là ngươi triệu văn trúc chuẩn bị đội nam chủ nhân lý lợi dân một bộ chẳng biết xấu hổ bộ dạng lý lợi dân ngươi tháng này tới đây cầm qua bao nhiêu lần t r ư ớ rồi mỗi lần cho ngươi hai nghìn ba nghìn tháng này ngươi đã từ nơi này cầm đi bên trên vạn nguyên tiền mặt hẳn là ngươi cho rằng ta triệu văn c h ú c ở chỗ này in ấn nhân dân tệ tiền a làm n g ư ơ i cũng không có thể vô s ỉ như vậy a ngươi có tay có chân mỗi ngày dựa vào nữ nhân nuôi số ngươi ngươi còn muốn mặt sao triệu văn c h ú c thật là có chút không thể nhịn được nữa nếu như không phải là bởi vì lý lợi dân là hình ngự cha ruột triệu văn c h ú c thật sự là không muốn cho cái này vô s ỉ nam nhân một phân tiền triệu văn trúc pháp luật bên trên quy định vợ chồng cộng đồng tài sản vệ vợ chồng cộng đồng chi phối cho dù ngươi theo ta ly hôn cái này dưỡng sinh quán cũng có ta một n ữ a bất quá ly hôn sự t ì n h ngươi muốn cũng đ ừ n g nghĩ ta đây cả đời đoán chừng ngươi rồi ý nghĩ như vậy ngươi ngàn vạn không cần có nếu không ta muốn ngươi cả đời tiết v ớ i lý lợi dân hung dữ địa uy hiếm nói lý lợi dân ngươi chờ xem cho dù ta hai bàn tay trắng ta cũng muốn với ngươi ly hôn lập tức sẽ có luật sư với ngươi đàm phán ly hôn hiệp nghị sự t ì n h ngươi có điều kiện gì cứ việc nói đi ra muốn quân quýt lấy ta cả đời ngươi mơ tưởng lý lợi dân thái độ ngược lại lại để cho triệu văn trúc triệt để hạ quyết tâm trước kia một mực ảo tưởng lý lợi dân có một ngày sẽ lạc đường biết quay lại nhưng là không nghĩ tới lý lợi dân nhưng là làm tầm trọng thêm hiện tại đã là càng ngày càng ác liệt triệu văn trúc biết rõ lại như vậy tiếp tục nữa t h ủ hại không chỉ có chính mình còn có nữ nhi của mình hình ngữ lý lợi dân tuy nhiên trên danh nghĩa là hình ngữ phụ thần nhưng là đã thời gian rất lâu chưa có về nhà xem qua hình ngữ triệu văn trúc ngươi chờ n g ư ơ i ngươi sẽ phải hối hận lúc này đây lý lợi dân một phân tiền cũng chưa từng từ triệu văn trúc nơi đây đ ạ được còn xuống một câu ngoan thoại nổi giận đùng đùng rời đi dưỡng s i n quán nghe được phía ngoài nao n a u âm thanh trần an đông đi ra văn phòng chuyện gì xảy ra trần an đông còn tưởng rằng là có khách hàng đúng dưỡng sinh quan có ý kiến còn có thể có chuyện gì triệu tỷ lão công đã đến tứ nhi có chút khinh thường mà nhìn lý lợi dân đi xa phương hướng thở dài một tiếng nữ sợ gà sai lang a n g ư y i một cái tiểu nội đà nhiều như vậy buồn thiện cảm làm gì vậy trần an đông cười nói triệu tỷ ưu tú như vậy nữ nhân hôn nhân đều bi thảm như vậy ta như vậy tương lai không biết sẽ như thế nào đâu ai nhân sinh của ta vô cùng ảm đạm tứ nhi rất là tang thương nói người sẽ không đâu ngốc người ngốc phúc n g ư ơ i về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc trần an đông nói xong liền đi trần an đông ta với n g ư ơ i không để yên thứ nhi thoáng cái khôi phục hoạt cơ đánh đá triệu văn trúc cái lúc này lại hoảng hoảng trương trương từ trên lầu v ọ t xuống tới triệu tỷ n g ư ơ i làm sao trần an đông ân cần mà hỏi thăm hình ngữ ngã bệnh vừa mới nhà của ta bảo mẫu gọi điện thoại tới đây nói hình ngữ phát sốt ta hiện tại phải lập tức trở lại triệu văn trúc tâm tình vô cùng không xong ta cùng ngươi trở về đi thứ nhi giúp ta cùng đằng sau khách hàng liên lạc một chút để cho bọn họ đem trị liệu thời gian đẩy về sau chậm trễ một cái trần an đông lo lắng triệu văn trúc cái này trạng thái xảy ra vấn đề vội vàng khai báo một lúc sau trở về cầm lấy bạ l ộ của mình liền đuổi theo tứ ni h có chút ánh mắt phức tạp mà nhìn trần an đông bóng lưng triệu văn trúc cùng lý lợi dân con gái gọi lý hình ngữ năm nay tài ba tuổi không đến không có tiễn đưa nhà trẻ mà là xin bảo mẫu trong nhà mang kỳ thật buổi sáng hôm nay lúc đi ra tiểu hình ngữ cũng có chút không thích hợp chẳng qua là triệu văn trúc những ngày này tinh thần không phân chấn đúng con gái có chút xem nhẹ không nghĩ tới bệnh tình vậy mà tăng thêm chương này hết q một chương sáu mươi năm châm cứu hạ sốt hôm nay khi ta tới Hình n g nàng, nàng hô hô triệu văn g trúc mời bảo mẫu tôn tỷ có chút bồi dối e sợ cho chủ nhà truy trách trách nhiệm của hắn tranh thủ thời gian tiễn đưa bệnh viện triệu văn t h ú c chuẩn bị cầm h ả i từ ông đấy hình ngữ là triệu văn trúc ký thác tinh thần hình ngữ vừa ra sự triệu văn trúc thiên phản g phất sụp đổ xuống bình thường căn bản không có ngày xưa nữ cường nhân cái chủng loại kia bình tĩnh phong phạm triệu thị n g ư ơ i đừng sốt ruột ta là thầy thuốc ta tới cấp cho hình ngữ kiểm tra một cái trần an đông vội và nói g n trần an đông lấy tay giỏ xét một cái hình ngữ cái chán rất là phòng tay lúc này hình ngữ sắc mặt màu đỏ thâm xích thần chí không rõ chứng có giận hai mắt bên trên xem hàm răng đóng chặt m ô i chìa tứ chi run r u dày tay chân lạnh bớt thế nào thế nào bây giờ trần an đông thoáng cái đã trở thành triệu văn trúc người tâm phúc triệu văn trúc không hề hình tượng địa bắt lấy trần an đông cánh tay cháy sạch rất lợi hại đ ư ợ c lập tức xử trí một cái đi bệnh viện còn cần không ít thời gian cái lúc này trên đường khẳng định chắn đến lợi hại không thể lại kéo trần an đông rất quyết đoán mà đem hình ngữ quần áo cởi bỏ nhanh đi lấy điểm khối băng tới đây cho hình ngữ hạ nhiệt độ tôn thị ngược lại là so triệu văn trúc vững hơn nặng một ít sẽ cực kỳ nhanh từ trong phòng bếp trong tủ lạnh lấy một ít khối băng đi ra sau đó thuận tiện còn lấy ra khăn lông ướp trần an đông vội vàng dùng khăn mặt cùng khối băng cho tiểu hình ngữ tiến hành hạ nhiệt độ các loại nhiệt độ cơ thể thoáng h ạ trần an đông mới từ trong ba lô lấy ra hát c h m cấp thứa bất hợp nhân trung Học gốc, Dũng trần an đông cũng giải thở ra một hơi lúc trước hắn là cho người khác t h ị quá bệnh nhưng là cái kia đều là có chị hay không cũng sẽ không người chết bệnh nơi đó có hôm nay tình huống như vậy khẩn cấp trần an đông e sợ cho xảy ra chuyện gì tình chính mình không có giúp đỡ nổi ngược lại làm trở ngại hiện tại hải tử cuối cùng đã có chuyển biến tốt đẹp trần an đông cũng cuối cùng yên tâm đốt còn không có lui ra đến còn phải tiếp tục dùng vật lý hạ nhiệt độ bất quá bây giờ tiễn đưa bệnh viện có lẽ không có gì vấn đề kỳ thật không tiễn bệnh viện chịu chút thuốc đông ý cũng không có gì vấn đề trần an đông gặp hình ngữ tình huống chuyển biến tốt đẹp cũng biết chính mình biện pháp làm ra hiệu quả triệu văn trúc khẩn trương mà nhìn hình ngữ rất muốn cầm hình ngữ ôm vào trong ngực nhưng là nàng cũng không dám động vô cùng địa bất lực tại thời khắc này nàng không biết nên như thế nào đi giúp chính mình yêu mến nhất con gái loại đau khổ này chỉ có đã làm cha mẹ nhân tài có thể thám thiết địa nhận thức đạt được không có vấn đề gì lớn bất quá còn phải ăn chút ít thuốc đi bệnh viện kiểm tra một cái cũng không thành vấn đề trần an đông biết rõ triệu văn trúc vẫn chưa yên tâm mụ mụ ta phải sợ a hình ngữ cái lúc này cũng có thể nói chuyện vừa nhìn thấy mụ mụ liền h đ a hòa khóc lớn lên hình ngữ mụ mụ ở chỗ này của ngươi còn có trần thúc thúc trần thúc thúc là một thầy thuốc hắn vừa rồi đem ngươi trở thành t r ị hết bệnh triệu văn trúc rốt cục nhịn không được cầm hình ngữ chăm chú địa ôm vào trong ngực tiểu đông ngươi đã có thể chữa cho tốt hình n ữ bệnh cũng đừng lại để cho hình n ữ đến bệnh viện chịu tội triệu tỷ tin tưởng ngươi triệu văn trúc cũng không phải vì chiếu cố trần an đông mà nuôi vì hải tử nàng sẽ không làm bất luận cái gì mạo hiểm hiện tại bình tĩnh lại nàng lại là theo như cái cơ chí chức nghiệp nữ tính vừa rồi hình ngữ tình huống có bao nhiêu khẩn cấp triệu văn trúc là tận mắt thấy cho dù lập tức đưa đến trong bệnh viện cũng không có khả năng nhanh như vậy khiến cho hình ngữ khôi phục lại hiện tại loại tình huống này mà trần an đông làm được nói rõ trần an đông thực lực là đáng giá tín nhiệm trần an đông gật gật đầu ta cho hình n ữ mở đất thuốc đợi tí nữa đi nhặt liều thuốc thuốc ăn có lẽ tiệu cũng không có vấn đề các ngươi nhìn xem hải tử ta đi phụ cận hiệu thuốc bốc thuốc a không ngươi ở tại chỗ này vạn nhất hình ngữ bệnh tình có cái gì nhiều lần ngươi có thể khẩn cấp tiến hành trị liệu hơn nữa kể bên này ngươi cũng chưa quen thuộc triệu văn trúc cầm chuẩn bị đi ra ngoài trần an đông giữ chặt trần an đông gật gật đầu hắn ở tại chỗ này xác thực nếu so với triệu văn trúc thích hợp hơn một ít hình ngữ sốt cao tuy nhiên đã tạm thời c h ấ m lại nhưng là trần an đông cũng không biết còn có thể sẽ không nhiều lần trần an đông không có chú ý tới mình vậy mà rất tự nhiên viết ra một chữ phương thuốc đi ra thật giống như cái này phương thuốc vốn là tại trần an đông trong đầu bình thường vừa mới chẩn đoán bệnh lý hình ngữ bệnh tình đã biết rõ nên dùng cái này liệu thuốc tài thích hợp nhất tựa hồ kê đơn thuốc phương bản lĩnh đã trở thành một loại bẩm sinh bản năng truyền thừa thần nông bản thảo kinh về sau trần an đông cách điều chế năng lực đã bất chi bất giác tăng lên muốn biết rõ lúc trước dùng trần an đông tại bạch sa viện y học đã học được cái k i a một chút xíu đông tây chỉ có thể đủ theo khuôn phép cũ mà đem chính mình học bằng cách nhớ một ít đơn thuốc hiển nhiên là trải qua chính hắn phá thuốc trần an đông ghi cái này đơn thuốc thời điểm quá tự nhiên thế cho nên chính hắn cũng đều không có ý thức được chính mình vậy mà đột nhiên lợi hại như vậy triệu văn t h ú c lúc trở lại sau lưng lại vẫn đi theo một người người này dĩ nhiên là là đã thời gian rất lâu không có trở về nhà lý lợi dân lý lợi dân hôm nay không có thể đủ từ triệu văn trúc cầm trong tay đến tiền cũng nghiêm chỉnh đi tìm hắn những cái kia hồ bằng c ậ u đảng những người kia đều là một đám rất sự thật người biết rõ lý lợi dân túi không có tiền căn bản liền không muốn để ý tới lý lợi dân lý lợi dân nghe nói riêng bằng cùng phan trường vĩ hôm nay còn chuẩn bị đi mở phát khu bên kia cho nên vội vã từ triệu văn trúc nơi đây làm í tiền t hình ngữ chứng kiến lý lợi dân trở về cũng không có kinh hỉ mà la trốn ở trấn an đông sau lưng không dám lại để cho lý lợi dân trông thấy ồ còn giống như có chút con mắt hình như là dưỡng thân quán viên trực ca ta? lý lợi dân người đừng quên trên người của ta dội nước bẩn hôm nay huy ngữ bị bệnh trần ý sĩ tới đây cho huy ngữ chữa bệnh ngươi muốn là giống như cái làm ba ba bộ dạng hình ngữ t i ể u cũng không chứng kiến ngươi sợ tới mức trốn ở người khác sau lưng lý lợi dân cái dạng k i a lại để cho triệu văn trúc xấu hổ và giận dữ đến cực điểm hình ngữ ngươi n g ã bệnh lý lợi dân hướng hình ngữ đi qua mụ mụ cứu cứu ta hình ngữ manh nhân từ trên giường đứng lên sẽ cực kỳ nhanh phóng tới triệu văn trúc phản phất nhìn thấy gì đáng sợ ác ma bình thường c hình ngữ ta là ba ba a lý lợi dân rất là xấu hổ nhưng vẫn là hướng con gái đi tới n g ư ơ i đ ừ n g tới đây liền ngươi con gái ruột đều như vậy sợ ngươi ngươi còn như một làm ba b a đấy sao triệu văn trúc bảo vệ con gái kiên quyết không cho lý lợi dân tới gần con gái đối với ta như vậy còn không phải ngươi đang ở đây sau lương dạy lý lợi dân rất nhanh đã tìm được lấy cớ lý lợi dân ngươi sờ sờ lương tâm hình ngữ sinh ra đến bây giờ ngươi cố gắng hết sức quá một cái phụ thân có lẽ cố gắng hết sức trách nhiệm sao hình ngữ cô đơn thời điểm ngươi đang ở đâu hình n g ự ngã sắp xuống thời điểm ngươi đang ở đâu hiện tại hải tử cũng không ngơi rồi ngươi còn cho giảm ngươi một điểm trách nhiệm đều không có sao triệu văn trúc đã đúng lý lợi dân triệt để hết hy vọng nhưng là vẫn là nhịn không được g ỡ trách lý lợi dân đủ loại triệu văn trúc cũng không phải là ta không muốn trở về là ngươi bức mỗi lần ta vừa về tới trong nhà ngươi liền mắng không ngừng chê ta không có buồn sự ta là không có biện pháp tài không về nhà lý lợi dân vẫn như cũ cưỡng từ đ o ậ t lý lý lợi dân thiệt thòi ngươi tốt ý tứ nói như vậy ngươi về nhà đến sợ ta chửi mắng ngươi vậy sao ngươi còn dám đi dưỡng sinh quán hỏi ta đòi tiền đâu lúc kia ngươi làm sao lại không biết xấu hổ đâu một tháng ngươi dựa dẫm vào ta lấy đi tiền có hơn một vạn dưỡng sinh quán lúc mới bắt đầu sinh ý căn bản không có làm đứng lên một tháng tải buôn bán lời nhiều ít ngươi không có tiền cứ tới đây lúc kia ngươi như thế nào không để ý tôn nghiêm đâu ngươi một người nam nhân có tay có chân không đi kiếm tiền nuôi gia đình lại mỗi ngày hỏi mình lao bà đòi tiền trên cái thế giới này làm sao lại có loại người như ngươi không mặt mui không có g a nam nhân à. triệu văn trúc dùng tay chỉ lý lợi dân mặt nói ra triệu văn trúc không sai biệt lắm coi như xong chớ chọc nổi giận lão tử vàng không thì lão tử cho người để mắt lý lợi dân triệt để nổi giận đến a lý lợi dân mày lì hôm nay sẽ đem ta đánh chết triệu văn trúc cũng là hoàn toàn k h ô n g chế không nổi tâm tình của mình lý lợi dân mạnh mà cầm triệu văn trúc dùng sức đẩy triệu văn trúc không nghĩ tới lý lợi dân thật lần nữa động thủ thân thể bị lý lợi dân ném bao cắt bình thường ném bay ra ngoài mắt thấy muốn đụng vào trên bàn trà trần an đông vội vàng tiến lên cầm triệu văn trúc đỡ lấy ngươi như thế nào động thủ đâu trần an đông vô cùng xem thường lý lợi dân loại nam nhân này mỗi ngày chơi bời lêu lồng không mặt mũi không có ra hỏi lao bà đòi tiền lại vẫn động thủ đánh lao bà nhìn xem một bên hình ngữ lạnh run trần an đông ở đâu còn có không biết hình ngữ vì cái gì như vậy sợ lý lợi dân nguyên nhân như thế nào nhà ta sự tỉnh ngươi cũng chuẩn bị chọc vào một chân có phải hay không đã cho lão tử mang đỉnh đầu nón xanh cắm sừng tiểu tử lão tử hôm nay không chỉ có muốn đánh vợ của ta cái này dân phụ còn muốn đánh ngươi cái này g i â n phu lý lợi dân xông lên liền chuẩn bị đúng trần an đông quyền đấm c ư ớ c đá trần an đông nhắc chân chính là một cước trực tiếp cầm lý lợi dân đá ngã lăn trên mặt đất lý lợi dân bình thường chơi bời lêu lỏng thân thể sớm bị tịu i sắc lấy hết ở đâu có thể là trần an đông năm này nhẹ tiểu từ đối thủ một cước này trần an đông căn bản cũng không thu lực bị đá có chút hung ác lý lợi dân ngã lăn ở địa như tôn một dạng cung dậy càng không ngừng ch gian phu dân phụ n h ư u s á t chồng lý lợi dân một bên hô vừa mắng người còn dám nói lung tung có tin ta hay không lại đánh người dừng lại trần an đông trừng lý lợi dân liếc lý lợi dân cũng là bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh loại n u nhược bị trần an đông cái này khí p h á c h địa t r ư ờ n g vậy mà biến trung thực tiểu đông được rồi người tốt tâm tới đây cho hình ngữ chữa bệnh không nghĩ tới đem ngươi lôi mệt mỏi thật sự là thực xin lỗi triệu văn trúc rất là ấ y náy nói ra không có việc gì triệu tỷ thật không nghĩ tới ai hay là trước cho hình n ữ đem thuốc sắc thuốc được rồi đúng rồi người mua thuốc tiên bình thuốc không có t r ầ n an đông cũng là khó mà nói cái gì mua mua ở chỗ này may mắn triệu văn trúc lúc tiến vào đã đem thuốc đông ý cùng cắt bình bỏ qua một bên bằng không vừa rồi loạn như vậy đem cắt bình cho đánh cho còn phải nhiều đi một chuyến lý lợi dân bị t r ầ n an đông trấn trụ cũng không hề nếu kêu lên trách móc ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì triệu văn trúc càng xem lý lợi dân càng cảm thấy chán ghét hình ngữ đây không phải bị bệnh sao ta ở chỗ này nhìn xem nhìn xem lý lợi dân bị t r ầ n an đông một cốc kia đá hung ác thoáng cái trở nên trung thực không ít đương nhiên trong lòng của hắn luôn dùng tốt hắn không ăn thiệt t h i trước mắt tới dỗ dành chính mình triệu văn trúc tự nhiên biết do lý lợi dân đợi ở, ở chỗ này không đi nguyên nhân là cái gì từ trong bọc lấy ra một thay nhau tiền đưa cho lý lợi dân ngươi xem nặng không phải hình ngữ mà là cái này đây là tháng này cuối cùng một món tiền đã xài hết rồi đừng có lại tới t ì m ta lý lợi dân chứng kiến tiền trước mắt lập tức sáng lời hoan hoan vui mừng vui mừng điệu tiếp nhận tiền vô cùng vui sướng rời đi nhà về phần đa chính mình một c ư ớ c tiểu bạch kiểm có phải hay không gian phu đã không trọng yếu triệu tỷ ngươi không thể một mực như vậy luôn triều hắn bằng không thì hắn sẽ càng ngày càng làm tầm trọng thêm trần an đông một chút cũng xem thường lý lợi dân thực vì triệu văn trúc bênh ự c kẻ yếu tôn tỷ cũng phụ hòa nói nếu chồng của ta dám làm như thế ta sớm cùng hắn ly hôn mỗi ngày từ bên ngoài làm việc trở về trước muốn đem kiếm được tiền phóng tới trong tay của ta nam nhân này à chính là không thể thói quen bất chấp mọi thứ nếu không hắn sẽ cảm thấy ngươi sợ hắn càng thêm làm càn hiện tại đã như vậy còn có thể có biện pháp nào ta nghĩ cùng hắn ly hôn hắn một cùng ta hao tổn ta đã quyết định kiên quyết cùng hắn ly hôn triệu văn trúc đã triệt để đúng lý lợi dân hết hy vọng nên như vậy tôn tỷ đúng triệu văn trúc quyết định cũng vô cùng đồng ý bất quá nàng sau khi nói xong rất có tâm ý nhìn trần an đ ồ n liếp trần an đông đang tại cho hình ngữ đảo lộng lấy thuốc đông y di thần nông bản thảo kinh luyện d ư ợ c quyển sách trong liền có vô cùng cẩn thận bào chế phương pháp trần an đông tại bắt được thuốc đông y về sau tựa hồ bản năng cầm mấy vị thuốc đông y chọn dùng thích hợp phương pháp tiến hành bào chế đảo cổ không sai biệt lắm một giờ mới đưa trọng yếu lộng đi ra đặt ở trên b à n trà tự nhiên hạ nhiệt độ toàn bộ quá trình hình ngữ bệnh tình cũng không có nhiều lần tựa hồ có chút m ỏ i mệnh tại triệu văn trúc trong ngực ngủ rồi thiều đông hình ngữ có lẽ không sao dù sao hiện tại thuốc cũng tốt rồi người hãy đi về trước nghỉ ngơi thật tốt đã trong nhà của ta khiến cho loạn như vậy cũng không để lại ng triệu tỷ lại mời ngươi khách đúng rồi buổi chiều ngươi cũng đừng đi dưỡng thân quán trở về nghỉ ngơi thật tốt ra triệu văn chúc chăm chú địa ôm lấy hình ngữ một mực không có bùng đến tốt lắm thuốc để ở chỗ này đợi tí nữa các loại hình ngữ tỉnh lại ngươi sẽ đem thuốc cho nàng cho ăn t r ầ n a n đông dặn dò một cái gặp hình ngữ bệnh tình xác thực đã không thành vấn đề lúc này mới yên tâm rời đi trần y sĩ coi như không tệ tôn t ỷ một câu nói kia hiển nhiên thoại lý hữu thoại câu nói có hàm ý khác tôn tỉ lời này chớ nói lung tung nhân ra tài tốt nghiệp đại học đệ từ đâu hơn nữa là có bạn gái chuyến đi đối với người ta không tốt ta ngược lại là không sao cả nhưng lại không thể làm phiền hà người khác triệu văn trúc mặc dù đối với trần an đông rất có hào cảm cũng chỉ là cảm giác trần an đông người không sai rất an tâm đáng tin cậy nàng bây giờ hôn nhân một đoàn đ ầ y dối nơi đó có công phu muốn cái khác ca chương này hết q u y một chương sáu mươi bảy dương t ư ờ n g vũ đầu tú mặc dù là chuẩn bị đi tỉnh bệnh viện đi làm dương t ư ờ n g vũ lại như cũng không có bông tha cho tần tiểu anh ý định vốn chính là bởi vì tần tiểu anh tài về nước lại không nghĩ rằng biến thành như bây giờ dương tưởng vũ trong nội tâm vô cùng không cam lòng người a đều là như vậy một kiện đồ vật trong tay thời điểm chưa bao giờ sẽ đi coi trọng đợi đến lúc muốn mất đi thời điểm mới biết được nó quý giá dương tưởng vũ ngày đầu tiên đi làm nhiệm vụ chủ yếu chính là quen thuộc bệnh viện tình huống bởi vì là dương viện trưởng nhà công tử lại là hải quy du học về y học tiến sĩ dương tưởng vũ thân phận tự nhiên lại để cho phòng chủ nhiệm lạc bình thái cực kỳ trọng thị tự mình mang theo dương tưởng vũ đến não ngoại khoa từng cái phòng rời đi một lần chúng ta não ngoại khoa tình huống chính là như vậy dương thầy thuốc ngươi đã đến rồi chúng ta thần ngoài về sau hy vọng ngươi có thể lợi dụng ngươi đang ở đây dồn hộp kìm viện y học cùng với dồn hộp kìm bệnh viện học tập đến tiên tiến y học kỹ thuật cùng y học lý niệm khiến chúng ta nao ngoại thực lực lại một cái đằng trước bậc thang lạc bình thái đúng dương viện trưởng công tử này vẫn là vô cùng xem trọng dù sao dương công tử đúng là có thực học lạc chủ nhiệm ta mới từ nước ngoài trở về trong nước bệnh viện một sự t ì n h ta cũng không phải rất quen thuộc hy vọng lạc chủ nhiệm sau này có thể nhiều hơn chỉ đạo dương tưởng vũ nhẫn mãi tính tình cùng lạc bình thái khách sáo lấy khám gấp khoa một ga y tá vội va chạy tới lạc chủ nhiệm Đã đến gã yếu thuốc, nghe nói có trọng n một g lạc bình thái vốn i trưởng là chuẩn bị cự tuyệt nhưng là suy nghĩ một chút cười nói đúng đúng ngươi như vậy một cái có sẵn chuyên gia ở chỗ này ta thiếu chút nữa quyến mất ta đều gấp hổ đồ rồi lạc bình thái cũng hy vọng thông qua lúc này đây hội trần nhìn một cái dương tưởng vũ đến tột cùng là cái gì trình độ đều nói nước mỹ y học tiến sĩ trình độ cao học kỳ đại học viện y học bồi dưỡng y học sinh càng là trong đó người nổi bật lạc bình thái muốn nhìn một chút cái này dương tiến sĩ trình độ đến tột cùng cao bao nhiêu biên lão cái này một hồi vẫn luôn rất tốt nhưng là hôm nay đột nhiên đau đầu hơn nữa kèm thêm buồn nôn nôn mửa biên lão sinh hoạt thư ký lâm minh vượt qua cầm biên lão tình huống giới thiệu một chút kiểm tra kết quả cũng rất nhanh đưa tới mờ y bày ra xong bên cạnh nào thất tăng lớn không tốt biên lão hôn mê b ê nếu này như là u bình ệ n h t thường người bệnh khả năng thần ngoài rất nhanh liền có thể đủ làm ra quyết định nhưng là hiện tại người bệnh thân phận đặc thù đừng nói lạc bình thái coi như là dương mãi văn cũng không dám đơn giản hạ quyết đoán dù sao đơn giản làm ra quyết định là muốn gánh chịu giải phẫu trách nhiệm k ỹ thật u giải phẫu cũng không phức tạp loại này giải phẫu tại tỉnh bệnh viện cũng đã có quá nhiều lệ thành công ca bệnh đương nhiên cũng có quá nhiều lệ tử vong ca bệnh nếu như người bệnh là người bình thường bệnh viện cùng thầy thuốc sẽ không đi quá nhiều cân nhắc giải phẫu s á t x u ấ t thành công vấn đề nhiều khi giải phẫu tỷ lệ thành công là không có ý nghĩa gì vấn đề nhưng là hiện tại người bệnh là nhân vật trọng yếu quyết định này liền không tốt lắm rơi xuống cái này giải phẫu không thể kéo người bệnh vô cùng nguy hiểm phải lập tức tiến hành giải phẫu ta cảm thấy thắng dùng nao thất kính tiến hành giải phẫu một h n nào sống lương g cái t thoạt h nhìn g n cho g như tồn tại mạo vừa tốt nghiệp đệ tử tiểu tử tùy tiện lên tiếng lập tức khiến cái này các chuyên gia n h như mày lạc bình thái vội vàng dập tắt lửa vị này chính là chúng ta thần ngoài vừa mới tiến cử về nước tiến sĩ là dôn hộp k ỳ n đại học y học tiến sĩ lúc này đây dương tiến sĩ vì về nước v u ơ n g tha cho hộp k ỳ n bệnh viện công tác cơ hội dương tiến sĩ tuy nhiên người rất tuổi trẻ nhưng là y thuật cao minh nghe lạc bình thái vừa nói như vậy sắc mặt của mọi người hơi văn lạc bình thái trong nội tâm đã ở bán trách dương tường vũ thiếu chút nữa cho hắn ngoại trừ nan đề cũng may hắn xem thời cơ nhanh rất nhanh đã tiến hành hóa giải dương tường vũ cũng không thèm để ý hiện tại loại tình huống này đã vô cùng nguy cấp phải lập tức tiến hành giải phẫu nhiều chậm trên một giây đồng hồ là hơn một phần nguy hiểm phải nắm chặt thời gian dương tưởng vũ thanh âm thật là có chút không hợp thời tuy nhiên hắn chẩn đoán bệnh không có vấn đề nhưng là người ở chỗ này cũng không phải chỉ có hắn dương tưởng vũ một người đã nhìn ra dương mãi văn cũng là những mày chừng dương tưởng vũ liếc chuẩn bị giải phẫu a nếu như dương tiến sĩ đúng cái này giải phẫu như vậy có năm chắc không bằng khiến cho dương tiến sĩ đến thao tác tốt rồi có người nói đạo nói chuyện chính là t ỉ n h bệnh viện chính mình thầy thuốc mạnh tề quản dương mãi văn cùng lạc bình thái ánh mắt ngay nắn hướng vừa ý mạnh tề quản dương mãi văn ánh mắt thậm chí nghị trực tiếp giết người mạnh tề quản làm như vậy hoàn toàn là ở vào trả thù ban đầu hắn năm nay là có hy vọng tấn thăng. lại không nghĩ rằng dương t ư ờ n g vũ đi vào bệnh viện về sau hắn gái này tạm thời công địa vị liền l ú n g túng cái lúc này đứng ra tự nhiên là làm như vậy là để dương t ư ờ n g vũ ra cứu đi chỉ cần các người đều đồng ý theo ta đến mộ chính ta tại dôn hộp kín bệnh viện công tác thời điểm liền đã từng sử dụng thần kinh bên trong k í n h tiến hành giải phẫu dương t ư ờ n g vũ nhưng là vừa vặn thiếu khuyết như vậy một cái biểu hiện cơ hội cho nên vui vẻ đáp ứng xuống không chút nào để ý tới dương mai văn cho hắn ám chỉ dương mai văn cũng rất là bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn con mình không hề sợ hãi ôm lôi bất quá dương tưởng vũ xác thực vẫn là vô cùng có bản lĩnh giải phẫu trong phô bảy năng lực hơn người vận dụng nao thất kính toàn bộ khí giới hấp dẫn điện ngừng điện cát c ắ n cát lấy sinh thiết trải qua từng bước một cẩn thận thao tác cuối cùng đệ tam nao thất cập não giữa đạo ống nước toàn bộ đà thông giải phẫu kết thúc mỹ mãn người bệnh thuật sau rất nhanh thanh t ỉ n h lấy được dựng xào thấy bóng được hiệu quả dương tưởng vũ thông qua cái này một ca mổ tự nhiên thắng được rộng khắp khen ngợi dương mãi văn lúc này mới yên tâm vội va chạy tới bảo kiện cục cục trường vệ sinh kế sinh ủy phó chủ nhiệm giả diệ kỳ đúng dương mãi văn cũng là độ cao đánh giá hơn nữa cầm tuổi trẻ dương mai văn xếp vào bảo kiện cục dự khuyết chuyên gia trong danh sách dương t ư ờ n g vũ tại tỉnh bệnh viện não ngoại khoa một lần hành động t h à n h danh dương t ư ờ n g vũ ai nha thật là ngươi còn nhớ rõ ta sao hầu phú hoa trường trung học phụ thuộc thí nghiệm ban bạn học cũ a một gã tự xưng dương t ư ờ n g vũ bạn học cũ mập mạp đi vào dương t ư ờ n g vũ xử lý công thất béo hầu dương t ư ờ n g vũ suy nghĩ thật lâu mới có một chút ấn tượng chương này hết q một chương sáu mươi tám phát lương trần y sĩ phát tiền lương phiền t h i ngươi tới đây ký cái chữ xác nhận một cái trần an đông tiến dưỡng sinh quán liền bị tài vụ la nguyện gọi lại dưỡng sinh quán tiền lương phân lương căn bản thêm trích phần trăm mỗi tháng công trạng không giống v ớ i tiền lương tự nhiên không giống v ớ i cho nên mỗi lần phát tiền lương lúc trước viên chức cần xác nhận một cái một tháng công trạng trần an đông tháng này thu nhập có chút không lớn một dạng hắn với tư cách cấp cao nhất châm cứu kỹ sư mỗi tháng lương căn bản cũng đã hơn vạn tăng thêm trích phần trăm hắn tháng này thu nhập vô cùng khả quan khổ cực một tháng rốt cục có thể lãnh lương trần an đông vẫn là rất vui mừng hoa cha mẹ tiền cùng mình lợi nhuận đến tiền cảm giác là hoàn toàn không đồng dạng như vậy hoa cha mẹ tiền trong nội tâm chắc chắn sẽ có một loại chịu tội cảm giác mà hoa tiền của mình Nội trần â lâu m một cảm một có giác. chờ các thể thụ tự thật hưởng hào nha, ngày loại loại Ai ồ i t r an đông mang trên mặt trên dáng tươi chứng ư ờ i đi tới, n ì mình n thoáng chính tiền lương đơn, cũng là sợ hãi lên một cái không có, nhiều như Trần An Đông một hãi h đeo cái qua có, c là à. sợ vậy kiến chính mình tháng này tiền lương tổng ngạch thậm chí có hơn sáu vạn chúng ta dưỡng sinh quán liền n g ư ờ i thu nhập cao nhất trần y sĩ nhận được tiền lương phải mời khách mới được la nguyệt thừa cơ vơ vét tài sản không có vấn đề mỹ nữ mở miệng chính là không tốn tiền lương ta lộ tin dùng tạp cũng phải mời a muốn ăn cái gì đợi tí nữa ca mua cho người xâm phần trần an đông cùng la nguyện không mở ra vui đùa ngươi có b ả n l ĩ n h chờ ngươi bạn gái đến thời điểm còn dám tới đây cùng tỷ nóng hổi tỷ hay cùng ngươi rồi có gan không có la n g u y ệ t tuy nhiên niên kỷ cùng trần an đông không sai bị lắm nhưng là s o trần an đông lão luyện không chỉ một điểm một chút trần an đông tại la n g u y ệ t trước mặt vẫn là quá non a quả nhiên trần an đông thất bại t h ả m hại liên tục xin thà la tỷ mỹ nữ tỷ tỷ cái này vui đùa ta nhưng khai mở không nổi a tiểu tử còn theo tới điều kịch tỷ đâu la n g u y ệ t rất là cười đại ý la tỷ ra đây sao nhiều không có tính toán sai a trần an đông muốn đi gấp lúc lại quay đầu lại hỏi đạo nhân sinh đệ nhất bút chính mình kiếm món tiền khổ lại để cho trần an đông tổng cảm giác có chút không chân thực thật không có tiền đồ còn có ngại nhiều tiền a tháng trước dưỡng sinh quán tờ danh sách có một nửa là ngươi làm ngươi cầm như vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý người yên tâm đi sổ sách là ta được rồi tính toán sai rồi đến lúc đó là ta bồi thường la nguyệt nhịn không được cười khanh khách nhìn xem trần an đông cái này rất nghiêm túc bộ dáng nàng liền cảm thấy buồn cười trần an đông gãi gãi đầu hướng phòng trị liệu đi đến chỗ đó đã có khách nhân ở đã chờ đợi tháng trước trần an đông có thể cầm nhiều như vậy thật đúng là rất liệu mạng làm nhiều một ngày làm hai mươi mấy người người châm cứu c ă nguy tinh n g ộ tinh như vậy ầm ầm nguy tinh tinh sẽ cực kỳ nhanh nói hai câu liền đã cúp điện thoại lưu lại một cầm lấy điện thoại xứng sở trần an đông trần an đông còn chưa kịp đem mình tháng này thu nhập phong phú sự tình nói ra chỉ có thể cầm lấy điện thoại cười ngây ngô điện thoại vừa treo tần tiểu anh gọi điện thoại tới đây tần tiểu anh là muốn mời trần an đông rút chúng ta cao trung đồng học chuẩn bị mấy ngày nay tại bạch sa tụ hội yêu cầu mang ra thuộc người nhà ngươi cũng biết thì vẫn là cô gia quả nhân ta nếu như vậy đi qua thật không có mặt mũi hơn nữa dương tưởng vũ cũng sẽ đi ngươi phải sẽ g i ú p tỷ một lần tần tiểu anh tỉnh cầu lại để cho trần an đông không cách nào cự tuyệt kỳ thật tần tiểu anh biết rõ trận này đồng học tụ hội người tổ chức chính là dương tưởng vũ dương tưởng vũ tổ chức trận này đồng học tụ hội mục đích vô cùng rõ ràng nhưng là tần tiểu anh lại không thể không không tham gia bởi vì rất nhiều phân biệt thật lâu t ỉ m ộ i đều tỏ thái độ sẽ đến tham gia trận này tụ hội dù sao phân biệt nhiều năm như vậy có thể một lần nữa tụ họp cùng một chỗ vô cùng không dễ dương t ư ờ n g vũ vì sáng tạo cùng tần tiểu anh hợp lại cơ hội không thể bảo là không n h ọ c lòng chẳng qua là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi người đã không lo sơ người cố gắng của hắn nhất định vẫn là sẽ dùng thất bại mà chấm dứt trần an đông ban đầu muốn cùng ngụy tinh tinh cùng một chỗ chúc mừng một cá i nhân sinh đệ nhất bút lớn thu nhập chẳng qua là ngụy tinh tinh hôm nay buổi lễ tốt nghiệp về sau khẳng định còn có thể cùng đồng học đi tụ hội không có khả năng có thời gian đi ra cùng hắn một mình chúc mừng cho nên hắn chỉ có thể giảng phần này vui sướng t r ô n giấu trong lòng không có vấn đề trần an đông thật sự là không đành lòng cự tuyệt tần t i ể u anh hơn nữa dương t ư ờ n g vũ tên kia cũng xác thực không phải thứ gì tuyệt đối không thể để cho cái này tình như ruột thịt tỷ tỷ nữ hải t ử gà cho một người như vậy dương t ư ờ n g vũ có lẽ rất ưu tú nhưng là hắn không phải tần t i ể u anh lương xứng tần t i ể u anh lớp học chuẩn bị ban ngày đi trường trung học phụ thuộc trở lại trốn cú bơi buổi tối tắc khứ cử hạnh t t trần an đông chỉ cần cùng đi tần tiệu anh tham gia buổi tối bắt tỉ là được dương t ư ờ n g vũ tổ chức trận này đồng học tụ hội là nguồn gốc từ cho hắn a bạn học cũ hầu phú hoa chủ ý hầu phú hoa bây giờ là một nhà s ư ở n g thuốc y dược đại biểu vốn là muốn đi dương t ư ờ n g vũ này tuyến khổ nổi dương t ư ờ n g vũ một mực ở nước ngoài dù cho biết rõ dương t ư ờ n g vũ phụ thân dương n ạ i văn là tỉnh bệnh viện viện trưởng cái này quan hệ cũng không dùng được ngày đó đến bệnh viện chế tạo tình cờ gặp kỳ thật căn bản cũng không phải là tình cờ gặp mà là hầu phú hoa cố ý chế tạo ra dương tưởng vũ dùng một ca mổ lên giọng tuyên bố hắn tiến vào thân ngoài loại chuyện này tự nhiên không thể gạt được hầu phú hoa tin tức như vậy linh thông nhân sĩ có một thời điểm bệnh viện người còn không bằng tại trong bệnh viện xuyên thẳng qua y dược đại biểu tin tức linh thông hầu phú hoa cố ý cùng dương tưởng vũ tiếp cận rất nhanh đã biết dương tưởng vũ cùng tần tiểu anh sự t ì n h liền vì dương tưởng vũ bày mưu tinh kế nếu là lúc trước dương tưởng vũ nhất định là khinh thường cùng cao trung đồng học tụ hội hắn là xã hội tinh anh làm sao sẽ cùng một c h ú n g phạm nhân tụ hội đâu nhưng là hầu phú hoa lại nói cho hắn biết đồng học tụ hội có thể cho hắn trở lại chỗ cũ nói không chừng là có thể lại để cho tần tiểu anh hồi tâm chuyển ý có dương tưởng vũ như vậy tinh anh khởi sướng hiệu triệu lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn trần ă n g thêm ấ an đông h ọ càng h biệt nhiều năm, n xác muốn là tùy ý nói cho cùng hắn đúng loại này tụ hội tự nhiên sẽ không rất xem trọng dù sao hắn chỉ là một cái nhờ mà thôi dương tưởng vũ giúp mặt tỷ an bài tại bạch sa thị thiền quốc dương tưởng h vũ cũng là rơi xuống vốn gốc lập thành tiền quỹ đắt tiền nhất siêu hào hoa bao lớn mái hiên hơn ba một giờ tham gia tụ hội cao trung đồng học cùng chút ít ra thuộc người nhà ngồi vào đi ngược lại là vừa vặn dương tưởng h vũ thái độ khắc t h ư ờ n g biểu hiện được vô cùng tích cực trần an đông chạy tới tiền quỹ thời điểm tần tiểu anh ở ngoài cửa chờ đợi t i ể u anh các bạn học đều đã tới cùng tiến lên đi đi dương tưởng h vũ hôm nay một ngày cố ý đi theo tần tiểu anh bên người muốn thông qua hai người quen thuộc hết thệ gọi hồi tần tiểu anh tính cũ nhưng là tần tiểu anh lại biểu hiện lãnh đạo bởi vì thật đúng chính nhìn rõ ràng một người thời điểm mặc kệ người nọ như thế nào biểu hiện ngược lại càng phát ra cảm thấy người này dối trá bạn trai ta lập tức tới đây ta sợ hắn tìm không thấy địa phương tần tiểu anh cố nén trong nội tâm trắng ghét trầm giọng nói ra chương này hết q u y một chương sáu mươi chín vạch trần dương t h ư ờ n g vũ vốn là muốn quay người lên lầu nhưng là chân hoạt động một cái lại ngừng lại hầu phú hoa thấy thế cũng ngừng lại cái lúc này một cái rất khỏe mạnh thanh niên nam tử từ một đài khí phách mười phần xe việt giã bên trên nhảy xuống liếc liền nhận ra tần tiểu anh tiểu anh thật là ngươi a ta vừa rồi thật xa liền chứng kiến như là ngươi hắc bạn học cũ thật sự là càng ngày càng đẹp người tới cũng là tần tiểu anh đồng học tần tiểu anh chứng kiến người tới cũng là cao hứng phi thường trung sương bình ngươi có thể so sánh trước tiêm miệng l ư ỡ i chân tru nào có a có thể trung thực bệnh cũ muốn thay đổi cũng sửa không đến trung sương bình cười ha ha ai nha thời gian thật sự là đau mổ heo a liền ngươi trung sương bình đều đã trở thành mỡ lợi tử tần tiểu anh cảm thán nói tiểu anh ngươi bây giờ là càng ngày càng nhiều b u ồ n t h i ệ t cảm với ngươi trước kia nóng bỏng cá tính cũng hoàn toàn bất đ ộ n g như thế nào chả không được đi dương tưởng vũ còn chưa tới đã đến ở đằng kia ta đang đợi bạn trai ta t ha ha, là là ha ha tiểu anh nói ta thay đổi ngươi lại nói ta một điểm không thay đổi cho nên nói tiểu anh với ngươi phân ra là hoàn toàn có đạo lý trung sương bình nhìn xem dương t ư ờ n g vũ kinh ngạc bộ dạng vô cùng s á n g khoái trung sương bình ngươi đừng nhìn có chút hạ hề tiểu anh nhất định là người yêu của ta thời gian sẽ chứng minh hết thảy dương t ư ờ n g vũ thần sắc vô cùng kiên định vẫn là giống như t r ư ớ c như vậy tự tin dương t ư ờ n g vũ ngươi người này ngoại trừ dối trá còn có chính là quá đem mình làm chuyện quan trọng cũng chính là năm đó tiểu anh quán đ ốc mới có thể thích ngươi như vậy mặt hàng bây giờ người ta bạn trai đều đã có ngươi muốn cho tiểu anh hồi tâm chuyện ý cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh trung sương bình dứt khoát cũng không đi lên tại dương tưởng vũ đối diện ngồi xuống ngươi như thế nào không đi lên lớp học đã đến rất nhiều đồng học đều tại trên lầu dương tưởng vũ nhìn xem trung sương bình liền cảm thấy trướng mắt không phải nói tiểu anh bạn trai sẽ đi qua sao ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đem chúng ta nữ thần tử trong tay người cướp đi trung sương bình nghiêng ngồi ở trên ghế salon n ế c lên chân bắt chéo chính là muốn tại dương tưởng vũ trước mặt lắc lư dương tưởng vũ cầm trung sương bình không có biện pháp dứt khoát mắt xem m u i mũi nhìn tâm không để ý tới sẽ trần an đông từ trong xe taxi trôi ra ngươi như thế nào mới đến a tần tiểu anh bất mãn hỏi ngươi không phải nói tám giờ tối mới bắt đầu sao bây giờ còn có hơn mười phút đâu trần an đông nhìn một chút trong điện thoại di động thời gian tay bảy giờ bốn mươi điểm hơn ngươi cũng không biết sớm đến điểm a ngươi quá làm cho ta thật mất mặt tần tiểu anh tại trần an đông trên cánh tay bấm một cái tiểu t r ầ n đã tới a sớm biết như vậy ngươi không xe ta đi tiếp ngươi thì tốt rồi cũng sẽ không khiến tiểu anh các loại thời gian dài như vậy vừa nhìn thấy trần an đông tới đây dương tưởng vũ lập tức nên đón đi lên bất quá tại tình địch trước mặt dương tưởng vũ tình thương lộ ra có chút quá thấp tần tiểu anh níu lông mày bất quá không đợi tần tiểu anh mở miệng trung sương bình đã mở miệng nói chuyện dương tưởng vũ ngươi không phải là có đài xe sao khoe khoang cho cái gì a nếu không phải ngươi lão tử làm t ỉ n h bệnh viện viện trưởng mục nát không ít tiền ngươi còn không cùng dân chúng bình thường một cái dạng ngươi thần k h í cái cái gì a trung sương bình mà nói cầm dương t ư ờ n g vũ tức giận đến cái bị dày vò nhưng là hết lần này tới lần khác dương t ư ờ n g vũ còn tìm không đến phản bác đích phương pháp xử lý dương t ư ờ n g vũ tuy nhiên đãi ngộ không sai nhưng là bây giờ hoa tiền nhưng vẫn là cha mẹ cho kể cả những năm này ở nước ngoài tiêu dùng cũng toàn bộ đều là do trong nhà cung ứng trung sương bình ngươi nói nói cái gì tưởng vũ bây giờ là tình bệnh viện tiến cử cao đoan nhân tài lương một năm nói ra hủ chết ngươi hầu phú hoa không biết lúc nào từ nơi này xuống ra vừa nhìn thấy dương tường vũ bị trung sương bình công kích lập tức động thân mà ra ôi bạn học cũ xem ra các ngươi dương ra là chuẩn bị đem tỉnh bệnh viện góc tường một mực đ ả o được ngọn vườn trung sương bình mà nói càng là chu tâm được rồi được rồi đều ít nhất vài câu bạn học cũ thật vất vả tụ họp cùng một chỗ đừng nói những thứ này thương cảm tình tần tiểu anh gặp tình thế còn muốn tiếp tục lan tràn xuống dưới vội vàng tiến hành n g ă n cản huynh đệ sưng hô i như thế nào trung sương bình tại trấn an đông trên bờ vai nặng nề mà vỗ một cái nếu là người bình thường cho trung sương bình như vậy vũ chỉ sợ cho dù không bị đập ngược lại cũng sẽ thân thể lắc lư một cái nhưng là trần an đông chẳng qua là thân thể thoáng lắc lư một cái trần an đông trần an đông gặp trung sương bình không có gì ác ý cho nên cũng để ý n g ư ơ i đừng để ý tới cái kia dương tường vũ người này d ố i tra r ấ t nếu không phải biết rõ rất nhiều bạn học cũ sẽ đi qua ta tài sẽ không tới cùng cái này tiểu nhân giao tiếp huynh đệ rất lợi hại a lại đem lớp chúng ta bên trên nữ thần cho vụ n trộm cướp đến tay ta là trung sương bình là một làm lính làm lính rất thô lỗ người đừng để ý trung sương bình đúng trần an đông ấn tượng cũng không tệ không có việc gì trực tiếp một chút tốt trần an đông cười nói tần tiểu anh cùng dương tường vũ chia tay mặt khác tìm bạn trai đây là nguyên trường trung học phụ thuộc thí nghiệm ban lớn nhất tin tức muốn biết rõ tần tiểu anh đúng dương tường vũ thuận theo đó là lớp học đều ấn tượng cực kỳ khắc sâu không nghĩ tới vài năm qua đi dĩ nhiên là tần tiểu anh bỏ rơi dương tường vũ trong lúc này đến tột cùng sẽ ra chuyện gì dạng chuyện xưa đâu huynh đệ người ở đâu công tác ca trung sương bình cùng trần an đông đi được rất gần hai người tự a hồ là kết giao nhiều năm bằng hữu cũ một dạng dưỡng sinh quán ta là học trung y t h tại dưỡng sinh quán làm châm cứu kỹ sư trần an đông cũng không có dấu giếm rất tốt ra vẫn đối với trung ý thật tò mò thật châm cứu hiệu quả thật sự có trong truyền thuyết tốt như vậy sao trung sương bình t ự hồ đối với trần an đông chức nghiệp càng là hiếu kỳ cũng không nhất định tốt châm cứu kỹ sư quả thật có thể đủ vô cùng thần kỳ nhưng là có chút châm cứu kỹ sư thì là dùng trung y lừa gạt lừa gạt không hiểu làm được người bệnh mà thôi trần an đông cũng không có nói tỉ mỉ đó là hiện tại chính là lừa đảo nhiều trung sương bình gật gật đầu hầu phú hoa tức thì kiệt lực cầm dương tưởng vũ cùng tần tiểu anh kéo đến một khối tiểu anh lúc trước lớp chúng ta bên trên người đối với tưởng vũ tình ý đều là mọi người xem lấy được lúc này đây tụ hội ta mới biết được các ngươi vậy mà phân ra thật sự là rất làm cho người ta tiếp lối ta cảm thấy được ngươi cần phải cho tường vũ cơ hội dù sao hắn vì ngươi bông tha cho nước mỹ công tác hồi nước có thể thấy được hắn đối với ngươi là mối tình thám thiết cho dù có địa phương nào làm được không đúng cũng không phải tùy tiện tìm một ngươi cũng phải vì ngươi cả đời hạnh phúc suy nghĩ khi béo ngươi có ý tứ gì ta cùng dương tường vũ chia tay sẽ không hạnh phúc ta cảm thấy được ta bây giờ bạn trai rất thích hợp của ta tần tiểu anh trừng hầu phú hoa liếc người này tại cao trung thời điểm chính là một cái chó sủ không nghĩ tới tốt nghiệp nhiều năm như vậy vẫn là như cũ t i ể u anh ngươi cũng đừng lừa mình dối người cái này trần an đông là ngươi nhận thức đệ đệ hắn là có bạn gái ta biết rõ ta trước kia làm được không đúng nhưng là ta về sau sẽ sửa dương t ư ờ n g vũ vạch trần tần tiểu anh nói dối hầu phú hoa tìm người đã điều tra trần an đông chi tiết kết quả vừa vặn phát hiện trần an đông cùng ngụy tinh tinh cuộc hẹn hơn nữa cũng biết tần tiểu anh cầm trần an đông làm bia đỡ đạn sự tình Trưng hết, quy một trương trung sương này bình bóng quy ma. ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết ta với ngươi đã không có bất luận cái gì khả năng tần tiểu anh không có dương tưởng vũ trong tưởng tượng bồi dối ngược lại trở nên càng thêm trầm tĩnh sắc mặt cũng trở nên có chút lạnh tần tiểu anh nói xong lôi kéo trần an đông liền chuẩn bị đi ra ngoài tiểu đ ô n g chúng ta đi thôi t i ể u anh t i ể u anh chớ vội đi mọi người khỏe không dễ dàng tụ họp cùng một chỗ đừng bởi vì những người khác sẽ đem tốt như vậy một cái cơ hội cho không công lãng phí hết đúng không ngươi muốn là cảm thấy nơi đ â y bầu không khí không tốt chúng ta gọi mấy cái cùng trung trí hướng minh đệ tìm u ộ i đổi lại địa phương hảo hảo tự ô n chuyện thế nào t nhau nhau cùng Sương theo một lúc đi ra đều là cùng tần tiểu anh cùng với trung sương bình khiến cho tương đối khá có một bộ phận giữ lại mặt khác một bộ phận cũng hiểu được không có ý nghĩ cùng mấy cái thân mật đồng học mặt khác tìm địa phương đi đồng học tụ hội cứ như vậy tan giã trong không vui dương tưởng vũ nhọc lòng sắp t h ự u ôn phí công phu huynh đệ ngươi thật là tiểu anh nhận thức đệ đệ a trung sương bình tìm cái khoảng cách len lén hỏi trần an đông trần an đông nhìn ra được cái này trung sương bình thoạt nhìn rất trung hậu kỳ thật cũng rất kẻ dối trá hắn có lẽ đúng tần tiểu anh cũng có một chút như vậy uy tứ thậm chí có khả năng hoàn toàn là vì tần tiểu anh mới đến tham gia trận này đồng học t ụ hội không sai ta là tới làm bia l ỡ đạn thật tốt quá trung sương bình nặng nghề mà tại trần an đông trên bờ vai vỗ môi trường cầm trần an đông thân thể theo như được đột nhiên một nghiêng thiếu chút nữa không có tại chỗ trò đập lật ra đại ca nhẹ một chút ta ta nói ngươi có phải hay không ưa thích tiểu anh t ỷ a trần an đông luốt vuốt b ả vai kỳ thật cũng không có chuyện gì đúng vậy a cao trung thời điểm liền đặc ưa thích chẳng qua là lúc kia trị của ngươi một lòng nhào vào dương tưởng vũ trên người tiểu t ử kia tiểu t ử này thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc vậy mà đúng tiểu anh cảm tình một chút cũng không quý trọng bất quá như vậy cũng tốt và không thì nơi đó có cơ hội của ta a trùng xương bình trên mặt hồng hồng giống như uống rượu say rượu bình thường trần an đông không quá xem trọng cái này nét phác thảo tho t t nhìn quá đần hơn nữa tại tình cảm cái này một hối cũng là tại quá hàm xúc ta lo lắng ngươi không vui một hồi a huynh đệ, c ó c h ủ ý gì tốt không có trung sương bình hướng trần an đông lộ ra có chút cũ kỹ dáng tươi cười phương pháp của ta không quá thích hợp ngươi trần an đông lắc đầu huynh đệ ngươi nói trước đi đi thật muốn có hiệu quả ta cả đời cảm kích ngươi trung sương bình lộ ra cầu xin ánh mắt ta bình thường đều dựa vào khí chất đi chinh phục nhưng là ngươi thật giống như không có a trần an đông nhịn không được bật cười hắn là cô y chọc ghẹo trung sương bình ni mã trung sương bình tức giận chừng trần an đông liếp nam chặt nắm đấm hướng trần an đông dâng lên ngươi có thể so sánh ta càng có cảm giác an toàn tần tiểu anh chứng kiến hai người này trốn ở một bên cười cười nói nói thuận tiện kỳ mà thẳng bước đi tới đây hai người các ngươi ở chỗ này nói cái gì sự tình như thế nào thú vị à. trung sương bình sợ t r ầ n an đông nói ra bí mật của hắn lập tức đoạt tại phía trước ta đối với hắn châm cứu rất cảm thấy hứng thú hãy cùng t r ầ n an đông nói châm cứu sự tình đâu t r ầ n an đông dùng khinh thường con mắt nhìn trung sương bình liếc thầm nghĩ trong lòng thằng này nhỏ như vậy đảm lượng còn muốn truy tần tiểu anh đâu thật không tiểu đông ta còn lo lắng chúng ta đồng học t h hội ngươi ở nơi này nhàm chắn đâu các ngươi đã nói chuyện rất là hợp ý là tốt rồi dễ nói vừa nói mấy người chúng ta đồng học rất nhưng dễ dàng đụng vừa quay đầu lại phải hào hào tâm sự tần tiểu anh hiển nhiên hoàn toàn đắm chìm ở chỗ bằng hữu cũ gặp lại trong vui sướng căn bản sẽ không chú ý trung sương bình khẩn trương t h ầ n sắc các loại tần tiểu anh vừa đi trần an đông lập tức ôm bụng cười cười to ngươi thật sự là chết cười cá nhân liền ngươi cái này là gan cả đời này cũng không có trông cậy vào đổi tới tiểu anh tỷ trung sương bình cũng là than thở có biện pháp nào kỳ thật ta từ nhỏ hay cùng tiểu anh cùng nhau lớn lên bàn về thanh mai chút mã ta so dương tưởng vũ tiểu từ kia càng thanh mai chút mã nhưng là ta từ nhỏ chỉ sợ tiểu anh tiểu anh cùng ta cùng nhau chơi đ ù a chỉ cần vừa khóc ta lão tử tuyệt đối đánh ta một trận từ lúc kia ta liền đúng tiểu anh sinh ra tâm lý sợ hãi trung sương bình lý do lại để cho trần an đông cảm thấy không thể tưởng tượng như thế nào không có nghe tiểu anh tỷ nói về con ngươi ta ta tốt nghiệp trung học liền khảo thi quần giáo đằng sau cơ bản rất ít trở về may mắn lúc này đây tụ hội xin phép nghỉ đã trở về bằng không thì hối hận muốn chết ta trung sương bình vô cùng may mắn nhưng là ngươi không chủ động tiểu anh tỷ sớm muộn sẽ có cái khác bạn trai trần an đông nhắc nhở ai trung sương bình thở dài một hơi Cá trần í n không nói h chỗ thiếu hụt không phải nói sửa có thể có t sửa sửa. an đông cũng đi theo thở dài một hơi trung sương bình cả đêm đều làm sao dám đi qua cùng tần tiểu anh đến gần cùng người khác nói chuyện thời điểm trung sương bình đều là chuyện trò vui vẻ nhưng là chỉ cần đến cùng tần tiểu anh nói chuyện lập tức trở nên không đúng mà ngay cả h ố n khúc cuối cùng người tán thời điểm thậm chí ngay cả đi tiễn đưa tần tiểu anh dũng khí đều không có tần tiểu anh cùng bạn học cũ đám bọn họ phân biệt thời điểm hơi có chút thương cảm cho nên cũng không có đi chú ý trung sương bình cái kia nét phát thảo kinh tế tỉ mỉ tâm tình biến hóa trung sương bình xác thực quá không ngờ tuy tiện hướng ở đâu ngồi xuống chỉ cần hắn không lên tiếng vô cùng có khả năng bị người bỏ qua tiểu anh tỷ ngươi sẽ không chú ý tới trung sương bình có cái gì đặc biệt trần an đông ngồi trên tần tiểu anh xe về sau nhịn không được hỏi một câu hắn có cái gì đặc biệt cả bởi đều nói không xuất ra một câu tần tiểu anh thật đúng là chưa từng có chú ý quá trung sương bình thang này thật sự là một cái bi kịch trần an đông ha ha cười nói ngươi như vậy nói như vậy bạn học ta a tỷ sẽ xảy ra khi đó a tần tiểu anh hiển nhiên không có tức giận dấu hiệu hắn thẩm mến ngươi nhiều năm như vậy ngươi một điểm cảm giác đều không có ngươi nói hắn là không phải bi kịch trần an đông chế nhạo mà nhìn tần tiểu anh a không thể nào tần tiểu anh kinh hãi nàng cảm thấy thật sự rất không có khả năng h á n chính miệng nói bất quá hoa nhi nầy thật sự là đủ xui xẻo từ nhỏ đã bị ngươi lưu lại bóng ma trong lòng ngươi khi còn bé làm cái gì nhân thần tổng cộng phẫn nộ sự t ì n h lại để cho tiểu bằng hữu lưu lại nghiêm trọng như vậy bóng ma trong lòng a trần an đông mang theo dáng tươi cười c h ầ m c h ầ m vào tần tiểu anh hán ta không nói cho ngươi tần tiểu anh sắc mặt đỏ lên mặc dù là khi còn bé sự tỉnh bây giờ còn là có chút nói không nên lời trần an đông không cần tần tiểu anh nói cho cũng có thể biết rõ nam hải tử cùng nữ hải tử khi còn bé đại khái sẽ có cái gì ân oán ví dụ như so với ai khác nước tiểu được xa thần mã đều rất đau đớn người trung sương bình ba ba là quân nhân trong nhà rất độc tài cái chủng loại kia trung sương bình chỉ cần đem ta làm cho khóc trở về chuẩn sẽ bị đánh đánh được rất ác độc cái chủng loại kia bất quá cái kia đều là hắn tự tìm hắn khi còn bé cũng không giống như nhìn hắn đứng lên như vậy trung hậu trung thực tần tiểu anh hiển nhiên đúng trung sương bình khi còn bé đủ loại vẫn là vô cùng có ấn tượng chương này hết q một chương bảy mươi một tam phục tiếp một chẳng một cái đẹp đẽ đổ xứ mánh liệt địa va chạm mặt đất về sau lập tức vỡ tan thành m ả n h vỡ tán loạn địa bay về phía b ố n phía dương tưởng vũ lúc này tựa hồ thay đổi hoàn toàn một người bình thường hoàn toàn đã không có bình thường cái loại này hào hoa phong nhã khí chất dốc cạn cả đấy phóng thích người áp lực khi hắn tâm tình của nội tâm một cái bình tĩnh dưới gương mặt mặt có lẽ che giấu chính là phẫn nộ đại dương mênh ngông một khi bạo phát đi ra sẽ biến thành một hồi tai nạn t u ấ n tú bên ngoài ưu tú thành tích che giấu dương tưởng vũ hết thạy tại chỗ trong mắt người khác hắn là tài mạo sòng toàn tinh anh ai cũng thật không ngờ giấu ở dương tưởng vũ nội tâm dĩ nhiên là như thế điên dương tưởng vũ gia đình giáo dục lại để cho dương tưởng vũ từ nhỏ đến lớn bất cứ lúc nào chỉ có thể thắng không cho phép thua hắn chịu không nổi bất luận cái gì thất bại kể cả trên mặt cảm t ì n h thất bại nhưng là lúc này đây hắn lại đã gặp phải nhân sinh lớn nhất thất bại mất đi tần tiểu anh mang đến thống khổ có lẽ xa không để cho hắn thừa nhận nhân sinh một hồi lớn nhất thất bại thống khổ khắc sâu như vậy dương tưởng vũ trong phòng độc tính tự nhiên chạy không khỏi dương tưởng vũ cha mẹ lỗ thai triệu hải lan từ nhi tử từ đồng học tụ hội vừa về đến thần sắc đã biết rõ nhi tử lúc này đây kế hoạch vừa rồi không có thành công triệu hải lan máy, máy môi còn không có nói cái gì đã qua hồi lâu các loại dương t ư ờ n g vũ trong phòng yên tĩnh trở lại mới đi đến cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa đã qua một hồi lâu cửa phòng tại mở dương t ư ờ n g vũ tuy nhiên vẫn như cũ như ngày xưa một dạng mặc trình tề nhưng là triệu hải lan lại phát hiện dương t ư ờ n g vũ con mắt có chút hổng t ư ờ n g vũ cùng mẹ ngồi xuống nói chuyện a triệu hải lan rất bình tĩnh mà hỏi đạo dương t ư ờ n g vũ gật gật đầu t ư ờ n g vũ lẽ ra ngươi bây giờ đã là người trưởng thành chuyện của mình ngươi cần chính ngươi đi giải quyết nhưng là mẹ với tư cách người tương trải nhịn không được vẫn là muốn nói vừa nói tứ ngươi cùng tần tiểu anh bắt đầu đàm phán thời điểm ta liền nói người đám bọn họ hai cái không thích hợp nàng không phải một cái có thể làm hiền thê lương mẫu nữ nhân sự nghiệp tính rất mạnh rất có c á tính dám nghĩ dám làm mới nghe đến tựa hồ cũng là ca ngợi tri tử nhưng là nữ nhân như vậy không phải là một cái tốt thê tử ngươi là một cái nam nhân ưu tú cần chính là một cái có thể phụ tá ngươi hiền thê lương mẫu hình thê tử tần tiểu anh không thích hợp may mắn các ngươi bây giờ còn không có ở cùng một chỗ cho dù cùng một chỗ tương lai cũng sẽ không có hạnh phúc cho nên mẹ vẫn là đề nghị ngươi tìm một người khác thích hợp hơn nữ hải triệu hải lan là một cái cầm bất cứ chuyện gì đều có thể hóa giải là không kiện tỉnh táo người đối với nàng mà nói cảm tình hôn nhân gia đình đều là nguyên một đám yếu tố tạo thành tổng có thể dùng phương thức của nàng đi hóa giải đi tổ hợp dương t ư ờ n g vũ lắc đầu mẹ ngươi không biết không thể cùng mình yêu nữ nhân ở cùng nhau loại đau khổ này ta không thể không có tiểu anh nhưng là bây giờ vấn đề là nhân gia tiểu anh đã thay lòng loại này dễ dàng thay lòng đ ổ i dạ nữ nhân thật đáng giá ngươi đi yêu sao không nói đến nàng căn bản cũng không phải là thích hợp ngươi loại hình cho dù ngươi không cân nhắc những thứ này Các n g ư ơ i cũng căn bản không hề có một lần nữa hợp lại khả năng a nàng liền bạn trai cũng đã đã có triệu hải lan dùng hận rèn sắt không thành được thép ánh mắt nhìn mình nhí tử dương tường vũ cũng rất kiên định không có người nam tiêu hải là nàng dùng để ứng phó của ta cũng không phải bạn trai của nàng nàng hôm nay đã thừa nhận cho nên ta còn là có cơ hội được rồi ngươi đã trưởng thành chuyện của mình ngươi chính ngươi nhìn xem xử lý a triệu hải lan đột nhiên cảm giác được một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác vô lực tuy nhiên dưỡng sinh quán sinh ý là càng đến càng tốt trần an đông mỗi ngày cũng là bệ bụn không ngừng nhưng là trần an đông sinh hoạt tựa hồ trở nên càng ngày càng có quy luật mỗi ngày đúng hạn đi làm sau đó dành thời gian cho ngụy tinh tinh gọi điện thoại hai người tự hồ cũng vô cùng vô cùng quý trọng thật vất v à hợp lại cảm tình trần an đông là cái rất dễ dàng thỏa mãn người hiện tại mỗi tháng thu nhập không ít lại tích lũy mấy tháng không sai biệt lắm là có thể tại bạch s a giao một bộ phòng ốc tiền đặc cọc trong mua trả góp tuy nhiên trong nhà đã từng nói các loại kết hôn thời điểm cho trần an đông mua một bộ phòng ở trần gia cũng quả thật có cái này kinh tế năng lực nhưng là trần an đông cảm thấy chính mình phấn đấu tạo dựng lên nhà mới càng có ý nghĩa ngụy tinh tinh cũng đã tại trung ý viện đi làm mỗi ngày cũng vô cùng bận rộn tỉnh thành bệnh viện không có mỗi ộ rộn. muộn, t trực hoạt rất luật nhất tính. nhà không bận đi sớm, về mượn, ban, sinh hoạt rất khó có quy luật nhất định khó Đi sớm, m về quy có tuần tuy nhiên cũng có vừa đến hai ngày ngày nghỉ nhưng là đã trở thành trụ viện y sinh về sau coi như là nghỉ ngơi cũng phải lại mỗi ngày thông lệ kiểm tra phòng thời điểm trình diện tương đương một ngày nguyên vẹn ngày nghỉ đều không có dù sao người khác giảng cánh mạng phó thắt trong tay ngươi trách nhiệm cựu bất đồng bình thường ta hối hận lại để cho ngươi tiến bệnh viện sớm biết như vậy các ngươi khổ cực như vậy ta nên lại để cho ngươi theo ta cùng đi dưỡng sinh quán ngươi xem chúng ta mỗi ngày đi làm có thể hơi chậm điểm buổi chiều tan tầm có thể hơi chút sớm chút tránh đi sớm cao điểm m u ộ n cao điểm mỗi ngày còn có thể có hai ngày thời gian nghỉ ngơi còn ngươi không biết ngày đêm quá cực khổ trần an đông muốn ước ngụy tinh tinh cuối tuần thời điểm cùng đi ra d ạ phố dùng chính mình đệ nhất bút lớn tiền lương cho ngụy tinh tinh mua một dạng lễ vật trước đó lần thứ nhất cho ngụy tinh tinh mua ngọc giới vứt bỏ trần an đông muốn cho ngụy tinh tinh một lần nữa mua một cái bất quá lúc này đây nếu như viên đạn sung túc trần an đông muốn mua cái tốt hơn kỳ thật trần an đông càng muốn cầm nhẫn cưới cũng lấy lỏng nhưng là ngụy tinh tinh lại thoát thân không ra hiện tại vừa mới vào tiết nóng đến trung y viện gián tam phục tiếp thị dân đặc biệt nhiều hôm nay là vào tiết nóng ngày đầu tiên hiện tại trên vạn người trên vào trung y viện gián tam phục tiếp ngụy tinh tinh một mực từ buổi sáng bận đến hiện tại đ á n h giá muốn tăng ca đến tối mới có thể cầm đến bệnh viện gián tam phục tiếp thị dân toàn bộ c ấ c bước đông bệnh hạ trị là trung y học chống tật bệnh một cái giàu có đặc sắc trọng yếu phương pháp nó là căn cứ hoàng đế nội kinh trong xuân hạ dưỡng dương nguyên tắc lợi dụng mùa hạ nhiệt độ cao cơ thể dương khí dồi dào bên ngoài thân kinh mạch trung khí huyết tràn đầy có lợi thời cơ trước h ô n g qua đó lần thứ nhất đã chiếm được thần nông bản thảo kinh từ bên trong đã chiếm được luyện dựng phương pháp định đi làm cho điểm trúng thuốc luận chế một chút mình cũng làm cho cái tam phục thiết đi ra vừa lúc ở thần nông bản thảo kinh trong cũng có vô cùng thật tốt đơn thuốc trần an đông vừa vẫn có thể thí nghiệm một cái t i ê người h trẻ h tuổi người cái này tam phục thiếp đơn thuốc rất đặc biệt đã tên kia nhìn qua ước chừng hơn năm mươi tuổi dược tề sư sông trần an đông cười cười người trẻ tuổi trình độ không sai a cái kia dược tề sư nghe nói trần an đông là đồng hành càng là hoàng khí chương này hết q một chương bảy mươi hai tam p h ụ c tiếp hai chính là mỏ mẫm cân nhắc cũng không biết hiệu quả thế nào trần an đông giả bộ như không có ý tứ địa gái gái đầu cái này đơn thuốc đều là nguyên bản thần nông bản thảo kinh bên trong còn có thể kém đến nổi chạy đi đâu chẳng qua là đơn thuốc bên trên một ít dược liệu bây giờ căn bản tìm không được chỉ có thể dùng một ít dược tính tiếp cận dược liệu đến thay thế bởi như vậy đơn thuốc có thể hay không giảm b ớ t đi nhiều tạm thời cũng không có biện pháp biết rõ hơn nữa cổ nhân dùng phương thuốc vậy cũng đều là hoang dại dược liệu hiện đại gieo trồng dược liệu dược hiệu khẳng định không bằng cho nên cuối cùng cái này phương thuốc cổ truyền hiệu quả còn có thể còn lại mới thành trần an đông cũng khó có thể xác định thiên hòa hiệu thuốc dược tề sư cũng là tùy tiện nhìn xem cũng không phải rất để ý sau đó đơn thuốc giao cho nhân viên công tác không có vấn đề chiếu vào đơn thuốc bốc thuốc bởi vì đơn thuốc bên trong dược liệu mỗi loại đều gọi rất nhiều sức nặng dược liệu cũng không có hỗn hợp đến cùng một chỗ thiên hòa hiệu thuốc người cũng nhìn ra được trần an đông làm như vậy là không muốn người khác biết rõ hắn chính thức đơn thuốc dược liệu tỷ lệ phương thuốc tạo thành là rất khó đoán ra được cái kêu dược tề sư cũng chỉ là từ mấy vị thuốc chủ yếu phán đoán ra cái này đơn thuốc tác dụng hiệu thuốc cân thuốc đông y thời điểm vẫn là thói quen dùng một loại chuyên môn dùng để ước lượng thuốc đông y cân nhỏ chuyên nghiệp cân có lẽ gọi đẳng xưng ơ đây là cổ đại so sánh tinh vi một điểm cân ngoại trừ cân thuốc đông y chính là dùng để cân quý trọng kim loại bất quá đã đến hiện đại theo khoa học tiến bộ rất rẻ điện tử thiên bình cân tiểu ly tại độ chính xác bên trên cũng có thể vô cùng đơn giản địa vượt qua đẳng xưng đầu tiên thuốc đơn giản địa vượt qua đẳng xưng đầu tiên thuốc đơn thuốc không cần như vậy tinh vi ước lượng độ chính xác hơn nữa đẳng xưng ơ coi như là trung y văn hóa truyền thống một người trong trọng yếu phi thường nhân vật trần an đông tại hiệu thuốc mua một cây chế tác tốt cũng vô cùng đẹp đẽ đ n g x ư ơ n g các loại trần an đông vừa đi cái kia dược tề sư nhìn xem trần an đông b ó n g lưng cười nói người trẻ tuổi kia rất có ý tứ lưu y sư tên tiểu tử này thật thú vị một cái tam phục thiếp đơn thuốc còn che che lấp lấp cái này đơn thuốc không phải tùy tiện có thể tìm đạt được sao cái kia ước lượng dược liệu tiểu nhị đúng trần an đông hành vi cảm giác vô cùng buồn cười lưu y sư lưu tố bình là thiên hòa hiệu thuốc trong tinh anh y hôm nay vừa vặn hắn ngồi công đường xử án trông thấy trần an đông còn trẻ như vậy đồng hành thấy cái mình thích là thẻ mà thôi lời nói không thể nói như vậy đơn thuốc là tùy ý có thể thấy được nhưng là tốt đơn thuốc cũng không phải tùy tiện có thể có được cái nào y sư không đem chính mình nhận dấu đồ vật c h e được cực kỳ chặt chẽ lưu tố bình tự nhiên cũng là tùy tiện vừa nói h ắ n tự nhiên cũng không thể tin tưởng như vậy một người tuổi còn trẻ trong tay sẽ có cái gì không được đơn thuốc trần an đông lại đi mua đi một tí dùng để làm hóa chất thí nghiệm bình bình lọ lọ đương nhiên nếu có cái khác lựa chọn trần an đông càng muốn đi mua sắm một ít trung ý thói quen dùng da h ỏ a t h ậ nhưng là những vật kia không tốt mua ngược lại là những thứ này dùng để làm hóa học thí nghiệm thiết bị tại hóa chất trong tiệm tùy tiện cũng có thể mua được trần an đông tuy nhiên lúc đi học học tập không tốt lắm nhưng là đối trưởng nắm đến một ít hóa học nguyên lý hữu ích thiết thực năng lực vẫn là rất không tệ thuê chỗ ở tuy nhiên không lớn nhưng lại phân phối phong bếp cái này vốn là trần an đông lúc trước vì cùng ngụy tinh tinh ở chung làm cân nhắc chỉ ô n g chốc tới nhưng n h k ô ó lát sau một cổ nồng đậm mùi thuốc tại trấn an đông trong phòng tràn ngập trong phòng bếp hồi lâu không cần khói dầu cơ tuy nhiên thổi đi đại lựa vị thuốc vẫn như cũ lưu lại một bộ phận cùng trấn an đông liền nhau thuê hộ gia đình muốn cũng muốn đã bị trần an đông ảnh hưởng tới bất quá cái này cổ mùi thuốc cũng không phải rất khó ngửi nghe một cái nói không chừng còn có thể hữu ích tại cơ thể và đầu vóc người trong nước đối với cái này loại tình huống bình thường cũng là có thể lý giải dù sao ai không có cái sinh bệnh thời điểm đâu bào chế pháp có m ộ ư ơ i bảy viết pháo viết viết viết t i ế u đốt viết nướng lò nóng viết xào viết hạ viết luyện viết chế viết độ viết phi viết p h ụ viết bảng viết sát viết phơi nắng viết buộc viết lộ lạc cũng dùng người thích hợp như pháp dùng hết kia thích hợp không có một mặt thuốc đông y tại bất đồng phương thuốc ở bên trong bào chế phương pháp là hoàn toàn không đồng dạng như vậy bất đồng bào chế phương pháp lấy ra thuốc đông y thành phần là hoàn toàn bất đồng đối với bất luận cái gì học qua hiện đại khoa học mọi người rõ ràng điều này bào chế phương pháp trên thực tế chính là chọn dùng thích hợp thấm sách phương pháp đi chất lọc thuốc đông y có hiệu quả thành phần cổ nhân dùng kinh nghiệm của bọn hắn nắm giữ những thứ này thuốc đông y ở trong chứa vật chất lọc xảo rượu phương pháp trần an đông tâu ngày a n không rõ những thứ này bào chế thủ pháp đến tột cùng có cái gì hiệu quả lại biết rõ những thứ này bào chế thủ pháp đúng thuốc đông y hiệu quả rất trọng yếu từ buổi sáng vẫn bận đến chạm v à tối trần an đông khiến cho đầy bụi đất tại coi xong đã thành tất cả thuốc bắc b trong lúc này còn có một bộ phận thuốc đông y bảo chế thời gian thật to rút lại nhưng là trần an đông không có cái kia lòng dạ thanh thản đi chờ đợi tuy nhiên hiệu quả có thể sẽ đã bị một ít ảnh hưởng nhưng là trần an đông cảm thấy nói chung bên trên cũng có thể không kém là bao nhiêu bào chế sau khi hoàn thành kế tiếp chính là luyện dược đây là trọng yếu nhất địa phương luyện dược không phải cầm bảo chế hoàn thành thuốc bắc tùy tùy tiện tiện hỗn hợp cùng một chỗ mà là muốn đem những thứ này có hiệu quả thành phần phát sinh phản ứng bất đồng độ âm biến hóa bất đồng dung môi hàm lượng cùng với bất đồng thành phần tỷ lệ sẽ sinh ra hoàn toàn khác nhau hiệu quả một cái tốt luyện dược sư có thể khống chế dược vật thành phần phản ứng đạt tới một cái gọi đến chỗ tốt trình độ nhưng là trần an đông không phải một cái kinh nghiệm phong phú luyện dược sư mà là một cái tân thủ hẳn chỉ có thể trung quy trung cụ tiến hành thao tác bất quá có được hiện đại hóa dụng cụ trần an đông có thể cầm từng cái quá trình khống chế được vô cùng chính xác độ ấm chấn động sẽ không vượt qua m ộ ư ơ i cấp bậc thời gian sai số sẽ không vượt qua một phút đây đều là cổ đại luyện dược sư rất khó làm được trần an đông lại có thể dựa vào khoa học kỹ thuật đến cân đối kinh nghiệm bên trên t r a n l ệ khống chế thuốc ố t độ ấm, ô n trần an đông hợp dược vật bị l y ệ n thành cao hình dáng chất hôn hợp chất, nhan sắc cũng không phải bình thường chế cao chất chất, sắc hợp phải h t u rán màu đen, mà là một loại màu là nâu đen, nhạt, loại có ự c Thuốc c kỳ sền rán sệt. Thuốc có đã lâu lịch sử k i a chế tác phương pháp cũng hết sức đặc biệt có ca quyết viết một đan hai dầu thuốc rán hiện lên nhiều ba bên trên ba cái luộc khô đi tạ bã tích thủy thành châu ly hỏa hạ đan đ a n quen thuộc tạo hóa nước lạnh dưới mặt đất kia hình hắt như sơn nhiệt tức thì mềm mắt tức thì cứng rán rán chi tức dính n ổ chi tức dậy bởi vì cổ đại còn không có phát minh so sánh cứng rắn t r ă n giấy g cho nên sử dụng thuốc r á n lúc cầm thuốc r á n bôi lên tại con chó trên da để thuyết phục cố truyền lưu sừng chi cao da chó cũng có nói cao da c h ó xuất từ cổ đại bắt tiên một trong thiết quản lý nghe nói hắn là cao da c h ó phát minh người cao da chó là cầm dược vật trực tiếp thoa tại chỗ đau có tiêu sưng giảm đạo công hiệu cao da chó có thể rất nhanh d ậ y hiệu quả mà lại không độc tác dụng phụ một mực hữu í c h thiết thực đến nay trần an đông không có địa phương đi làm cho mấy trường con chó ra tới đây giấy dai cũng rất tốt tịm cầm chính mình luyện chế ra đến tam phục thuốc mỡ bôi tại giấy g i bên trên chương này hết Quy một c h ư ơ ngày c ô Tinh Tinh hôm, hôm nay triệu văn trúc tới cũng rất sớm trần an đông đi vào dưỡng sinh quán thời điểm vừa vặn đụng phải triệu văn trúc vừa vặn cầm xe rất tốt hướng dưỡng sinh trong quán đi triệu tỷ trần an đông bước nhanh đuổi theo nghe được sau lưng thanh â m triệu văn trúc ngừng lại thấy là trần an đông về sau trên mặt lộ ra dáng tươi cười ừ hiện tại lá gan rất mập đó a đi ở ta đằng sau còn dám bảo ta thực không đem ta đây lão bản làm chuyện quan trọng a đương nhiên sợ a không đủ hôm nay làm lão bản cũng giống như ngươi một dạng chúng ta những thứ này viên chức nhỏ còn muốn sống sao trần an đông cười hắc hắc tiểu từ ngươi thật sự là càng ngày càng bẩn triệu văn trúc cho rằng trần an đông chẳng qua là cùng nàng t r à o hỏi cho nên cùng trần an đông cùng đi tiến dưỡng sinh quán đại sành liền chuẩn bị hướng trên lầu đi triệu tỷ ta còn có một số việc muốn trưng cầu đồng ý của ngươi đâu trần an đông đem trong tay túi nhựa d ư ơ n g lên có việc triệu văn trúc không có minh bạch trần an đông ý tứ hướng trần an đông cái túi trong tay bên trong nhìn nhìn cũng không thấy rõ ràng đến tột cùng có đồ vật gì đó ta ngày hôm qua chính mình điều chế đi một tí tam phục t i ế p ngươi xem chúng ta dưỡng sinh quán nơi đây có muốn hay không cũng làm tam phục t i ế p ban đầu ta là muốn đưa tặng một ít cho ta những cái kia khách quen bất quá vẫn là cho ngươi lão bản này đồng ý trần an đông cầm tam phục t i ế p lấy ra đưa cho triệu văn trúc triệu văn trúc kết quả một chương tam phục t i ế p đây là rất lớn nghiêm trình trường trần an đông làm ra đến còn không có cắt bỏ triệu văn trúc nghe thấy một cái phát hiện nghe thấy đứng、lên. một cái làm cho người ta rất thoải mái mùi thuốc sau đó mê hoặc mà nhìn trần an đông ngươi làm ư dùng một cái phương thuốc cổ truyền cũng không biết hiệu quả thế nào trần an đông gật gật đầu đúng cái này tam p h ụ c tiếp h hắn thật đúng là không có gì tin tưởng nếu không ta giúp ngươi trước thử xem nghe nói đông bệnh hạ trị hiệu quả vô cùng thật tốt ta tại mùa đông thường xuyên lo lắng nhánh khí quản thở khó khẽ ngươi xem thế nào triệu văn trúc trong nội t â m k h á động đương nhiên không có vấn đề có người nguyện ý thí nghiệm không còn gì tốt hơn trần an đông cười nói triệu văn trúc vì vậy tiến vào trần an đông phòng trị liệu t a m phục tiếp g á n đích vị trí đều tại phần lưng t h ở kho khẽ g á n thoa huyệt vị có l ớ n truy phổi du bệnh tình nguy kịch định t h ở gốc thiên đột các loại bất quá trần an đông chế tác cái này tam phục tiếp cùng bình thường tam phục tiếp có chút không lớn một dạng trần an đông từ nghiêm chỉnh bản tam phục tiếp bên trên cắt xuống mấy khối cùng bình thường tam phục tiếp không xê xích bao nhiêu tại triệu văn trúc trên người dán mấy dán trần an đông thoa cái này tam phục tiếp hoàn toàn là căn cứ triệu văn trúc tình huống cụ thể đến dán hơn nữa thuốc này càng là trải qua trần an đông đặc thù lợi chế dược hiệu hoàn toàn khác nhau tuy nhiên gọi đông bệnh hạ trị trên thực tế vẫn là sẽ lập tức phát ra nội chữa bệnh tác dụng thuốc này dán một đắp lên đi triệu văn trúc liền có đặc biệt cảm giác ồ tiểu trần ngươi cái đó và tam phục thiếp thật đúng là có chút ít không lớn một dạng ta bình thường luôn có chút lòng buồn b ự c nhưng là cái này thích mời bài viết một đắp lên đi thật giống như dạy tác dụng hô hấp tựa hồ thoáng cái thông rất nhiều cũng không biết là tâm lý của ta tác dụng cũng là ngươi cái này tam phục thiếp thật như vậy có hiệu quả trần an đông cười nói cho dù ta đây thuốc lại thần kỳ hiệu quả cũng sẽ không nhanh như vậy à đó cũng là có lẽ là tâm lý của ta tác dụng nhưng là ta thật cảm giác thư thái rất nhiều triệu văn trúc cần thần thể hội hồi lâu tựa hồ rất khó phán đoán cái này chút ít tam phục tiếp xử lý như thế nào trần an đông chỉ vào trong túi một túi tam phục tiếp hỏi đạo n g ư ơ i cái này nếu miễn phí cho khách hàng dán cũng không tốt lắm n g ư ơ i miễn phí tiến đưa người khác nói không chừng còn tưởng rằng n g ư ơ i thứ này hiệu quả không được tốt lắm hơn nữa ngươi làm nhiều như vậy tam phục tiếp do ngươi rồi miễn phí đưa cho khách hàng cũng không dễ cái này vốn là chúng ta dưỡng sinh quán sự tình tại sao có thể lại để cho cá nhân ngươi để làm đâu ta xem như vậy chúng ta nơi đây tam phục tiếp cũng dựa theo bệnh viện giá cả một cái việt vị mười khối tiền đến lúc đó dưỡng sinh quán cho ngươi năm khối tiền một cái một ít khách quen có thể miễn phí người xem thế nào triệu văn trúc nghi nghĩ nghĩ ra một cái chủ ý cái này tam phục thiếp liền phí hết điểm công phu ngược lại là không tốn cái gì tiền trả thù lao coi như xong trần an đông lắc đầu liên tục xú tiểu tử ngươi có phải hay không hiện tại càng ngày càng t r ư ớ n g mắt chút tiền l ệ này tiền v ề tiền quy củ là quy củ thiền hơn nữa dưỡng sinh quán cũng không có thể chiếm ngươi tiện nghi triệu văn trúc quyết định xuống nhắc tới cũng kéo léo đến cái thứ nhất khách hàng liền hỏi tam phục thiếp sự tình trần y sĩ ngày hôm qua ta có việc quên đi bệnh viện g á n tam phục t i ế p người xem hôm nay đi coi như cũng được không được ta có bệnh viêm khớp mạng tính vừa đến mùa đông ta đây các đốt ngón tay bên trên liền đau dữ dội hàng năm phải đi dán tam phục t i ế p nói cách khác mùa đông gian nan nói chuyện chính là một gã khách quen hơn năm mươi tuổi cũng được tam phục t i ế p không nhất định không nên vào tiết nóng ngày đầu tiên gián đích mới có hiệu quả kỳ thật lý t ỉ ngươi có thể không cần đi bệnh viện ta cũng điều chế đi một tí tam phục t i ế p vừa mới lao bản của chúng ta thử hiệu quả còn rất thật tốt ngươi là chúng ta nơi đây khách quen lão bản của chúng ta nói vì cảm tạ các ngươi những thứ này khách quen từ xa xưa tới nay đúng dưỡng sinh quán hân hạnh c h i ế u cố lúc này đây tam phục thiếp các ngươi khách quen có thể miễn phí trần an đông cầm chính mình chế tác tam phục thiếp lấy đi ra đưa cho tên kia khách hàng xem lý tỷ đúng trần an đông trong tay tam phục thiếp phi thường hài lòng tuy nhiên ta cũng không biết cái này rán có phải thật vậy hay không có hiệu quả nhưng là nghe thấy được cái mùi này tuyệt đối có lẽ không sai trước kia một cái lao trung y gì xứng tam phục thiếp mùi với ngươi cái này không sai biệt lắm nhưng không có như vậy thuật t thuốc rán đích nhan sắc cũng không có đẹp mắt như vậy trần y sĩ chúng ta những thứ này khách quen tín nhiệm nhất nếu là ngươi làm rán khẳng định không có vấn đề trần an đông cho tên kia khách hàng rán lên về sau lý tỷ một lát sau cũng đồng dạng la hoàng lên có hiệu quả có hiệu quả thật vô cùng có hiệu quả trần y sĩ ngươi cái này tam phục thiếp hiệu quả thật tốt quá cho tới bây giờ còn không có tam phục thiếp rán đi lên thì có cảm giác cái này thích mời bài viết một đắp lên đi của ta loại phong thấp viêm khớp bệnh trạng tựa hồ thoang cái cải thiện rất nhiều ít nhất đã cảm giác không nhiều lắm cái loại này làm cho người ta khó có thể chịu được đau đớn có thể là tam phục thiếp thoa tại ngươi huyệt vị bên trên lại để cho ngươi đối với mấu chốt cảm giác đau giảm bất m ặ thôi tam phục thiếp cũng không có lâu như vậy có thể có tác dụng trần an đông chưa phát giác ra trong nói ra cùng lúc trước không sai biệt lắm giống nhau mà nói đó cũng không phải là như vậy ta mỗi năm dán tam phục thiếp cho tới bây giờ ai chưa từng có hôm nay cảm giác như vậy đến trần y sĩ ngươi dứt khoát cho nhiều ta thoa mấy dán a không cần dưỡng sinh quán miễn phí hẳn là ít tiền ta sẽ tự bỏ ra lý tỷ lo lắng cái này tam phục thiếp là miễn phí cung cấp trần an đông sẽ không muốn cho nhiều nàng đắp lên mấy dán lý tỷ có thể cho ngươi thoa chúng ta dưỡng sinh quán sẽ không không lỡ bỏ ngươi yên tâm đi bất quá cái này tam phục tiếp cũng không có thể tùy tiệt thoa ta cho ngươi thêm thêm hai dán nhiều hơn nữa thì có phản diện tác dụng trần an đông bất đắc d ĩ t r o n g chỉ có thể cho lý tỷ nhiều hơn nữa đắp mấy cái u y ệ t vị chương này hết q u y một chương bảy mươi b ố lưu ý sư mời chào thật sự có hiệu quả tuyệt đối không phải cảm giác ta đây loại bệnh viêm khớp mãn tính rất nghiêm trọng các đốt ngón tay thường xuyên sưng đau n h ấ t rất nhiều động tác đều làm không được nhưng là ngươi cho ta đắp cái này tam phục t i ế p về sau cảm giác loại này sưng đau cảm giác liền hơi nhỏ ngươi xem ta hiện tại làm động tác linh hoạt rồi rất nhiều đương nhiên cái này một hồi làm châm cứu cũng rất hữu hiệu kết hợp thuốc này rán nhất định sẽ tốt được nhanh hơn t r â n y sĩ ta có thể đủ dẫn ta ra nhân tới nơi này thoa tam phục tiếp sau lý tỷ liên tục nếm thử vài cái trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười lý tỷ cũng là trải qua khách quen giới thiệu đến dưỡng sinh quán làm châm cứu vừa tới thời điểm loại phong thấp viêm khớp rất nghiêm trọng trải qua một thời gian ngắn châm cứu trị liệu về sau cải thiện rất nhiều không nghĩ tới đắp lên tam phục t i ế p về sau sẽ có lớn như thế hiệu quả đương nhiên hiệu quả như vậy cũng phải nhờ sự giúp đỡ lúc trước châm cứu khơi thông lý tỷ kinh mạch đúng tam phục tiếp dược hiệu hấp thu tốc độ cực nhanh mới có thể giống như này tốt hiệu quả bất quá theo thời gian chuyển rời tam phục thiếp hiệu quả sẽ từ từ biến yếu hẳn là ít tiền ta sẽ trả tiền kỳ thật chúng ta tới dưỡng sinh quán làm vật lý trị liệu quan trọng nhất là hiệu quả y ê u đãi không y ê u đãi tới nơi này làm vật lý trị liệu người bình thường sẽ không quan tâm lý tỷ nói rất đúng trong nội tâm l ờ i nói cam lòng cho dùng tiền đến dưỡng sinh quán để làm vật lý trị liệu gia cảnh bình thường đều là rất rộng rụ không thành vấn đề lý tỷ vào tiết nóng đoạn thời gian này dưỡng sinh quán vừa mới đẩy ra dán tam phục thiếp phục vụ hạng mục vì cảm tạ các vị khách quen cho tới nay ủng hộ đứng khách quen l à miễn phí dưỡng sinh quán cũng là hy vọng khách cũ của chúng ta thân thể khỏe mạnh trần an đông suy nghĩ chỉ sợ chính mình chuẩn bị những thứ này tam phục thiếp căn bản không đủ tan tầm về sau còn phải đi hiệu thuốc làm cho chút ít dược liệu trở về tăng ca làm tiếp một đám tam phục thiếp đi ra chế tắc cái này một đám tam phục thiếp thời điểm trần an đông cũng là thoáng nếm thử một phen không nghĩ tới sẽ có hiệu quả tốt như vậy đây là trải qua chính mình điều chỉnh quá đơn thuốc nếu như có thể cầm đơn thuốc trong tất cả dược liệu toàn bộ làm cho đều hiệu quả lại sẽ như thế nào đâu trần an đông đồng thời nghĩ đến lúc trước châm cứu đều là đơn thuận n lại châm cứu nếu như lại phụ dùng dư vật hiệu quả sẽ phải rất tốt. nhất là tại chính mình châm cứu trình độ còn vô cùng có hạn giai đoạn phụ dùng dược vật sẽ phải có hiệu quả tốt hơn c h â n y sĩ cái này tam phục tiếp một một hai ngày rán hiệu quả vẫn là một dạng sao lý tỷ hỏi đạo một một hai ngày không có ảnh hưởng gì kỳ thật u cuối cùng có tác dụng vẫn là thuốc rán bên trong dược vật cho dù không tại tam phục trời cũng đồng dạng sẽ có hiệu quả tam phục thiên là trong một năm rất nóng bức dương khí rất thịnh thời gian thân thể kinh mạch hệ thống ở vào trong một năm rất xôn g s ẻ trạng thái làn da lô chân lông mở ra kinh mạch khí huyết trôi chạy huyết vị mất cảm cho nên là trị liệu mãn tính tật bệnh thời cơ tốt nhất trần an đông rất kiên nhẫn giải thích lý tỷ n g h e xong mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười nghe ngươi vừa nói như vậy ta sẽ hiểu ngày hôm nay trần an đông cho tất cả đến hắn làm như vậy châm cứu khách quen đều giới thiệu tam phục tiếp ngoại trừ một hai cái đã lấy trung ý viện dán tam phục tiếp khách hàng đều đã tiếp nhận dưỡng sinh quán miễn phí tam phục tiếp hiệu quả đều là vô cùng rõ ràng tuy nhiên không phải một dán đi lên liền hiện ra hiệu quả khoa trương như vậy nhưng là loại này phương thuốc cổ truyền tam phục tiếp hiệu quả xác thực đều có thể rất nhanh bày biện ra đến tan tầm về sau trần an đông lại đi thiên hòa hiệu thuốc mua một đám thuốc bắc lúc này đây mua số lượng cũng có chút nhiều lưu y sư lưu tố bình vừa vặn còn không có tan tầm chứng kiến trần an đông tới đây rất là kỳ quái ồ tiểu trần ngươi lại tới đây mua dược tại a lưu tố bình đúng trần an đông ấn tượng vô cùng khắc sâu ừ lại mua một ít dược liệu làm điểm tam phục tiếp hiện tại dân chúng vẫn là rất tín trung ý gì trần an đông cười nói kỳ thật trần an đông nói ra chính là trung ý bất đắc dĩ dân chúng đúng trung ý hoặc là không tin hoặc là mê tín đối với trung ý mà nói cũng không phải chuyện gì tốt bởi vì người trong nước thủy trung không có cầm trung ý với tư cách một số cách mạng khoa học mà là với tư cách một loại huyền học điều này làm cho trung ý vô cùng xấu hổ lưu tố bình cũng là cười khổ một cái cười ha hạ cười nói xem ra ngươi tam phục tiếp hiệu quả vô cùng không sai đúng rồi có thể hay không đem ngươi làm tốt tam phục tiếp giúp ta xem một chút không có vấn đề trần an đông cũng không có suy nghĩ nhiều từ trong ba lô tay lấy ra cả bản tam phục tiếp trực tiếp cho lưu tố bình lưu y sư ngài cho chỉ điểm một chút ồ ban đầu lưu tố bình thật đúng là ô m thiện ý chỉ điểm mục đích nhưng nhìn thấy trần an đông chế ra tam phục tiếp về sau hắn đ ộ i dung bởi vì hắn thấy được là một loại hắn hoàn toàn không biết công nghệ chế ra thuốc rán nhan sắc không đúng người bình thường điều chế ra được thuốc mỡ đều là màu đen nhưng là thuốc này dán lên trước mặt thuốc mỡ nhưng là nâu nhạt có chút trong suốt thuốc mỡ đây tuyệt đối là chọn dùng đặc thù công nghệ điều chế ra được đây quả thật là n g ư ơ i điều chế ra được lưu tố bình t h ầ n sắc nghiêm túc cùng trần an đông nói chuyện ngự a khí cũng biến thành ngang hàng ở giữa trao đổi đúng vậy a có vấn đề gì sao trần an đông cho rằng lưu tố bình nhìn ra cái gì không đúng không có không có điều chế được tốt như vậy thuốc mỡ còn có thể có vấn đề gì ta chỉ là muốn biết rõ thuốc này dán đích hiệu quả đến tột cùng như thế nào cái này trương thuốc dán nhường cho ta thế nào ta dựa theo chúng ta thiên hòa hiệu thuốc thuốc đắt tiền nhất gián đích giá cả gấp hai thu ngươi cái này trương thuốc gián thế nào lưu tố bình cho cấp cho rất cao giá cả đừng đừng đây là ta chính mình điều chế ra được dược liệu cũng là các ngươi nơi đây mua không tốn bao nhiêu tiền chính là bỏ ra một điểm công phu lưu y sư dùng về sau chỉ đạo chỉ đạo ta ta liền đã kiếm được dùng một trương thuốc mỡ kết một cái t h i ệ n duyên tự nhiên so lấy tiền càng có lợi nhất điểm này trần an đông tự nhiên được coi là rõ ràng hh ta đây vậy cảm ơn nhé lưu tố bình rất vui mừng địa đã tiếp nhận trần an đông thuốc gián trần an đông lúc này đây mua dược liệu số lượng là trước đó lần thứ nhất gấp m ộ ư ơ i lần có thừa lưu tố bình tự nhiên minh bạch nhất định là trần an đông kiểm tra xong thuốc gián đích hiệu quả tiểu trần ngươi ở đâu nhà phòng khám bệnh đi làm trần an đông thời điểm ra đi lưu tố bình tùy tiện miệng hỏi một câu không có ở phòng khám bệnh đi làm ta tại một nhà dưỡng sinh trong quán đi làm ta là bạch sa viện y học đệ tử ai hội yếu ta à trần an đông cười nói chúng ta thiên hòa hiệu thuốc m u ố n ngươi liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không đến lưu tố bình cười nhìn xem trần an đông lưu y sư cũng đừng nói dỡn thiên hòa hiệu thuốc thế nhưng là bạch sa tốt nhất hiệu、thuốc. ở chỗ này ngồi xem bệnh đều là trung y phương diện người có quyền hội yếu ta đây cái dân lập viện y học châm cứu xoa bóp đệ tử trần an đông tự nhiên không tin trong chúng ta y lúc nào xem người xem tốt nghiệp văn bằng ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không a lưu tố bình nhìn ra được trần an đông đối với hắn mà nói căn bản cũng không tin tưởng nếu lúc trước có người như vậy nói với ta ta khẳng định không chút do dự đã tới bất quá dưỡng sinh quán lao bản đối với ta rất không tồi hiện tại dưỡng thân quán vừa đi vào chính quy ta rời khỏi cũng có chút không mà nói trần an đông thật đúng là có chút ít động tâm Tới nơi này có lưu ẽ sẽ thu ít đi rất nhập nhiều, h n đi n cùng nơi n g là Lào có thể h i đây Y Sư ề học m ộ tố ít, khẳng định đ i với chính bình tiếp cận nói từ trên người tay lấy ra danh thiếp đưa cho trần an đông đây là của ta danh thiếp ngươi chừng nào thì nghĩ đến thiên hòa hiệu thuốc đã đến thoải mái tới tìm ta thiên hòa hiệu thuốc đại môn tùy thời cho ngươi rộng mở lưu tố bình có thể nói lời như vậy nói do hắn ở đây thiên hòa dược đường địa vị tự nhiên không thấp bởi vì hắn nhưng thật ra là thiên hòa hiệu thuốc chủ nhân lưu thực đường thứ tử tự nhiên là có tư cách nói lời như vậy trần an đông trịnh trọng địa tiếp nhận lưu tố bình danh thiếp cẩn thận để vào trong hành trang tốt lắm ngày nào đó ta nếu là ở chuẩn bị rời khỏi dưỡng sinh quán ta liền cầu lưu y sư cho trường cơm phiếu vé đối đ ạ i trần an đông sau khi rời khỏi thiên hòa hiệu thuốc tiểu nhị rất không minh bạch hỏi lưu tố bình lưu y sư người trẻ tuổi kia tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt ta như thế nào người coi trọng như vậy hắn đâu có thể luyện chế ra loại này thuốc rán đích người làm sao có thể sẽ đơn giản người xem thuốc này dán lên thuốc màu sắc nâu nhạt quan trọng nhất là mùi thuốc, thuốc này dán lên thuốc mũi thơm thuật chẳng qua là nghe một cái cái mùi này có thể biết rõ dược liệu này trong dược tính đã bị người luyện chế hoàn mỹ trích đi ra hoàn toàn dung hợp tại thuốc mơ bên trong có thể thấy được thuốc mỡ luyện chế thủ pháp không giống bình thường ta hoài nghi người trẻ tuổi này nắm giữ vô cùng khó lường phương pháp chế thuốc ta cảm thấy được cái này tam phục tiếp hiệu quả sẽ không so với chúng ta hiệu thuốc tam phục tiếp hiệu quả nhược thậm chí còn muốn thắng được vài phần lưu tố bình chẳng qua là đơn giản nhìn một chút trong tay tam phục tiếp liền cho ra đại lượng tin tức có thể thấy được người này sức quan sát cũng là tương đối địa không đơn giản hiệu thuốc tiểu nhị lại càng là khó hiểu chúng ta thiên hòa hiệu thuốc tam phục t h i ế p thế nhưng là chuyển thừa trăm năm lao phương tử cho dù tại toàn bộ tam tương tình cũng là số một há lại cái này vô danh thuốc r á n có thể đánh đồng thuốc được không xem hiệu quả trị liệu hôm nào so sánh một cái liền biết đến t ậ t cùng liệu tố bình cười cười trần an đông trở lại chỗ ở tùy tiện ở bên ngoài ăn chút gì sau đó liền bắt đầu trong nhà bào chế d ậ y dược liệu đến lúc này đây dược liệu số lượng nhiều rất nhiều mặc dù nói đuổi một cái dê là đuổi đuổi một đám dê cũng là đuổi nhưng là dược liệu số lượng càng nhiều bào chế độ khó tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều bào chế thời gian cũng muốn thích hợp kéo dài chậm c h ễ công phu tự nhiên nhiều hơn rất nhiều các loại trần an đông cầm dược liệu toàn bộ xử lý cuối cùng luyện chế thành thuốc rán hơn nữa cầm thuốc rán chế tạo ra đến đã đến đêm khuya trần an đông ngáp một cái cầm thuốc rán gửi tốt hướng trên giường một nằm trực tiếp đã ngủ quả nhiên không ngoài sở liệu ngày hôm sau đến dưỡng sinh quán rán tam phục tiếp người so một ngày trước nhiều hơn gấp b ộ i rất nhiều đều là nghe dưỡng sinh quán khách hàng giới thiệu chuyên đến dưỡng sinh quán rán tam phục tiếp về sau cảm thấy trần an đông y thuật sắc thực tạo mình liền manh động tại dưỡng sinh quán tiêu phí ý niệm trong đầu lại để cho dưỡng sinh quán ngày hôm nay buôn bán ngạch trọn vẹn so ngày thường lộn mấy vòng trần an đông căn bản bận không qua nổi triệu văn trúc nghe hỏi về sau lập tức lại để cho tử n i đám người đi qua hỗ trợ t i ể u đông như thế nào hôm nay tới cái này nhiều người a triệu văn trúc phi thường tò mò mà hỏi thăm ta cũng không biết giống như đều là chúng ta dưỡng sinh quán khách hàng giới thiệu tới lý tỷ giới thiệu tới thì có mười cái đâu nhà bọn họ một đại gia từ toàn bộ đã đến nghe nói còn có rất nhiều thân thích cũng chuẩn bị tới đây thử xem trần an đông cũng bị hôm nay tình cảnh hủ đến cũng có trách thuốc gián đích hiệu quả tốt như vậy Gián gián thuốc tự vì vậy lý tỷ nhà tất cả mọi người bộ phận bị lý tỷ cưỡng chế tính dẫn theo tới đây bất quá đợi đến lúc bọn hắn đều cảm nhận được thuốc gián đích hiệu quả về sau chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều nữa người tới đây gián tam phục tiếp đã qua không có một hồi la nguyệt vội vã đã đi tới không xong không xong triệu văn trúc là lại càng hoảng sợ còn tưởng rằng lại có người đến đập phá quán lúc này mới lắp đặt thiết bị không bao lâu đâu làm sao vậy bên ngoài lại tới nữa thật nhiều người đều là đến dán tam phục tiếp nhiều người sợ cái gì người cái tên này làm ta giật cả mình triệu văn trúc thở dài một hơi ngươi vẫn là chính mình đi ra ngoài nhìn một chút ta la nguyệt thần s ắ c s o sánh cổ quái thứ n h i n g ư ơ i ở nơi này hỗ trợ ta đi ra ngoài nhìn một chút triệu văn trúc nhũ mày nàng cung từ nhi ở chỗ này chủ yếu công tác chính là trợ giúp trần an đông cầm thuốc r á n cắt thành khối nhỏ miễn trừ trần an đông tự cấp người bệnh r á n thuốc r á n đích thời điểm còn cần đi cắt quần áo bởi như vậy tốc độ tự nhiên tăng lên không ít trần an đông vẫn bận không ngừng hiện tại cũng là duy nhất một lần gọi mấy cái khách hàng cùng một chỗ tiền đến bất quá đều là nam nữ tách ra bởi như vậy có thể tình mất một ít chờ đợi thời gian hiệu suất tăng lên không ít t ừ nhi ở bên ngoài an bài khách hàng mỗi năm người một tổ các loại một tổ dán hết lập tức thay cho một tổ mặc dù là như vậy vẫn như cũ có đại lượng khách hàng chỉ có thể kiên nhận xếp hàng triệu văn trúc đi đến dưỡng sinh quán đại s ả n h vừa nhìn mới hiểu được la n g u y ệ t tại sao có cái loại này thân sắc đến người không là bình thường nhiều ba cái năm cái một đám hiện nhiên đều là dưỡng sinh quán khách quen giới thiệu tới ngày hôm qua trần an đông tam phục tiếp lại để cho tự nghiệm thấy quá khách quen thực sự quá khiếp sợ cho nên sau khi trở về một người tiếp một người điện thoại thông chi ra nhân cùng với thân bằng hào hữu bình quân một khách quen mang lên mười cái tả hữu thân bằng tới đây ngày hôm qua trần an đông cho hai ba mươi cái khách hàng dán tam phục tiếp hôm nay có thể mang tới hai trăm ba trăm người cái số này phóng tới bệnh viện có lẽ tính toán không là cái gì nhưng là nếu như đặt ở dưỡng sinh quán thật sự là rất kinh khủng vì cam đoan hiệu quả trần an đông tự tay dán mỗi một t r ư ơ n g tam phục tiếp một khách quen ít nhất cần ba bốn phút có từ ni cùng triệu văn trúc hỗ trợ về sau trần an đông cầm mỗi một gã khách hàng thời gian tiêu hao giảm bớt đến lượng phút trong vòng thậm chí có thể giảm bớt đến một phút cũng không phải thời gian ngắn liền có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ húng chi ngoại trừ những thứ này mới tăng khách hàng bên ngoài còn có dưỡng sinh quán vốn là khách hàng thậm chí còn có hôm nay tự nghiệm thấy qua đi lại mang tới khách hàng khách hàng số lượng tựa như quả cầu tuyết bình thường nhân số là càng đến càng nhiều trước kia đều là vì không có khách hàng đến thăm sầu mượn hôm nay triệu văn trúc lại nên vì khách hàng quá nhiều mà sầu mượn thậm chí tâm lý cầu nguyện khách hàng không nên nhiều hơn nữa trần an đông vẫn bận lục không ngừng tốc độ là càng lúc càng nhanh cũng may mắn trần an đông tìm h u y ệ t vị bản lĩnh căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với một ít trong đại sành các loại e rằng nói chuyện khách hàng lấy điện thoại di động ra điều dưỡng sinh trong quán nóng này quay chụp u ố n g d ư ớ i tuyên bố tại bảng hữu trong vòng ban đầu cũng là cử chỉ vô tâm nhưng không có nghĩ vậy loại hành vi lại tiến thêm một bước liên hồi dưỡng sinh quán nóng này tam phục thiếp hiệu quả thật sự có tốt như vậy sao như thế nào nhiều người như vậy xếp hàng a đây là đâu một nhà bệnh viện a hiệu quả thật tốt ta là ngày hôm qua đi qua gián đích ta ban đầu có loại bệnh viêm khớp mạng tính dán lên về sau cảm giác bệnh trạng hơi nhỏ rất nhiều thiệt hay giả đương nhiên là thật ta cùng cái đó dưỡng sinh quán lại không quen chẳng lẽ ta còn cho bọn hắn đánh quảng cáo a kỳ thật cái này hồi thiếp dẹp tất ly trần an đông cũng nhận thức đúng là lúc trước dán quá tam phục thiếp lý tỷ nàng hiện tại đã đã trở thành trần an đông đáng tin phen sơ mộ chương này hết q một chương bảy mươi sáu phóng viên trần an đông liên tiếp vài ngày đều là loay hoay như lọt vào trong s ư ơ n ngủ mỗi ngày đều là tăng ca đến đã khuya cầm tất cả xếp hàng chờ đối đãi khách hàng toàn bộ cất b ư ớ c t à i về nhà cũng may triệu văn trúc quá thiệt tâm mỗi ngày buổi tối đều là lại để cho các công nhân viên ở bên ngoài mua xong rồi ăn khuya mọi người cùng nhau ăn sau đó lại cầm các công nhân viên nguyên một đám đưa về nhà chính mình về nhà mỗi một ngày đến dán tam phục thiếp nhân số số lượng không chỉ có không có giảm bớt ngược lại lại tiếp tục hiện ra núi lửa bộc phát xu thế loại tình huống này coi như là bạch sa trung ý viện cũng chưa từng xuất hiện quá hàng năm dán tam phục t i ế p cao điểm đều tập trung ở vào tiết nóng ngày đầu tiên sau này nhân số chậm rãi giảm bớt đã nói ngụy tinh, tinh. ngày đầu tiên mệnh mọi cái bị dày vò một mực tăng ca đến tối 10 giờ hơn mới đưa xếp hàng chờ đối đại gián tam phục tiếp khách hàng toàn bộ c ấ t bước nhưng là ngày hôm sau nhân số liền giảm b ấ t hơn phân nửa trên cơ bản không cần tăng ca là có thể hoàn thành tất cả gián gián công tác từ ngày thứ ba bắt đầu nhân số chậm giảm chậm rãi khôi phục lại bình thường quỹ đạo nhưng là văn trúc dưỡng sinh quán bên này vào tiết nóng ngày đầu tiên căn bản cũng không có đẩy ra gián gián nghiệp vụ bắt đầu từ ngày thứ hai nhân số hầu như mỗi ngày đều tại bão tăng ngày đầu tiên trấn an đông thoải mái mà hoàn thành tất cả g i n g á n công tác ngày thứ hai là vất vả khổ cực tăng ca đến tối m ộ điểm mới đưa tất cả khách hàng toàn bộ cất bước ngày hôm sau căn bản vẫn không qua nổi trần an đông chỉ có thể chỉ đạo dưỡng sinh quán có chung ý chủ cột kỹ sư trần an đông cầm mấy cái trọng yếu huyện vị nói cho bọn hắn biết sau đó nói cho bọn hắn biết rán rán kỹ xảo mấy người cùng một chỗ khởi công cũng là đã khuya tài kết thúc công việc trong lúc này còn kể cả một ít khách hàng thật sự không đợi được bình tĩnh dự định đến ngày hôm sau tới nữa ban đầu cho rằng theo vào tiết nóng thời gian chuyển rời rán rán người sẽ càng ngày càng ít nhưng là tại văn trúc dưỡng sinh quán lại xuất hiện khác thường hiện tượng nhân số vô cùng không có theo vào tiết nóng thời gian chuyển rời giảm bớt ngược lại tại b ộ phát thức gia tăng t r ầ người An n đ ô đang điểm, đâu tam vàng hàng rán n g tại thiếp thời vội cho khách phục bị người dùng lực gõ lực m ộ trần cái. việc Tại Làm làm gì vậy? t đâu?、Trần、an đông t ư ở n g rằng ni cùng cấp sự cùng chính mình đùa giỡn. n tử Tốt, cấp sự ư ơ i Trần An Đông. Ngươi làm ra tốt như vậy dán cũng không nói cho tỷ một tiếng thiệt thòi tỷ tỷ còn đem ngươi trở thành thân đệ đ ệ đâu n g h e xong thanh âm n à y trần an đông đã biết rõ h ỏ n g b é t mấy ngày nay đều b ể bụn t r o n g mặt hồ vậy mà không có cho tần tiểu anh đám người đi một cái tin tức dưỡng sinh quán khách hàng rất nhiều đều là lẫn nhau giới thiệu tới bản thân liền nhận thức tần tiểu anh vốn là cùng ngày đã biết rõ tin tức bất quá nàng đang tại bên ngoài đi công tác cho nên đợi đến lúc trở về tài giết đến tận cửa trần an đông cho khách hàng rán t ố t rán về sau cười theo cho hướng tần tiểu anh giải thích cái này rán ta cũng là tạm thời làm ra đến vào tiết nóng ngày đó ta nghỉ ngơi ban đầu muốn cùng tính tinh cùng đi chơi không nghĩ tới trong các nàng bệnh viện rán rán nóng n à y vô cùng tất cả mọi người phải tăng ca ta nhàn rỗi không chuyện gì dựa theo phương thuốc cổ truyền cũng biết một cái rán không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm hai ngày qua này rán rán quá nhiều người ta đều vòng c h ó luôn vậy mà quên lại để cho tỷ đến rán rán tỷ n g ư ơ i ngồi ta hôm nay như thế nào cũng muốn khai mở cho cửa sau không cho tỷ n g ư ơ i xếp hàng ưu tiên cho n g ư ơ i dán ăn dán tần tiểu anh cũng không cảm kích ta vốn chính là xếp hàng nửa ngày đội mới tiến vào một điểm thành ý đều không có tần tiểu anh tức giận địa trận nhìn trần an đông liếc phong trị liệu người cũng đều là b u ồ n cười bên ngoài trong đại s ả n h đợi nhiều người như vậy ai dám không xếp hàng xông tới a đúng rồi cô cô hôm nay không giành tới đây ngày mai cũng chuẩn sẽ giết qua đến n g ư ơ i t h ị u đợi đến bị nàng vợ trách a tần tiểu anh còn miễn phí cho trần an đông bỏ đi mất một tin tức trần an đông có chút nhức đầu cái kia cô cô nhưng cũng là tính tình người trong tần gia nữ nhân mỗi một cái đều là nóng bỏng r ấ t lúc này đây quả thật có chút cân nhắc không chu toàn vậy mà không có chuyện trước hết nghĩ đến các nàng tỷ nếu không ngươi giúp ta nói một chút lời hữu ích ta nghĩ cũng đừng nghĩ ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc cá hử tỷ lúc này đây nhớ kỹ lần sau ngươi còn dám như vậy sẽ không dễ dãi như thế đâu tần tiểu anh cửa ải này xem như đi qua tựa hồ là ước hẹn bình thường ngày hôm nay tần tiểu anh những tỷ mỗi kia cũng là nguyên một đám tủ cùng một chỗ đến dưỡng sinh quán g á n rán đương nhiên cũng đều là nguyên một đám phàn nàn trần an đông không có kịp thời thông chi làm cho các nàng bỏ qua tốt nhất rán rán thời gian phương diệp thanh cũng đã tới khí chất của nàng đã rực rỡ biến đổi trước kia nàng trước mặt người khác luôn có chút tự tin chưa đủ nhưng là hôm nay khí chất của nàng đã hoàn toàn cải biến thật sự là lỡ ngược ngầm đầu trần an đông hướng trước ngực nàng thoáng nhìn lướt qua phương diệp thanh chén cháo so về lúc trước đã tăng lên hai cái đẳng cấp từ lúc trước a phát triển cho tới bây giờ c lòng tự tin đã có khí chất tự nhiên lập tức đã xảy ra cải biến phương tỷ ngươi bây giờ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau ta đều thiếu chút nữa không nhận ra đến phương diệp thanh hé miệng cười cười trần y sĩ thật sự là muốn cảm tạ ngươi Từ khi tại n g ư ơ i nơi đây làm châm cứu về sau nơi đây một mực ở dài ban đầu cho rằng ngừng châm cứu về sau sẽ dừng lại không nghĩ tới vẫn có hiệu quả hiện tại rốt cuộc cảm giác được làm nữ nhân rất tốt phương tỷ kỳ thật là quan trọng nhất vẫn là của người khí chất trần an đông cười nói không có thực tài thực liệu ở đâu ra khí chất a phương diệp thanh rất tự hào cầm trước ngực ngọn núi một cái trần an đông con mắt vội vàng tránh đi mũi nhọn ngoại trừ những thứ này người quen biết cũ dưỡng sinh quán đã đến một cái khách không m ờ mà đến người này là bạch sa báo triều phóng viên tống vũ huyên mấy ngày nay dưỡng sinh quán thần kỳ tam phục thiếp tại bằng hưu trong vòng không ngừng phát tự nhiên đã dẫn phát rất nhiều người chú ý trong đó liền có đến từ truyền thông phóng viên chú ý cùng người bình thường bất đồng tống vũ huyên chú ý không phải cái này tam phục thiếp hiệu quả như thế nào mà là một nhà dưỡng sinh quán vậy mà đã ở kinh doanh tam phục thiếp tống vũ huyên trước đó không lâu vẫn còn bạch xa báo chiều báo cáo nói mua qua internet tam phục thiếp có thuộc ba vô sản phẩm văn trúc dưỡng sinh quán tam phục thiếp hiển nhiên vì dưỡng sinh quán tự chế tam phục thiếp cũng là một loại thuốc đông y cũng không phải bất luận cái gì cơ cấu hoặc là cá nhân đều có thể tùy tiện chế tác hơn nữa bán ra văn trúc dưỡng sinh quán rời khỏi dán tam phục t i ế p nghiệp vụ có mở rộng kinh doanh phạm vi mà tự chế tam phục thiếp càng có trái pháp luật hiểm nghi tống vũ huyên đúng tam phục thiếp hiệu quả cũng vô cùng hoài nghi nàng cảm thấy bằng hữu trong vòng điên truyền tam phục thiếp hiệu quả bất quá là văn trúc dưỡng sinh quán doanh tiêu thủ đoạn đi vào văn trúc dưỡng sinh quán về sau tống vũ huyên cũng không có lập tức quang minh thân phận mà là t r ư ớ chuẩn c bị ngầm hỏi một cái đến đây dán tam phục thiếp thị dân Bác còn gái, nóng ngày, người gián tiết đi vài tới vào thế tam như nào đều qua đây phục vào tiết nóng về sau thời gian đều là thích hợp dán tam phục tiếp ta một cái tỷ m ộ i ngày hôm qua đến nơi đây dán tam phục tiếp hiệu quả phi thường tốt tiểu khu chúng ta cùng một chối ngày quảng trường vũ tỷ m ộ i hôm nay đã tới nhiều cái phụ nữ trung niên tính cách rất sáng sủa cũng ưa nói chuyện tống vũ huyên hỏi lên như vậy nàng nói liên tiếp tống vũ huyên liên tiếp hỏi nhiều cái đều cùng cái đó phụ nữ trung niên không sai biệt lắm đều là nghe người khác nói hiệu quả phi thường tốt tài tới hiệu quả thật được chứ tống vũ huyên là ô n thái độ hoài nghi rất nhiều có hiệu quả dược vật là có rất nhiều mờ ám nếu người khác giới thiệu ta đây ta chắc chắn sẽ không tin tưởng nhưng là chị em ruột ta còn có thể lựa ta ta vẫn là ta con gái dẫn ta tới đâu nữ nhi của ta ngày hôm qua ở chỗ này rán đích rán chính là cảm giác đặc biệt tốt nữ nhi của ta nói nơi đây trung ý châm cứu cũng rất lợi hại nữ nhi của ta vẫn luôn có nhánh khí c ả n viêm rất phiền thoái r ấ bệnh bệnh tống n h i ề vũ huyên nghe vào thai ở bên trong lại nghe ra cái khác ý tứ hàm xúc vừa mới nói cho tống vũ huyên chính là cái kêu a di ngẩng đầu nhìn tống vũ huyên liếc ngươi cũng là đến rán rán ta xem ngươi ngược lại là như phóng viên a di ta thật sự là đến rán g rán chỉ là có chút kỳ quái mà thôi tống vũ huyên l ú cũng là rất im lặng nàng không nghĩ tới đến văn trúc dưỡng sinh quán khách hàng đúng dưỡng sinh quán độ trung thành vậy mà sẽ như thế độ cao bất quá tống vũ huyên hôm nay tới nơi đây mục đích đúng là muốn vạch trần dưỡng sinh quán không quy phạm hành vi cho nên vô luận những thứ này khách hàng ý kiến gì dưỡng sinh quán loại hành vi này nàng đều muốn hoàn thành chức trách của nàng mặc kệ dưỡng sinh quán tam phục thiếp có hữu hiệu hay không quả không tuân theo quy định chính là không tuân theo quy định mà tống vũ v i ê n mục đích đúng là đến chứng minh là đúng điểm này hai ba hai bốn k ô n g số mời đến nhập phòng trị liệu tiến hành chuẩn bị c h â n y sĩ rất nhanh sẽ cho các ngươi r á n r á n thứ ni đi tới kêu tên tống vũ v i ê n dạy số chính là hai trăm ba mươi bảy số từ nơi này dạy số c h í n h tự tống vũ v i ê n cũng biết dưỡng sinh quản r á n r á n sinh ý nóng nảy đây mới là buổi sáng hơn nữa đằng sau còn có rất nhiều người tại xếp hàng chờ đối lãi r á n giá cả không tính rất cao nhưng là không rẻ một cái huyệt vị ít giá hai mươi nguyên một người được dán ít nhất sáu cái huyệt vị bởi như vậy mỗi người t ạ i ít nhất phải tiền trả một trăm hai mươi nguyên nếu có đặc thù cần cần gia tăng h u y ệ t vị mà nói tự nhiên phí tổn rất cao bình quân xuống một người ít nhất phải tiêu phí một trăm năm mươi nguyên t à i hữu cái này không đến một buổi sáng thời gian văn trúc dưỡng sinh quán đã vì hai trăm ba mươi người dán rán định đứng lên văn trúc dưỡng sinh quán vẹn vẹn rán rán hẳn nhất một buổi sáng chính là ba bốn vạn khối ngày hôm nay xuống thu nhập ít nhất sáu vạn trở lên tuy nhiên không biết dán thành phẩm đến tột cùng là nhiều ít tống vũ huyên lại biết do cầm dán thành phẩm tối đa tại vạn nguyên trong vòng văn trúc dưỡng sinh quán tuyệt đối là món lợi kích s tống vũ huyên như vậy một bản tính toán kiên cố hơn định rồi muốn công bố văn trúc dưỡng sinh quán không tuân theo quy định hành vi tiến nhập phòng trị liệu tống vũ huyên chứng kiến mấy cái khách hàng nằm ở trên mặt ghế cầm phần lương lộ ra một ga tuổi trẻ nam tính thầy thuốc sẽ cực kỳ nhanh hướng khách hàng trên người dán thuốc g á n nếu như không có đặc thù nhu cầu thường thường không đến mười giây đồng hồ bức điện tuổi trẻ thầy thuốc liền có thể đủ hoàn thành một khách quen dán công tác sau đó lập tức chuyển rời đến kế tiếp toàn bộ quá trình c ự như cùng dây chuyển sản xuất bài tập bình thường cho dù khách hàng có đặc thù yêu cầu thầy thuốc cũng chỉ cần đơn giản cho khách hàng đem một cái mạch sau đó xác định như thế nào dán. các h loại thầy c người bệnh t thuốc đi tới thời điểm tống vũ huyên hỏi nói thầy thuốc ta gần nhất bả vai như vậy luôn mơ hồ làm đau người xem có cái gì không biện pháp tốt thầy thuốc kia dĩ nhiên là, là trần an đông trần an đông gật gật đầu đem người tay phải cho ta ta bắt mạch nhìn xem người là trung y sao tống vũ huyên cầm tay phải ngả vào trần an đông trước mặt ừ không phải trung y dám mặc dù trăm năm làm cho người ta rán rán sao trần an đông lập tức cảm giác được tống vũ huyên cùng với k h á c người bệnh không đồng dạng như vậy địa phương người thật lợi hại c o n trẻ như vậy chính là trung y gì cái này tiếp h tử là người chính mình chế tác sao tống vũ huyên tựa hồ thuận lý thành trương hỏi đạo trần an đông gật gật đầu đúng vậy a trần an đông càng phát ra cảm giác tống vũ huyên không được bình thường bất quá cũng không cảm thấy tống vũ huyên hỏi mà nói có cái gì không đúng cho nên đối với tống vũ huyên vấn đề trần an đông cũng không trở về tránh Người còn trẻ không sai ta viện h chính là phóng viên văn trúc dưỡng sinh quán kinh doanh phạm vi là châm cứu xoay bóp mỹ dung bảo vệ sức khỏe các loại giống như không có làm cho người ta chữa bệnh nghiệp vụ n g ư tuy nhiên này à l tồn tại một vài vấn đề ví dụ như trần an đông trung y chấp nghiệp y sư bằng cấp hiện nhiên là phá lại làm tiến hành chữa bệnh cơ cấu chấp nghiệp hứa khả chứng cũng là không có đến niên hạn nhưng là những thứ này luôn luôn biện pháp m u ố n có kiểu chủ nhiệm c h i ế u cố trần an đông vô cùng nhanh lấy được hợp pháp thủ tục kết quả này hiển nhiên hoàn toàn vượt qua tống vũ n g u y ê n dự kiến ngươi còn cần thoa tam phục t i ế p sao trần an đông thanh â m phá vỡ tống vũ n g u y ê n trầm tư cần ta vốn chính là tới đây tự nghiệm thấy tam phục t i ế p đúng rồi thầy thuốc ta có vai trụ viêm ngươi xem có thể hay không cho ta n g ấ m lại biện pháp tống vũ n g u y ê n lại vội vàng bổ sung xương cổ cũng có chút vấn đề còn có bệnh bao tử tật xấu thật không ít tam phục t i ế p cũng không phải là chữa khỏi trăm bệnh thần dược chỉ có thể thoáng cải thiện ngươi một ít tình huống ngươi tốt nhất chuyện tốt hệ thống địa chỉ liệu một cái trần an đông cho tống vũ v i ê n dán mười cái thiết tử tốc độ rất nhanh dán thời gian so với lời nói thời gian ngắn đến nhiều cái này có thể tống vũ v i ê n hỏi đạo trần y sĩ nhanh một chút á ta đây cũng chờ cả buổi vị này phóng viên rõ ràng chính là tìm đến m ạ n h vụn gốc ngươi còn cùng nàng giảng nhiều như vậy làm gì vậy liên khách hàng đều nhìn không được chính là ai chúng ta cũng chờ thật lâu rồi trần y sư ngươi đừng xem nàng là cái mỹ nữ ngươi liền lao tại trên người nàng giày vỏ vị này trong lời nói mang một ít điểm hoa hoa thức ăn mặn lần này liền nổ tung nổi đều là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn chủ đem tống vũ huyên nói đúng đ ầ y mặt b à bừng trần an đông ngược lại là so sánh thói quen sức chống cự m ư ờ i phần trên cơ bản tiến thai trái ra thai phải không có ý tứ lại để cho ngươi lợi lâu nơi đây đã tốt rồi lập tức liền cho các ngươi dán trần an đông liền tranh thủ tống vũ huyên t h o a t tó á n sau đó bắt đầu hỏi thăm mặt khác khách hàng tình huống chương này hết q u y một chương bảy mươi tám dán tàn sắp bản tống vũ huyên cố ý đến quầy phục vụ hỏi một cái tình huống thật đúng là như trần an đông theo như lời văn trúc dưỡng thân quản đúng là hợp pháp kinh doanh t h ì không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt tuy nhiên dùng t r ầ n an đông tuổi có thể bắt được trung y chấp nghiệp y sư bằng cấp hơn nữa có thể tiến hành chữa bệnh cơ cấu hứa khả chứng tồn tại một vài vấn đề nhưng là vấn đề này cũng không trọng yếu tống vũ huyên cũng không cho rằng nàng có lớn như vậy năng lực có thể vạch trần cái nghề này nội tình cho nên chuyến này ban đầu mục đích xem như không cách nào đạt đến điều này làm cho tống vũ huyên có chút ảo não ban đầu cho rằng có thể chào cái độc nhất vô nhị tin tức ai ngờ đến tới một chuyến vô ích kết toán thời điểm càng làm cho tống vũ huyên có chút nén giận người khác bình thường tối đa cho dán tầm mười dán trên người nàng vậy mà cho trần an đông dán hai mươi mấy dán đem tất cả thuốc g á n đích diện tích toàn bộ cộng lại sợ phiền phức so nàng phần lương diện tích còn muốn đánh tổng phí tổn hơn năm trăm i n tin tức thể loại không có bắt lấy cái này hóa đơn phải chính mình xuất tiền túi điều này làm cho tống vũ v i ê n vô cùng phiền m u ộ n không có lầm a ta trên lưng có thể dán hai mươi mấy dán tống vũ v i ê n trận tròn trong mắt la nguyệt đều có chút bắt không được ngươi chờ một chốc một cái ta đi hỏi một cái trần y sư xem có phải là hắn hay không nghĩ sai rồi la nguyệt cầm lấy tờ đơn sẽ cực kỳ nhanh đi vào phòng trị liệu rất nhanh lại sẽ cực kỳ nhanh đi ra không sai trên người của ngươi tật xấu không ít trần y sĩ tại trên người của ngươi nhiều dán mấy cái u y ệ t vị kỳ thật ngươi căn bản sẽ không bị thua thiệt chờ thêm một hai ngày thuốc g á n đích hiệu quả đi ra ngươi sẽ cảm nhận được thiếp tử tác dụng tuyệt đối đáng giá loại này tam phục thiếp một năm có thể dán ba lượn trần y sĩ đề nghị ngươi nếu như tuyệt được có hiệu quả tốt nhất tiết trung phục cùng mạn phục cũng tới chúng ta nơi đây dán dán la nguyệt vừa nói một bên cho tống vũ huyên tính tiền hơn nữa còn tặng kèm một cái dưỡng thân quán tiểu quà tặng tống vũ huyên rất là không vui nàng cho rằng trần an đông cố ý xếp đặt nàng một đạo cố ý cho nhiều nàng dán dán nói cách khác căn bản không cần phải dán nhiều như vậy trương nhưng là tống vũ huyên hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp phản bác dù sao cũng là chính mình chủ động yêu cầu trần an đông cho hắn điều tra thêm bệnh bây giờ là có khổ nói không nên lời tống vũ huyên tự nhiên so cái khác khách hàng càng thêm chú ý nhận thức dán lên tam phục thiếp về sau cảm thụ cũng không biết là không phải tâm lý tác dụng cảm thấy nếu như mình cảm giác được không có hiệu quả vẫn như cũ muốn v ạ c h trần dưỡng sinh quán lựa gạt khách hàng hành vi hơn nữa cầm mình bị dán hơn hai mươi dán đích tình huống cũng ghi chép lại thậm mình bị cầm trên lưng dán cảnh tượng quay trục xuống với tư cách chứng cứ tống vũ huyên xem như cùng văn trúc dưỡng sinh quán nhất là trần an đông dính chất rồi về đến trong nhà làm tống vũ huyên cầm y phục của mình thời chuẩn bị dùng di động ghi chép lại chính mình phần lưng cảnh tượng thê thảm thời điểm đột nhiên phát giác không đúng nàng có vai chu viêm khởi áo thời điểm vai thường thường sẽ đau dữ dội nhưng là hôm nay loại này đau đớn hơi nhỏ rất nhiều chi thức mơ hồ cảm giác được cảm giác đau ừ thật sự có hiệu quả tống vũ huyên huy động cánh tay một cái quả nhiên cảm giác được cánh tay vận động so trước kia trôi chảy rất nhiều vai vẻ này cảm giác đau cũng hơi nhỏ rất nhiều nhất là tống vũ huyên đầu chuyển động thời điểm vốn là cũng là vận động chế ngự nhưng là hiện tại cổ tựa hồ thoang cái bông u lòng xuống vận động vô cùng nhẹ nhàng như thường chẳng lẽ văn trúc dưỡng sinh quán thầy thuốc cũng không có cố ý nhằm vào ta mà là thật sự địa vi tá chữa bệnh tống vũ huyên rất là n g h i hoặc ban đầu hôm nay kẻ vô tích sự ngược lại không công bị vũng hố hơn năm trăm lại để cho tống vũ huyên rất là khó chịu đúng văn trúc dưỡng sinh quán cũng là hoàn khí rất nặng nhưng hiện tại thái độ của nàng giao động tống vũ huyên vẫn đối với trung ý ô m lấy thái độ hoài nghi với tư cách một cái truyền thông người nàng nhìn thấy quá tin tức tự nhiên so với người bình thường muốn hơn rất nhiều nàng xem qua một ít đưa tin trung y hướng thuốc đông y ở bên trong tăng thêm thuốc tây thành phần mà lại để cho người bệnh sinh ra trung y hiệu quả xông ra biểu hiện giả dối một ít trong thành d ư ợ c thuốc pha chế sẵn cũng tồn tại vấn đề tương tự trung y cùng tây y so s á n h v ớ i trung y giám thị độ khó so tây y muốn càng lớn cho nên quản lý ngành lưới với đúng trung y tiến hành có hiệu quả giám thị dù sao trung y mức độ nguy hiểm so về tây y hay là muốn thấp rất nhiều nhưng là trung y bởi vì k h u y ế t thiếu có hiệu quả quản lý hệ thống cùng với đánh giá hệ thống khiến cho trung y tốt xấu lẫn lộn vấn đề tương đối nhiều nhưng là hiện tại một cái đơn giản tam phục tiếp lại hầu như phá vỡ nàng đúng trung y nhận thức với tư cách phóng viên nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian vô cùng không quy luật cho nên trên người tật xấu cũng rất nhiều điểm này trần an đông trần đoán bệnh phải vô cùng chuẩn xác một phương diện khác tống vũ huyên với tư cách phóng viên tuy nhiên so sánh vất vả thu nhập lại có chút khả quan cho nên cũng thường đi bệnh viện tiến hành trị liệu nhưng là tây y đối với nàng những thứ này tật xấu biện pháp cũng không nhiều thường thường chẳng qua là ngắn ngủi giảm bớt qua không được bao lâu lại sẽ trở lại nguyên dạng nhưng là dù cho sử dụng thuốc tây hiệu quả cũng không có hôm nay cái này tam phục t i ế p như vậy rõ ràng từ dưỡ sinh quán trở về tổng cộng không cao hơn một giờ thế nhưng là tam phục thiếp cũng đã phát huy phi thường tốt hiệu quả tiếp trung phục mặt phục thời điểm có phải hay không lại đi thoa hai lần tam phục tiếp tống vũ huyên nói thầm một câu tống vũ huyên rời khỏi dưỡng sinh quán về sau la nguyệt liền cầm tình huống nói cho triệu văn trúc triệu tỷ cái kia nữ là phóng viên ở chỗ này của ta hỏi rất nhiều lời nói ta lo lắng nàng là không phải đến chỗ của ta bới móc vạn nhất bị nàng tìm ra cái gì gốc dạ đi ra vậy phiền thoái la nguyệt vô cùng lo lắng sợ cái gì chúng ta là chính qui dưỡng sinh quán các loại thủ tục đầy đủ hết căn bản không sợ cha nàng nếu đưa tin chúng ta chúng ta còn giảm đi quảng cáo phí đâu triệu văn trúc một chút cũng không lo lắng ở đâu còn dùng đánh quảng cáo chỉ cần có trần y sĩ tại căn bản cũng không buồn không có khách hàng g i á n tam phục thiếp người là càng ngày càng nhiều xem cái này xu thế đằng sau vài ngày nhân số còn có thể có thể tiếp tục gia tăng cũng không biết trần y sĩ làm chính là cái gì tam phục thiếp như thế nào hiệu quả tốt như vậy la nguyệt nhìn xem trong đại s ả n h vẫn như cũ chen lấn chật như nem cối đám người không ngừng địa như mày hôm nay không biết muốn tăng ca tới khi nào đấy mấy ngày nay đại già khổ cực tiểu nguyện đợi tí nữa ngươi đi hồng phúc ký đính cặp lồng đựng cơm tới đây triệu văn trúc phân phó một tiếng cái này một hồi dưỡng sinh quán nhân viên công tác mỗi cái mệnh mỏi không t h ở nổi triệu văn trúc cũng không bạc đãi o à n người ngoại trừ cho tăng ca tiền lương bên ngoài còn giải quyết mỗi món ăn thức ăn thức ăn tiêu chuẩn cũng là vô cùng cao hồng phúc ký a la n g u y ệ t con mắt tỏa ánh sáng hồng phúc ký là văn trúc dưỡng thân quán phụ cận tốt nhất nhà hàng mặc dù không có tinh cấp nhưng là cửa hiệu lâu đời vàng chiêu bài so tinh cấp càng có tác dụng trần y sĩ ngươi nhưng làm đoàn người hạ thảm từ khi ngươi giày vỏ ra cái này tam phục tiếp đoàn người sẽ không nghỉ ngơi thật tốt đã qua mỗi ngày về đến nhà duy nhất ý niệm trong đầu chính là muốn ngủ tứ nhi thật vất vả nghỉ ngơi một chút hướng trần an đông biểu thị ra mình một chút phàn nàn người tiền lương tháng này ít nhất là trước kia gấp hai trở lên người như thế nào không cảm tạ ta đâu trần an đông cười nói như thế chẳng qua là chúng ta cái này không biết ngày đêm làm lúc nào t à i là một đầu a tam phục thiên có hơn một tháng đâu chúng ta sẽ không nghiêm chỉnh tháng đều mệt mỏi thành như vậy đi tứ nhi lo lắng hỏi đạo ta đây có thể nói không cho phép có lẽ người phía sau sẽ càng ngày càng ít bất quá triệu tỷ đã tại nhận người nhân thủ càng nhiều đoàn người cũng không cần mệt mỏi như vậy trần an đông cũng không tưởng tượng mỗi ngày m ệ t m ỏ i liền một điểm thời gian của mình đều không có mấy ngày nay trở lại chỗ ở tắm rửa nằm ở trên giường đi nằm ngủ liền điện thoại cũng không có cho ngụy tinh tinh đánh mấy cái bởi vì chính mình khi về nhà ngụy tinh tinh đã để đi ngủ cũng may ngụy tinh tinh cũng biết trần an đông tình huống của bên này vô cùng lý giải chương này hết q u y một chương bảy mươi chín người mới vì giảm bớt trần an đông áp lực triệu văn trúc vừa cao lương thuê hai cái có nhất định kinh nghiệm t r u n g y tiến nhập dưỡng sinh quán một thứ tên là sa tổ lượng một thứ tên là tôn gia khải sa tổ lượng cùng tôn gia khải hai cái là đồng học đều là hoa nam tuy r n g nhiên g ệ đệ p tử, tại t r lấy được trung ý chấp nghiệp y sư bằng cấp đều muốn tiến bệnh viện thậm chí tốt một chút trung ý phòng khám bệnh vẫn còn xa xà không đủ dù sao trung y xem cũng không phải là văn bằng tình lý bệnh viện cái đó một nhà không phải người tài nhiều trong huyện bệnh viện phần lớn rất nhiều không có chấp nghiệp y sư bằng cấp nhưng đã đến t ỉ n h lý bệnh viện chấp nghiệp y sư bằng cấp lại cũng không hiếm có trung y phòng khám bệnh muốn là thật tài thực học trung y phòng khám bệnh khoa không có bệnh viện lớn nhiều như vậy dụng cụ thiết bị rất nhiều bệnh viện lớn thậm chí bạch xa trung y viện trung y xem bệnh cũng là quá độ ỉ lại tại tiên tiến dụng cụ thiết bị nhưng là phòng khám bệnh tức thì cần trung y chọn dùng truyền thống chẩn đoán bệnh thủ đoạn chuẩn xác đối với bệnh nhân bệnh tình tiến hành phán đoán sau đó cho ra tốt nhất phương pháp trị liệu chữa bệnh dùng thuốc cũng không phải là đùa dỡn một cái không tốt chậm chế người bệnh tình không nói còn có thể có thể xảy ra nhân mạng sa tổ lượng cùng tôn ra khải hai cái đi rất nhiều bệnh viện tìm việc nhưng đều là không công mà lui ngay tại hai người chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc thời điểm vừa vặn đụng phải văn trúc dưỡng sinh quán nhận người đãi ngộ tuy nhiên không có khả năng ngay từ đầu là có thể có trần an đông cao như vậy lương nhưng là so về tại trong huyện bệnh viện tiền lương cũng là l ậ t ra ít nhất một phen hơn nữa dưỡng sinh quán có trích phần trăm chỉ cần làm tốt lắm nguyện thu hơn vạn đều là vô cùng đơn giản sự tỉnh sa y sinh, tôn y sinh vị này chính là dưỡng sinh quán cấp cao nhất trung ý trần y sư trần an đông hắn châm cứu kỹ thuật phi thường tốt hơn nữa hiện tại dưỡng sinh quán rất nóng n ả y rán cũng là trần y sĩ chế biến hiệu quả phi thường tốt chúng ta dưỡng sinh quán tháng này tại rán rán liền lợi nhuận lật ra tứ ni cầm sa tổ lượng cùng tôn gia khải dẫn tới trần an đông xử lý công thất trần an đông xử lý công thất so triệu văn trúc xử lý công thất còn muốn rộng rãi đây cũng là để cho tiện trần an đông cho người bệnh trần b á n bệnh hơn nữa có thể không cần ra khỏi phòng có thể thông qua trong văn phòng một cánh cửa trực tiếp tiến vào phòng trị liệu sa tổ lượng cùng tôn gia khải hai cái nguyên lai tưởng rằng dưỡng sinh quán cấp cao nhất chúng y sẽ là dùng tuổi rất lớn lao trung y không nghĩ tới trần an đông thoạt nhìn tựa hồ so với bọn hắn hai cái còn muốn Thật thật kỳ trần, hướng hướng trần, trần an đông cũng là vô cùng địa hữu hảo cùng sa tổ lượng nắm tay lại cùng tôn gia khải cầm ta nắm tay vô cùng hoan nghênh hai vị gia nhập dưỡng sinh quán gần nhất sinh ý cực kỳ nóng nảy tất cả mọi người bận không quan nổi tin tưởng đã có hai vị gia nhập công việc của chúng ta hồi nhẹ nhõm rất nhiều ta xem đã qua các n g u y i n lý lịch sơ lược từng có bệnh viện công tác trải qua trần i n tưởng ấ t tác. Ta tới tình tương thuộc. ta một chút tác. t dễ dàng dưỡng dẫn dưỡng này ngày này, làm ứng sinh quán công nơi huống quen người quen sinh quán công đối đối đối hai với Hai so sớm, sẽ các vị r an đông cảm thấy người trẻ tuổi cùng một chỗ có lẽ tương đối khá ở chung cái này một hồi tới đây rán rán người vẫn không có giảm bớt xa tổ lượng cùng tôn ra khải hai cái vừa tới biểu hiện được cũng vô cùng tích cực trần an đông cũng không có bởi vì bọn họ hai cái vừa gia nhập hơn nữa là do hắn tiến hành chỉ đạo ban đầu trần an đông cho dù cầm xa tổ lượng cùng tôn ra khải hai người lượng công việc toàn bộ kế tại chính mình trên đầu cũng là hợp tình hợp lý dù sao vì chỉ điểm hai cái này nhân vật mới trần an đông trả giá cũng không dừng lại một chút như vậy điểm trần an đông r á n r á n số lượng so ngày thường hầu như thiếu đi một nửa vượt qua xa tổ lượng cùng tôn gia khải hai cái tổng có thừa nhưng là trần an đông không có làm như vậy hắn đem cái này trở thành một loại nghĩa vụ đã có trần an đông chỉ điểm xa tổ lượng cùng tôn gia khải tiến bộ thật nhanh đã đến lúc c h i ề u đã có thể đạt tới trần an đông một nửa tốc độ bởi như vậy thoa r á n tốc độ liền so bình thường nhanh hơn rất nhiều đợi đến lúc nhanh bầu trời tối đen thời điểm dưỡng sinh quán cũng đã hoàn thành tất cả g á n g á n hoạt động hôm nay chúng ta dưỡng sinh quán đã đến nhiều như vậy nhân vật mới vừa vặn cùng đi hồng phúc ký tụ họp tụ lại vì mới đồng sự mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần triệu văn trúc đúng mới viên chức vô cùng chú trọng dưỡng sinh quán có không khí bây giờ vô cùng không dễ triệu văn trúc vô cùng hy vọng dưỡng sinh quán vẫn như cũ có thể duy trì lúc trước tốt bầu không khí triệu tỷ trong nhà của ta gọi điện thoại đã tới đợi tí nữa muốn về sớm một chút cho nhà gọi điện thoại cái này một hồi mỗi ngày tăng ca ta đã có rất thời gian dài không có gọi điện thoại về sao y vệ sinh, sinh thật ngại quá hôm nào ta mời hai vị ăn cơm đi trần an đông ngoại trừ cấp cho trong nhà gọi điện thoại bên ngoài còn muốn cùng ngụy tinh tinh cuộc hẹn triệu văn trúc rất lý giải trần an đông tâm tình cái này một hồi trần an đông là dưỡng sinh quán mệt nhất một cái cũng là dưỡng sinh quán công lao lớn nhất một cái có thể nói đoạn thời gian gần nhất dưỡng sinh quán đại bộ phận lợi nhuận đều cùng trần an đông có quan hệ đi ngươi trở về đi về sau đại gia cùng một chỗ công tác liên h o à n nhiều cơ hội chính là trần an đông trở lại chỗ ở về b ộ n cho nhà gọi điện thoại mẹ hôm nay dưỡng sinh quán đã đến một đám nhân vật mới ta phụ trách dẫn bọn hắn điện thoại một mực ở vào yên lặng trạng thái không thấy được ngươi gọi điện thoại tới trần an đông có chút tay náy không có việc gì không có việc gì n g ư ơ i cái này một hồi không có gọi điện thoại về ta chính là muốn hỏi một chút tình huống của ngươi tiền của ngươi đủ sao đừng quá mắc nợ chính mình không có tiền liền gọi điện thoại về trần an đông mụ mụ đồng yến ngôn ngữ lại tựa hộ như có chút lập lòe bất định trần an đông cũng không phải rất để ý còn tưởng rằng là trong nhà lo lắng hắn thiếu tiền tiêu đâu trần an đông trước kia mỗi tháng cũng là muốn hỏi trong nhà đòi tiền bất kể là nhiều là ít đều là n g u y ệ n q u a n tộc ta không phải nói qua cho ngươi tháng trước cầm hơn sáu vạn tiền lương sao tiền khẳng định đủ xài a hơn nữa hiện tại mỗi ngày mệt mỏi phải chết căn bản không có cơ hội đi ra ngoài dùng tiền đâu thinh tinh cũng bận rộn rất cái này một hồi bệnh viện dán tam phục thiếp loay hoay phải chết chúng ta dưỡng sinh quán cũng mỗi ngày dán tam phục thiếp đúng rồi ta chỗ này là một m ít tam phục tiếp hiệu quả rất không tệ ngày mai ta đi gửi điểm tam phục tiếp trở về hiệu quả rất không tệ là ta điều chế trần an đông rất hưng phấn mà nói lên chuyện của mình thật không xem ra chúng ta đông đông thật đã có tiền đồ ngươi tốt tốt xông sự nghiệp của ngươi trong nhà không cần lo lắng đòi tiền thời điểm cho nhà gọi điện thoại là được n g ư ơ i cùng tinh tinh vui mừng bây giờ đang ở bạch sa đi làm tương lai khẳng định cũng là tại bạch sa an cư có muốn hay không cho n g ư ơ i tại bạch sa mua phòng nhỏ trước trùng tu xong tương lai làm các n g ư ơ i phòng cưới đồng yến nghĩ đến càng xa một ít không đ ổ i không đ ổ i ta chuẩn bị dùng tự chính mình tiền kiếm được mua phòng cưới đâu ta đã cùng tinh tinh đã nói trần an đông vội và nói g n chương này hết q u y một chương tám mươi nhân tâm phòng khám nguy cơ trần an đông ba ba trần đức vọng liền đứng ở một bên nhưng là trần an đông vừa mới tại trong điện thoại hỏi thời điểm đồng yến lại nói trần đức vọng không ở nhà chúng ta phòng khám bệnh muốn thật sự làm không đi xuống liền đóng cửa được rồi đến lúc đó đem mặt tiền cho thuê đi ra ngoài sống bằng tiền cho thuê phòng thuê đất kim hai người chúng ta cũng đói không đến dù sao con của chúng ta hiện tại cũng đã có tiền đồ tháng trước một tháng liền kiếm hơn sáu vạn tiền lương lao đầu tử trong thành dưỡng sinh thầy thuốc thật như vậy kiếm tiền sao đồng ýến một bên vì chính mình nhi tử một tháng có thể dạy kiếm được hơn sáu vạn tự hào một bên lại lo lắng nhi tử hơn sáu vạn thu nhập lai lịch bất chính ta làm sao biết bất quá ta biết rõ nhà chúng ta nhi tử sẽ không làm chuyện vi pháp cái này ngươi đừng lo lắng chúng ta dù sao cũng chính là một nhà tiểu phòng khám bệnh người bệnh t i ế u đi cùng lắm thì kiếm ít một điểm tổng còn có thể duy trì số dưới trần gia người nhân tâm phòng khám đã làm hơn hai mươi năm trần an đông từ nhỏ chính là tại trong phòng khám lớn lên cho nên tuy nhiên đọc sách không thế nào dụng công đúng học y hứng thú nhưng là từ nhỏ bồi dưỡng đứng lên bởi vì trần an đông cha mẹ lo lắng là nhân tâm phòng khám đối diện một nhà trung tây ủy tổng hợp bệnh viện khai trương vân đài trung tây ủy tổng hợp bệnh viện nghe nói là vân đài trấn đảng quan lớn kim thượng quan c h i tử kim hổ kim hổ ủy vào kia phụ tại vân đài trấn lấn nam bán ữ muốn làm gì thì làm nghe nói kim gia người quyền thế cũng không giới hạn trong tại vân đài trấn kim hổ ngoại công là trong huyện thường ủy một mực ở vân đài huyện ủy nhậm chức coi như là vân đài rắn dít địa phương đúng là bởi vì này dạng kim gia người luôn luôn vô cùng lên giọng lúc này đây kim hổ tại nhân tâm phòng khám đối diện mở nhà này tổng hợp bệnh viện còn chưa mở nghiệp cũng đã tại bốn phía đào gó những g e nói đã từ trong huyện bệnh viện đào một vị lao chung gì tới đây, mà tây y phương diện, tức thì xin một ít trong tỉnh bệnh viện về hưu chuyên n tới gia. đã đào đây, từ một Tây tức thì một ít lao gì hưu y y vị về mà ngày này hồi long huyện đài truyền hình tất cả đều là vân đài trung tây y, y tổng hợp bệnh viện quảng cáo kim hổ còn tổ chức mấy cái quảng cáo đoàn xe cả ngày ngay tại vân đài c h ấ n t ừ n g cái nông thôn tiến hành lưu động quảng cáo trần đức vọng cùng đồng yến đang tại đang khi nói chuyện quảng cáo đoàn xe lại từ nhân tâm phòng khám oanh oanh liệt liệt địa kinh quá lại để cho trần đức vọng cùng đồng yến không ngừng nhớ mày trần an đông cúc điện thoại về sau tựa hồ cũng cảm giác được có chút không đúng nếu di vãng phụ thân luôn muốn cấp lấy nghe nhưng là lúc này đây vậy mà không có ở trong nhà cái lúc này đã nhanh đến lúc ăn cơm tối lẽ ra có lẽ trong nhà mới đúng chẳng lẽ đến khám bệnh tại nhà đi trần an đông cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao trong nhà khai mở chính là phòng khám bệnh bình thường đến đều là cảm bạo cảm bạo và v v tăng thêm cha mẹ cũng đều là kinh nghiệm phong phú lao thầy thuốc bệnh tình phức tạp người bệnh bình thường sẽ không tiếp cho nên bình thường sẽ không có chuyện gì tăng thêm trần an đông còn vội vã cho ngụy tinh tinh gọi điện thoại sẽ không có tại đi cân nhắc vừa rồi mẹ nghe cái chủng loại kia ngữ ký ngụy tinh tinh nhận được người nào đó điện thoại hành xử một cái nữ hài từ đ ặ quyền ô i trần đại uy sư người hôm nay rốt cục có d a n h d ố i sùng hạnh tiểu nữ tử trần an đông đúng sùng hạnh hai chữ này rất là cảm bạo tinh tinh buổi tối cùng đi ăn cơm đi rất lâu không có cùng nhau ăn cơm cái này một hồi dưỡng sinh quán đều b ể bộn chóng luôn mỗi ngày có mấy trăm tới đây r á n r á n may mắn hôm nay mới thông báo tuyển dụng một đám viên chức bằng không thì lại phải bận đến mười một mười hai điểm trần đại uy sư hiện tại cái này b ể bộn nếu không tiểu nữ tử liền không chậm trễ trần đại uy sư quý giá thời gian ngụy tinh tinh tĩu môi mong đối với điện thoại nói ra trên mặt lại nhộn h ạ o dáng tươi cười đứng á hôm nay thật vất vả rỗi ránh Ta đ ế tinh tinh là người các n tinh, tinh ố tinh, tinh, tinh, tinh đã tại cửa bệnh viện đã chờ đợi chứng kiến trần an đông lập tức phất phất tay tháng trước ngươi thật thu nhập hơn sáu vạn ngụy tinh tinh trong ánh mắt sáng lòng lánh đương nhiên không phải nói ngụy tinh tinh tham tài mà là với tư cách nữ nhân tham tiền bản tính ừ t r ầ n an đông đúng tiền tài thực không phải rất để ý bất quá chính mình kiếm tiền lương cảm giác vẫn là so trước kia cứng rắn cái này đều so ra mà vượt ta vất vả khổ cực làm một năm ngụy tinh tinh có chút để mải không thể như vậy tính toán người đó là trường kỳ cơm phiếu vé của ta là không bảo đảm hợp đồng dưỡng sinh quán sinh ý tốt của ta thu nhập liền cao nếu ngày nào đó dưỡng sinh quán làm không nổi nữa ta cũng liền thất nghiệp t r ầ n an đông tận lực lại để cho ngụy tinh tinh lộ ra càng có ưu thế càng một điểm ngươi một tháng thu nhập nhiều như vậy không phải đã làm nên trò gì sự tình a nghe nói đàn ông các ngươi biến thành xấu so nữ nhân còn có thể kiếm tiền ngụy tinh tinh con mắt c h ầ m c h ầ m vào trần an đông trần an đông trận trắng mắt thiếu chút nữa không có đêm đ ầ y miệng cơm phun ra đến nói mỏ ta tháng trước tối đa một ngày làm mười mấy cái châm cứu từng cái châm cứu trị liệu thu phí đều là mấy trăm khối tối đa một ngày ta cấp dưỡng sinh quán buôn bán lời hơn một vạn tháng trước dưỡng sinh quán thu nhập có hơn một nửa là ta dãy kiếm được ngươi nói ta luy tử luy hoạt không nên cho nhiều tiền t h ư ờ n g a ngươi như thế nào đột nhiên châm cứu lợi hại như vậy đâu ngụy tinh tinh kỳ quái mà hỏi thăm trần an đông vô cùng thần bí nhìn chung quanh sau đó tiến đến ngụy tinh, tinh bên hai hạ giọng nói ra việc này ta cho ngươi biết ngươi có thể ngàn vạn đ ừ n g nói cho người khác ngụy tinh tinh gặp t r ầ n an đông nghiêm túc như vậy trịnh trọng gật gật đầu có một thế ngoại cao nhân đã tìm được dùng quán đỉnh đại pháp đem hắn cả đời công lực toàn bộ truyền cho ta y di thuật của ta sở dĩ một đêm tăng nhiều cũng là bởi vì đã chiếm được truyền thừa t r ầ n an đông nói đến đây sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn xem ngụy tinh tinh ngươi nói ta đem lớn như vậy bí mật nói cho ngươi ta muốn như thế nào mới có thể lại để cho ngươi bảo thủ ở bí mật này đâu là diện khấu đâu vẫn là thu vào làm t h ế đâu ngụy tinh tinh ngay từ đầu gặp trấn an đông như vậy trịnh trọng chuyện lạ lúc này đây thật sự hạ thủ ngoan độc ca trần an đông bị véo điệu ba hoa tiêu to liên tục xin tha hai người cãi nhau ở mỹ lại hồi phục đến trước kia cái chủng loại kia trả thái khiến cho đã khuya thời điểm ngụy tinh tinh không chịu đi bộ trần an đông trực tiếp cầm ngụy tinh tinh con hồi chính mình thuê phòng kế tiếp tự nhiên lại là vui sướng và mất hồn thời gian lý lợi dân cái này một hồi vận may không tốt lắm đi một chuyến khu đang phát triển luôn thua cùng cái tặc bình thường hết lần này tới lần khác cùng hắn xưng huynh gọi đệ diêm bằng cùng phan t r ư ở n g vĩ vận may hỏa vô cùng q u á c h lập nôn đã đã thành lý lợi dân chi kỷ b ạ n cũ ba ngày hai đầu địa vay tiền cho lý lợi dân đương nhiên mỗi lần vay tiền lý lợi dân đều rất tự giác địa đánh cho giấy vay nợ huynh đệ hôm nay vận may thế nào q u á c h lập nôn v ô vô lý lợi dân bà vay ai gần nhất không biết chuyện gì xảy ra vận may một mực không như ý chơi cái gì đều là thua lý lợi dân lắc đầu rất là hề vải đ ư n g ngủ rũ không có khả năng vận may một mực không như ý ta xem ngươi mỗi lần chính là quá bảo thủ hơi có chút thua một điểm tiền liền đi người vận may còn không có nhận đứng lên đâu ngươi cũng đã buông tha cho nói không chừng ngươi nhiều kiên trì một hồi vận may sẽ trở lại quách lập nôn tựa hồ rất chân thành địa cho lý lợi dân phân tích đúng vậy ta làm sao lại không nghĩ tới cái này mạnh vụn gốc đâu lý lợi dân vô đùi cảm thấy quách lập nôn mà nói vô cùng có đạo lý chương này hết uy một chương tám mươi mốt kẻ đ ầ n quá nhiều lừa đảo không đủ lần này lý lợi dân triệt để thu lại không được không có tiền liền hỏi quách lập nôn、muốn. còn lần này quách lập ngôn cũng là có cầu tất nhiên đ n g mới chẳng qua là mỗi lần lý lợi dân lấy tiền thời điểm đều lại để cho lý lợi dân ký xuống giấy vay nợ kết cục rất đơn giản lý lợi dân cả đêm cũng không có đổ thần p h ụ thể càng không có đ ổ i vận lần lượt đem trong tay một tay h nhau dạy đặc tiền mặt thua không còn một mảnh ngay cả chính hắn cũng không biết cả đêm đến t ộ t cùng từ quách lập ngôn trong tay cầm nhiều ít hồi tiền cũng không biết chính mình đến t ộ t cùng thua nhiều ít tóm lại hắn triệt để đánh bạc đỏ trong mắt loại này ván bài vô cùng rõ ràng là bị người đã khống chế vô luận lý lợi dân đánh cuộc như thế nào cuối cùng thua nhất định là hắn quách lập luôn cũng không có khả năng cầm lấy nhiều như vậy tiền mặt đi s o n g bạc hiển nhiên là bên này cầm lý lợi dân tiền thăng quang bên tiên lại đem tiền cấp cho lý lợi dân lý lợi dân đem trong tay tiền nặng nề g h mà đặt ở trên bàn mắt mở thật to ánh mắt bên trên hiện đầy tơ máu tựa hồ muốn nhìn mặc bài mặt thấy rõ bên trong đồ án từ trên bàn cầm bài bắt được trong tay lúc phản phất hai tay bưng trầm trọng chỉ thạch bình thường đã dùng hết khí lực toàn thân cầm bài mở ra một góc nhưng là hiện lộ ra con số lại để cho lý lợi dân vô lực địa ngã ngồi tại trên mặt ghế tay cầm chính mình trên bàn tiền dùng sức để lại lại chỉ có thể nhìn xem nhà cái cầm một thay nhau tiền mặt dùng sức mà từ thuộc hạ túng đi mau mau một lần nữa cho ta tiền lý lợi dân chứng kiến quách lập luôn về sau hai tay chăm chú địa nữ lại người kia tay được rồi thanh tỉnh một chút đi có một số việc chúng ta nên hào hào nói một chút quách lập luôn thần sắc không hề giống như trước như vậy ôn hòa trở nên vô cùng lạnh phản phất lạnh như băng lưới dao sắc bén bình thường có việc đợi tí nữa hơn nữa một lần nữa cho ta một điểm tiền hai vạn một vạn ta nhất định có thể hòa nhau đến thật tin tưởng ta ta có cảm giác lý lợi dân căn bản không có chú ý tới q u á c h lập nôn trong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị ta nói được rồi lý lợi dân ngươi biết ngươi một buổi tối dựa dẫm vào ta mượn rời đi bao nhiêu tiền sao q u á c h lập nôn bắt lấy lý lợi dân tay cầm lý lợi dân kéo dài tới một bên cho mượn tiền của ngươi cũng không phải không trả ngươi vợ của ta mở lớn như vậy một nhà dưỡng sinh quán ngươi cũng không phải không biết ta lý lợi dân còn có thể lại ngươi rồi sổ sách phải không lý lợi dân không cho là đúng nói có ngươi những lời này tốt nhất bất quá ta cũng không sợ ngươi q u y ề nợ ngươi xem tốt rồi những thứ này đều là ngươi viết giấy vay nợ ta thống kê một cái Mỗi một chương giấy nợ phía trên ổ thực tế giấy vay nợ bên trên con số cũng không phải bắt được lý lợi dân trong tay thực tế con số lý lợi dân từ quách lập nôn trong tay mượn một vạn đến quách lập nôn tiền trong tay chỉ có chín ngàn cho nên phản ánh tại trên tờ giấy t i ê n nợ cũng không thể chứng minh quách lập nôn đây là để lãi nặng vay bởi như vậy quách lập nôn trong tay giấy vay nợ chính là có pháp luật hiệu ứng biên lai、like、mật độ người không có làm a ta làm sao có thể cho mượn nhiều như vậy đâu lý lợi dân biến sắc ta cũng không có thời gian đùa giỡn với ngươi người ký chữ giấy vay nợ đều ở đây ở bên trong có hay không nhiều như vậy tìm người coi một cái sẽ biết q u á c h lập nôn cười l ạ n h lãnh đạo người đùa bận ta lý lợi dân đến lúc này tự nhiên đã hiểu đây hết thể đều là q u á c h lập nôn thiết lập cái bấy nhưng đã đến cái lúc này nói cái gì đều đã chậm q u á c h lập nôn ba điệu đánh cho lý lợi dân một cái tát trực tiếp đem lý lợi dân quật ngã trên mặt đất các loại lý lợi dân từ trên mặt đất đứng lên thời điểm màu đỏ tươi huyết từ k h e miệm chảy ra đọng ở căng dưới lộ ra cực kỳ thế thảm ta cho ngươi ba ngày thời gian nếu gom góp không xuất ra năm trăm vạn kết quả ngươi cũng biết quách lập nôn đi về phía trước một bước lấy tay nắm chặt lý lợi dân tóc để sát vào hung hăng nói quách lập nôn ngươi thiết cái bấy hại ta ngươi cái này lừa đảo lý lợi dân tuyệt vọng về phía quách lập nôn hô quách lập nôn lúc này đây không có đi gom góp lý lợi dân mà là quay đầu lại lạnh lùng nhìn xem lý lợi dân trên cái thế giới này kẻ ngu rốt quá nhiều lừa đảo không đủ dùng a lý lợi dân thất hồn lạc phách địa đi triệu văn trúc thuê chỗ ở cái lúc này đã đến buổi sáng hơn bảy điểm triệu văn trúc vừa rửa mắt tốt chuẩn bị cầm con gái mang đến nhà trẻ cửa vừa mở ra lại vừa vặn trông thấy chán trường không chịu nổi lý lợi dân lý h i n h ngữ vừa nhìn thấy lý lợi dân liền sợ hãi địa bổ nào h vào triệu văn trúc trong l ự c triệu văn trúc liền tranh thủ con gái ôm lấy dùng một loại cực kỳ chán ghét ánh mắt nhìn xem lý lợi dân sau đó sẽ cực kỳ nhanh từ trong ba lô xuất ra một thay n h ọ u tiền đưa tới lý lợi dân trong tay lệ n h triệu văn trúc vô cùng giật mình chính là lý lợi dân lúc này đây không có tiếp triệu văn trúc trong tay tiền trên người của ta cứ như vậy nhiều tiền lý lợi dân ngươi bây giờ khẩu vị là càng đến càng lớn ngươi muốn là còn một điều lương tâm hãy bỏ qua ta cùng h i n h ngữ à. dù sao h i n h ngữ cũng là ngươi con gái ruột triệu văn trúc trong ánh mắt đã tràn đầy l ử a giận ta ta ta đêm qua thua rất nhiều tiền mượn chính là vay nặng lãi lý lợi dân cúi đầu không dám nhìn triệu văn trúc triệu văn trúc chỉ có thể lui trở về trong phòng h i n h ngữ ngươi hồi chính ngươi gian phòng à hôm nay chúng ta không đi vượt r ẻ lý h i n h ngữ sẽ cực kỳ nhanh chạy vào g a phòng sau đó thỏ đầu ra rất sợ hãi nhìn lý lợi dân liếp đón lấy ầm ầm một tiếng cầm cửa phòng đóng lại lý lợi dân ngươi đến tột u cùng muốn làm gì ngươi không đem ta cùng hinh ngữ hại chết ngươi liền không cam lòng sao triệu văn trúc dùng tay chỉ lý lợi dân dưới sự kích động tay càng không ngừng run dày ta ta không muốn thua ta bị người lừa lý lợi dân ấp úng bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng sao thứ ngươi nhiễm lên đánh bạc bắt đầu ngươi sẽ có một ngày như vậy thua nhiều ít triệu văn trúc trong nội tâm âm thầm cầu nguyện số tiền k i ế ngàn vạn không nên quá nhiều năm trăm năm trăm vạn lý lợi dân len lén liếc triệu văn trúc liếp sau đó lại cúi đầu lý lợi dân ngươi tại sao không đi chết đâu chuyện chính ngươi làm tình chính ngươi giải quyết dưỡng sinh quán mỗi tháng mới có thể lợi nhuận nhiều ít mỗi lần đều bị ngươi tắc khoản nợ quỷ một dạng lấy đi hiện tại dưỡng thân quán hơi chút tốt đi một chút ngươi ngươi vậy mà việc này chính ngươi làm được chính ngươi đi giải quyết tốt triệu văn trúc biết rõ lý lợi dân thiếu khoản nợ tại nàng cùng lý lợi dân vợ chồng quan hệ không có giải trừ lúc trước nàng căn bản trốn tránh không được nhưng là trong nội tâm nàng thật sự là phẫn nộ a vốn cho là mình có thể bằng vào dưỡng sinh quán lại để cho con gái quá sinh yên ổn thời gian nhưng là loại n à y này bình tĩnh không có vài ngày vậy mà lại biến thành như vậy trần an đông hôm nay tâm tình không sai mặt mày hớn hở địa đi vào dưỡng sinh quán cầm n g ụ y tinh tinh đưa đến trung ý viện sau mới đến dưỡng sinh quán tiến vào dưỡng sinh quán về sau cũng không có chú ý tới mới tới xa tổ lượng cùng tôn gia khải cùng hắn chào hỏi thời điểm thần sắc có chút quái dị sa tổ lượng cùng tôn gia khải rốt cuộc quen thuộc dưỡng sinh quán tình huống trên cơ bản đã thích đứng nơi đầy công tác đương nhiên cũng thuận tiện đã biết trần an đông bất quá là mới vừa từ bạch s a viện y học tốt nghiệp châm cứu xoa bóp chuyên nghiệp tốt nghiệp mà thôi cũng không biết trần an đông thông qua cái gì con đường lấy được bọn hắn bỏ ra đã nhiều năm tại bắt được trung ý chấp nghiệp y s biết rõ trần an đông chi tiết về sau bọn hắn đúng trần an đông cái này cấp cao nhất chấm cứu kỹ sư tự nhiên có chút khinh thường chương này hết q một chương tám mươi hai không phục hắn một cái dân lập viện y học tốt nghiệp y học sinh dựa vào cái gì d i ấ m nát trên đầu chúng ta trong lúc này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong làm không tốt chính là cùng bà chủ có một chân ngươi không thấy được bà chủ chứng kiến hắn thời điểm cái k i ê u bị sức lực sa tổ lượng tiến vào phòng trị liệu về sau liền căm giận bất bình nói sa tổ lượng cùng tôn gia khải cũng không có trần an đông đãi ngộ tốt như vậy hai người tổng cộng một gian văn phòng phòng trị liệu ngược lại là một người một gian nhưng là cũng không cùng văn phòng t ư ơ n g thông cũng không có trần an đông như vậy thuận tiện hơn nữa trần an đông một người xứng hai cái hộ lý hiệp trợ bọn hắn cũng chỉ có một cái hộ lý thu nhập bên trên thì càng đừng nói nữa hai người cơ bản tiền lương cộng lại không có trần an đông hơn một nữa lại nói tiếp cái này dưỡng sinh quán tiền cũng tốt lợi nhuận cái này trần an đông tháng trước vậy mà cầm hơn sáu vạn trích phần trăm hắn làm sao làm được không phải dựa vào vật tế nhan s ắ ca nghe nói nam nhân dựa vào thân thể ăn cơm so nữ nhân còn càng kiếm tiền t ô n gia khải ác ý địa suy đoán có khả năng này bất quá ta hoài nghi là bị cái nào đó phú bà bao hết s a tổ lượng gật gật đầu bất quá cái này dán dán cũng thật sự là kiếm tiền thậm chí có nhiều người như vậy đứng xếp hàng tới đây dán dán chẳng lẽ cái này dán thật sự có tốt như vậy nghe nói cái này tiếp tử chính là trần an đông làm thôn r a khải trong nội tâm vẫn có một ít nghi hoặc nói thật ra hắn hai ngày này cũng cẩn thận quan sát một cái trần an đông trần an đông dán dán tốc độ thật nhanh thủ pháp đặc biệt chuẩn tìm hiệu vị tốc độ vô cùng kinh người có thể là quen tay hay việc một ngày xuống ít nhất dán hơn hai trăm n g ư ờ i so với bọn hắn hai người cộng lại còn nhiều hơn dạng nay tính xuống một tháng trích phần trăm năm sáu vạn căn bản không thành vấn đề loại này nóng này sinh ý nếu duy trì xuống dưới một tháng này trần an đông thu nhập sợ còn không dừng lại sáu vạn làm sao có thể cái này dán chúng ta cũng có thể làm có thể có hiệu quả gì dù sao chính là dán cái an ủi mà thôi ta hoài nghi trong lúc này khả năng bỏ thêm đặc biệt gì đồ vật một dán đi lên là có thể làm cho người ta cảm giác được biến hóa tăng thêm tâm lý ám chỉ tác dụng đ ặ t tới cái này hiệu quả cũng không đủ là lạ hơn nữa hắn một cái dân lập viện y học đi ra y học sinh công tác thời gian một năm không đến có thể học được vật gì cái này dán đoán chừng là hắn từ sách gì ở bên trong thấy chúng ta nếu đem cái này đơn thuốc nắm bắt tới tay chúng ta cũng có thể làm ra đến s a tổ lượng trong mắt hiện lên một tia ánh mắt rào hoạt chúng ta nếu cũng có thể làm ra loại này rán như vậy chúng ta cũng có thể cầm chia làm lấy thêm trích phần trăm tháng này thu nhập vậy cũng cao tôn gia khải cũng là hai mắt tỏa sáng bởi tối thời điểm chúng ta giả t a cảm tạ hắn mấy ngày nay chỉ đạo mời hắn khách sau đó nghĩ biện pháp đưa hắn qua chén tranh thủ đem đơn thuốc moi ra đến chỉ cần moi ra đơn thuốc chúng ta liền phát đạt chúng ta hoàn toàn có thể bắt được cái này đơn thuốc đi cái khác dưỡng sinh quán đi trung ý phòng khám bệnh cũng có thể tin tưởng đều đúng loại này rán cảm thấy hứng thú xa tổ lượng đều có chút bội phục mình cơ t r í vậy mà trong chớp mắt liền muốn ra tuyệt diệu chú ý cứ làm như vậy đi tôn gia khải gật gật đầu ngày hôm nay rán rán người so bình thường thoáng thiếu đi một ít xem ra cái này rán rán giờ cao điểm đã qua bất quá ngày sơ phục cũng nhanh đã xong chỉ sợ tiết t r u n g phục thời điểm nhân số cũng sẽ không ít dù sao lúc này đây rán hiệu quả quả thật không tệ dùng một hai trăm l khối tiền có thể cầm một ít so sánh phiền t h á i ẩn tính bệnh triệt để chữa cho tốt tự nhiên là vô cùng vượt quá trị thường xuyên đến dưỡng sinh quán tiêu phí người cũng c à dù, dù sao thông qua đoạn thời gian này trần an đông đã tại đây phụ cận đánh giá danh khí ai cũng biết văn t h ú c dưỡng sinh quán có như vậy số một người c h â n cứu kỹ thuật siêu quẩn hiện tại lại thông qua dán cũng nhiều nhận thức không ít mới khách hàng trần an đông nơi đây sinh ý là càng đến càng tốt tuy nhiên dưỡng sinh quán nhiều hơn hai gã chính quy trung ý gì không chút nào không thể ảnh hưởng đến trần an đông tại dưỡng sinh quán địa vị dán tam phục tiếp ít người liền tồn tại một cái khách hàng phân phối vấn đề tam phục tiếp dù sao cũng là hạng nhất so sánh đơn giản thao tác cho nên khách hàng nếu như không có đặc biệt yêu cầu liền trực tiếp do quầy phục vụ từ n i trực tiếp tiến hành phân phối t r â n y k i ệ sư hôm nay tới dán tam phục tiếp khách hàng thiếu đi rất nhiều dựa theo chúng ta quy củ của nơi này cái này tam phục tiếp vốn chính là ngươi làm ra đến cho nên hôm nay khách hàng ta sẽ tận lực cam đoan ngươi bên này ngươi bên này bận không quan ổ i ta mới có thể để cho bọn họ đi bọn hắn xa y sư cùng tôn y sư bên kia như vậy được sao thứ n i tới đây họ trần ăn đông ý kiến trần Nhi lo g phân y kiệt sư người cái này chỗ ở tâm nhân hậu nhưng là người khác chưa hẳn với ngươi một dạng ngươi đem khách hàng phân cho bọn hắn đến lúc đó ngươi công trạng sẽ chịu ảnh hưởng ta xem s a o y dị sư cùng tôn y dị sư cũng không giống như đèn đã cả dầu ngươi cho dù không có ý định đối với bọn họ thế nào nhưng là cũng muốn đề phòng lấy điểm tứ nhi gần nhất cũng là bởi vì trần an đông chỉ điểm các nàng giàn gián tháng này trích phần trăm sợ là so ra mà vượt mấy tháng tiền lương cho nên đúng trần an đông vẫn là rất cảm kích ta sẽ chú ý trần an đông gật gật đầu hắn còn không đến mức như thánh mẫu bình thường nhưng là hai người kia dù sao cũng là đồng sự chính mình cũng không thể như lúc trước mã thư h ấn đối đại chính mình một dạng đi đối đại hai cái mới đồng sự ta đây liền đi ra ngoài tứ nhi sau khi ra ngoài dựa theo trần an đông ý kiến t ậ n lực cầm rán rán người đi xa tổ lượng cùng tôn gia khải bên kia lĩnh không n g ờ xa tổ lượng cùng tôn gia khải lại cũng không thỏa mãn tiểu t ử như thế nào chúng ta bên này tất cả đều là đến rán tam phục tiếp khách hàng không có một cái nào làm mặt khác nghiệp vụ đó à. xa tổ lượng cầm tứ ni gọi lại tứ ni không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xa tổ lượng nàng không nghĩ tới hai người kia lại vẫn không biết đủ nếu không phải trần an đông quá t h i ệ n lương hai người kia liền rán cũng không có được rán ban đầu những thứ này rán rán khách hàng cũng đều là trần y diệt sư bởi vì dưỡng sinh quán bắt đầu cũng không có cái này nghiệp vụ là trần y diệt sư tự chế rán hơn nữa dưỡng sinh quán cũng liền trần y dì sư có cái này tư cách ban đầu những thứ này khách hàng muốn trước thỏa mãn trần y dì sư nhưng là trần y dì sư cảm thấy các ngươi vừa tới dưỡng sinh quán còn không có ổn định khách hàng cho nên đem dán dán nghiệp vụ ưu tiên cho các ngươi như vậy các ngươi có thể mau chóng thành lập dạy chính mình khách hàng trần y dì sư hiện tại đã mở ra danh h à o khách hàng đều là hướng về phía hàn đến cho dù ta đem khách hàng hướng các ngươi nơi lấy lĩnh khách hàng cũng sẽ không nguyện ý ai những cái kia đều là trần y dì sư cố định hộ khách thứ nhi nhẫn mãi tính tình cầm tình huống nói, nói là như thế này sao trần y dì sư khách hàng đều là những người nào rất nhiều kẻ có tiền sao nghe nói hắn t h á n g trước cầm hơn sáu vạn trích phần trăm vậy hẳn là vô cùng lợi hại á tôn gia khải thăm dò tính mà h ỏ i tham thực xin lỗi hộ khách tư liệu không phải ta nắm giữ cho dù biết rõ cũng không có thể tùy tiện lộ ra t ừ ni thân thể hỗn éo liền đi ra xa tổ lượng cùng tôn khải ra xử lý công thất chương này hết q u y một chương tám mươi ba vô sự mà ân cần xú nữ nhân một ngày nào đó sẽ để cho người tốt xem tôn gia khải hướng về phía t ừ ni bối cảnh mắng một tiếng xa tổ lượng cũng là mang theo dâm tà g á n g tươi cười nói ra xem ra cái này trần an đông tại dưỡng sinh quán còn rất có nữ nhân duyên bà chủ đối với hắn tốt những thứ này trước sân khấu phục vụ viên đối với hắn cũng là tình thâm tâm h ý nồng đậm nữ khách hàng cũng là vô cùng chiều cố đi vào dưỡng sinh quán liền không phải hắn trần an đông không thể chúng ta trước vẫn là nghĩ biện pháp từ trần an đông trong miệng moi ra đơn thuốc sự tình tại trung y viện thời điểm ta cũng cho người bệnh dán quá tam phục thiếp cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì tam phục thiếp sẽ có hiệu quả tốt như vậy hơn nữa tới nơi này dán tam phục thiếp mọi người là một chuyến m ư ơ i 10 mười chuyến một trăm đem bằng hữu thân thích kéo qua vừa rồi không có chỗ tốt gì nếu như không phải thật sự có hiệu quả chắc chắn sẽ không làm như vậy coi như là tam phục thiếp bên trong bỏ thêm cái gì liệu thời gian lâu như vậy có thể có hiệu quả cũng là thật tốt có thể kiếm tiền là được những thứ khác giam chúng ta c h u y ệ n gì không chết người là được tôn h gia khải đúng tam phục thiếp đơn thuốc càng thêm n n g cắt một khi đã lấy được tam phục thiếp đơn thuốc là hắn có thể đủ cầm tam phục thiếp tự hành phối trí đứng lên coi như mình tìm một chỗ mở phòng khám bệnh chỉ là cho người khác dán tam phục t i ế p cũng có thể phát tải lúc này mới thời gian m ạ n ngày dưỡng sinh quán dựa vào tam phục thiếp đã kiếm bao nhiêu tiền tôn gia khải là nhìn thấy tận mắt nói lên tam phục thiếp đơn thuốc xa tổ lượng cũng là nhãn t ỉ n h sáng lên gật gật đầu việc này hôm nay phải làm thành chúng ta ra chút huyết cũng là đáng được tứ ni h cầm t r ầ n an đông một gã khách hàng mang vào t r ầ n an đông xử lý công thất có chút căm giận bất bình trần y h ì ệ n sư cũng chính là ngươi đối với người luôn như vậy chân thành thế nhưng là có ít người cũng không giống như ngươi một dạng cũng không biết triệu tỷ ở đâu đưa tới hai cái bạch nhãn lang ngươi tốt tâm đem khách hàng tặng cho bọn hắn bọn hắn không chỉ có không cảm ơn còn đánh ngươi những thứ này khách quen chủ ý đâu hỏi ta vì cái gì luôn tương lai dán dán khách hàng mang cho bọn hắn không đem tới đây làm vật lý trị liệu khách hàng mang đi qua người những thứ này khách hàng mỗi cái đều là hướng về phía người châm cứu thuật đến là ta mang được động sao đúng vậy a nếu không phải bởi vì trần y dư sư châm cứu thuật ta cũng sẽ không một mực đến văn trúc dưỡng sinh quán làm vật lý trị liệu ở chỗ này làm vật lý trị liệu hiệu quả thật tốt chẳng những đem của ta bệnh cũ trị liệu hiện tại mỹ dung sản phẩm đều dùng được thiếu đi mấy tháng này tiền ngược lại dùng được thiếu đi đã kiếm được khỏe mạnh còn giảm đi tiền người này khách hàng cũng là gần nhất trải qua người giới thiệu tại trần an đông nơi đây làm một hồi châm cứu vật lý trị liệu về sau là được vì trần an đông khách quen người tiêu thụ có một thời điểm kỳ thật cũng rất dễ dàng thỏa mãn trần ứ Nhi, làm sao vậy? t an đông có chút kỳ quái t ứ nhi tại sao phải tại khách hàng trước mặt nói lên dưỡng sinh trong quán bộ phận sự tình tứ nhi cầm vừa rồi tại sa tổ lượng cùng tôn gia khải văn phòng tao nộ nói nói trần Y ý hiền sư hai người kia tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu ngươi cẩn thận một chút bọn hắn không có việc gì ta cẩn thận đề phòng của bọn hắn đám bọn họ cũng không có thể làm gì ta chúng ta làm thầy thuốc đều là bằng bổn sự ăn cơm hai người bọn họ chính là làm âm mưu quý kế còn có thể đem ý thuật của ta cho chồng đi trần an đông cũng không phải rất lo lắng vậy ngươi cẩn thận một chút dù sao ta chính là không có nhìn thứ nhi gật gật đầu triệu văn trúc rất kỳ quái cả ngày đều không có xuất hiện ở dưỡng sinh quán bất quá cho dù triệu văn trúc không đến dưỡng sinh quán cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì bởi vì đoạn thời gian gần nhất r á n r á n quá mức nóng n ả y một ít khách quen rất thân mật mà đem vật lý trị liệu thời gian hơi chút chậm trễ vài ngày hiện tại r á n r á n dậy sóng đi qua trần an đông vội vàng liên hệ những cái kia khách quen tới đây tiến hành vật lý trị liệu cho nên cả ngày vẫn là bận rộn không ngừng triệu văn trúc không có tới giữa trưa tự nhiên không ai quản cơm trưa trước một thời gian ngắn dưỡng sinh quán là vì sinh ý nóng này tất cả mọi người tăng ca mới có dưỡng sinh quán giải quyết cơm tr trần bị bị y t h i ệ n sư món cơm tàu chúng ta cho ngươi mang về ai chúng ta vừa vặn đi ăn cơm đợi tí nữa thuận tiện liền cho ngươi mang về sa tổ lượng vô cùng nhận tình mà chủ động nhận lấy nhiệm vụ trần an đông rất là kỳ quái thần sắc sửng sốt một chút tứ ni cũng đang phải đáp ứng không nghĩ tới hai người kia vậy mà sẽ đoạt nhiệm vụ lập tức cảm thấy hai người kia trong lúc này khẳng định có âm mưu trần y t h i ệ n sư hai người kia vô sự mà ân cần thì không phải gian xào tức là đạo trích người cẩn thận bọn hắn điểm tứ ni các loại xa tổ lượng cùng tôn gia khải đi xa về sau tài nhắc nhở không có việc gì chính là mang cái cặp lồng đựng cơm mà thôi chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể hướng bên trong hạ độc trần an đông cười nói cái này này cũng sẽ không ra đây đi ăn cơm đi tứ ni xem trần an đông ánh mắt luôn có chút né tránh tứ ni đúng trần an đông vẫn rất có hào cảm lớn lên lại x o á i lại có khí chất càng có năng lực tuyệt đối là tiềm lực cổ trong chất lượng tốt cổ đáng tiếc có bạn gái t bọn An hắn ta gần hơn cùng trần an đông khoảng cách mình cũng không có ở hồng phúc ký ăn mà là cầm đồ ăn đóng gói sách hồi dưỡng sinh quán trở lại dưỡng sinh quán thời điểm vừa vặn trần an đông cầm khách hàng cất bước lưu phu nhân tạm biệt lần sau tới thời điểm gọi điện thoại cho ta gần nhất chúng ta nơi đây dán tam phục thiếp khách hàng đặc biệt nhiều ta sợ ngươi tới thời điểm ta thoát thân không ra trần an đông cầm danh thiếp của mình hai tay hiện lên đến tên kia khách hàng trước mặt đi trần y sĩ ngươi châm cứu thật vô cùng có hiệu quả mỗi lần làm xong châm cứu về sau ta một thân nhẹ nhõm đi đường đều là bay lên bình thường lưu phu nhân tiếp nhận trần an đông danh thiếp trịnh trọng địa bỏ vào tay của mình trong túi sách trần y kỳ sư ngươi t h ư c n g yêu. mỗi lần khách hàng thời điểm ra đi đều như vậy thỏa mãn ngươi làm một cái vật lý trị liệu chống đỡ mà vượt chúng ta dán mười cái r á n cũng không dừng lại thôn gia khải tựa hồ vẻ mặt khâm phục cũng không có thể nói như vậy tam phục thiếp tuy nhiên đơn giản dán tốt rồi nói không chừng có thể c ầ m khách hàng vĩnh cựu lưu lại đâu gần nhất rất nhiều tại chúng ta nơi đây r á n r á n khách hàng rất nhiều đều có mục đích đến chúng ta dưỡng sinh quán làm vật lý trị liệu trần an đông nói lời này cũng không phải là tùy tiện nói mỏ sớm nhất đến hắn nơi đây r á n r á n vô cùng nhiều khách hàng hiện tại cũng bắt đầu tới nơi này làm vật lý trị liệu đúng vậy đúng vậy chúng ta hay là t r ư ớ c ăn cơm đi nếu khách hàng đã đến cơm cũng ăn không thành xa tổ lượng cầm đồ ăn dọn xong nhiệt tình mà đem chiếc đũa đưa tới trần an đông trong tay đúng rồi buổi trưa hôm nay cặp lồng đựng cơm bao nhiêu tiền trần an đông tiếp nhận chiếc đũa đột nhiên nghĩ tới một chuyện cầm ví trần i ề n mình của ú t đi ra. c h an đông xứng sở lập tức cười nói vậy được lúc này đây đã tạ các ngươi cảm ơn cái gì những ngày này ngươi đối với chúng ta như vậy chiều cố chúng ta cũng không có h ả o h ả o cảm tạ còn ngươi t r â n y t i ệ t sư nói cho ngươi tốt rồi tan việc hôm nay hai người chúng ta mời ngươi ăn cơm ban đầu đã sớm muốn mời ngươi rồi chẳng qua là dưỡng sinh quán vẫn bận được thiên hôn địa ám cho nên kéo dài tới hôm nay ngươi muốn là để mắt hai người chúng ta lúc chiều khiến cho chúng ta hảo hảo cảm tạng ngươi đoạn thời gian này chiều cố sa tổ lượng cũng thừa cơ nói ra chương này hết q u y một chương tám mươi b ố mời khách như vậy sao được muốn mời cũng là ta mời người đám bọn họ các ngươi vừa tới ta với tư cách dưỡng sinh quán lao công nhân tự nhiên muốn mời người đám bọn họ tại là trần an đông vội vàng chối từ hắn nhưng là thiệt tình muốn thông qua mời khách đánh tốt đồng sự quan hệ trong đó tuy nhiên lúc trước có t ừ ni nhắc nhở nhưng là trần an đông còn không có cầm sa tổ lượng cùng tôn gia khải nghĩ đến quá xấu sa tổ lượng cùng tôn gia khải niên kỷ đều so với hà lớn hơn nữa lại là chính quy trung ý dược đại học đi ra đã đến dưỡng sinh quán vẫn còn không bằng hắn cái này dân lập trường học đi ra đệ tử muốn làm ra điểm danh nhà cũng là có thể lý giải trần an đông lại là suy bụng ta ra bụng người dùng quân tử c h i bụng độ lòng tiểu nhân nào biết đâu xa tổ lượng cùng tôn gia khải làm như vậy căn bản chính là có mục đích khác trần y thiện sư ngươi cũng đừng k h á c h khí hai người chúng ta là thật tâm đội phụ c ngươi nghiên kỷ so với chúng ta hai cái còn nhỏ lại có thể trở thành dưỡng sinh quán cấp cao nhất châm cứu kỹ sư những khách cũ cũng như vậy nhận đồng ư ơ i nhất là lúc này đây tam phúc tiếp hiệu quả thật tốt Tới nếu như ngươi là để mắt chúng ta liền cho chúng ta một cái cơ hội biểu đạt một cái đối với ngươi càng tạ tương lai tất cả mọi người là đồng sự khó tránh khỏi vẫn là cần lẫn nhau hỗ trợ ngươi muốn là sợ ngại phiền thoái không muốn giúp chúng ta hai cái ngươi không đi cũng không có sao tôn gia khải vừa nói như vậy trần an đông tự nhiên không có cách nào khác tự tuyệt chỉ có thể đồng ý ta đây là hơn tạ hai vị đừng k h á c h khí đại gia về sau đều là đồng sự cũng là bằng hữu sa tổ lượng lập tức đánh cho cái ha ha trần an đông trong nội tâm cũng không phải không có chút nào đề phòng sa tổ lượng cùng tôn gia khải hôm nay quả thật có chút k h á c t h ư ờ n g vô cùng nhiệt tình một điểm ngay từ đầu hai ngày đối với chính mình hung ác cần cần hẳn là không biết lai、like、lịch mình nhưng là kế tiếp vài ngày thái độ rõ ràng trở nên lạnh rất nhiều dồn hết đủ sức để làm cùng chính mình trong thâm tâm phân cao thấp trần an đông vẫn có thể đủ cảm giác được nhưng là hôm nay đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy cũng xác thực quá kỳ quái bọn hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì trần an đông trong lòng có chút nghi hoặc tan việc về sau sa tổ lượng cùng tôn gia khải vô cùng nhiệt tình địa tới đây mời trần an đông t ừ ni h gặp hai người kia nhiệt tình như vậy biết rõ hai người này khẳng định lại đang làm cái q u ỷ gì nhưng là nàng cùng trần an đông dù sao chẳng qua là đồng sự quan hệ cũng không dễ làm lấy sa tổ lượng cùng tôn gia khải mà hướng trần an đông nhắc nhở chỉ có thể có chút bận tâm mà nhìn trần an đông tại xa tổ lượng cùng tôn gia khải thịnh tình mời phía dưới cùng đi ra khỏi dưỡng sinh quán lại để cho hắn mắc lựa bị lừa đi đ ề u nhắc nhở hắn thiệt nhiều lần vẫn là bên trên người khác làm trách được hay tứ ni h hướng về phía trần an đông đi xa bóng l ư n g đ i ể u môi mong cô nàng ở sau lưng nói người nào la nguyệt lén lút đi đến từ ni h bên người đột nhiên lớn tiếng nói la nguyệt đột nhiên xuất hiện dọa tứ ni h kêu to một tiếng tứ ni h vô cùng bất mãn dùng sức vô la nguyện một cái ngươi làm gì a có biết hay không người dọa người sẽ hủ chết người đó a có phải hay không đang nhìn trần y gì sư à sứ a n h â n ra thế nhưng là có bạn gái a la nguyệt cười đùa tí tửng mà nhìn từ nhi nhìn một chút cũng sẽ không người chết từ nhi cũng không sợ la nguyệt chế n h ạ o nàng hai cái này mới tới cũng không phải là đèn đ ã cạn dầu hôm nay vô sự mà ân cần trong lúc này khẳng định có quỷ nếu không chúng ta hôm nay đi qua phá hư chuyện tốt của bọn hắn thế nào la nguyệt nháy mắt một cái nháy mắt suy nghĩ một cái ý đồ xấu như thế nào phá hư thứ nhi tò mò hỏi đạo ngươi còn nói không quan tâm trần ý gì ở sư đâu ngươi điểm ấy tâm tư ta đã sớm đã nhìn ra có ý tưởng tranh thủ thời gian hành động bằng không t h ì đợi nhân ra bạn gái biến thành phu nhân ngươi tài thật không có hy vọng la nguyệt cười nói chớ có nói hiệu nói vượn trần y di sư không phải ta yêu thích ta chính là từ đối với đồng sự quan tâm mà thôi thứ nhi lòng có chút ít bịch b bị. ì n h tùy ngươi dù sao tương lai ngươi không hối hận là được ta xem trần y di sư tại chúng ta dưỡng sinh quán cũng đối đãi không được bao lâu la nguyệt ngược lại là thấy rất rõ ràng vì cái gì a thứ nhi không hiểu hỏi đạo ngươi suy nghĩ một chút ta trần y di sư tại chúng ta dưỡng sinh quán tuy nhiên đãi ngộ phi thường tốt nhưng là ở chỗ này hắn cũng chỉ có thể là kỹ sư dùng ý thuật của hắn cho dù so trung ý viện trung ý chuyên gia sẽ kém đi nơi nào như vậy người có năng lực làm sao có thể cam tâm tại dưỡng sinh quán làm cả đời kỹ sư đâu hắn tương lai nhất định sẽ trở thành danh y di hệ dưỡng sinh quán chẳng qua là hắn ngắn ngủi nhân sinh chạm dịch mà thôi ngươi muốn thật sự đối với hắn để tâm phải bắt nhanh thời gian la nguyệt như vậy vừa phân tích thật đúng là vô cùng có đạo lý cũng là c h â n y giết sư theo chúng ta căn bản không phải người một đường thứ ni h tựa hồ có chút thủ dũ ngươi cũng chớ nhục trí a trần y giết sư thật là ưu tú nhưng là ngươi cũng không kém a rõ ràng có thể dựa vào m à t ăn g cơm ngươi hết lần này tới lần khác cần nhờ năng lực ăn cơm trần y dị sư bạn gái ta nhìn thấy quá lớn lên là không sai nhưng là ngươi so nàng cũng không kém a la nguyệt vội vàng cho tử ni đ ọ c viên ngươi đừng nói cản ta thật đúng trần y dị sư không có cái loại này ý tứ chẳng lẽ giữa nam nữ ngoại trừ cái loại này quan hệ không thể làm bằng hữu sao tử ni cảm giác lời này hầu như ngay cả mình đều không lừa được ha ha ngươi liền lừa mình dối người a la nguyệt lắc đầu ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nói chủ ý a tử nhi lúc này mới nhớ tới chính sự t ì thật rất đơn giản chúng ta bây giờ cùng đi qua b ọ có có thứ nhi n thoáng cái hiểu rõ ra lôi kéo la nguyệt g bước nhanh ra bên ngoài đổi tới thế nhưng là cái lúc này ở đâu còn xem tới được trần an đông đám người bọc dáng đều tại ngươi ở chỗ này kéo dài thời gian bằng không thì ta đã sớm đuổi theo mau thứ nhi không thấy trần an đông bóng dáng hoán trách dậy la nguyệt đến thật sự là gặp sắc quân y hữu yên tâm đi ta biết rõ bọn hắn sẽ đi cái đó buổi trưa xa tổ lượng bọn hắn không phải cho trần an đông dẫn theo cặp lồng đựng cơm tới đây sao là từ hồng phúc ký gọi bên ngoài bán thật đúng là cam l ò n g cho hạ vốn gốc t o à n tính nhất định không nhỏ ta đoán bọn hắn nhất định là đi hồng phúc ký la n g u y ệ t thoáng cái hóa thân thần thám vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian đi qua a bằng không thì bọn hắn tiến vào phòng chúng ta đi cái đó tìm người đi thứ nhi vội vàng thúc giục la nguyện cùng tử nhi tuy nhiên mượn trần an đông đám người một bước xuất phát nhưng là la nguyệt mỗi ngày cưới xe chạy bằng điện đi làm t ừ nhi lên tàu la nguyệt xe chạy bằng điện đi hồng phúc ký tốc độ tự nhiên so trần an đông đám người nhanh hơn đi đến hồng phúc ký thời điểm cầm xe chạy bằng điện khóa ký chuẩn bị hướng hồng phúc ký bên trong thời điểm ra đi vừa vặn trần an đông đám người vừa vặn đi đến hồng phúc ký cửa ra vào trần an đông con mắt rất m h cảm liếc mắt l i ề n thấy được t ừ nhi cùng la nguyệt còn tưởng rằng là t r ư n g hợp ai hai người các ngươi cũng tới dùng cầm đúng vậy a cái này một hồi ăn hồng phúc ký đồ ăn đem miệm nuôi dưỡng xào quyệt hôm nay chuẩy tới đây đánh bữa ăn ngon la nguyệt cười t ừ n i tức thì mang theo ý xấu hổ ngươi các ngươi cũng tới dùng cơm a đúng vậy a sa y sinh cùng tôn y sinh không nên mời ta ăn cơm vừa vặn các ngươi cũng đã tới cùng một chỗ a ta mời khách được rồi trần an đông gặp sa tổ lượng cùng tôn gia khải không nói chuyện t h ầ n sắc có chút t r ố n g tránh cho là bọn họ không vui sao có thể chứ đã nói chúng ta mời khách theo chúng ta mời khách ban đầu chúng ta cũng muốn mời dưỡng sinh quán đồng sự cùng nhau ăn cơm cải lương không bằng bạo lực hôm nay ta cùng tôn y sinh mời các vị ăn bữa cơm g a o dưa hai vị mỹ nữ hãnh diện sao sa tổ lượng tự nhiên không thể lộ ra sơ hở đến chỉ có thể kiên trì đúng la nguyệt cùng t ừ nhi phát ra mời chương này hết q một chương tám mươi lăm truy vấn phương thuốc mặc dù có t ừ nhi cùng la nguyệt gia nhập x a tổ lượng cùng tôn gia khải hai người vẫn như cũng dùng cảm tạ trần an đông chỉ đạo hai người bọn họ vì do thay nhau hướng trần an đông mời rượu trần an đông ra đời không sâu ở đâu là x a tổ lượng cùng tôn gia khải hai người đối thủ chỉ có thể kiên trì một ly lại một chén cầm uống rượu rơi xuống bụng la nguyệt cùng t ừ nhi cũng không biết x a tổ lượng cùng tôn gia khải rót trần an đông rượu đến tột cùng có ý đồ gì tăng thêm kinh nghiệm xã hội cũng không nhiều cũng không biết nên như thế nào ngăn cản trần an đông t i ệ u vốn là liền không cao bị sa tổ lượng cùng tôn gia khải liền tới mấy chén cũng có chút như lọt vào trong sương mù cảm giác không được không được uống nữa ta sẽ say c h â n an đông con mắt đều có chút phạm mơ hồ nam nhân cũng không thể nói không được nhất là tại mỹ nữ trước mặt đến đến c h â n y sĩ chúng ta có thể nhanh như vậy liền dưỡng sinh quán đứng vững góc chân đều là ngươi chỉ đạo có phương pháp một chén rượu này ta mời ngươi cảm tạ ngươi đại công vô tư dốc lòng chỉ đạo từ trên người của ngươi ta xác thực học tập đến rất nhiều thứ tuy nhiên hai người chúng ta đều so ngươi lớn tuổi nhưng là tại y học phương diện còn cần hướng ngươi học tập sa tổ lượng cầm trấn an đông chén rượu r ó t đầy sau đó cầm chén rượu đưa tới t r ầ n an đông trong tay sau đó chính mình chén rượu ở bên trong cũng đổ đầy rượu trên thực tế lúc trước hắn rượu sẽ không uống sạch hắn cùng với tôn gia khải lẫn nhau đánh n h i ệ m trợ la n g u y ệ t cùng t ừ ni h cũng chủ yếu chú ý tại t r ầ n an đông trên người bọn họ những thứ này một chút thủ đoạn vậy mà nhìn không ra sa tổ lượng vừa nói như vậy t r ầ n an đông dễ dàng cho tốt tự tuyệt nhưng vẫn là lớn miệng nói ra một chén này ta uống uống nhưng là muốn chúng ta đã nói hôm nay chúng ta liền uống được nơi đây ta đã uống nhiều quá uống nữa xuống dưới liền thật đã xảy ra chuyện trần y sĩ ngươi đừng uống ngươi đều uống thành cái dạng này uống nữa xuống dưới thật sẽ xảy ra chuyện thứ nhi lo lắng nói ra từ mỹ nữ ngươi yên tâm đi trần y sĩ tuổi trẻ uống nhiều một lượng chén không có vấn đề gì trở về ngủ một giấc thì tốt rồi t h ư c hâm mộ trần y sĩ có nhiều như vậy mỹ nữ quan tâm thôn gia khải trong lời nói mang theo hế ẩm hương vị ta chính là xem các ngươi như vậy rót trần y sĩ liền không đúng các ngươi tại sao có thể như vậy đâu đại gia là đồng sự uống không sai biệt lắm là được rồi không nên đem nhân ra rót ngược lại sao thứ nhi rất là bất mãn la nguyện cũng mở miệng hỗ trợ chính là a các ngươi như vậy rót rượu có phải hay không có mục đích gì a chúng ta còn có thể có mục đích gì đại gia có thể đồng sự một hồi chính là duyên phận chúng ta tiến dưỡng thân quán về sau trần y sĩ như vậy chiếu cô chúng ta chúng ta biểu đạt một cái chúng ta cảm tạ mà thôi các ngươi đừng suy nghĩ nhiều tổ sáng trầm tính rất căn bản không có lại để cho la nguyệt cùng từ ni nhìn ra sơ hở đến chính là a cho dù chúng ta muốn làm chuyện xấu cũng là nghĩ biện pháp đem các ngươi hai cái đại mỹ nữ quá chén a chúng ta quá chén một đại nam nhân làm gì vậy ta nhưng đối với nam nhân không cảm giác bất cứ hứng thú gì tứ nhi một chút cũng không thích loại này miệng ba hoa nam nhân trần an đông uống một ly về sau thật sự kiên trì không được trực tiếp ghé vào trên bàn sau đó mặc cho xa tổ lượng cùng tôn ra khải như thế nào đầy cũng đầy bất tỉnh không phải rượu cồn chúng độc ca tứ nhi lo lắng hỏi đạo yên tâm rượu cồn chúng độc không phải như thế bệnh trạng uống đến là hơi chút nhiều hơn một điểm nhưng là không có chuyện gì ngủ một giấc thì tốt rồi bất quá vì lý do an toàn ta cùng tôn y sinh vẫn là tiễn đưa trần y sĩ đi bệnh viện nhìn một chút như vậy cũng yên tâm một ít hai vị mỹ nữ các ngươi từ từ ăn lấy ta đi đem sổ sách kết thúc sa tổ lượng đứng dậy đi v á c màn la n g u y ệ t cùng từ ni h hai cái gặp sa tổ lượng cùng tôn g i a khải chuẩn bị t i ế n đưa trần an đông đi bệnh viện cũng không có suy nghĩ nhiều hai người chúng ta cũng ăn được không sai bị lắm vậy các ngươi trên đường chú ý một chút thứ ni ân cần mãi nhìn trần an đông la n g u y ệ t cũng rất là lo lắng các ngươi liền không nên rót hắn nhiều như v ậ y rượu cũng đừng xảy ra chuyện gì yên tâm có lẽ không có gì vấn đề chúng ta cũng là thầy thuốc loại tình huống này gặp phải hơn nhiều Ngủ một giấc thì tốt rồi quay đầu lại đi bệnh viện đánh một trăm giải một trăm một điểm vấn đề đều không có tôn gia khải r ắ t g i u lấy trần an đông khó khăn hướng hồng phúc ký cửa ra vào đi đến s a tổ lượng mua sống một mình đến cũng nâng dậy trần an đông mặt khác hơi nghiêng hai vị mỹ nữ thật ngại quá ta sẽ không tiễn các ngươi các ngươi tranh thủ thời gian tiễn đưa trần y sĩ đi bệnh viện a ngàn vạn đường uống xảy ra chuyện gì đến về sau đừng mời rượu cho dù không uống xảy ra chuyện gì thường xuyên như vậy uống đúng thân thể vô cùng không tốt thứ nhi không cao hơn lắm đúng đúng về sau không thể lại như vậy uống chủ yếu là chúng ta quá cảm kích trần y sĩ lúc này đây uống đến tương đối nhiều về sau tuyệt đối không thể làm như vậy lượng sức mà đi sa tổ lượng vì mau chóng chi khai mở tử ni h cùng la nguyệt nói chuyện đều là theo la nguyệt cùng tử ni h mà nói nói tứ ni h ngồi trên la nguyệt xe chạy bằng điện vẫn như cũ càng không ngừng quay đầu lại nhìn quanh khoảng thời gian này hiểu rõ sĩ không tốt các loại một là giao ban thời gian mà là vừa vận t a n tầm giờ cao điểm đợi thật lâu mới đến một xe taxi bất quá lên xe về sau sa tổ lượng cùng tôn gia khải cũng không có t i ệ n đưa trần an đông đi bệnh viện mà là đi phụ cận một nhà giá rẻ nhà khách hai người hiệp lực cầm trần an đông dịu vào tân quán gian phòng làm sao bây giờ đâu say thành cái dạng này căn bản không có biện pháp lời nói khách sáo sa tổ lượng lấy tay đẩy trần an đông vài cái trần an đông một điểm động tĩnh đều không có ai biết hắn cứ như vậy một điểm tự lượng mới uống mây chén sẽ say ngược lại chúng ta thật không tiến hắn đi bệnh viện a vạn nhất xảy ra sự tình liền không dễ làm tôn h gia khải rất là lo lắng không có việc gì không xảy ra sự hô hấp rất đều đều có lẽ không có xảy ra chuyện gì sa tổ lượng lắc đầu trần y sĩ trần y sĩ sa tổ lượng không cam lòng địa đẩy trần an đông vài cái nhưng là trần an đông một điểm phản ứng đều không có thân thể mềm n h ũ n đ i ệ theo sa tổ lượng lực đẩy mà đ o n đưa nếu không chúng ta vẫn là tiễn đưa hắn đi một cái bệnh viện vạn nhất xảy ra sự tình gì chúng ta có thể gánh chịu không được trách nhiệm a vừa rồi thế nhưng là có tử ni h cùng la n g u y ệ t chứng kiến chúng ta cùng trần an đông uống rượu với nhau thôn gia khải càng thêm lo lắng t h ậ t vất v ả sáng tạo ra một cái cơ hội như vậy không từ trong miệng hắn hỏi ra ít đồ đến ta cũng không làm sa tổ lượng âm hiểm địa cười cười trần y sĩ ngươi có bạn gái sao sa tổ lượng một bên giao động trần an đông thân thể vừa nói có ai trần an đông vậy mà trả lời một câu vừa thấy có hiệu quả sa tổ lượng lập tức hưng phấn lên tam phục thiếp là ngươi chế tác sao đúng vậy a tam phục tiếp h đều là ta tự mình phối trí đi ra trần an đông tựa hồ căn bản không có ý định giấu d i ế m tam phục tiếp h cách điều chế là dạng gì thôn gia khải con mắt t r ậ t to lập tức hỏi vấn đề mấu chốt nhất cách điều chế cách điều chế quả thật có trần an đông gật gật đầu chúng ta là không phải h ả o huynh đệ thôn gia khải tiếp tục hỏi đạo là hai người các ngươi thật là ý tứ trần an đông gật gật đầu vậy ngươi có thể hay không đem đơn thuốc nói cho chúng ta biết thôn gia khải lại hỏi tiếp đơn thuốc cái gì đơn thuốc ta như thế nào không nhớ rõ lại đơn thuốc đâu trần an đông gãi gãi đầu không biết có phải hay không là bởi vì uống rượu say rượu có chút đau đầu chương này hết q u y một chương tám mươi sáu lai giả bất t i ệ n chính là ngươi cái k i a tam phục thiếp đơn thuốc chúng ta tốt như vậy huynh đệ tam phục thiếp đơn thuốc có lẽ có thể nói cho chúng ta biết ta tôn gia khải hỏi đạo ai biết trần an đông cả buổi đều không có hồi âm sa tổ lượng cùng tôn gia khải nhìn lại nguyên lai trần an đông đã nằm ngáy ho ho sắt sa tổ lượng nhìn không được mắng một câu này trần y sĩ trần y sĩ tôn gia khải dùng sức địa lắc trần an đông sa tổ lượng vội và ngắn cả đừng đừng dùng đều đi qua đã lâu như vậy vạn n hai ấ t đ người cho giao hai người một n h g ư ợ chức n k một sâu đã đi ra nhà khách lúc gần đi còn nghĩ cửa phòng kéo tốt trần an đông một giấc ngủ đến lớn hương đông buổi sáng thời điểm vớt vớt đầu giữa mặt liền tại trước quầy kết thúc sổ sách đi ra bên ngoài mua một phần phong phú bữa sáng đêm qua một mực bị xa tổ lượng cùng tôn ra khải rót rượu trần an đông hầu như không sao cả ăn cái gì cái lúc này bụng đều đói dẹp bụng bữa sáng toàn bộ vào trong bụng lại muốn một phần tươi sống ép sữa đậu nành trần y sĩ ngươi đã đến rồi đêm qua không có chuyện gì à. vừa thấy trần an đông đi vào dưỡng sinh quán tử nhi lập tức chạy ra đón chào ngày hôm qua các ngươi là khi nào thì đi ta cái gì cũng không nhớ rõ Vừa sáng tỉnh lại ta dĩ nhiên là ngủ ở trong nhà khách trần an đông luốt luất huyện thái dương ngươi uống không được rượu cũng đừng xính anh hùng người khác mời ngươi uống rượu chưa hẳn ăn hào tâm thứ nhi không để lại dấu vết mà nhắc nhở ừ cảm ơn ngươi thiếu nhi đúng rồi sao y hy sinh cùng tôn y hy sinh đã đến rồi sao trần an đông cũng không biết có hay không nghe rõ t ừ nhi mà nói đã đến ngươi tìm bọn hắn làm gì vậy không phải là bọn hắn ngươi làm sao sẽ xây đến lợi hại như vậy thứ nhi n h ư mày đêm qua thuê phòng là bọn hắn trả đi tiền ta nghĩ đem m ư ớ n phòng tiền trả lại cho bọn hắn bọn hắn mời ta ăn cơm còn để cho bọn họ bỏ tiền môn phòng có chút băn khoăn trần an đông nói xong liền hướng xa tổ lượng cùng tôn ra khải xài trung xử lý công thất đi đến Ai? trần ứ Nhi ban đầu muốn gọi đầu ở t an đông b ấ tại quá nghĩ l lời lên lại nói tại nửa, nuốt Trần An Đông hô một trở vào. sa tổ lượng cùng tôn gia khải xài chung xử lý công thất trên cửa g ọ i hai tiếng nghe được bên trong sa tổ lượng mời đến thanh âm mới đưa cửa đầy ra đi vào trần y sĩ thế nào không có chuyện gì a ngày hôm qua thật sự là không có ý tứ chúng ta quá kích động không nghĩ tới trần y sĩ thật không thể uống rượu thật sự là thật có lỗi sa tổ lượng vừa nhìn thấy trần an đông vội vàng nói xin lỗi đâu có đâu có là ta không có ý tứ cho các ngươi tốn kém mời ăn cơm chuyện ò n lại để c chúng ta, chúng ta chúng ta, chúng ta tối ngày hôm qua ta một chút cũng không nhớ rõ không biết có nói gì hay không mê sảng không có con người của ta chính là không thể uống rượu vừa quát rượu liền dễ dàng mất rượu đức trần an đông sở lên chính mình h u y ệ t thái dương tựa hồ đầu vẫn như cũ có chút đau nhức không có không có ngươi từ hồng phúc ký bắt đầu liền ngủ mất chúng ta còn đem ngươi đến bệnh viện nhìn một chút t h ầ y thuốc nói chẳng qua là uống nhiều quá không có chuyện gì chúng ta lúc này mới yên tâm sau đó cho ngươi tìm một nhà nhà khách vốn nên là lưu lại chiếu có ngươi nhưng là về sau có bằng hữu tìm chúng ta gặp ngươi cũng không có cái gì sự t ì n h sẽ đem một mình ngươi ở lại tân quán ngươi sẽ không trách chúng ta à. sa tổ lượng tự hồ thật sự có thành ý về phía trần an đông xin lỗi ta xem tất cả mọi người đừng như vậy cướp ôm trách nhiệm dù sao từ ngày hôm qua bắt đầu ba người chúng ta sau này sẽ là hảo huynh đệ có chuyện gì tất cả mọi người lẫn nhau giúp đỡ một cái về sau chúng ta đã đồng sự lại là bằng hữu có thời gian nhiều đi đi giao lưu trao đổi cảm tình một bên tôn gia khải nói chuyện đúng đúng t ô n y sinh nói hay lắm sa tổ lượng cũng thuận thế nói ra cái kia không thể chê trần an đông cũng gật gật đầu các loại trần an đông vừa đi sa tổ lượng cùng tôn gia khải nhìn nhau cười cười ta nói cái gì k i a mà đối phó loại này mới vừa từ trường học tốt nghiệp con bê căn bản không cần dùng cái gì âm mưu quỷ tế chúng ta chỉ cần hơi chút đối với hắn biểu hiện tốt đi một chút hắn tìm không đến b ắ c ta xem chúng ta được rèn sắt khi còn nóng muốn sớm làm đạt được cái này tam phục tiếp đất thuốc thôn gia khải đắc ý nợ nụ cười việc này không thể gấp vạn nhất lộ ra sơ hở chúng ta làm hết t h ể toàn bộ không tốt trần an đông là không có hoài nghi ta đám bọn họ nhưng là từ nhi đúng trần an đông có hào cảm nữ nhân này đ ặ c mất cảm ta hoài nghi nàng cùng la n g u y ệ t ngày hôm qua thì cố ý tới đây quấy dối nếu không người các nàng hai nữ nhân c a m lỏng cho chạy hồng phúc ký đi ăn cơm nữ nhân ở khoản ăn uống thế nhưng là keo kiệt cực kỳ xa tổ lượng có chút bận tâm nữ nhân này thật sự là phiền thoái nói lên cái này tôn gia khải cũng n h ư mày bất quá kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa ngay tại xa tổ lượng cùng tôn gia khải hai cái tại vắt hết g ó c tính toán trần an đông thời điểm dưỡng sinh quán lại ra một đại sự triệu văn trúc mười giờ hơn thời điểm mới đi đến dưỡng sinh quán triệu văn trúc hôm nay lộ ra vô cùng t i ể u tụy mà ngay cả từ ni hô nàng một tiếng nàng không có không có phát giác rất nhanh toàn bộ dưỡng sinh quán viên chức đều đã minh bạch triệu văn trúc như thế thất hồn lạc phách nguyên nhân hơn m ư ơ i một giờ thời điểm từ ni cùng la nguyệt đang thương lượng giữa chưa ăn cái gì lúc này dưỡng sinh cửa quán bên ngoài đi vào hai trung niên nam nữ nam kia đương nhiên đó là quách lập nôn mà nữ dĩ nhiên là dương tưởng vũ mẫu thân triệu hải lan ngươi lần này lập hạ đại công triệu hải lan cười nói đây cũng là triệu tổng bậy gia có phương pháp nói cách khác đều muốn nắm bắt nhà này dưỡng sinh quán thật đúng là không dễ dàng căn cứ ta điều tra nhà này dưỡng sinh quán đoạn thời gian gần nhất mỗi ngày buôn bán ngạch đều có bốn năm vạn một tháng xuống ít nhất hơn một trăm linh vạn g lông thu nhập hơn nữa thế là càng đến càng tốt quách lập nôn tựa hồ đã đem văn trúc dưỡng sinh quán coi là vật trong bàn tay hai vị xin hỏi có cái gì cần ư thứ nhi vội vàng nên đón tiếp lấy chúng ta với các n g ư ơ i triệu tổng đã hẹn ở phiền t h á i ngươi đi đem các n g ư ơ i triệu tổng kêu đến a triệu hải lan lạnh lùng nói ra xin chờ một chút tứ nhi nhữ mày vẫn là quay người đi lên lầu triệu văn trúc xử lý công thất triệu hải lan phối hợp đ ị a trong đại s ả n h trên ghế s a lon ngồi xuống quách lập nôn cung kính đ ị a đứng ở một bên chương này hết q u y một chương tám mươi bảy đội biến triệu văn trúc đi xuống lầu chứng kiến quách lập nôn sắc mặt lập tức biến đổi một ngày trước lý lợi dân cũng đã đem tình huống nói cho triệu văn trúc hơn nữa mang triệu văn trúc thấy lý lợi dân triệu tiểu thư vị này chính là triệu hải lan phu nhân là lão bản của ta lúc trước chồng ngươi lý lợi dân từ trên tay của ta mượn đi năm trăm vạn kỳ thật chính thức chủ nợ chính là triệu tổng q u á c h lập ngôn vẫn là một bộ thân sĩ、si、diễn xuất ta ngày hôm qua cũng đã nói lý lợi dân thiếu nợ chính là đánh bạc còn nợ cùng ta không có bất cứ quan hệ nào các ngươi muốn đem hắn như thế nào tùy cho các ngươi ta tuyệt đối là sẽ không quản lý hắn hơn nữa ta cũng không cần biết hắn mỗi tháng đều từ trong tay của ta lấy đi một số tiền lớn tiến hành tiêu xài hiện tại càng là hào đánh bạc ta sẽ không xen vào nữa hắn ta không biết ngươi vay tiền cho hắn hào đánh bạc đến tột cùng có mục đích gì nhưng là ta sẽ không vì hắn hoàn lại đánh bạc khoản nợ triệu văn trúc sắc mặt lạnh lẽo nàng tuy nhiên không biết tình huống lúc đó như thế nào nhưng là nàng biết rõ sự t ì n h chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy năm trăm vạn đánh bạc khoản nợ đến mức như thế đột nhiên nhắc tới bên trong không có chút nào chuyện ẩn ở bên trong là căn bản chuyện không thể nào xem ra triệu tiểu thư còn không có làm rõ ràng tình thế chúng ta tới đây ở bên trong là tới đây thông chi ngươi trả khoản kỳ hạn ngày mai sẽ đến nếu như kỳ hạn bên trong ngươi cùng trượng phu của ngươi lý lợi dân không có thể kịp thời trả hết nợ tiền nợ chúng ta cầm thay đổi pháp luật hành động bất quá ta cảm thấy được chúng ta tốt nhất vẫn có thể đủ kiên nhẫn ngồi xuống nói chuyện với tư cách nữ nhân hơn nữa một số không v i ế t ra được hai cái triệu chữ xem tại chúng ta b u ồ n ra phân thượng ta cũng không tưởng tượng làm được quá mức chồng ngươi là một nát người cầm hết thể hậu quả thêm tại trên người của ngươi xác thực không công bình nhưng là ta cho mượn như vậy một số lớn khoản tiền ngươi cũng không thể khiến ta lấy g i c h ú t mà múc nước công gia chẳng a hơn nữa chúng ta có chứng c ứ chồng ngươi lý lợi dân đang mượn tiền thời điểm cũng không có nói là dùng để đánh bạc nếu như là như vậy chúng ta cũng sẽ không đem tiền cấp cho hắn nhưng hắn là nói dùng để trở tu dưỡng sinh quán triệu hải lan một chút cũng không lo lắng rất bình tĩnh mà nhìn từ trên xuống dưới triệu văn trúc quách lập nôn người rõ ràng biết rõ lý lợi dân là một dân cờ bạc cố ý tiếp cận hắn còn không vay tiền cho hắn đi đánh bạc người rõ ràng chính là cố ý thiết cái bẫy lại để cho hắn chui vào bên trong bây giờ nghĩ lại hỏi ta đòi tiền nghĩ cùng đừng nghĩ triệu văn trúc con mắt t r ừ n g mắt quách lập nôn quách lập nôn một chút cũng không quan tâm triệu tiểu thư ngươi muốn là nói như vậy sẽ không có cái gì tốt nói chúng ta triệu tổng tự mình tới đây vốn là muốn vì lúc này tìm một phi thường tốt phương thức giải quyết nhưng là nếu như ngươi là nói như vậy chúng ta đây đành phải tại tòa án bên trên thấy. theo ta được biết dùng ư ơ i trước mắt tài lực căn bản không có biện pháp hoàn lại khoản này tiền nợ cho dù ngươi xử trí ngươi dưỡng sinh quán sợ cũng không đủ hoàn lại của ta nợ nần ngươi mơ tưởng đánh ta dưỡng sinh quán chủ ý đây là ta cùng nữ nhi của ta sinh hoạt nơi phát ra ta sẽ không cầm dưỡng sinh quán đi cho lý lợi dân hoàn lại đánh bạc k h o ả n nợ triệu văn trúc thật sự có chút ít luôn cuống nàng thật sự là hối hận vẫn đối với lý lợi dân ôm lấy hy vọng cho nên không có quyết định cùng lý lợi dân ly hôn nhưng là đúng là lúc trước mềm lỏng lại cho mình để lại cực lớn nguy cơ đối phương như vậy tìm tới tận cửa rồi khẳng định đã sớm xếp đặt thiết kế tốt khoản tiền kia nhất định sẽ tính toán làm là vợ chồng cộng đồng nợ nần lý lợi dân nhất định là hoàn lại không dạy nổi cho nên cuối cùng vẫn là sẽ do triệu văn trúc đến gánh chịu triệu hải lan không hề động phẫn nộ cũng xinh đẹp rời khỏi rất bình tĩnh nói với tư cách một nữ nhân ta có thể đủ lý giải loại người như n g ư ơ i thống khổ nhưng là đồng tình về đồng tình làm ăn là làm ăn chồng ngươi cho mượn ta năm trăm vạn đây là có bằng có theo sự tình trong lúc này cũng có ta cấp dưới không có làm rõ ràng sự thật không biết chồng ngươi vay tiền dĩ nhiên là dùng để đánh bạc nhưng là sự tình đã đã xảy ra nhất định phải có một thuyết pháp Của triệu a hải, hải lan một mực nắm trong tay chủ động triệu hải lan mục đích đúng là cái này dưỡng sinh quán đương nhiên nàng cũng không hoàn toàn là vì mình nhi tử dương tưởng vũ bởi vì dương tưởng vũ triệu hải lan làm cho người ta điều tra trần an đông thời điểm đã biết văn trúc dưỡng sinh quán văn trúc dưỡng sinh quán lợi nhuận cũng làm cho triệu hải lan rất là đ ộ n tâm một tháng trên trăm vạn nước chạy một năm xuống có gần nghìn vạn lợi nhuận đưa vào sản xuất quá mê người từ lúc kia bắt đầu nàng thì có ý điều dưỡng sinh quán đoạt tới tay kết quả lý lợi dân cái này triệu văn trúc vô cùng trí mạng chỗ thiếu hụt lập tức bị triệu hải lan bắt lấy tự nhiên đã có đằng sau cách lập luôn tiếp cận lý lợi dân cầm lý lợi dân dẫn vào không thể tự kiềm chế cả bẫy triệu hải lan hôm nay chiếm cứ tuyệt đối chủ động như thế nào đàm phán đều tại trong lòng bàn tay của nàng triệu văn trúc tại sao là đối thủ của nàng lý lợi dân bây giờ không có ở đây nơi đây triệu a k h ô văn trúc đang nhìn đến lý lợi dân thiếu biên lai mượn đồ thời điểm thần sát một lăng có thể nói đây là quách lập luôn cẩn thận mấy cũng có sơ sót đảo ngũ sai mỗi tấm biên lai mượn đồ mức đều là tại mười vạn trong vòng giấy vay nợ tổng số có năm mươi sáu mươi trường dùng bình thường mượn tiền quả thật có chút nói không thông nhưng là triệu hải lan không lo lắng ngươi đây cũng không cần lo lắng lúc đương thời chứng nhân có thể chứng minh điểm này bởi vì công ty tài vụ chế độ vượt qua mười văn nguyên cần ta bản thân ký tên cho nên quách quản lý suy nghĩ biện pháp này đúng rồi lý lợi dân đều muốn chạy trốn bị người của công ty chúng ta thu xếp tại nhà khách nếu như ngươi cần lý lợi dân xác nhận ta lập tức có thể cho hắn tới đây nếu như cảm thấy nơi đây không phương diện mà nói chúng ta có thể đi nhà khách một mình nói chuyện quách lập nôn cười nói lý lợi dân tại trong nhà khách ngược lại là không có chịu cái gì khổ ngược lại trôi qua rất tiêu sái hai cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ hai tử đưa hắn hầu hạ phải vô cùng thoải mái triệu văn trúc đi vào phòng thời điểm lý lợi dân trên người chỉ mặc một cái quần cộc trên người hiện đầy đỏ tươi giấu s o ă n nuôi hắn ở đây trong phòng đã làm nên trò gì triệu văn trúc không cần nghĩ cũng có thể biết rõ vô s ỉ triệu văn trúc xấu hổ và giận dữ điệu mắng một tiếng lập tức thối lui ra khỏi gian phòng triệu hải lan hướng trong phòng nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra dáng tươi cười quách quản lý ngươi lại như thế nào an bài mặt khác an bài một cái phòng ta cùng triệu tiểu thư đi vào trước ngồi một chút các loại quách lập luôn mang theo ủ rũ lý lợi dân tiến vào đến gian phòng thời điểm triệu văn trúc tự hồ đã hoàn toàn bình tĩnh lại cái gì cũng không cần nói muốn cho ta lấy dưỡng sinh quán đi ra gắn nợ cũng không phải không thể bất quá đầu tiên muốn lý lợi dân trước tiên đem lý hôn hiệp nghị ký hiệp nghị ta cũng chuẩn bị xong chỉ cần lý lợi dân ký hiệp nghị ta lập tức đem dưỡng thân quán chuyển nhượng cho các ngươi tin tưởng các ngươi mưu đ ổ lâu như vậy mục đích đúng là vì đạt được dưỡng sinh quán mà đối với lý lợi dân mà nói ta tất cả giá trị lợi dụng cũng đã hoàn toàn đã dùng hết ta cũng triệt để hết hy vọng cho dù lại kéo lấy ta cũng không có khả năng tự cấp ngươi lý lợi dân một phân tiền triệu văn trúc rất bình tĩnh mà từ trong vọc xuất ra mấy chương in lý hôn hiệp nghị đi ra chương này hết q một chương tám mươi tám bà chủ mới học học triệu tỷ có đại sự thông cáo nhanh lên nhanh lên tứ nhi một gian một gian văn phòng g ó cửa cầm bên trong kỹ sư kêu đi ra cũng không có ý thức được dưỡng sinh quán đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì đại sự chuyện gì ha? cô nàng ta đây còn không có thu thập xong đâu đợi tí nữa thì có khách hàng đã tới trần an đông hỗ trợ thu thập mình xử lý công thất ta làm sao biết triệu tỷ để cho ta thông chi đại gia tự nhiên là có chuyện như thế nào ngươi ghế thủ tịch này kỹ sư không đem triệu tỷ làm lão bản tứ n i cười nói ta nào dám a i trần an đông để kiện đồ trong tay xuống có chút nghi ngờ đi ra văn phòng sa tổ lượng cùng tôn gia khải từ văn phòng đi tới chứng kiến trần an đông về sau lập tức nhiệt tình địa chào hỏi trần y sĩ chào buổi sáng n ẻ sa tổ lượng hướng trần an đông phất phất tay sớm trần an đông mỉm cười sớm như vậy lão bản mở h ọ p cái gì trần y sĩ ngươi biết không tôn gia khải hỏi đạo ta nào biết đâu ta cũng là vừa mới biết rõ tin tức trần an đông lắc đầu dưỡng sinh quán tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì văn phòng dưỡng sinh quán tiếp đai trong đại sành so sánh rộng rãi hơn nữa cái lúc này khách hàng bình thường cũng sẽ không tới sớm như thế cho nên trực tiếp điều dưỡng sinh quán tiếp đãi đại sảnh với tư cách phòng họp tứ nhi cùng la nguyệt các loại trước sân khấu nhân viên từ phòng trị liệu rút mấy cái ghế tới đây mọi người đều tự tìm địa phương ngồi xuống trần an đông có chút kỳ quái mà nhìn triệu văn trúc bên người ngồi hai cái người xa lạ hai người kia tựa hồ cùng dưỡng sinh quán không có bất cứ quan hệ nào như thế nào cũng sẽ ngồi ở chỗ này đâu văn trúc dưỡng sinh quán đi đến hôm nay vô cùng không dễ dàng các vị bỏ ra đại lượng mồ hôi dưỡng sinh quán sinh ý cũng là phát triển không ngừng nhất là hai tháng này tại trần an đông kỹ sư dưới sự dẫn dắt dưỡng sinh quán sinh ý càng ngày càng tốt khách hàng cũng là càng ngày càng nhiều ở chỗ này ta triệu văn trúc muốn chân thành về phía cho vị trí đồng sự đạo một tiếng tạng cảm ơn các ngươi triệu văn trúc hướng dưỡng sinh quán tất cả viên chức đi một cái lễ triệu văn trúc lời dạo đầu lại để cho mọi người đã có một loại dự cảm triệu văn trúc nói như vậy nguyên nhân chỉ sợ cũng cùng hai cái này người xa lạ có quan hệ nhưng là thiên hạ đều bị tán chi ếnh ộ i ta một nữ nhân trèo trống cái này dưỡng sinh quán cho tới hôm nay thật sự là quá mệt mỏi bởi vì có chút nguyên nhân ta đã chuẩn bị không hề kinh doanh nhà này dưỡng sinh quán mà tiếp nhận đương ú n g là vị này, Triệu Hải Lan Phu nhân. Ta đã cùng Triệu nhiên g á n tốt, t g tiếp nhận sinh là có c cũ vẫn như người đãi ngộ sẽ tăng lên mà có một người khác đãi ngộ sẽ hơi chút cắt giảm triệu hải lan đột nhiên chen vào nói hiển nhiên lại để cho triệu văn trúc có chút vội vàng không kịp chuẩn bị triệu tổng chúng ta lúc trước không phải đã đã nói đến sao triệu tiểu thư ta nói chính là trên nguyên tắc vừa rồi ta cũng nói rất rõ ràng ta chỉ biết điều chỉnh đường viên chức đánh ngộ đương nhiên viên chức nếu có không đồng ý với ý kiến chúng ta có thể tiến hành hiệp thương thật sự đàm phán không ổn đi lưu tự do đi triệu hải lan những lời này đã lại để cho trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên giảm xuống đến không giờ trần an đông lại tự a hồn như nghe được trong lời nói hàm ẩn ý tứ lão bản mới nói những lời này tự h ồ hoàn toàn chính là hướng về phía hắn đến trần an đông có chút không rõ lao bản mới chẳng lẽ không biết chính mình đúng cái này một nhà dưỡng sinh quán làm ra cung cấp cống hiến sao triệu tổng lúc trước ngươi cũng không phải là nói như vậy triệu văn trúc rất là không vui triệu tiểu thư ta lúc trước nói như thế nào bây giờ còn trọng y ế u sao từ pháp luật đi lên nói ngươi đã cùng dưỡng sinh quán không có bất cứ quan hệ nào đúng rồi tiên tiệm ta sẽ mau chóng đi công thương cục tiến hành sửa đổi về sau dưỡng sinh quán danh tự khẳng định gọi văn trúc dưỡng sinh quán mà gọi là hải lan dưỡng sinh quán triệu hải lan lập tức biểu hiện ra đi ra nàng cường thế mọi người đều là nhan sắc một bên cái này lao bản tương lai sợ là chẳng phải chỗ tốt rồi bất quá chỉ cần đãi n ộ i trình độ không thay đổi đại gia vẫn như cũ có thể tiếp nhận chỉ có viên chức thích hướng lao bản nơi đó có lao bản đến thích hướng viên chức triệu văn trúc vô lực điện ngồi xuống nàng đã không có biện pháp gì đến bảo vệ những nhân viên này lợi ích nàng cảm giác cực kỳ áy náy những nhân viên này liệu mạng cho nàng kiếm tiền không nghĩ tới có một chút lại bị nàng như thế lạnh lùng vứt bỏ thực xin lỗi các vị đồng sự về sau triệu tổng chính là nhà này dưỡng sinh quán lao bản mới ta đã cùng dưỡng sinh quán không có bất kỳ liên quan thanh lý tốt của ta một nhân vật phẩm về sau ta sẽ rời khỏi nơi đây hy vọng các vị tại triệu tổng lãnh đạo phía dưới có thể điều dưỡng sinh quán phát triển được càng ngày càng tốt triệu văn trúc sau khi nói xong lập tức đứng dậy hướng trên lầu văn phòng phóng đi triệu tỷ tứ ni h đi vài bước đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng đột nhiên ngừng lại chứng kiến tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn mình quay đầu lại nhìn thoáng qua lão bản mới tuy nhiên triệu hải lan thần sắc tự nhiên nhưng là tứ ni lại từ triệu hải lan trong ánh mắt thấy được một cổ lạnh lùng nghiêm nghị tứ ni lung túng đứng ở tại chỗ không biết nên làm sao do dự một chút vẫn là vừa nghiêng đầu sẽ c ự đi đi. trần h h h a n c kỹ sư ngươi là dưỡng sinh quán cấp cao nhất kỹ sư ta có chút ít lời nói muốn cùng ngươi nói một chút triệu hải lan đem dư người toàn bộ giải tán cũng không có cho mọi người bất luận cái gì thời gian đi cùng triệu văn chúc tặc biệt chỉ để lại trần an đông trần an đông đã sớm cảm thấy không đúng biết rõ cái này lão bản mới chỉ sợ là muốn bắt mình khai đao bất quá trần an đông trong nội tâm lạnh lùng cười cười trần kỹ sư ta xem xét ngươi rồi ngươi một chút tư liệu ngươi là bạch sa viện y học tốt nghiệp thuộc khóa n à y sinh ta không biết rõ ngươi là như thế nào bắt được trung y chấp nghiệp y sư bằng cấp hơn nữa đã trở thành dưỡng sinh quán cấp cao nhất kỹ sư s a kỹ sư cùng tôn kỹ sư hai cái là chính quy trung y dược tốt nghiệp đại học cao tài sinh hơn nữa có bệnh viện hành nghề trải qua đồng dạng cũng có trung ý chấp nghiệp y sư bằng cấp nhưng là ngươi lương căn bản nhưng là hai người bọn họ lương căn bản chi cùng gấp hai còn nhiều hơn loại tình huống này rất dễ dàng lại để cho dưỡng sinh quán tiền lương kết cấu mất nhất định ngươi có lẽ hiểu ý của ta a triệu hải lan nhìn xem trần an đông nàng muốn nhìn trần an đông phản ứng trần an đông gật gật đầu minh bạch ngươi muốn hàng của ta tiền lương ngươi minh bạch là tốt rồi còn có buổi sáng ta mở ra dưỡng sinh quán một ít ghi chép phát hiện dưỡng sinh quán gần nhất sử dụng tam phục thiếp cũng là ngươi chế tác nhưng là ngươi lại từ dưỡng sinh quán phân rời đi gần một nửa lợi nhuận nói cách khác tam phục t i ế p cái này một khối ngươi kiếm so dưỡng sinh quán còn nhiều hơn ngươi cảm thấy như vậy hợp lý sao triệu hải lan đe dọa nhìn trần an đông đây là triệu tỷ chủ động yêu cầu nhưng là ta cảm thấy được không có gì không hợp lý dưỡng sinh quán thông qua mặt khác con đường đi nhập hàng thành phẩm sẽ không so cái này thấp hơn nữa hiệu quả chưa hẳn có ta chế tác tam phục tiếp tốt trần an đông rất bình tĩnh chương này hết q một chương tám mươi chín từ chức có làm chê cười ngươi là dưỡng sinh quán viên chức dưỡng sinh quán thanh toán ngươi tiền lương ngươi làm tam phục tiếp lại vẫn phải nuôi sinh quán trả tiền cái kia dưỡng sinh quán dựa vào cái gì còn muốn cho ngươi cao như vậy tiền lương người trẻ tuổi l à người muốn thật sự trước kia triệu văn trúc có thể như vậy nhân nhượng ngươi đến tột cùng là bởi vì sao ta không muốn đi truy cứu nguyên do nhưng là yêu thích người đang ở đây ta là dưỡng sinh quán l á o bản loại chuyện này ở chỗ này của ta tuyệt đối không thể phát sinh hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một là từ bình thường kỹ sư làm lên cùng xa tổ lượng cùng tôn gia khải đãi ngộ giống nhau tam phục tiếp do dưỡng sinh quán r a thành phẩm ngươi có thể trong thời gian làm việc chế tác hai là lập tức rời đi triệu hải lan cảm thấy đối phó như vậy một cái mới từ trường học tốt nghiệp đệ tử không cần phải cân nhắc quá nhiều một cái khác hơi trọng yếu hơn nguyên nhân là triệu hải lan chuẩn bị mời mấy cái tỉnh bệnh viện về hưu lao trung ý t h tới đây triệu hải lan trượng phu dương mai văn là người dân bệnh viện viện trưởng chỉ cần đồng ý bệnh viện sự nghiệp biên chế những cái kia về hưu hoặc là tới gần về hưu lao trung y y hề nhất định sẽ vô cùng cam tâm tình nguyện tới đây tuy nhiên văn trúc dưỡng sinh quán làm được quả thật không tệ nhưng là triệu hải lan vẫn là muốn tăng lên một cái dưỡng sinh quán thưởng thức tại triệu hải lan trong mắt văn trúc dưỡng sinh quán rửa vào trần an đông như vậy một người tuổi còn trẻ trung y là có thể làm ra hôm nay như vậy thành tích nếu như nàng lại làm cho mấy cái lao trung y hề tới đây tự nhiên sẽ so người trẻ tuổi kia làm được rất tốt quan trọng nhất là cái này trần an đông nàng phải đưa hắn đổi đi tuy nhiên nàng đúng tần tiểu anh cũng không thỏa mãn nhưng là mình nhi tử hiện tại hiển nhiên đã trầm luân tại nơi này trên người nữ nhân triệu hải lan vì mình nhi tử nhất định phải dọn sạch cái này chướng lại trần an đông cười cười vậy cũng không cần suy tính ta từ t r ư ớ c a rất tốt ta sẽ n h ư ợ n g cho tài vụ đem ngươi tiền lương thanh toán triệu hải lan liền hình thức bên trên giữ lại đều lười mà làm theo trần an đông một nhân vật phẩm vốn là không nhiều lắm toàn bộ để vào đến bạ l ộ của mình trong bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi mà là lên lầu triệu văn trúc đối với hắn tốt cho nên hắn muốn đi hướng triệu văn trúc đạo một tiếng đừng trần y sĩ thật sự là thực xin lỗi ta lại đi cùng triệu tổng nói một tiếng ta nghĩ nàng là không biết ngươi nếu như nàng biết rõ dưỡng sinh quán có thể có được hôm nay tình thế ngươi t à i là lớn nhất công thần có lẽ nàng sẽ cải biến chủ ý triệu văn trúc tự nhiên đã đã biết trần an đông đã cùng triệu hải lan náo cơn ư g tình huống không cần kỳ thật ta đã sớm muốn rời đi dưỡng sinh quán hiện tại vừa vặn không có bất kỳ lo lắng trần an đông lắc đầu triệu văn trúc vốn là xứng sở sau đó rất nhanh h i ể u rõ r a cũng là dùng ý thuật của ngươi ở đâu đều có đất cắm rủi tại dưỡng sinh quán sát thực nhân tại không được trọng dụng cảm ơn ngươi ta vẫn cho là rất chiếu c ố ngươi không nghĩ tới sự ngươi một mực ở chiếu cố dưỡng sinh quán triệu tỷ ngươi như thế nào vội vàng bông u tha cho dưỡng sinh quán trong lúc này có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tỉnh trần an đông hỏi đạo Sắp thực ra một chút sự tỉnh bằng không ta cũng sẽ không bông u tha cho ta hao phí nhiều như vậy tâm lực sáng lập đứng lên dưỡng sinh quán nhưng là đúng là trong họa có phúc ta cũng triệt để thoát khỏi chúng ta sinh bên trong lớn nhất thống khổ hiện tại ta tuy nhiên hai bàn tay trắng nhưng là ta về sau có thể cùng hình ngữ cùng một chỗ quá yên tĩnh thời gian triệu văn trúc nói tới chỗ này trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm trần an đông tự nhiên thoáng cái liền phản ứng tới đây biết do triệu văn trúc đây là triệt để giải thoát rồi ngày mai ta muốn rời khỏi tòa thành thị này trần y sĩ cảm ơn ngươi cho tới nay trợ giúp triệu văn trúc con mắt có chút tức át ngươi không có việc gì là tốt rồi ta phải suy nghĩ thật kỹ một cái t ì một m đáng tin cậy một điểm l ã o bản trần an đông cười nói không có ý tứ a triệu văn trúc có chút không có ý tứ cười cười trần y sĩ ngươi đi đâu vậy có thể hay không mang ta lên ta cũng không tưởng tượng ở chỗ này đã làm cái kia triệu tổng vừa nhìn cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu về sau dưỡng sinh quán thời gian sợ là không tốt l a lộn hơn nữa xem triệu tổng tư thế cũng sớm đã mài đao soàn soạn chuẩn bị thanh trừ chúng ta những thứ này lao công nhân ta hôm nay biểu hiện khẳng định làm cho nàng trong nội tâm khó chịu về sau thời gian càng thêm gian nan tứ nhi thoạt nhìn manh manh bộ dạng ngược lại là một chút cũng không ốc vừa rồi kiên quyết tới đây cùng triệu văn trúc tạm biệt h i ệ n nhiên là đã làm tốt ý định mang lên ngươi bỏ trốn a không thành a ta có bạn gái trần an đông t r e o g ẹ o nói muốn chết cả ngươi tứ nhi tại trần an đông trên người đập một truy nện thân sắc nhưng có chút thảm đạm triệu văn trúc hiển nhiên thấy được tử n i cái này một tia thần sắc biến hóa trong nội tâm t h a n t i ế t một tiếng nàng hiển nhiên có thể nhìn ra được từ ni đúng t r ầ n an đông tình ý nhưng là t r ầ n an đông có bạn gái hơn nữa đúng bạn gái vô cùng một lòng ban đầu trước khi đi chuẩn bị m ờ i dưỡng sinh quán hết thể mọi người tụ họp tụ lại nhưng nhìn tình huống hiện tại ta còn là không để cho bọn hắn thêm p h i ề n thoái hai người các ngươi thế nào đợi tí nữa cùng đi ra h ọ ặ gặp triệu văn trúc hỏi đạo ta không có vấn đề t r ầ n an đông nhìn về phía từ ni từ ni ngươi thực ý định từ chức không làm a không làm triệu tỷ ở chỗ này ta còn làm được có lực hiện tại thay đổi l ắ bản hơn nữa nhìn hôm nay tư thế nàng tuyệt đối sẽ cho ta tiểu hài mặc ta cũng không ngu như vậy vừa vặn chuẩn bị đi ra ngoài du lịch đi cùng l ắ m thì buộc tiểu thư về sau dựa vào mặt ăn cơm được rồi thứ nhi rất quyết đoán đ ị a làm ra quyết định triệu văn trúc cười cười biết rõ tử ni h không muốn tiếp tục ở đây ở bên trong làm nguyên nhân cũng không hoàn toàn là bởi vì thay đổi lão bản mà là bởi vì trần an đông đã từ chức không làm vậy được các ngươi đã hai cái có r ả n h giúp ta mang thứ đó đánh tốt bao đưa về nhà sau đó cùng đi ăn cơm triệu văn trúc rất là cảm khái đến nơi này loại thời điểm còn có hai người vẫn như cũ như vậy đứng ở nàng bên này xác thực vô cùng không dễ dàng trần an đông cùng t ừ nhi cũng tiến hành tốt tạm rời cương vị công tác thủ tục triệu văn trúc vốn là t à i khoản bên trên lưu đủ viên trước tháng này tiền lương cho nên trần an đông cùng t ừ nhi đương nhiên địa lấy được tháng này ứng với cầm thu nhập trần an đông tháng này thu nhập khả quan khoảng t r ư ờ n g tầm mười vạn lại để cho triệu hải lan rất là đau lòng tuy nhiên triệu hải lan rất có tiền nhưng là để cho người khác từ nàng trong túi lấy tiền đi vẫn là vô cùng đau lòng triệu thị ngươi về sau chuẩn bị đi đâu lúc ăn cơm trần an đông thuận tiện hỏi một câu triệu văn trúc lắc đầu không biết dù sao sẽ không ở lại bạch xa ngày mai sẽ đi rời khỏi cái này để cho ta thống khổ địa phương chuyển nhượng mặt tiền trong tay của ta đầu còn có chút tiền đầy đủ ta cầm hình ngữ dàn xếp xuống tương lai ở đâu cũng không trọng yếu trên bàn ba người yên lặng hồi lâu đến chúng ta cạn một chén vì chúng ta tình hữu nghị tương lai cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp lại nhưng là vô luận tới khi nào ta cũng sẽ không quên có các người tốt như vậy bằng hữu đ ề u nói hoạn nạn gặp chân tình thật cảm ơn triệu văn trúc cầm một ly đầy bia uống một hớp cái sạch sẽ trần an đông cùng tử ni cũng uống cạn trong chén bia t ứ nhi không thường xuyên uống rượu lần này uống đến quá mau còn bị sặc uống thật lâu nước mắt đều cho uống đi ra t i ể u đông còn ngươi ngươi về sau hẳn là muốn vào bệnh viện a ngươi như vậy ý thuật không tiến bệnh viện thật sự là lãng phí triệu văn trúc hỏi đạo đúng đúng trần y sĩ nếu không đi làm thầy thuốc thật sự thật là đáng tiếc bất quá trần y sĩ nếu đi làm thầy thuốc mỗi tháng sợ là không có dưỡng sinh quán lấy được nhiều ba thứ nhi phát hiện một cái trọng đại vấn đề vậy cũng không nhất định có chút bệnh viện một ca mổ chính là hơn m ư ơ i vạn so chúng ta dưỡng sinh quán đến tiền mau hơn triệu văn trúc cũng là thuận miệng nói một chút uống được cuối cùng từ ni h uống cao ông triệu văn trúc càng không ngừng khóc triệu văn trúc biết do nàng khóc cái gì cái này vừa chia tay nàng cùng trần an đông tiếp xúc là hầu như sợ là không nhiều lắm về sau cùng một chỗ cơ hội càng là xa vời hơn nữa từ ni h cũng là hảo nữ h à i tử nàng cũng làm không xuất r a bên thứ ba chen chân sự tình trần an đông cũng uống không ít cuối cùng chính mình lung la lung lay hồi thuê ở phòng về phần từ ni h cùng triệu văn trúc cuối cùng thế nào hắn cũng không biết triệu văn trúc cầm từ ni đưa về nhà sau đó về đến trong nhà bắt đầu kiểm kê vật phẩm cái lúc này chung cửa văng lên triệu văn trúc mở cửa ra về sau trực tiếp ngây ngẩn cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ cửa ra vào đứng đấy một cái năm mươi sáu mươi tuổi phụ nữ lớn lên cùng triệu văn trúc có chút tương tự ngốc con gái a cái k i a phụ nữ mạnh m à nhào lên cầm triệu văn trúc chăm chú địa ô m l ấ y mẹ luôn luôn kiên cường triệu văn trúc cũng thoáng cái hoàn toàn mất đi đúng tâm tình khống chế t r ư ơ n g này hết q một chương chín mươi lao trung ý khiếp sợ cái gì trần Ý sĩ từ t r ư ớ c ta thế nhưng là hướng về phía trần Ý sĩ tài xung nhiều tiền như vậy hiện tại ngươi theo ta nói trần y sĩ từ chức ta cũng không phải là khó các ngươi Các người đem ta còn lại phí tổn trả lại cho ta đi trần an đông rời khỏi trong ngày hôm ấy liền có khách quen đi tới văn trúc dưỡng sinh quán đi phát hiện văn trúc dưỡng sinh quán chiêu bài đang tiến hành thay đổi thay thế lưu phu nhân trần y sĩ là từ t r ư ớ c nhưng là chúng ta lão bản mới mời tới nguyên lai tỉnh bệnh viện lao trung y, y bọn họ kỹ thuật khẳng định so trần y sĩ còn muốn lợi hại hơn la nguyệt công tác từ tài vụ và kế toán điều chỉnh làm trước sân khấu tiền lương bảo trì không thay đổi la nguyệt cùng trượng phu đều là nông thôn ở bên trong đi ra dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng vừa mua phòng ở mỗi tháng đều muốn còn không phỉ phòng vay triệu văn c h ú c đám người lúc rời đi nàng cũng muốn có chỗ tỏ vẻ nhưng là lão bản mới thái độ làm cho nàng không thể không n h ì n xuống hiện tại điều chỉnh cương vị hiển nhiên là lão bản mới đúng văn c h ú c dưỡng sinh quán lao công nhân cũng không phải rất tín nhiệm trần an đông như vậy dưỡng sinh quán cây d ụ n g tiền đều cho lão bản mới không chút do dự x á n mất các nàng nhỏ như vậy nhân vật chỉ sợ chỉ cần hơi không như ý cũng sẽ bị lao bản x á n mất cho nên la nguyệt không thể không so trước kia càng thêm ra sức nhưng là trần an đông vừa đi dưỡng sinh quán lập tức gặp phiền t h i trần an đông quá ưu tú dưỡng sinh quán nghiệp vụ có hơn phân nửa đều là trần an đông kéo qua đại bộ phận khách hàng đều là hướng về phía trần an đông siêu phàm châm cứu thuật đến hiện tại trần an đông vừa đi những thứ này khách hàng tự nhiên không vui lao trung y g ì có làm được cái gì chúng ta là để làm châm cứu vật lý trị liệu lao trung y g ì châm cứu liền so trần y sĩ lợi hại các ngươi nghĩ đến rất đơn giản lúc trước ta cái gì thầy thuốc chưa có xem sẽ không có một cái có trần y sĩ như vậy hiệu quả tốt ta cũng không phải là khó các ngươi ta thử một lần các ngươi lão trung y gì、hết. nếu là có hiệu quả ta cứ tiếp tục tại các ngươi nơi đây làm vật lý trị liệu không có hiệu quả các ngươi liền vội vàng đem xung giá trị trả lại cho ta lao trung y g ì bắt đầu từ ngày mai đi làm ngươi có thể ngày mai tới đây la nguyệt thở dài một hơi hai ngày này đến rán rán người tuy nhiên càng ngày càng ít nhưng là mỗi ngày vẫn như cũ vẫn có hơn trăm người đến rán rán chủ yếu là trần an đông rán hiệu quả thật sự tốt hai ngày qua này khách hàng đều là tại bằng hưu thân thích giới thiệu tới đây rán rán bình thường dùng tam phục thiếp đều là trần an đông một ngày trước chế tắt tốt ngày hôm sau đưa đến dưỡng sinh quán bởi vì trần an đông lo lắng thuốc mỡ bên trong không có tăng thêm bất luận cái gì chống phân hủy nguyên liệu sẽ rất nhanh biến chất đúng sử dụng kỳ hạn định được so sánh nghiêm cho nên mỗi ngày dưỡng sinh quán cũng sẽ không còn lại quá nhiều nếu không phải hai ngày qua này dưỡng sinh quán dán dán ít người tam phục thiếp sớm đã dùng hết hôm nay trần an đông tam phục thiếp còn không có lấy r a cũng đã thay đổi lão bản mà lão bản mới là đã rõ ràng sẽ không cho trần an đông dán chia làm cho nên những thứ này dán toàn bộ bị trần an đông thả lại ba lô ngày hôm nay dưỡng sinh quán sử dụng tam phục thiếp đều là một ngày trước còn dư lại số lượng cũng không nhiều đã đến lúc chiều tam phục thiếp cũng đã dán đã xong sa tổ lượng cùng tôn gia khải chỉ có thể cầm tình h ố n nói cho dưỡng sinh quán mới tới quản sự quách lập môn này các ngươi lúc đó chẳng phải trung ý sao Hán thể phối chê phục không thể. các Trần An Đông có thể phối chế tam phục thiếp, các người tam tiếp, có quách lập phục tiếp nôn hiển nhiên không này còn vấn biết cái này, tam phục thiếp còn có cái gì tam có đề.、Quách、quản á c h q u lý không giống với ai chúng ta phối c h í tam phục thiếp xác thực không có trần an đông phối c h í hiệu quả tốt dưỡng sinh quán sinh ý tốt như vậy cũng là bởi vì trần an đông phối c h í tam phục thiếp hiệu quả đặc biệt tốt s a tổ lượng cùng tôn gia khải cũng không dám giấu diếm cầm chân tướng của sự t ì n h từ đầu trí c u ố i nói cho quách lập nôn quách lập nôn cũng trận tròn mắt hắn không nghĩ tới cái này bị triệu hải lan thanh trừ kỹ sư thậm chí có loại này bồn sự vấn đề này ta lập tức hướng triệu tổng báo cáo quách lập nôn tự nhiên xử lý không được đánh như vậy sự tỉnh triệu hải lan nhận được điện thoại về sau tuy nhiên thoáng có chút giật mình cũng không có để ở trong lòng chuyện này các loại mạnh y d ì a sư nhất ý sư đã đến rồi nói sau hắn một cái dân lập viện y học đệ tử có thể hợp với đến ba phụ gián hai cái tỉnh bệnh viện lao trung y còn phối chế không đi ra cùng tại tỉnh bệnh viện công tác mấy thập niên mạnh bồi lượng cùng nhiếp hàng nhân hai cái lao trung y d ì so sánh với trần an đông cái k i a m ộ t điểm tư lịch căn bản cũng không đủ xem triệu hải lan vẫn cho rằng trần an đông là dựa vào khuôn mặt thượng vị người trẻ tuổi căn bản là không có cầm trần an đông để vào mắt đúng trần an đông thậm chí là cực kỳ địa k i n h thường mạnh ôi lượng cùng nhếp hằng nhân nguyện ý đến dưỡng sinh quán ngoại trừ dưỡng sinh quán cho lương cao bên ngoài còn có một nguyên nhân là bọn hắn đều không thể c ự tuyệt dương mãi văn đáp ứng giải quyết con gái của bọn hắn điều đến tỉnh bệnh viện công tác mặt khác bọn hắn bản thân cũng là đã đến về hưu tuổi sáng sớm ngày hôm sau mạnh ôi lượng cùng nhếp hằng nhân một đạo đi vào dưỡng sinh quán hai người một người mang theo một cái lịch sự tao nhã cái học thuốc vừa nhìn chính là mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa cực kỳ bất phàm triệu hải lan cũng tương đối cho hai cái lao trung y dẻ mặt m u i sáng sớm đi tới dưỡng sinh quán, tự mình nên đón hai vị lao trung y mạnh lão niết lao n g à i n h ị vị chịu hạ mình đến chúng ta dưỡng sinh quản đến lại để cho dưỡng sinh q u á n thoáng c á i tăng lên mấy cái cấp bậc ta dám nói hiện tại toàn bộ bạch s a t h ị có thể có chúng ta hải lan dưỡng sinh q u á n cái này quyết đoán cấp bậc này dưỡng sinh q u á n như vậy một nhà không còn chi nhánh triệu hải lan ráng tươi cười vô cùng sáng lạ triệu hải lan đã sớm vì mạnh bồi lượng cùng nhiếp h à n g nhân chuẩn bị văn phòng cùng phòng trị liệu xa tổ lượng cùng tôn gia khải không thể không thay đổi thay thế văn phòng hai người bọn họ lúc này đầy triệt để đã không có văn phòng được an bài đến mạnh bồi lượng cùng nhiếp hằng nhân thủ hạ trợ thủ biết được dưỡng sinh quán tự cấp khách hàng g á n tam phục thiếp mạnh bồi lượng cũng là vô cùng giật mình càng giật mình dưỡng sinh quán vậy mà sẽ có nhiều như vậy khách hàng hai người bọn họ quanh năm tại bệnh viện đã biết rõ tuy nhiên dán dán thích hợp thời gian không ngắn nhưng là chính thức sinh ý nóng này thời điểm cũng chính là vào tiết nóng ngày đầu tiên cùng với mấy ngày hôm trước chưa bao giờ nghe nói toàn bộ tam phục mỗi ngày có nhiều người như vậy đi bệnh viện g á n tam phục thiếp các người lúc trước dán đích tam phục thiếp còn có có sắn hàng n g u sao mạnh bồi lượng hỏi đạo có còn lại hai ba chương gom góp không đủ một người xa tổ lượng liền tranh thủ còn lại tam phục t i ế p đem ra mạnh ôi lượng từ xa tổ lượng trong tay tiếp nhận mấy dán thuốc rán đặt ở cái mũi bên cạnh nghe nghe sau đó cẩn thận chu đáo một cái thuốc rán đích màu sắc lông mày lập tức n h u lại lao nhiếp g cái này tam phục thiếp ngươi xem một chút có chút ý từ a a nhiếp hằng nhân cũng là vô cùng kỳ quái những thứ này tam phục thiếp đến tột cùng có cái gì kỳ quái các loại cẩn thận quan sát một cái lại đem thuốc rán phóng tới cái mũi bên cạnh cẩn thận nghe nghe nhiếp hằng nhân cũng nhữu mày ừ cái này tam phục t i ế p có chút không đúng a hai cái lao nhân liếp nhau một cái ngươi nói trước đi mạnh ôi lượng đoạt trước nói ta không có đoán được cái này tam phục thiếp thành phần cái này tam phục tiếp bảo chế thủ pháp rất cao mình a nhiếp h ẳ n g nhân vô cùng k i ế p sợ đúng vậy ta cũng không có nghĩ đến một dán đơn giản tam phục tiếp thậm chí có cao như vậy cấp bảo chế thủ pháp ai xe con cái này tam phục tiếp là nơi nào đến mạnh b ồ i lượng lúc này mới đưa mắt nhìn sang xa tổ lượng chương này hết q u y một chương chín mươi mốt dựng xào thấy bóng cái gì loại này tam phục tiếp các ngài nha phối chí không đi ra triệu hải lan quả thực có chút không tin lỗ thai của mình xác thực như thế loại này tam phục tiếp dược liệu bảo chế thủ pháp vô cùng đặc biệt cho dù chúng ta biết rõ đơn thuốc cũng không có biện pháp bảo chế đi ra ta cảm thấy được loại này tam phục thiếp có thể là sử dụng bí phương không có bí phương căn bản không có biện pháp luyện chế ra đến tự chúng ta chế tác tam phục thiếp hiệu quả so cái này t r ê n l ệ n h rất nhiều mạnh b ồ i lượng rất thật sự không có bất kỳ dầu diếm phối chế không đi ra quên đi các ngươi dùng biện pháp của các ngươi phối chế một ít tam phục tiếp h cho dù tam phục tiếp h không làm được cũng không có gì bất quá chính là kiếm ít một khoản tiền mà thôi chúng ta dưỡng sinh quán là quan trọng nhất nghiệp vụ vẫn là làm trung ý vật lý trị liệu phương diện này muốn nể trọng hai vị lao chưa ra triệu hải lan cũng là cầm được thì cũng không được làm đại sự là nữ nhân trước vô cùng khiếp sợ nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại triệu tổng chúng ta đây liền đi ra ngoài đi làm mạnh bồi lượng tuy nhiên cũng không sợ hai triệu hải lan nhưng là dù sao trong nhà hậu bối muốn cầu cạnh triệu hải lan cho nên tại trước mặt nàng biểu hiện được vô cùng khiêm tốn một chút cũng không có lao trung ý gì cái giá đỡ mạnh bồi lượng cùng n h ế p h à n g nhân sau khi rời khỏi triệu hải lan chân mày cao lại chấm ngâm nói tiểu tử này thật đúng là không đơn giản đáng tiếc người này tuyệt đối không thể lưu triệu hải lan nắm bắt dưỡng sinh quán mục đích đầu tiên tự nhiên là nhìn chúng dưỡng sinh quán hấp kim tốc độ mặt khác chính là muốn thuận tiện cầm trần an đông bước đi thậm chí còn phải nghĩ biện pháp lại để cho hắn ở đây bạch xa không cách nào đặt chân bởi như vậy hắn tự nhiên sẽ không có cơ hội cùng tần tiểu anh tiếp xúc coi như là chợ con mình rút một tay cho nên vô luận trần an đông năng lực cường thịnh trở lại nàng cũng sẽ không đưa hắn lưu lại dưỡng sinh quán có khách hàng yêu cầu thực hiện nạp tiền tạp số dư còn lại tình huống triệu hải lan sớm đã có chỗ nằm giữ Bất quá những à n cũng g k thứ này khách hàng khả năng đúng trần an đông y thuật so sánh tin cậy nhưng là tin tưởng bọn họ trải qua lão trung y để điều trị về sau có lẽ tựu cũng không lại đúng trần an đông có bất kỳ lưu luyến thầy thuốc ta đây vai chu viêm hôm nay lại có chút ít phà bảo bả vai đều có chút nâng không nổi đến người giúp ta nhìn một cái tống vũ huyên trước đó lần thứ nhất ban đầu tới đây mầm hỏi kết quả tại trần an đông nơi đây là một lần châm cứu về sau hiệu quả thật đúng là phi thường tốt lúc này đây tới đây lại phát hiện trần an đông đã từ t r ư ớ c nhưng là nàng nghĩ đến trung ý có lẽ đều không sai bịt lắm tiếp đại tống vũ huyên chính là mạnh bồi lượng mạnh bồi lượng cho tống vũ huyên làm hạ kiểm tra ừ ngươi đây đúng là vai chu viêm uống thuốc hoặc là massa đều có thể giảm bất ngươi bệnh trạng mạnh bồi lượng soát, soát viết xuống một cái phương thuốc ta không uống thuốc thuốc đồng ý không quá thuận tiện ngươi vẫn là dùng châm cứu ai trước đó lần thứ nhất ta ở chỗ này làm châm cứu liền đã hết đau rất lâu đều không có tái phát ta xem vẫn là làm châm cứu thấy hiệu quả mo một chút tống vũ huyên nói ra cái gì liệu pháp thấy hiệu quả đều cần một cái quá trình ngươi tình huống này chính là dùng châm cứu thấy hiệu quả cũng không có khả năng rất nhanh mạnh ngồi lượng thấy mình an ủi bị khách hàng nghi vấn sắc mặt kéo một phát liền ra rồi rất là không vui hắn cũng là tại tỉnh bệnh viện thói quen khách hàng k h n g đúng đã đến dưỡng sinh quán loại này thói quen vẫn như c ũ không có cách nào khác cả、biến. không đúng ai trước đó lần thứ nhất trần Ý sĩ cho ta châm cứu một lần chỉ thấy hiệu hiệu quả phi thường tốt ta liền làm châm cứu tống vũ huyên đúng mạnh bồi lượng thái độ cũng là vô cùng bất mãn mạnh bồi lượng hận không thể đóng sập cửa mà ra nhưng là vừa nhịn xuống dù sao hiện tại thân phận bất đồng nếu như ngươi muốn châm cứu vậy châm cứu hiệu quả không tốt ngươi cũng đừng trách ta mạnh bồi lượng tức giận nói đúng mạnh bồi lượng những lời này tống vũ huyên lại cao hứng các ngươi cái này dưỡng sinh quán vật lý trị liệu hạng mục không phải do khách hàng mình lựa chọn sao trước đó lần thứ nhất châm cứu vô cùng có hiệu quả lúc này đây không có hiệu quả còn muốn trách ta chính mình chẳng lẽ không phải ngươi kỹ thuật không tin ta tại tỉnh bệnh viện trở thành cả đời trung y rỉa ngươi nói ta học nghệ không tin mạnh b g ồ i lượng cũng nổi giận cầm đ a n g tại trừ độc n g â n c h â m hướng trên b à n vừa để xuống hắn không muốn đã làm ta là bạch sa báo triều phóng viên ta muốn đem các ngươi dưỡng sinh quán cưỡng chế yêu cầu khách hàng lựa chọn vật lý trị liệu hạng mục thái độ phục vụ cực kỳ ác liệt tình huống tiến hành đưa tin chạy ra khỏi phòng trị liệu tống vũ huyên đang phục vụ thời đại âm thanh đ i ệ phàn nàn lần này tự nhiên lại đem triệu hải lan cho kinh động đến q u á c lập nôn chạy trốn nhanh nhất võ tới trong đại sành liền lớn tiếng nói lan tăn cái gì lan tăn đã được biết đến tống vũ huyên thân phận về sau quách lập ngôn cũng không phải vô cùng lo lắng tống phóng viên ta là khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy n g ư ơ i hôm nay tiêu phí chúng ta dưỡng sinh quán có thể cho ngươi mặt đơn hơn nữa có thể cho ngươi đổi một cái chung y nhưng là ngươi không thể đưa tin chuyện đã xảy ra hôm nay hơn nữa chuyện này lộ mặt đi ra ngoài sẽ đối với chúng ta dưỡng sinh q u á n tạo thành thật lớn tổn thất chúng ta dưỡng sinh quán không phải ngươi một cái tiểu phóng viên là có thể khiến cho ngược lại quách quản lý đừng nói mỏ tống phóng viên chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện thế nào triệu hải lan đi đến tống vũ huyên trước mặt ngươi chính là triệu tổng dưỡng sinh quán lao bản mới tống vũ viên hỏi đạo triệu hải lan gật gật đầu tống phóng viên chúng ta vừa mới tiếp nhận dưỡng sinh quán không đến thời gian một ngày bởi vì kỹ sư tạm rời cương vị công tác đối với chúng ta dưỡng sinh quán bình thường đưa vào hoạt động đã mang đến thật lớn không tiện cho nên khó tránh khỏi đang quản lý bên trên xuất hiện một vài vấn đề mạnh ngồi lượng cùng nhiếp hàng nhân hai cái đều là từ tỉnh bệnh viện đi ra lao trung y y thuật phương diện tuyệt đối không có vấn đề nhưng là hai vị này đều có một điểm trung y bạch trung nếu như hành vi của bọn hắn lại để cho ngươi cảm giác vô lễ tính s i n ngươi nhiều tha t h ứ đây là chúng ta nơi đây ưu h ệ tạp ngươi bằng tấm thẻ này đến chúng ta nơi đây đến tiêu phí có thể hưởng thụ chúng ta dưỡng sinh quán lớn nhất ưu đãi triệu hải lan cầm một chương chế tắc đẹp đẽ sợi tổng hợp mạnh nhất vào tống vũ huyên trong tay tống vũ huyên vội vàng khoát tay muốn tự tuyển nhưng triệu hải lan lại kiên trì lại để cho tống vũ huyên nhận lấy tống vũ huyên cuối cùng vẫn là lại dưỡng sinh quán đã tiếp nhận châm cứu làm cho nàng rất là không hiểu là châm cứu hiệu quả so về trước đó lần thứ nhất trần an đông châm cứu kém rất nhiều lúc này đây châm cứu chẳng qua là t h o á n hóa giải vai của nàng chu viêm mang đến cảm rất đau không có hiệu quả tống vũ u y ê n rất là kỳ quái tại trong ấn tượng của nàng ch hẳn là lớn tuổi chính là thấy thuốc ca không chỉ là tống vũ huyên cảm thấy hai vị lao c h u n g ý gì cùng trần an đông t r ê n h l ệ n h nhất là tại châm cứu cái này một h ố i hầu như tất cả cố định tại trần an đông trong tay làm vật lý trị liệu những khách cũ đều cảm thấy điểm này bọn hắn cũng đã trở thành kiên quyết yêu cầu lui khoản một bộ phận triệu hải lan không muốn đem sự tình nào lớn trên cơ bản chỉ cần khách hàng kiên quyết yêu cầu lui khoản triệu hải lan đều chỉ có thể tận lực thỏa mãn bởi như vậy từ khi triệu hải lan tiếp nhận văn trúc dưỡng sinh quán họa không chỉ có mỗi ngày đã không có lúc trước cái chủng loại kia nóng này sinh ý ngược lại mỗi ngày muốn dán đi vào một số lớn đến trả lại những cái tiên nạp tiền khách hàng nạp thẻ kim chương này hết q u y một chương chín mươi hai công tác vấn đề triệu tổng như vậy x u ố n g dưới chúng ta không chỉ có lợi nhuận không đến tiền ngược lại mỗi ngày hồi thiệt thòi đi vào không ít quách lập ngôn chứng kiến mấy ngày nay chi tiêu cùng thu nhập lúc ấy liền không nén được t ứ c giận vội vàng hướng triệu hải lan tiến hành báo cáo vội cái gì sợ mấy ngày nay lui tạp người tương đối nhiều thu chi không công bằng cũng là tự nhiên dưỡng sinh quán không thể ỉ lại vu m ẫ một cái kỹ sư chúng ta nếu muốn đem dưỡng sinh quán chính thức làm lên đến nhất định phải chịu đựng được lần này khảo nghiệm ngươi nghĩ rằng chúng ta lúc t r ư ớ c lưu lại cái kia họ trần có thể mọi sự không lo sao mặc kệ lúc nào ta cũng sẽ không đem hy vọng ký thắc vào trên thân người khác dưỡng sinh quán càng là như vậy ngươi tốt tốt quản lý dưỡng sinh quán từ từ sẽ đến ta sẽ cho ngươi thời gian trước kia văn trúc dưỡng sinh quán có thể làm được tốt như vậy nói rõ cái này dưỡng sinh quán quả thật có thị trường hiện tại tuy nhiên t r i ệ u kỹ sư rời khỏi ảnh hưởng nhưng là ta nghĩ loại ảnh hưởng này sớm muộn sẽ tiêu trừ dù sao chúng ta dưỡng sinh quán phơ trí là cái khác đồng hành không có cách nào làm được triệu hải lan rất có kiên nhẫn dưỡng sinh quán mỗi ngày lỗ la chút tiền đấy đối với nàng đến chỗ không coi là cái gì cho nên nàng vô cùng có kiên nhẫn nghe triệu hải lan vừa nói như vậy quách lập nôn lúc này mới yên lòng lại lại nói lạc lan đám người cũng là thường xuyên tại văn trúc dưỡng sinh quán làm vật lý trị liệu ngày hôm nay lạc lan đi ô tô khu xa đến đây chứng kiến dưỡng sinh quán đã thay đổi thay thế chiêu bài liền lắp bắp kinh hãi cho là mình đi nhầm địa phương nhưng là nhìn chung quanh một lần phát hiện vị trí cũng không sai mang theo nghi hoặc lạc lan đi vào dưỡng sinh quán ồ tiểu la các người nơi đây như thế nào đổi chiêu bài lạc lan nhìn thấy la nguyện mới biết được chính mình cũng không có đi nhầm địa phương t h ầ y lão bản còn gọi nguyên lai danh tự tự nhiên là không thích hợp la nguyệt cùng lạc lan rất quen thuộc cho nên nói dậy lời nói tới cũng vô cùng tùy tiện t h ầ y lão bản triệu văn trúc cam l ò n g cho đem cái này cây d ụ n g tiền cho chuyển nhượng lạc lan rất là giật mình lão bản cũng là không có cách nào ai bảo nam nhân của hắn không đáng tin cậy đâu lạc tỷ ta cũng không thể với người tùy tiện nói chuyện hiếm t h ầ y lão bản quy củ so sánh nghiêm la nguyệt cẩn thận từng ly từng tí địa ngắm nhìn một phía ngươi gọi trần ý sĩ đi ra ta muốn làm vật lý trị liệu lạc lan cầm chính mình nạp tiền tạp lấy ra đưa cho la nguyện thực xin lỗi trần y sĩ đã tạm rời cương vị công tác cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết la nguyệt nói ra các ngươi lão bản tú đ ầ u đi ả nha vậy mà lại để cho trần an đông từ t r ư ớ c lạc lan rất là g i ậ n mình tình huống cụ thể ta cũng không biết trần y sĩ vừa đi mấy ngày qua thực hiện nạp tiền khách hàng đặc biệt nhiều la nguyệt tự nhiên không rõ lão bản mới vì sao thứ nhất là không nên cùng trần an đông không qua được ta đây cũng đem nạp tiền trong thẻ số dư còn lại cho lui trần y sĩ cũng không ở chỗ này quỷ trở lại các ngươi nơi đây lạc lan tức giận nói lạc lan đã biết việc này tự nhiên cũng liền chạy không khỏi tần tiểu anh lỗ thai tuy nhiên a kiểu ra người có thể sẽ không để ý nhưng là thiếu nợ nhân ra một cái nhân tình lại để cho trần an đông rất không nhận ý mặc dù có chấp nghiệp y sư bằng cấp trần an đông tại bạch sa tìm phần công tác cũng không phải rất chuyện khó khăn nhưng là đi bình thường tiểu bệnh viện đúng trần an đông ý thật không có bất kỳ trợ giúp dùng trần an đông hôm nay năng lực những cái tiêu tiểu bệnh viện tiểu phòng khám bệnh trần an đông xác thực không để vào mắt mà bằng vào chấp nghiệp y sư bằng cấp cùng với cái đó c h o dân lập viện y học chứng nhận tốt nghiệp trần an đông căn bản không có biện pháp tại bạch sa tiến vào một nhà tốt một chút bệnh viện đúng rồi trần an đông đột nhiên nhớ tới một sự kiện từ trong ba lô tìm ra một tấm danh thiếp thiên hòa hiệu thuốc lưu y sư lúc trước thế nhưng là đã từng nói nếu như trần an đông không muốn tại dưỡng sinh quán đã làm tùy thời có thể đi thiên hòa hiệu thuốc đi làm nhưng là xuất r a danh thiếp chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm trần an đông lại có chút ít do dự hiệu thuốc dù sao cũng là dùng bán dược liệu làm chủ đi hiệu thuốc nhân đại nhiều đều là mua thuốc đi hiệu thuốc xem bệnh người sẽ không rất、nhiều. trần an đông hiện tại trong tay vẫn còn tương đối dư g i ả cho nên cũng không vội mà tìm việc làm m u ố n tìm công tác muốn tìm một cái phần đối với chính mình y thuật có trợ giúp công tác đã có được châm cứu đồng nhân trần an đông ánh mắt biến cao điện thoại đột nhiên văng lên sợ tới mức trần an đông tay r u lên điện thoại lập tức bay ra ngoài trần an đông hoàng thủ hoàng cước mới đưa điện thoại tiếp được đột nhiên vừa nhìn điện thoại màn hình biểu hiện dãy số trần an đông có một loại cầm điện thoại q u ả điệu g i p máy xúc động bất quá vẫn là kiên trì đưa điện thoại di động chuyển được trần an đông trần an đông đưa điện thoại di động để được xa sát địa quả nhiên là lo trước khỏi họa điện thoại không có bật loa ngoài lại phát ra bật loa ngoài như vậy vang dội thanh âm điện thoại là tần tiểu anh đánh tới lại để cho trần an đông cảm thấy có chút khó chơi trần an đông chính là sợ tần tiểu anh đám người biết do hắn tử dưỡng sinh quán từ trước tin tức cho nên hai ngày này tài không có đánh tần tiểu anh điện thoại hh tỷ làm sao ngươi biết trần an đông trong lòng vẫn là thật ấm áp bị người quan tâm cảm giác vẫn là tương đối thật tốt ngươi đừng hỏi ta làm sao mà biết được ngươi bây giờ ở đâu ta đến tìm ngươi tần tiểu anh căn bản là chưa cho trần an đông kiếm cơ cơ、hội. trần an đông chỉ có thể bất đắc dĩ nói cho tần tiểu anh vị trí của hắn cũng không lâu lắm tần tiểu anh cũng đã phong phong hỏa hỏa chạy tới n g ư ơ i nói ngươi đã xảy ra chuyện lớn như vậy như thế nào cũng không cùng t ì nói một tiếng bất quá cái tia dưỡng sinh quán công tác không làm liền không làm n g ư ơ i một nam hải tử luôn tại dưỡng sinh trong quán cho nữ nhân làm vật lý trị liệu đối với ngươi tương lai ảnh hưởng không tốt n g ư ơ i tốt như vậy ý thuật nên đi bệnh viện tuy nhiên tiền lương không có dưỡng sinh quán tới cũng nhanh nhưng là dù sao có chính quy biên chế tần tiểu anh đây là chuẩn bị tìm quan hệ lại để cho trần an đông tiến bệnh viện đừng, đừng. ta tạm thời còn không muốn đi công tác dù sao mới vừa từ dưỡng sinh quán lấy được tiền lương tỉnh lấy điểm hoa kiên trì cái vài năm không có vấn đề thừa cơ hội ta nghĩ đi về nhà một chuyến trần an đông nói như vậy bất quá là tùy tiện ứng phó tần tiểu anh người cái tên này chính là người thiên lười n h á t hơi có chút bất quá cũng tìm ngươi lúc nào ngươi muốn công tác ta để cho ta dượng đi giới thiệu cho ngươi một nhà bệnh viện kỳ thật trước đó lần thứ nhất d ư ỡ n g còn nói dậy ngươi tốt như vậy ý thuật nên đi bệnh viện có thể cứu chữa không ít người bệnh tần tiểu anh nhìn xem trần an đông cái này không cầu phát triển ra hỏa không khỏi nhỡ mày bất quá người có trí riêng nàng cũng không tưởng tượng miễn cưỡng cái này đệ, đệ. trần an đông chưa cho thiên hòa hiệu thuốc lưu tố bình đi điện thoại lưu tố bình ngược lại là gọi điện thoại đã tới trần y t h i ệ sư ta thế nhưng là nghe nói ngươi từ dưỡng sinh quán từ trước thế nào đến chúng ta thiên hòa đến thế nào lưu tố bình mục đích chủ yếu tự hồ cũng không phải mời trần an đông cho nên ngựa khí của hắn rất tùy ý ta còn muốn hảo hảo chơi một thời gian ngắn chờ ta lúc nào chơi chán ta sẽ suy nghĩ thật kỹ lưu y sư đề nghị trần an đông hiện tại cũng lao thành rồi không ít tự nhiên có thể nghe được đi ra lưu tố bình loại này tùy、ý. vậy thì thật là đáng tiếc lưu tố bình trong giọng nói nghe không xuất ra có bao nhiều tiết hận quả nhiên lưu tố bình nói tiếp ta nghe nói nhà kia dưỡng sinh quán thay lão bản về sau sẽ không dùng ngươi tam phục tiếp ta chỗ này có một kế hoạch không biết trần y sĩ có thời gian hay không chúng ta ước cái địa phương nói chuyện lưu tố bình dĩ nhiên là hướng về phía tam phục t i ế t đến điều này làm cho trần an đông vẫn còn có chút n g o à i ý mới mà là cho dù ngươi lấy được đơn thuốc ngươi chế biến ra đến tam phục thiếp cũng sẽ không có hiệu quả mấu chốt không tại đơn thuốc mà là b ả o chế công nghệ lưu tố bình cũng là người trong nghề thoáng cái sẽ hiểu mấu chốt của sự tình trần an đông gật gật đầu lưu tố bình ngược lại là không có tùy tiện lại để cho trần an đông truyền thụ b ả o chế công nghệ b ả o chế công nghệ thông tục một điểm cầm chính là một ít bí pháp những thứ này đều là trung y bất truyền bí mật pháp không nhẹ truyền bí pháp so một cái đơn thuốc trọng yếu nhiều hơn đã dạy cho đồ đệ chết đói sứ phó loại bí pháp này thường thường đều là chuyên miệng căn bản cũng không sẽ truyền thụ cho một ngoại nhân đương nhiên đây cũng là trung y phát triển bình cảnh thứ tốt tất cả mọi người coi trọng của mình dẫn đến một ít chân quý y học kinh nghiệm chậm rãi thất truyền vậy chúng ta đổi một loại hợp tác biện pháp lưu tố bình nghĩ nghĩ thật lâu tài còn nói thêm như thế nào hợp tác trần an đông hỏi đạo người trước kia cấp dưỡng sinh quán giá bao nhiêu cho chúng ta cũng giá bao nhiêu người tới chế tác tam p h ụ c tiếp phóng tới chúng ta thiên hòa hiệu thuốc bán ra bất quá ngươi chỉ có thể ở chúng ta thiên hòa hiệu thuốc một nhà độc môn bán ra như vậy chúng ta mới có thể lợi dụng chúng ta con đường đến tuyên truyền người tam phúc tiếp lưu tố bình nói ra nhưng là ta một người một ngày làm không xuất r a quá nhiều các ngươi thiên hòa hiệu thuốc lớn như vậy phương thuốc ta có thể cung cấp ứng với không hơn trần an đông cũng không phải lo lắng thuốc có dán hiệu quả kỳ vấn đề hãn l u y ệ n chế thủ pháp d ư ợ c vật tinh hoa đã bị ngưng tụ tại thuốc mỡ ở bên trong nhưng là thuốc mỡ cũng tại làm thành về sau rất nhanh cứng đờ có thể thời gian dài bảo đảm chất lượng cần sử dụng thời điểm chỉ cần thoáng đ u n g nóng liền lại khôi phục cực kỳ sền sệt trạng thái cái này bản thân chính là một loại cổ xưa thuốc mỡ bí pháp bao chế dược liệu có lẽ muốn hao chút công phu nhưng là chế tác thuốc mỡ ngươi có thể mượn nhờ một ít máy móc cá những vật này ta có thể cung cấp cho ngươi lưu tố bình nhắc nhở chân an đông cũng là hai mắt tỏa sáng đúng vậy thuốc mỡ dung hợp đã đến cùng một chỗ về sau đằng sau công nghệ chính là đơn giản chế tác công nghệ tùy tiện một cái tay chân lanh lẹ đều có thể nếu như mượn nhờ máy móc nói không chừng thuốc mỡ bôi được còn muốn càng đều đều một ít hiệu suất tăng lên không biết bao nhiêu lần cái kia không có vấn đề chân an đông đáp ứng xuống cái này thiên hòa hiệu thuốc tín dự vẫn là có thể về phần lại để cho thiên hòa hiệu thuốc độc nhất vô nhị đại lý chân an đông cũng không có để ý hắn không có khả năng cầm tất cả thời gian đều phong tới gián chế tác bên trên liền cái kia sao một điểm sản lượng cung cấp ứng thiên cùng hiệu thuốc đều có chút khó khăn theo trần an đông biết thiên hòa hiệu thuốc vẹn vẹn tại bạch sa nội thành liền có không thua kém mời một m ư i ra m ô n điếm ngày sơ phục là không đội kịp nhưng là tiết trung phục rất nhanh đã đến tiết trung phục mặt phục tuy nhiên không bằng ngày sơ phục bốc lửa như vậy nhưng là chỉ cần chúng ta tuyên truyền đúng chỗ có lẽ vẫn là vô cùng có thể vì cái gì bất quá trần y sĩ nhất định phải cam đoan chất lượng chúng ta thiên hòa hiệu thuốc là trăm năm cửa hiệu lâu đời đúng bán ra dược liệu thuốc bảo chế đều có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu ta cũng là gặp ngươi lúc trước tam phục tiếp chất lượng thừa ta tài động cùng lúc này đây sự tình nếu làm hư ta đã có thể xui xẻo lưu tố bình không có cầm lại nói tấu lưu tố bình là thiên hòa lão bản lưu thực đường con thứ hai lưu thực đường có ba cái nhi tử hai cái con gái năm đó vì sinh hạ nhiều như vậy nhi nữ lưu thực đường có thể di động một phen đầu góc bất quá thời đó nhiều sinh mấy cái cũng không kỳ lạ quý hiếm lưu thực đường năm nay đã hơn bảy mươi thiên hòa hiệu thuốc chủ tịch vị trí sớm muộn đều muốn giao cho ba cái nhi tử trong một cái nhưng là giao cho ai đây là một cái vấn đề ba cái nhi tử hiện tại cũng riêng phần mình kinh doanh một nhà hiệu thuốc tuy nhiên lưu thực đường không có nói rõ cái gì nhưng là hơi có chút ý nghĩ mọi người sẽ biết lưu thực đường làm là như vậy vô cùng có tâm h ý lưu tố bình nhà tam h u y n h đệ tự nhiên cũng đều minh bạch lưu thực đường làm như vậy nguyên nhân lưu tố bình tại thiên hòa hiệu thuốc biểu hiện được cùng bình thường ngồi công đường xử án ý sư giống như lúc như thế để thấp tâm tính chính là vì thắng được hiệu thuốc viên t r ư ớ c hảo cảm có thể vì hắn ra sức mà hướng trần an đông lấy lòng cũng là không muốn b u ô n g tha bất cứ cơ hội nào đương nhiên hắn cũng là có một loại loáng thoáng cảm giác, cảm giác cảm thấy trần an đông người này không đơn giản trước đó lần thứ nhất từ trần an đông trong tay đạt được cái kia mấy chương rán về sau hắn ấp vào trên người mình tự nghiệm thấy một cái hiệu quả phi thường tốt hiện tại trần an đông vừa vặn từ dưỡng sinh quán từ trước đúng là lôi kéo hắn tốt nhất thời cơ kỳ thật ta đây thuốc rán tuy nhiên gọi tam phục tiếp kỳ thật vô luận là không phải tại tam phục hiệu quả cũng sẽ không quá kém đương nhiên ta có thể chuyên môn vì tiết trung phục mạn phục đặc biệt chuẩn bị một ít thuốc rán hiệu quả cũng sẽ rõ ràng hơn một ít trần an đông đã có luyện chế kinh nghiệm đúng tam phục tiếp một chút cũng không lo lắng vậy bài thác trần y sĩ ngươi mau chóng chuẩn bị một đàm rán chúng ta lập tức tại thiên hòa hiệu thuốc triển khai tuyên truyền nhất định phải bắt lấy tiết trung phục cùng mạn phục cái này hai lần cơ hội lưu t bởi vì hiệu thuốc càng khai mở càng nhiều liền hắn quản lý cái cửa này điếm phụ cận không xuất ra một trăm linh thậm chí có hai ba nhà tiệm thuốc nếu như không phải nương tựa theo thiên hòa hiệu thuốc cái này biện chữ vàng lưu tố bình chỉ sợ đã sớm tại vì hiệu thuốc sinh tồn mà nhức đầu trần an đông từ thiên hòa hiệu thuốc dẫn theo một nhóm lớn thuốc bắt trở về nhưng là những cái kia máy móc nhưng có chút phiền thoái những thứ này tự động hóa máy móc dù thế nào tiểu cũng không phải trần an đông phòng cho thuê có thể thả xuống được ta có cái biện pháp ta một người bạn tại vùng ngoại thành có một nhà kho chủ yếu là địa phương lớn để mấy đài dụng cụ một điểm vấn đề đều không có lưu tố bình lại rất chi kỷ địa thay trần an đông giải quyết xong cái vấn đề khó khăn này vậy là tốt rồi nhiều như vậy dược liệu nếu như toàn bộ phóng tới ta phòng cho thuê ở bên trong chế biến chỉ sợ cả tòa lầu đều muốn bị ta cho x ô n g chết trần an đông cái này một hồi thường xuyên nấu thuốc chung quanh thuê hộ gia đình cũng là có chút ít khổ không thể tả cũng may mắn trần an đông bảo chế thủ pháp đặc thù vị thuốc so sánh sàng khoái b â n g không chung quanh thuê hộ gia đình đã sớm không làm nhưng là lúc này đây số lượng đặc biệt cực lớn nếu thật là toàn bộ đặt ở cho thuê trong phòng chế biến những thứ này thuê hộ gia đình nhất định sẽ nổ vậy được ta đây liền cho ngươi liên hệ địa phương lưu tố bình nói ra. liên ư u Tố Bình l hệ, hệ chính á i c t là cái kia địa phương chính là thiên hòa hiệu thuốc tương đối sớm phối tống trung tâm nhưng là theo thiên hòa hiệu thuốc phát triển cái này lao phối tống trung tâm đã không chịu nổi gánh nặng lao phối tống trung tâm một mực không có phù hợp giá cả hơn nữa lưu thực đường đúng chỗ đó đã có rất sâu cảm tình cho nên một mực nhản rỗi tại đâu đó với tư cách hiệu thuốc phối tống trung tâm nơi đây tự nhiên cũng muốn chuẩn bị rất nhiều thuốc đông y ra công tương quan máy móc trong đó liền bao gồm dùng để ra công thuốc g á n đích máy móc cho nên trần an đông nếu như đồng ý đi nơi đây rất nhiều trang bị đều là có sẵn chương này hết q u y một chương chín mươi bốn mừng rỡ trần an đông từ t r ư ớ c về sau vì không cho ngụy tinh tinh lo lắng một mực còn không có nói cho nàng biết hiện tại cùng thiên hòa hiệu thuốc đã đạt thành hợp tác hiệp nghị trong nội tâm cuối cùng đã có một điểm ngọn mởn lúc này mới cho ngụy tinh tinh gọi một cú điện thoại đông đông ngươi mấy ngày nay bể bộn nhiều việc sao như thế nào một chiếc điện thoại đều không có ngụy tinh tinh có chút toán trách nói dưỡng sinh quán xảy ra t r ư ớ sự trần an đông ấp c ù nói xảy ra chuyện gì ngụy tinh tinh có chút khẩn trương sợ trần an đông xảy ra chuyện gì t h ầ y lão bản mới tới l a o bản không muốn cho ta nguyên lai đ ã i ngộ ta từ t r ư ớ c trần an đông tận lực dùng bình t i n h ngữ khí ngươi từ t r ư ớ c vừa vặn a ngươi đi cùng cái k i a u kiểu chủ nhiệm nói một chút ngươi cũng tiến trung ý viện được rồi trước đó lần thứ nhất chu viện trưởng chẳng phải nói ngươi muốn là muốn tiến trung ý viện chỉ cần tới đây nói với hắn một tiếng là được rồi ngụy tinh tinh không chỉ có không có trần an đông trong dự liệu thất vọng ngược lại trong thanh n m tràn đầy vui vẻ trần an đông gãi gãi đầu không nên an ủi một cái hắn cái này vừa mới mất đi công tác đau lòng nam nhân sao Khủ khủ. Cái kia, trần i n h an đông háo giọng như thế ngụy tinh tinh có chút t h i ệ ạ i tuy nhiên lúc trước ngụy tinh tinh tiến trung y viện tựa hồ đi và o vô cùng dễ dàng đó cũng là bởi vì ngụy tinh tinh bản thân liền có đủ tiến trung y viện cơ bản điều kiện có đủ cơ bản điều kiện cho dù người khác có lời gì nói cũng không thể tránh được nhưng là nếu như như trần an đông loại tình huống này trừ phi trần an đông là cái gì vô cùng nổi tiếng trung ý hoặc là trung ý thế gia truyền thừa bằng không mà nói sẽ tại bệnh viện trở thành ngàn người chỉ trích cái này nếu trước kia ngụy tinh tinh có lẽ sẽ không nhận thức đến điểm này nhưng là trải qua đoạn thời gian này tại bệnh viện trải qua liền có thể đủ cảm nhận được những thứ này người khác biết rõ nàng là bằng vào quan hệ vào ngay từ đầu l u ô n sẽ có tiếp nhận các loại ánh mắt khác thường đợi đến lúc ngụy tinh tinh bằng vào chính mình vượt qua thử thách cơ bản kỹ năng chậm rãi đạt được các đồng nghiệp nhận đồng kỳ thật ngươi cũng không nên lo lắng ta hiện tại cũng rất tốt từ trước thời điểm dưỡng sinh quán đem tiền lương của ta toàn bộ thanh con xong có tầm mười vạn ta có thể chậm rãi tìm việc làm đáng tiếc nếu dưỡng thân quán m u ợ n mấy tháng thay lão bản nói không chừng ta năm nay có thể cầm chúng ta phòng cưới mua xong rồi t r ầ n a n đông thở dài một tiếng cái gì chúng ta phòng cưới ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi đâu ngụy tinh tinh đỏ mặt lên trong nội tâm lại điểm mật ngọt ngào được như là uống mật ong ngươi cả đời này nhất định trở thành thê tử của ta trốn đều là trốn không thoát đâu t r ầ n a n đông cười hát, hát nói ngươi ở đâu thật không có việc gì xem ra ngụy tinh tinh vẫn là quan tâm người nào đó thật không có việc gì vừa mới đàm phán đã thành một cuộc làm ăn ngày mai chuẩn bị đi đem phòng cho thuê cho lui Ta h i ệ người tại tại chỗ ở cách ở v ù n n g ta h sau. Sau ta ta hiện tại chính là vì tìm lớn một chút địa phương đến chế tác tam phục tiếp trần an đông đạt được ngụy tinh tinh quan tâm toàn thân đều làm mềm yếu thật ta nghe được trần an đông đã có tiền đồ ngụy tinh tinh tự nhiên trong nội tâm vui mừng ừ ta đây vài ngày muốn làm rán t i ế t chung phục lập tức đã tới rồi phải nắm lấy cơ hội mới được cái này một hồi khả năng không có thời gian nhìn ngươi rồi t r ầ n an đông trên mặt nổi lên nhàn nhạt sầu lo có một cái xinh đẹp động lòng người bạn gái không thể mỗi ngày trông coi cũng là một loại không h i ể u phát điên không có việc gì chờ ta nghỉ ngơi thời điểm ta đi nhìn ngươi ngụy tinh tinh có thể tưởng tượng âu hiếm nam hải trên mặt cái loại này phiền m u ộ n tự nhiên cười nói thật à? t r ầ n an đông mừng rỡ như điên giả dối ngụy tinh tinh quăng lên miệng đừng a tinh, tinh nhiều ngày như vậy không gặp ngươi ta chỗ này công tác lại không có tin tức manh mối ta thậm chí nghĩ chết ngươi chính là sợ ngươi lo lắng đâu ừ nếu như ngươi về sau đã có sự tình gì còn như lúc này đây một dạng không trước tiên nói cho ta biết ta cũng sẽ không lại lý ngươi rồi nguyên lai ngụy tinh tinh bất mãn địa phương ở chỗ này nhất định nhất định về sau mặc kệ sự tình gì ta đều để cho ta nhà tinh tinh trước tiên biết rõ trần an đông cười ha ha không cho phép nói mỏ ngụy tinh tinh thanh n â m rất nhỏ cũng không biết q u ồ n g t i ế u trong trần an đông có nghe hay không đạt được trần an đông tại ngụy tinh tinh thúc giục tốt vài lần về sau tai cắt đứt điện thoại cần có chút phỏng tay điện thoại từ bên t a i lấy xuống trên mặt lại như cũ đắm chìm tại vô tận trong vui sướng thiên hòa hiệu thuốc lão phối tống trung tâm ở vào lưu thủy bờ sông phối tống trung tâm mang đi về sau bên này chỉ để lại thiên hòa hiệu thuốc chế d ư ợ u bộ môn phối tống trung tâm cất vào kho tức thì hoàn toàn chống không chế d ư ợ u bộ môn cũng bởi vì hiện tại bảo vệ môi trường cục đúng nước thải bài p h o n g tra được đặc biệt nghiêm trên cơ bản ở vào đ ỉ n h công trạng thái nước bẩn xử lý cần đưa vào quá lớn thiên hòa hiệu thuốc càng có khuynh hướng cầm nhà xưởng đem đến giá thấp càng thêm tiện nghi khai phát khu đi dù sao khai phát khu ngoại trừ đất chống giá rẻ còn có các loại được ưu lẽ Mà lưu o phối tống t dần dần tức tức tố, tố bình cùng lưu thực đường nói một tiếng biết do chẳng qua là chế tác truyền thống thuốc gián liền lập tức đã đáp ứng lại để cho lưu tố bình đi tìm chế dược bộ phận bộ trưởng cố thiếu khôn nơi này chính là chúng ta thuốc gián chế tác xưởng dụng cụ thiết bị đều là chín thành mới dùng để làm rán nhất định là không có vấn đề nếu như cần mà nói ta có thể cho xưởng lao sư phó vương đông kiệt cùng mã quân quân tới đây đi làm cố thiếu khôn cầm trần an đông cùng lưu tố bình đưa đến một cái xưởng ở bên trong trần an đông nhìn t r u n g quanh một lần xưởng tình trạng vệ sinh phi thường tốt trên cơ bản nhìn không tới bất luận cái gì bụi bặm máy móc cũng bị sáng bóng rất sáng màu trắng ỵ nột phản xạ chói m ắ t bạch quang thoáng vừa nghe liền có thể đủ nghe thấy được lưu lại lấy một cổ nhàn nhà thuốc g á n vị trần y sĩ ngươi xem thế nào lưu tố bình hỏi đạo rất không tồi tại đây ở bên trong tốt nhất có thể mời hai cái lao sư phó tới đây nơi đây máy móc ta cũng chưa x à i qua nếu có lao sư phó hỗ trợ chế tác tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều dù sao hiện tại thời gian có chút nhanh sân bay máy móc cùng với nhân công phí tổn đến lúc đó ngươi đang ở đây thuốc rán khoản g trong khấu trừ trần an đông cũng không biết cho thuê nơi đây phí tổn đến t ộ n cùng nhiều ít cho nên không có tùy tiện nói lời nói trần y sĩ nói cái gì lời nói những thứ này phí tổn làm sao có thể muốn ngươi tới gánh chịu những thứ này phí tổn ngươi không cần phải xem bảo ngươi muốn là có thể đủ mau trong cung ứng đủ số lượng rán tại là đúng ta lớn nhất ủng hộ lưu tố bình vội và nói Chương chương cụ hết, không này quy một chương 95, không theo quy củ ra bài. lưu ã Lão o Tam, lão nhị mấy ngày nay đang mấy làm Nhị ngày n gì g đó, ơ i biết không? l ư thực đường con trai trưởng lưu bồi sâm cũng là một gã vô cùng xuất sắc trung y gì hết bất quá hắn đúng quyền lợi d ụ c vọng phi thường c ư ờ n g liệt lưu thực đường con thứ ba lưu hồng bắc cùng lão đại đi được gần nhất lưu hồng bắc trung y trình độ không cao cũng không có cái gì lòng cầu tiến đúng thiên hòa hiệu thuốc chấp trưởng quyền hành một chút cũng không có hứng thú hắn lý tưởng lớn nhất chính là làm một cái vô ưu vô lự phú nhị đại cái lý tưởng này mới ra sinh ra được làm được cho nên hắn một mực ở làm lấy bản chức công tác lưu bồi sâm vì thắng được lão tam ủng hộ mỗi lần lưu hồng bác phạm sai lầm đều là lưu bồi sâm phụ trách cho hắn đi thu thập cục diện rồi r á m lưu hồng bác tự nhiên mà vậy đúng lão đại duy lệnh là từ ta làm sao biết giống như nghe nói hắn nhận thức một người tuổi còn trẻ trung ý gì đang làm cái gì thuốc rán đúng rồi tam phục tiếp tam phục tiếp là cái gì rán lưu hồng bác không làm việc đàng hoàng nhưng là tin tức cũng rất linh thông tam phục tiếp thời gian không phải đã qua đến sao lưu bồi sâm rất là khó hiểu nói như vậy tam phục tiếp rất nóng này thời điểm chính là vừa mới vào tiết nóng thời điểm lúc kia đi bệnh viện hiệu thuốc rán rán người nhiều nhất. nhất là vào tiết nóng ngày đầu tiên nói chung đã qua mấy ngày nay đằng sau đi rán rán người sẽ càng ngày càng ít ta làm sao biết lão nhị ngày hôm qua hỏi lão ra tử mượn chế d ư ợ g bộ phận bên kia xưởng nói là chuẩn bị dùng hết xưởng làm tam phục tiếp lưu hồng bắc cũng không muốn vì chuyện này hao phí tế bào não ta hiểu được lão nhị sợ là dùng làm rán vi danh tiếp nhận lao phối tống trung tâm mới là mục đích của hắn lưu bồi xâm vỗ tay một cái tựa hồ thoáng cái linh cảm bộc phát lưu hồng bắc rất là khó hiểu cái k i a rách dưới địa phương có cái gì tốt như đồ đại ca ngươi trực tiếp nắm bắt mới hậu cần trung tâm mới là sáng suốt lưu bồi sâm im lặng mà nhìn chính hắn một không hăng hái tranh giành đệ đệ tức giận nói ngươi cái này lớn đồ đần cái kia phối tống trung tâm tuy nhiên phòng ở rách giới nhưng là cái kia khu vực hiện tại đã là h ạ c h tâm khu vực cái kia phụ cận địa đã sớm là tấp đất t ấ p vàng tùy tiện đem đất chống rời tay chính là một số tiền lớn tới tay lưu hồng b á c bị lao đại mắng dừng lại cũng rất là k h n g phục lao đại ngươi tài ngốc đâu cho dù lão nhị chiếm được cái chỗ kia lại có thể thế nào quyền tài sản vẫn còn tra trong tay đâu lão nhị cho dù chiếm được cái chỗ kia hắn cũng biến không xuất ra tiền tương lai ngươi muốn là đã thành gia chủ có thể tùy thời thu hồi lại cha gia thiên hòa hiệu thuốc mới là trọng điểm lưu bồi sâm lại không thể không lo lắng lao g i a t ử t u ổ i tác đã cao hai năm qua nói không chừng lúc nào liền giao quyền lao nhị từ nhỏ liền liền so sánh lấy lao g i a t ử niềm vui người có thông minh y thuật cũng so với chính mình càn g mạnh hơn nữa mặc kệ điểm nào nhất lưu bồi sâm không chiếm ưu thế cái lúc này lão nhị là bất luận cái cái gì động tác nói không chừng sẽ trở thành tả hữu thế cục trí mạng tính m ộ t kích lao tam mấy ngày nay ngươi đi lão hậu cần trung tâm bên kia chằm chằm vào điểm nhìn xem lão nhị đến tột cùng tại đâu đó làm cái quỷ gì lưu hồng bắc cũng liền lao đại chỉ huy động, động bất đắc dĩ đáp ứng xuống từ hừ, i có r ả n h ta liền đi cho ngươi xem xem gần nhất ta nhà kia hiệu thuốc sự tình cũng nhiều ta không nhất định rút cho ra thời gian lưu bồi xông chọc giận gần chết ngươi xong rồi à ta còn không biết ngươi một tháng này ngươi liền hiệu thuốc cũng không có đi qua ngươi còn biết hiệu thuốc bận không qua nổi t h ậ t là nếu không phải ta thường xuyên đi qua cho ngươi xem lấy điểm cái kia hiệu thuốc không chừng đã bị lao ra t ử thu hồi đi ngươi điểm này thông minh sức lực ngay cả ta đều lừa gạt bất quá thì càng đừng nói lao ra tử đêm đã khuya thiên hòa hiệu thuốc chế dược bộ phận chế dược xưởng ở bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sang trưng trần an đông cùng vương đông kiệt mã quân quân vẫn như cũ tại xưởng ở bên trong bận rộn bởi vì cái này một đám dược liệu số lượng khá lớn trần an đông bảo chế phí hết không ít thời gian mãi cho đến buổi tối mới đưa thuốc mỡ toàn bộ phối trí tốt hiện tại thừa dịp thuốc mỡ vẫn là nhiệt phải mau chóng cầm thuốc mỡ bôi bố đến cao trên vải vương sư phó mã sư phó hôm nay được phiền b ó i hai người các ngươi thêm về mượn trần an đông có chút ấ y náy về phía hai vị lao sư phó nói ra không có việc gì trước kia làm thuốc g á n thời điểm cũng thường xuyên tăng ca thường thường đều là một đám gia công xuống đến nỗi ngay cả tục một hai ngày ngủ không thành biết bất quá bình thường một đám sinh sản song thành về sau luôn sẽ nghỉ ngơi một hai ngày chúng ta là nơi đây cũng thật lâu không có khai công không có việc gì vương đông kiệt cười hắc hắc mã quân quân cũng một chút cũng h à n hồ tại đây xưởng đã làm vài thập niên làm thuốc rán hắn có thể so sánh trần an đông thuần thục nhiều lắm ngươi thuốc này cao coi như không tệ mã quân quân khen một câu trần an đông rất là kỳ quái làm sao ngươi biết mã quân quân lại là cười hắc hắc cái này đơn giản đã làm vài thập niên chỉ cần vừa nghe mùi vị kia liền mơ hồ có thể đoán được thuốc rất xấu tốt thuốc đông y kỉ vị thuốc lâu dài mùi tinh khiết như vậy hút vào trong núi có thể cảm nhận được dược vật trong cái t r ù n g loại kia tinh hoa bộ phận không có nhất định được tay nghề cũng không dễ dàng hàng dược vật thành phần tan đi ra có đạo lý đây là ta chế tắc tam phục t h i ế p đã dùng qua mọi người nói hiệu quả không sai hai vị lao sư phó các loại cái này một đám rán đi ra cũng tới thử xem trần an đông cười nói Tốt. vương đông kiệt cười nói là tự nhiên động hóa dụng cụ chế tắc lên so với lúc trước trần an đông r ử a vào thủ công tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần hơn nữa sinh sản song song trực tiếp đóng gói mà bắt đầu tuy nhiên dùng chính là không có nhãn hiệu chỗ chống nhựa tợ là tịp nhưng là so về lúc trước một điểm đóng gói đều không có tức thì trước phải cao lớn bên trên nhiều lắm thế nào vương đông kiệt rất tự hào mà đem chế tác hoàn tất thuốc mỡ đưa tới trần an đông trong tay rất tốt cái này so với ta trong tay chế tác mạnh gấp trăm lần trong tay chế tác thời điểm thuốc mỡ hoặc là bôi không đi lên hoặc là bôi không đều đều vẽ ngoài hiệu quả cũng so ra k é m cái này trần an đông nhìn xem trong tay đóng gói tinh xào thuốc mỡ nói ra k ỹ thật u quan trọng nhất là hiệu quả mã quân quân nói ra bên kia máy móc thúc đẩy trên cơ bản không cần phải xem bảo có một người nhìn xem máy móc là đ ư rồi trần an đông thừa dịp nhàn rỗi thay phiên cho vương đông kiệt cùng mã quân quân dán tốt dán ồ không phải chứ thuốc này cao thấy hiệu quả thật đúng là nhanh mã quân quân rất là giật mình mã quân quân cái thứ nhất dán lên dán kỳ thật cũng là vừa mới bắt đầu thời điểm cảm giác so sánh rõ ràng bởi vì này cái thời điểm thuốc mỡ trong dược vật vừa vặn xuyên tấu qua huyệt vị tiến vào kinh mạch bên trong cái lúc này hiệu quả rõ ràng nhất hoàn toàn thấy hiệu quả tức thì cần một ư ơ i hai tuần quá thuốc mỡ dán mấy giờ như vậy đủ rồi trần an đông đúng loại này phản ứng đã thấy nhưng không thể trách ta hiện tại xem như đã minh bạch nhị công tử vì cái gì cái lúc này còn chuẩn bị đầy tam p h ụ c tiếp nguyên lai、like、là như vậy vương đông kiệt cũng vô cùng cảm thán v a i n g a y xuống trần an đông tổng cộng chuẩn bị mấy ngàn tổ rán đã hoàn toàn đầy đủ thiên hòa hiệu thuốc chi dụng trần an đông tại chế dược bộ phận chế tắc rán thời điểm lưu hồng bắc không chịu nổi lưu bồi xâm t h ố c giục chạy tới ngừng ngừng tranh thủ thời gian ngừng nơi đây đã đình công các ngươi chẳng lẽ không biết sao lưu hồng bắt thoáng qua một cái đến lập tức biểu hiện ra ra hắn anh hùng bản sắc tam công tử đây là nhị công tử đồ vật hơn nữa còn là lao g a tử bảo chúng ta tới đây khởi、công. vương đông kiệt liền vội vàng tiến lên nói chuyện ta đây cái tam công tử nói chuyện không dùng được đúng không nhị đại đặc điểm lớn nhất chính là cũng không theo như quy củ ra bài chương này hết q u y một chương chín mươi sáu coi rẻ cái kia ngươi là ai vì cái gì không có mặc quần áo lao động xuất hiện ở xưởng lưu hồng bác hỏi trần an đông nguyên nhân chủ yếu là trần an đông một mực không có để ý hắn lại để cho hắn cảm giác cực kỳ khó chịu ta không có hỏi ngươi ngươi trở lại hỏi ta không có chuyện gì nhanh đi ra ngoài ai trần an đông mà nói lại để cho vương đông kiệt cùng mã quân quân trận tròn mắt biết rõ sự tình hồng bét n g ư ơ i biết ta là ai sao lưu hồng bác chỉ mình cái m ũ i hỏi đạo ta không cần biết rõ ngươi là ai ta chỉ biết rõ ta cùng lưu tố bình hợp tác hắn cung cấp chế bị s ư ở n g ta cung cấp chế tác kỹ thuật hiện tại cái này s ư ở n g để ta làm chi phối không cần biết ngươi là ai cũng không trả lời nên xuất hiện tại nơi này s ư ở n g ở bên trong nếu không hết thể tổn thất để cho lưu tố bình đến bồi thường trần an đông khinh thường địa cười lạnh một cái sắt hồ không phát huy ngươi đem ta trở thành con mẹo bệnh hai người các ngươi vội vàng đem người này cho ta đuổi đi ra lưu hồng bác ban đầu muốn vén tay háo lên bên trên nhưng là đối lập một cái song phương vũ lực trị phe mình rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu cho nên thời khắc quan trọng nhất hắn thắng xe lại trong nội tâm may mắn không thôi nếu không dùng cái kêu m a u đầu tiểu hòa tính nhất chỉ sợ so sánh treo vương đông kiệt cùng mã quân quân nhìn nhau liếc bọn hắn tự nhiên không có khả năng bên trên bọn họ là nhị công tử kêu đến nếu cầm nhị công tử người đánh cho đoán chừng về sau cũng đừng tại thiên hòa đã làm cái này tam công tử bản tính sớm đã thanh danh bên ngoài đắc tội hắn chỉ cần có nhị công tử chỗ dựa ngược lại chuyện gì đều không có cho nên bọn họ hai cái làm bộ bị máy móc làm cho cái gì đều nghe không được a tam công tử ngươi là để cho chúng ta bất kể hắn sao yên tâm chúng ta chẳng muốn quản lý hắn nếu không phải nhị công tử không nên chúng ta tới đây khởi động m á y khí chúng ta liền mặc kệ nàng vương đông kiệt cố ý đáp phi sở vấn mã quân quân lập tức hiểu ý tam công tử ngươi muốn mời chúng ta cật giả tiêu còn lại để cho người này cũng cùng đi ai nha cũng đừng p h i ề n thoại chúng ta nơi đây còn muốn một chút thời gian lưu hồng bác trận tròn mắt lúc này nộ khí t r ù n g tiên h các ngươi các ngươi phản các ngươi phản đi các ngươi có gan đừng hối hận lưu hồng bác nổi giận đùng đùng rời đi hắn thật đúng là không có biện pháp gì ban đầu lưu hồng bắc lấy ra điện thoại chuẩn bị tìm mấy cái xã hội đen bằng hữu tới đây cầm mấy người này giáo hấn một lần nhưng là suy nghĩ một chút nếu như mình mời ngoại nhân để giáo hấn nhà mình viên chức bị lao ra tử đã biết loại này hậu quả cũng không phải là lưu hồng bắc dám đối mặt tiểu tử ngày nào đó ngươi rơi xuống trong tay của ta xem ta không giết chết ngươi lưu hồng bắc cũng liền có thể quá quá miệng nghiện vương đông kiệt các loại lưu hồng bắc đi xa mới dám nói chuyện trần y sĩ ngươi có thể gây t a i họa chúng ta cái này tàm công tử cùng nhị công tử đại công tử không giống mới ngược lại là học được một điểm chung y gì、hết. nhưng là trên cơ bản không tại hiệu thuốc ở bên trong ngồi công đường xử án chuyên môn ở bên ngoài gây chuyện sinh sự lưu lão gia tử cũng cầm hắn không có cách nào người lúc này đây đắc tội cho dù hắn không tại xưởng chế thuốc bên này trả thù sớm muộn sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi trần an đông cũng không thèm để ý không có việc gì loại người này ngươi muốn là sợ hắn hắn ngược lại sẽ không dứt tới đây dây dưa nếu như hắn thật dám đến dây dưa vậy cho hắn một cái càng thêm khắc sâu giáo hấn mã quân quân thể lưới cùng vương đông kiệt trao đổi một cái ánh mắt nghĩ đến đây cũng là một cái không sợ sự chủ lưu lão gia tử a người cũng là rất cơ chí con lớn nhất con thứ hai cũng đã là bạch s a nổi danh trung y dỉa xem như có người kế tục nhưng l à n à y nhi tử là lúc tuổi già được tử từ nhỏ vô cùng t ư ơ n g triệu kết quả từ nhỏ liền dưỡng thành đi một tí bất lương thói quen đợi đến lúc trưởng thành muốn dạy cũng giáo dục không được nữa nghe nói tam thiếu ra khi còn bé vô cùng thông minh học trung y cũng là vô cùng có thiên phú nhưng là bởi vì lưu láo ra tử sơ tại q u o n giáo kết quả lãng phí một cách vô í c h hắn thông minh tài trí ngược lại đã trở thành một tên quân đồ mã quân quân cảm t h ắ n không thôi cũng không phải là trần y sĩ kỳ thật tam công tử cũng không tính là cái tội ác tại trời người xấu chính là kết giao đi một tí không tốt bằng hưu lúc này mới ngộ nhập lạc lối vương đông kiệt cũng lo lắng trần an đông cùng lưu hồng bắc liều chết đến lúc đó lưỡng bại cầu thương t i ê n tâm đi ta sẽ không theo hắn không chấp nhận trần an đông cười nói vương đông kiệt cùng mã quân quân cũng là đau đầu không thôi trần an đông có lẽ sẽ không cũng lưu hồng bắc không chấp nhận nhưng là lưu hồng bắc cũng không phải một cái ăn được dạy thiệt thòi người hôm nay tại trần an đông nơi đây ném đi lớn như vậy mặt mũi không tìm hồi tràn tử tựa hồ không phải tam thiếu ra tính cách không đủ vương đông kiệt cùng mã quân quân cũng không có nhiều lời bọn hắn chẳng qua là lưu nhà viên chức đối với lưu hồng bắc quan tâm cũng chỉ là từ đối với lưu láo gia tử cảm kích cùng t r ầ n an đông tầm đó càng không có quá nhiều quan hệ chẳng qua là đúng cái này tuổi trẻ trung y rất có hào cảm mà thôi hơn nữa hôm nay t r ầ n an đông cho bọn hắn gián gián hiệu quả cũng thật sự là tốt để cho bọn họ đúng t r ầ n an đông ấn tượng rất tốt một điểm mà thôi liên tiếp vài ngày ngược lại là bình an vô sự t r ầ n an đông một mực ăn ở tại xưởng chế thuốc viên chức trong t h c xá nơi đây nguyên lai、like、là một cái rất có quy mô hậu cần trung tâm ngoại trừ cất vào kho còn có chế d ư ợ c bộ môn cũng có một ít viên chức ký túc xá hiện tại tuy nhiên hậu cần trung tâm dọn đi rồi nhưng là ký túc xá vẫn như cũ còn không có ơ dỡ bỏ trần an đông cầm vật phẩm của mình từ phòng cho thuê trở tới tạm thời ở tại một gian độc lập trong túc xá hẳn là trước kia hậu cần trung tâm nhân viên quản lý chỗ ở điều kiện so về phòng cho thuê ngược lại muốn xịn một ít đương nhiên nơi đây chỉ là với tư cách tạm thời dừng lại các loại thuốc g á n đích sự tỉnh sau khi hết bận trần an đông sẽ đi tìm chỗ ở mới tuy nhiên tương lai làm như thế nào đi trần an đông vẫn không có nghĩ kỹ tuy nhiên những vấn đề này cũng không phải trước mắt trần an đông có thể đối phó hơn nữa trước mắt đối với trần an đông mà nói là quan trọng nhất cũng không phải như thế nào lợi nhuận tiền nhiều hơn mà là tăng lên năng lực của mình đã có được châm cứu đồng nhân cơ duyên như vậy tự nhiên không thể không công lãng phí hết mà là muốn đầy đủ lợi dụng lưu tố bình một mực chú ý trần an đông tình huống của bên này nghe nói lao tam đi chế dược bộ phận quấy dối về sau lập tức đuổi đến đi qua trần y sĩ thật sự là xin lỗi ta cũng là thật không n g ờ nhà của ta lão tam sẽ tìm được chế dược bộ phận bên này chuyện này lại nói tiếp có chút phức tạp bất quá ngươi yên tâm ta sẽ tìm ta lão tam nhà ta hảo hảo nói một chút chúng ta lúc trước đã nói tốt rồi ta chỉ quản thuốc gián chế tác phương diện sự tỉnh chỉ hết như thế nào đi vận tắc đó là các ngươi thiên hỏa hiệu thuốc sự tỉnh thuốc gián đích số lượng chuẩn bị rất sung túc nếu như không đủ ta sẽ đi qua nắm chặt bùa hàng trần an đông đúng lưu hồng bác sự t ì n h cũng không thèm để ý đúng lưu nhà ra sự cũng không phải rất cảm thấy hứng thú chương này hết Quy nhưng ơ là mấy ngày nay đều nghe nói một cái tin tức xấu văn trúc dưỡng sinh quán thay lão bản về sau phôi chế rán trần y sĩ đã từ chức không làm mới dưỡng sinh quán tự nhiên cũng không có khả năng tái sử dụng trần y sĩ chế tác tam phục tiếp văn trúc dưỡng sinh quán khách quen trương vi ba ba lão trương là một lão nhà kho nhân viên quản lý đang quản lý nhà kho thời điểm đúng nhà kho chất bảo quản dị ứng suýt nữa toi mạng về sau mặc dù bảo trụ một cái mạng nhưng lưu lại nghiêm trọng di chứng thở khó khẽ trước kia hàng năm đều phát tác lúc này đây nghe con gái trương vi nói văn trúc dưỡng sinh quán tam phục tiếp không sai đi ra văn trúc dưỡng sinh quán đi dán tam phục tiếp cái này một hồi thở k h ó khẽ sẽ không phát tác quá tuy nhiên cũng không xác thực nhận thức có phải hay không tam phục tiếp phát huy hiệu quả dù sao thời gian tương đối ngắn nhưng là lao trương vẫn là muốn tại tiết trung phục mặt phục lại dán hai lần dán thế nhưng là thỏa đáng lao trương chuẩn chuẩn bị đi dưỡng sinh quán thời điểm lại nghe nói dưỡng sinh quán về sau không có loại này tiếp tử vậy phải làm sao bây giờ lao trương nóng nảy trương vi ban đầu cũng là lại để cho lao trương đi văn trúc dưỡng sinh quán thử thời vận lại không nghĩ rằng tam phục tiếp thật là có khả năng phát huy tác dụng gặp phụ thân gấp gáp như vậy vội vàng an ủi nói đừng lo lắng ta có cái này trần y sĩ số điện thoại ta hỏi một chút trần y sĩ có thể hay không cho ngươi gián t i ế t trung phục gián dù sao hắn là cái y sư cho dù không tại dưỡng sinh quán đã làm tổng hội tìm phần mới công tác ngươi đến lúc đó đi q u a không được sao sao vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta liên hệ ta cũng không muốn thở khỏ khẽ tái phát nữa vậy cũng thật sự là hội yếu vào ta mạng i à lao trương vội vàng nói trần an đông mấy ngày nay nhận được không ít như vậy điện thoại khá tốt thiên hòa hiệu thuốc đã bắt đầu làm hắn chế tác tam phục thiếp tuyên truyền trần an đông tự nhiên khiến cái này khách quen đi thiên hòa hiệu thuốc đi rán rán mà lúc này lưu hồng bắc cao hứng bừng bừng địa chạy tới hướng lưu bồi x â m báo cáo tình huống đã điều tra xong đại ca lão nhị cái này một hồi thần thần bị bí nguyên lai là đi làm cho cái khác tam phục thiếp cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào ngày sơ phục không phải đã sớm đã qua hắn lại vẫn tại chúng ta hậu cần trung tâm chế rửa xưởng đi làm cho cái này đây không phải hưởng phí khí lực sao hãy cho xem hắn lúc này đây phí hết lớn như vậy khí lực cuối cùng nhất định là hưởng phí khí lực lão tam ngươi về sau làm việc có thể hay không đáng tin cậy một điểm a cái này đều đi qua nhiều ngày như vậy ngươi mới vừa về nói cho ta biết như vậy một tin tức lão nhị cũng đã đi đầy đường làm tuyên truyền tin tức này toàn bộ bạch xa không có không biết cũng may lúc này lão nhị không có chỉnh ra cái gì yêu thêu i thân đi ra nếu là thật có chuyện gì ta còn có thể nhờ ngươi rồi sao lưu bồi xâm đúng lưu hồng b á c t h ấ p hiệu suất bất mãn vô cùng lưu hồng bác xin lỗi cười cười đại ca ngươi nhanh đừng nói nữa ta ngày đó bỏ chạy đi lão hậu cần trung tâm bên kia nhìn tình huống cùng lão nhị hợp tác tiểu tử kia kiêu ngạo rất trực tiếp đem ta chạy ra nếu như chỗ đó không phải chúng ta địa bàn của mình ta sớm đi qua thu thập tiểu tử kia ngày hôm sau lão nhị lại đem ta phê dừng lại hơn nữa cầm l ã o ra tự ý ta ta đây một lần thật sự xuất lực ngươi muốn nói là ta không có giúp đỡ ngươi bận rộn vậy cũng t ù y ngươi được rồi được rồi tóm lại ngươi về sau làm việc vẫn là dụng tầm một điểm lưu bồi sâm không muốn cùng lưu hồng bắc đem quan hệ làm cứng dù sao sau này nói không chừng còn muốn liên hợp lao tam để đối phó lưu hồng bác nói ví dụ tương lai thiên hòa hiệu thuốc công ty cổ phần chia làm ba phần lưu bồi sâm chỉ cần liên hợp lưu hồng bác là có thể thu hoạch thiên hòa hiệu thuốc quyền quản lý đại ca kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ lưu hồng bác hỏi đạo chúng ta cái gì cũng không làm nên để làm chi t i ê u đ ợ i đến xem lão nhị náo nhiệt lão nhị lúc này đây sợ là muốn ra bất tình chiêu bất quá vừa vặn hắn trừ bất tình chiêu cơ hội của ta càng lớn lưu bồi sâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhưng là nếu lão nhị đem việc này làm lên đã đến đâu chúng ta một điểm cũng không có chuẩn bị đến lúc đó đã có thể bị động lưu hồng bác có chút bận tâm nói t i ê n tâm đi nếu ngày sơ phục thời điểm ta khả năng còn sẽ có chút ít lo lắng nhưng là hiện tại sao căn bản cũng không có tất yếu hiện tại cho dù còn có người có r á n r á n nhu cầu khẳng định cũng sẽ không quá nhiều húng chi theo ta được biết hãn r á n giá cả có thể so sánh bệnh viện r á n cao gấp mấy lần như vậy giá cả căn bản cũng không là bình thường dân chúng có thể chịu được nổi chúng ta thiên hòa hiệu thuốc khách hàng phần lớn là dân chúng bình thường lão nhị tại chúng ta hiệu thuốc ở bên trong định cao như vậy đích giá hoàn toàn chính là đầu góc đường n n lưu bồi sâm tự nhiên đã đúng lưu tố bình làm hết thể đều làm rất nghiêm túc phân tích được đi ra kết luận lại để cho hắn triệt để thả l ò n g trong lòng dù sao lão ra t ử ngày mai tiểu sinh chúng ta đều được trở về có muốn hay không đợi tí nữa ta đi thăm dò một cái lưu hồng bác hỏi đạo tùy ngươi lưu bồi sâm vẫn còn có chút ý động dù sao hắn đúng lưu tố bình lúc này đây cử động có chút không hiểu nhiều lắm lẽ ra dùng lưu tố bình thông minh tài trí không nên xảy ra như vậy bất t ì n h chiêu trừ phi hắn có tuyệt đối nắm chắc ta đây liền thăm dò một cái lưu hồng bác cười nói lưu ra nhà cũ ở vào lộc sơn dưới chân nên nhà địa khoảng chừng hơn m ư ơ i mẫu đất diện tích phong ở thoạt nhìn rất cổ xưa một chút cũng không hiện lộ rõ ràng bất quá từ phóng ốc bốn phía lâm viên là có thể nhìn ra lưu gia bất phàm lưu lão gia từ năm nay đã bảy mươi sáu nhưng là thân thể vẫn như cũ b á c thước thoạt nhìn cùng trung niên nhân một dạng cái này được nhờ sự giúp đỡ hắn vô cùng giỏi về dưỡng sinh tâm tính cũng phi thường tốt trong bữa tiệc lưu lão gia t ử hỏi lưu tố bình tố bình nghe nói ngươi gần nhất làm một cái tam phục tiếp hiện tại đầy tam phục t i ế p có phải hay không có chút quá muộn cha ta cảm thấy được đâu hảo dược lúc nào đầy cũng không tính toán muộn muốn trách cũng chỉ trách ta phát hiện cái này tam phục tiếp thời điểm hơi trễ bằng không thì chỉ cần làm tốt tam phục tiếp liền đủ chúng ta kiếm tiền hiện tại bạch sa trong thành t i ệ m thuốc là mọc lên như nấm chúng ta có thể sống sót hoàn toàn nương tựa theo chúng ta lão tổ tông lưu lại vàng chưa b ã i nhưng là nếu như chúng ta không tìm kiếm mới đừng ra thiên hòa hiệu thuốc sớm muộn có một ngày cũng sẽ khó có thể sinh tồn liệu tố bình nói ra cha liền hỏi ngươi cái lúc này làm cho tam phục tiếp làm gì ngươi nói như vậy một đồng lớn làm gì chúng ta hiệu thuốc có thể kinh doanh được tốt như vậy toàn bộ bằng cha sáng suốt chỉ đạo cha tiếp nhận thiên hòa hiệu thuốc thời điểm tại bạch sa vẹn vẹn một nhà điếm hiện tại chỉ là tại bạch sa chính là hơn m ộ ư ơ i cửa tiệm cha còn dùng được lấy ngươi tới dậy lưu hồng b á c lập tức nhảy ra ngoài hắc lao tam ngươi khó được ca trước kia ngươi là hận không thể đem ta cho sớm tức chết mỗi ngày đều cho ta gây chuyện hôm nay vậy mà biết rõ lấy lòng ta hh ắ c ắ c hh ắ c ắ c lưu thực đường nợ nụ cười lưu hồng b á c bị lưu thực đường nói được có chút không có ý tứ cũng là hh hắc hắc cười khan vài tiếng nhưng là ngươi nhị ca nói được lại không sai hiệu thuốc nếu muốn lợi cho thế bất bại nhất định phải có được người khác không có đông tây c h ú nếu g ngoại trừ giá cả vừa phải hàng thật giá thật bên ngoài, chúng ta luôn có thể、so、với người giúp chúng đường cũng giáo Chương ta thiên thuốc trừ thật thật ta thể một ít tân、dược. Trợ giúp dân chúng loại trừ thực thừa tử. hòa vừa nhanh địa ra nay địa hiệu phải khác hơn bệnh hoạn. hôm chính mình nhi h với loại Mới cái bên luôn dân này Lưu cả có dược. có cơ dục so vị. là đầy mấy t q y một c h ư ơ như g n tam ợ c cũng không phải không có chút không không nào phải đạo là ý Nếu như l vào tiết nóng lúc trước tam phục thiếp tiêu thụ nóng này lúc kia làm tam phục thiếp xác thực vẫn có thể xem là hiệu thuốc một cái lợi nhuận điểm nhưng là hiện tại vào tiết nóng thời cơ tốt nhất đã đánh mất cái lúc này phát đại lực khí đi vận tắc tam phục thiếp có phải hay không có chút không quá thỏa đáng đương nhiên nhị đệ có lẽ là với hắn đạo lý lưu bồi sâm cũng không có đem lời nói chết lưu thực đường nghe xong lưu bồi sâm mà nói cũng đem ánh mắt quang hướng lưu tố bình lưu tố bình đang muốn mở miệng nói chuyện lưu hồng bác lại đoạt trước nói theo ta được biết nhị ca cái này một đám tam phục thiếp tiến giá trọn vẹn là bình thường tam phục thiếp giá cả lưỡng đến gấp ba ta không biết nhị ca làm như vậy đến tội cùng là ở vào nguyên nhân gì hơn nữa cái này một đám tam phục t i ế p căn bản chính là hắn cùng với ngoại nhân hợp tác dùng cũng là chúng ta chế dược bộ phận xưởng sản xuất ra hiện tại thu cao như vậy đích giá cả ta hoài nghi trong lúc này có chuyện ẩn ở bên trong lần này mà ngay cả lưu thực đường cũng n h ư mày cầm bạch xa thị mấy cái trọng yếu cửa điếm giao cho ba cái nhi tử lưu thực đường cũng có chút lo lắng cho mình nhi tử trong hội no bụng túi tiền riêng bất quá tiệm thuốc quản lý cực kỳ nghiêm khắc muốn từ tiệm thuốc lấy tiền bỏ vào chính mình hầu bao cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì tất cả ra môn điếm đều là do tổng điếm thống nhất phái tiến đưa mà ngay cả sản phẩm báo hỏng xử lý đều là do tổng điếm thống nhất tiến hành hầu như tất cả khâu đều đã bị nghiêm khắc quả khống đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối ví dụ như từng cái hiệu thuốc đều có một ít tự chế dược tề trong lúc này có khá lớn vận tắc không gian tam phục thiếp chính là cái đầu to lưu bồi s â m cùng lưu hồng bắc hai cái đều thời khắc chú ý lưu thực đường phản ứng gặp lưu thực đường n h ư mày hai người kia lập tức lòng tràn đầy vui mừng cho là bọn họ kế sách thực hiện được tố bình ngươi cũng không sao muốn nói lưu thực đường gặp lưu tố bình thần sắc bình tĩnh trong nội tâm rất là kinh dị chắc hẳn lưu tố bình làm như vậy cũng là sự ra có nguyên nhân cha ngươi muốn là nhìn thấy cái này một đám tam phục thiếp c ự cũng không cùng đại ca cùng hồng bắc một dạng hoài nghi ta lưu tố bình rất là bình tĩnh nói a ngươi có thể dẫn theo tới đây lưu thực đường thật đúng là hứng thú dẫn theo một ít lưu tố bình từ hắn tùy thân trong bọc lấy ra một tay h nhau tam p h ụ c tiếp đưa tới lưu thực đường trong tay lưu thực đường tiếp đi qua sau đó cầm dán bên ngoài t ầ n g kia nhựa vợ lặt tiệp màng và trần vẻ này bị che giấu vị thuốc lập tức phát ra lưu thực đường là một người trong nghề nương tựa theo nghe thấy được hương vị tự nhiên đối cái này thuốc m ỡ đã có một cái sơ bộ phán đoán có chút ý tứ lưu thực đường lầm bầm lầu bầu lại để cho lưu bồi xâm cùng lưu hồng bắc không khỏi khẩn trương lên lưu thực đường giọng điệu này rõ ràng là tại tán thưởng làm sao có thể lưu bồi sâm rất là giật mình lưu thực đường cũng là bạch sa vô cùng có danh tiếng trung ý ấy, cũng không dễ dàng khích lệ người khác nhưng là hôm nay hắn lại vô cùng khó được khích lệ dạy người khác cha cái này tam phục thiếp đến tột cùng thế nào so về chúng ta thiên hòa tự chế tam phục thiếp so sánh với đến tột cùng thế nào lưu hồng bác lo lắng hỏi đạo lưu thực đường vây vây tay đ ừ n g nóng vội ta còn tự thể nghiệm một lần tố bình đến phòng ta đi lưu thực đường cũng là thấy cái mình thích là thèm hận không thể có thể lập tức tiến hành tự nghiệm thấy lưu thực ố b ì n khi hắn h bọn tam u y đường c t m ộ giác được ờ n i thuốc dán một gáp vào trên lưng sẽ làn da sinh ra nhất định được kích thích tác dụng lưu thực đường cảm giác được thuốc dán áp vào trên lưng về sau dán thuốc dán đích bộ vị trở nên có chút lựa nóng thuốc mỡ vừa mới đã tiến hành gia nhân có loại cảm giác này tựa hồ cũng rất bình thường lưu thực đường cũng không có để ý nhưng là theo sát mà đến tựa hồ có một loại cảm giác mát tại kinh mạch ở bên trong h u y ế t tán chuyện gì xảy ra dược hiệu như thế nào nhanh như vậy lưu thực đường trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ ta lần thứ nhất sử dụng cũng thiếu chút h ủ đến cho nên ta mới đúng loại này tam phục thiếp vô cùng chú ý lưu tố bình cầm từ tại thiên hòa hiệu thuốc đụng phải t r ầ n an đông b ú t thuốc bắt đầu đến văn c h ú c dưỡng sinh quán tam phục t i ế p l u n bán đến mình cùng trần an đông hợp tác mơ hồ nói một lần lưu thực đường giờ mới hiểu được là thế nào một sự việc nguyên lai、like、là như vậy người làm được không sai loại này đi học nhân tài đáng giá chúng ta cái giao hơn nữa lúc này đây chúng ta là cùng có lợi cùng có lợi đừng nói gấp hai ba lần tiến giá coi như là gấp mười lần tiến giá cũng là đáng được thuốc như vậy thuốc mỡ chỉ có thể nộ g mà không có thể cầu cái này thầy thuốc tuyệt đối nắm giữ vô cùng thần kỳ b ả o chế phương pháp lưu thực đường ra khỏi phòng thời điểm lưu hồng b á c trước hết nhất đã đi tới cha thế nào cái này thuốc rán có đáng giá hay không nhiều như vậy lưu hồng b á c cho rằng lưu tố bình lập tức sẽ thóa mạ lưu tố bình dừng lại vì vậy có chút nhìn có chút hạ hê mà nhìn lưu tố bình lưu bồi sâm tức thì không có bất kỳ thần sắc biến hóa hắn có thể so sánh lưu hồng b á c lao thành nhiều lắm không có bất kỳ quá kích phản ứng đâu chỉ là chị hoàn toàn chính là vượt qua chị lưu thực đường tựa hồ có chút kích động lưu hồng b á c còn tưởng rằng hắn nói rất đúng nói mát lập tức đắc ý quên hình địa đi đến lưu tố bình trước mặt nhị ca không phải ta nói ngươi ngươi thiếu tiền và vân vân có thể cùng cha nói đi ngươi nói ngươi đi làm cái gì làm chuyện loại này đâu ăn cây táo rào cây sung ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm có thể lựa đại ra sao ta lúc nào nói tố bình làm ăn cây táo rào cây sung sự tỉnh ta nói chính là loại này dán không chỉ có là trị hơn nữa là vật vượt qua chỗ chị lưu thực đường tâm tình không tệ tuy nhiên trách cứ một câu cũng không có làm cái gì tỏ vẻ a lần này không chỉ có là lưu hồng bác mà ngay cả lưu bồi sâm cũng đọc dung cho dù cái này thuốc không sai nhưng là đã qua tốt nhất vận tắc thời gian nhị ca duy nhất một lần áp nhiều như vậy hẳn có phải hay không quá mạo hiểm hơi có chút lưu hồng bắc vẫn như c ũ không có cam l ò n g ngươi cảm thấy quá nhiều ta còn cảm thấy quá ít đâu lưu thực đường tức giận nói lưu thực đường không có để ý tới ba cái nhi tự ánh mắt khó hiểu hướng con thứ hai nói ra t ố bình ngươi lại đi cùng trần y sĩ nói một tiếng chúng ta thiên hòa hiệu thuốc tất cả cửa điếm đều muốn bên trên loại này tam phục thiếp tuy nhiên thời gian hơi có chút đã chậm bất quá không sao bắt không được t i ế t trung phục còn có mặt phục thậm chí phục cuối cùng tăng cường ta sẽ thông chi toàn bộ toàn lực tại đây một thời gian ngắn tiến hành tam phục thiếp tuyên truyền ngươi cùng trần y sĩ thương lượng một chút chúng ta để cao một thành t i ề n giá nhưng là thuốc mỡ cần dán chúng ta thiên hòa hiệu thuốc nhãn hiệu bởi như vậy tam phục thiếp cần số lượng muốn lại gia tăng vài lần trở lên thông chi chế dược bộ phận bên kia toàn bộ đi làm tất cả xưởng phối hợp trần y sĩ chế tác g á n Ta đây hãy、so、chương ù n Trần liên g Sĩ ệ l u Tố b p h này Hắn n lúc hết q một chương chín mươi chín truyền thống từ lưu tố bình chỗ đó nhận được tin tức trần an đông cũng là vô cùng kinh ngạc hắn không nghĩ tới hắn tam phục tiếp nhanh như vậy liền thắng được lưu thực đường nhận đồng hơn nữa lưu thực đường sẽ có phách lực như thế ban đầu chỉ là lúc trước chế tắc một đám tam phục tiếp trần an đông cũng đã có thể thu nhập hơn mười vạn giá cả để cao một thành trần an đông muốn nhiều thu nhập một hai vạn hiện tại lại gia tăng gấp mấy lần số lượng trần an đông tại tam phục thiếp cái này hấp nhất muốn thu nhập hơn mười vạn tại bạch sa cũng có thể mua một bộ nhà nghèo hình phong t h ố c đối với lưu gia yêu cầu trần an đông không hề nghĩ ngợi đáp ứng loại làm này đối với hắn mà nói không có nửa điểm tổn hại dù sao đơn thuốc nắm giữ ở trong tay mình công nghệ cũng không chế tại chính mình trong tay l i ê n trước mắt mà nói cái này tên cũng rơi không đến trên người mình dứt khoát tiến đưa lưu gia người một cái nhân tình chính mình còn phải thật chỗ tốt tức thì một đám tam phục thiếp chế tác hoàn thành trần an đông trọn vẹn có thể lấy thêm hết mấy vạn nếu gian tiêu thụ tình huống tốt mặt phục thời điểm còn có thể tiếp tục hợp tác thậm chí còn có ra mạnh mẽ g á n đích nghiệp vụ đến lúc đó phòng cưới không kém đều cũng đã tới tay trần an đông trước mắt cũng liền một chút như vậy lý tưởng đối với hắn mà nói đem ngụy tinh tinh từ bạn gái thăng cấp làm lao bà mới là hắn lớn nhất sự tỉnh đương nhiên nếu muốn đem ngụy tinh tinh thăng cấp thành công chỉ là có phòng ở vẫn là không đủ nói cách khác trần an đông trở về hướng cha mẹ xin giúp đỡ một hồi đoán chừng phòng ở còn kém không nhiều làm tới tay còn cần có, có thể cùng ngụy tinh, tinh tướng xứng đôi thân phận trần an đông đối với chính mình ý thuật vẫn là vô cùng có lòng tin nhưng là ý thuật của hắn vẫn còn không có được xã hội nhận đồng cho nên trần an đông còn có rất nhiều chuyện muốn làm đã có lúc trước kinh nghiệm lại đầy đủ lợi dụng thiên hòa hiệu thuốc hậu cần trung tâm chế dược s ư ở n g các loại thiết bị trần an đông lúc này đ ầ y phối d ư ợ c quá trình trở nên thuần thục rất nhiều đồng dạng thời gian so với trước đó lần thứ nhất nhiều xứng vài lần thuốc mỡ Đến Đông đi đến, điều Đông đại tiếp tiết công nghệ hoàn toàn Vương tần xuyên căn bản không cần đi hỏi đến. Điều này cũng cho Trần An đông tiết kiệm đại lượng thời gian. Thiên hòa hiệu thuốc mấy ngày nay Kiệt trách, thời thuốc tuy loại hỏi kiệm hiệu phó phụ sau sư lao hòa các cho do mấy Kỹ nhưng u ậ là lúc này đây thiên hòa hiệu thuốc thông qua đẹp đẽ tuyên truyền đơn hướng quảng đại thị dân giới thiệu đông bệnh hạ trị là trọng yếu hơn là giới thiệu thiên hòa hiệu thuốc tam phục tiếp thật thần kỳ như vậy đại đa số người trẻ tuổi cũng không tin tưởng ta cảm thấy được đây là cả người chó má thuốc gián hiệu quả kỳ thật chính là tâm linh an ủi n g ư ơ i trẻ tuổi lời này của ngươi cũng không đúng nga cao ra c h ó là lão tổ tông lưu lại lý đồ vật chính thức chó má thuốc rán hiệu quả nhưng thật ra là vô cùng thật tốt chẳng qua là hiện tại rất là chó má thuốc rán căn bản không phải có chuyện như vậy nhưng là cái này thiên hòa hiệu thuốc là trăm năm cửa hiệu lâu đời đồ đặc của bọn hắn cũng còn là có tín dự cam đoan nói chuyện chính là một vị bạch sa lão láng giềng ha ha ta cũng là tùy tiện nói một chút ngài lao nói có ích thì có dùng a người trẻ tuổi cũng không cùng lão nhân tranh luận nhưng là trên mặt nổi lên tần sắc lại cho thấy người trẻ tuổi căn bản cũng không tin tưởng nhìn xem người trẻ tuổi cầm thiên hòa hiệu thuốc tuyên truyền đơn ném vào thùng rác lão nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu người tuổi trẻ bây giờ đã sắp cầm truyền thống văn hóa ném được không sai biệt lắm thiên hòa hiệu thuốc như vậy cửa hiệu lâu đời muốn thả loại bỏ từ đi ra phát truyền đơn vốn chính là làm cho không người nào nại sự tình điều này trên đường tổng cộng không đến một trăm linh nhưng là liếc nhưng có thể chứng kiến hai ba nhà t i ệ m thuốc thiên hòa hiệu thuốc là duy nhất dùng trung ý làm chủ hiệu thuốc nhưng là dù vậy thiên hòa hiệu thuốc hàng năm công chặt trong tây y chiếm cứ phi thường lớn tỷ trọng tuy nhiên hiện tại đã có càng ngày càng nhiều người nhận thức đến truyền thống văn hóa tầm quan trọng nhưng là đại đa số cửa hiệu lâu đời như là thiên hòa hiệu thuốc một dạng bị mới văn hóa không ngừng áp suất không gian đi về phía trước con đường cất bước duy gian thiên hòa hiệu thuốc lúc này đây tuyên truyền vẫn là vô cùng có tính nhắm vào chủ yếu tuyên truyền đối tượng vì trong người già cái này quần thể chỉ cần cảm nhận được thuốc gián đích hiệu quả tất nhiên sẽ kéo bọn họ toàn bộ gia đình rất nhiều người đối thiên hòa hiệu thuốc lúc này đây vận tắc cũng không xem trọng thậm chí ngay cả lưu bồi sâm cùng lưu hồng bắc cũng đúng lưu thực đường lúc này đây an bài vô cùng khó hiểu đại ca cha đã vậy còn quá ủng hộ lão nhị tiếp tục như vậy đã có thể phiền thoái mặc kệ chúng ta làm cái gì cha đều chỉ xem tới được lão nhị một người căn bản chính là đã xác định tốt rồi người nối nghiệp lưu hồng bắc không hiểu hỏi đạo ta làm sao biết cha làm như vậy khẳng định có chính hắn đạo lý lưu bồi xâm s ắ c thực làm không rõ ràng luôn luôn ổn thỏa lưu tố bình sẽ làm ra mạo hiểm như vậy sự t ì n h mà luôn luôn đ a m g mưu túc trí phụ thân vậy mà cũng sẽ khư khư cố chấp đại ca ngươi phải đi ả nha cha làm như vậy nói rõ chính là hắn đã chỉ nhìn tốt lão nhị ngươi cũng không làm ra chút gì đó thành tích thật là không còn kịp rồi lưu hồng b á c rất là lo lắng hắn cũng không muốn lại để cho lưu tố bình thượng vị nếu không các loại lưu tố bình thượng vị h o ạ cuộc sống của hắn cũng không có hiện tại như vậy nhàn nhã gấp cái gì thành tích nếu dễ dàng như vậy làm ra được ta còn phải dùng tới hiện tại vội vàng vội vàng đi làm sao lưu bồi sâm tức giận nói lưu bồi sâm bản thân sẽ không có lưu tố bình như vậy thiên phú bất kể là y thuật vẫn là kinh doanh hắn cũng không sánh bằng lưu tố bình ngươi nói nhị ca hắn c h â m có thể thành công sao lưu hồng bắc hỏi đạo ta làm sao biết ta cũng không phải thần tiên sẽ tính toán lưu bồi sâm rất là tức giận vài ngày thời gian trôi qua cuối cùng đã tới tiết t r u n g phục thời gian trần an đông cũng có chút lo lắng dán tiêu thụ tình huống cũng sớm đi vào lưu tố bình quản lý cửa t i ệ m kia trần y sĩ n g ư ờ i đã tới nơi đây đều chuẩn bị xong tự đ ợ i đến khách hàng tới cửa lưu tố bình vừa nhìn thấy trần an đông đến lập tức chạy ra đ ó n c h à o lưu thầy thuốc người lớn như vậy tư thế không sợ không ai đến thăm a trần an đông mở cục vui đùa sẽ không đâu hiện tại nói cái gì còn hơi sớm chúng ta mọi mắt mong chờ a lưu tố bình tựa hồ cũng không lo lắng cái này một hồi đánh trần an đông điện thoại yêu cầu trần an đông cho bọn hắn t h a tiết chung phục gián đích rất nhiều. trần an đông giới thiệu bọn hắn tới nơi này những người này có lẽ hôm nay sẽ đi qua quả nhiên tới sớm nhất đúng là trần an đông khách quen trương vi cùng lao trương chạy tới thiên hòa hiệu thuốc xin hỏi ngươi cần chút cái gì lập tức do phục vụ viên đón thân thiết mà hỏi thăm xin hỏi trần y sĩ tại sao trương vi hỏi đạo trần y sĩ hôm nay ngồi công đường xử án thầy thuốc là lưu thầy thuốc a phục vụ viên rất là không hiểu hỏi đạo trần an đông thấy được trương vi cùng lao trương vội vàng thân thiết mời đến trương t h nay thiên hòa bá phụ cùng một chỗ tới đây dán dán a ồ trần y sĩ vừa rồi cái kia phục vụ viên còn nói ngươi không tại đâu trương vi cười nói thật không bọn hắn đối với ta không quen nơi đây ngồi công đường x ự án thầy thuốc là lưu thầy thuốc ta chỉ là nơi đ â y khách qua đường bất quá các ngươi yên tâm bọn hắn dùng rán đều là ta làm chương này hết q u y một chương một trăm linh hiệu thật tốt ta chính là hướng về phía ngươi tới trước đó lần thứ nhất dẫn ta cha đi dưỡng sinh quán rán rán hiệu quả phi thường tốt cha ta một mực nhớ kỹ nói nhất định phải kiên trì rán năm nay rán cái này không tiến vài ngày đi các ngươi dưỡng sinh quán mới biết được các ngươi dưỡng sinh quán thay l ã bản ngươi cũng từ chức không làm mỗi ngày cằn n h ậ n khá tốt ngươi bây giờ không chỉ có vẫn còn làm tam p h ụ c tiếp còn đem sinh ý t i ê u ngạo vậy mà cùng thiên hòa hiệu thuốc hợp tác rồi trương vi mà nói mà ngay cả thiên hòa hiệu thuốc tiểu nhị nghe xong đều có chút giật mình đương nhiên bọn hắn đối trương vi mà nói tính là chân thật sinh ra hoài n g h ị thật sự có như vậy mơ hồ vẫn là cái này vốn chính là hắn nhờ đâu nhưng là một bên khách hàng có chút động tâm vốn chính là hướng về phía dán đến thiên hòa hiệu thuốc xem náo nhiệt nói trung thượng đô là một ít năm mươi tuổi trở lên trong người già những người này bình thường đều đối với chính mình khỏe mạnh vô cùng chú ý mà bình thường đều có chút tiền nhản dỗi dù sao cái này tuổi hai tử bình thường cũng đã thành ra lập nghiệp không có quá lớn gánh nặng sinh hoạt so sánh tiết kiệm kinh tế bên trên không có áp lực quá lớn chớ nhìn hắn đám bọn họ tại bình thường chi phí bên trên vô cùng địa tính toán tỉ mỉ nhưng là tại khỏe mạnh phương diện đầu tư nhưng là vô cùng địa hạ được k h ô n g ngắt tay trần an đông tự mình cho lão trương g á n g á n trần an đông thủ pháp tự nhiên không thể so với bình thường thầy thuốc y tá quả thật có một tay một rán đi lên liền thông qua kìm phương thức rất nhanh kích phát thuốc g á n đích hiệu dụng lao trương từ phòng trị liệu bên trong đi ra đến thời điểm mặt mũi tràn đầy mang theo dáng tươi cười ai nha cái này hiệu quả thật sự là không sai trong i ể u t ầ thầy n này thiếp tử dán đi lên, giống như tại nóng lên, phát nhiệt thuốc thuật thật tốt. thiếp tử tại phát t hiệu Cái dược kỹ đi dạng, mở á cuộc á phát i h y t dụng. Ban đầu đến đầu t họng ờ i điểm, tiểu cái cái nhiều. của ta thở khó khẽ có chút phạm bảo. Tiểu trần thầy thuốc cho thuốc tức cổ ta ta sau, thở trần thầy thở tốt Trong khò khẽ phạm khò khẽ hơn h lập bảo, dán lên、cái、này thuốc dán về sau. Cái này về triệt để thông ta có một loại dự cảm ta hôm nay dán hết tam phục tiếp ta đây bệnh cụ khẳng định có thể hoàn toàn chữa cho tốt trần y sĩ ngươi hôm nay vẫn không quan ổ i ta liền không tại nơi đây đã quay dậy ngươi rồi hôm nào ta nhất định mời ngươi khách trương vi gặp tiệm thuốc đã đến rất nhiều đ ố i tam phục thiếp cảm thấy hứng thú người biết rõ trần an đông hôm nay khẳng định b ậ n không q u a nổi cho nên các loại lao trương tam phục thiếp dán tốt về sau liền cáo từ rời khỏi lao trương cùng trương vi bộ dạng sắc thực thấy thế nào cũng không như là y nhờ hơn nữa lao trương đến thời điểm quả thật có chút t h ở gấp thời điểm ra đi hô hấp thông căn bản cảm giác không xuất ra có bất kỳ vấn đề như vậy chi tiết đồ vật lừa đảo khẳng định rất khó biểu diễn được đi ra lao thái bà ngươi xem vừa rồi lao nhân kia nhà dán cái kia tam phục t i ế p hiệu quả tốt như thật sự không tệ a nhà chúng ta tại thiên hòa hiệu thuốc mua nhiều năm như vậy thuốc ngươi bãi kiến bọn hắn năm nào cầm đứng hàng sản phẩm lừa gạt chúng ta a có thể bên trên thiên hòa hiệu thuốc quầy hàng cái này dán chuẩn không sai dù sao dù sao cũng chính là mấy trăm khối tiền sự tình nếu không chúng ta thử xem a ta chứ thử ta thử không có vấn đề ngươi thử lại trong đám người xếp hàng chuẩn bị linh quả tặng một cái nam tính lao giả đối nữ nhân bên cạnh nói thầm một hồi ta xem không giống như là thật nơi đó có hiệu quả tốt như vậy thuốc dán đâu không phải như thế nào cũng muốn dán lên mấy giờ mới có thể có tác dụng sao nữ tính lao giả lất đầu nàng kỳ thật cũng là có chút ít ý động vẫn là thử xem a dù sao cũng không cần bao nhiêu tiền nếu là không có hiệu quả chúng ta hãy cùng bọn hắn áo không nên bọn hắn đem tiền trả lại cho ta không thể nàng tính lao trương có vừa vặn cũng cùng trương v i phụ thân một dạng cũng có so sánh nghiêm trọng thở khỏ khẽ cho nên vừa rồi nghe trương v i phụ thân nói xong thuốc gián đối thở khỏ khẽ vô cùng có hiệu quả hắn tự nhiên động tâm phải vậy được rồi nữ tính lao giả nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng xuống vạn nhất có hiệu quả đâu cái này tam phục tiếp giá cả tuy nhiên so sánh đắt đỏ nhưng là nếu như hiệu quả thật tốt vậy cũng so mua những cái kia nhập khẩu thuốc tiện nghi nhiều lắm nam tính lao giả gọi nguyên kiến nghiệp vợ của hắn gọi lâu nguyên tĩnh nhà ở thiên hòa hiệu thuốc phụ cận trong khu cư xá bởi vì thường xuyên tại thiên hòa hiệu thuốc phía trước bình bên trên nhảy quảng trường vũ cho nên cùng kể bên này trong người già đều tương đối quen thuộc lao nguyên ngươi muốn là rán thuốc có rán hiệu quả chúng ta cũng đều đi theo rán nếu là không có hiệu quả chúng ta muốn thiên hòa hiệu thuốc lùi tiền của ngươi lao đám hàng xóm láng giềng bọn họ gặp nguyên kiến nghiệp chuẩn bị đi rán rán lập tức cho nguyên kiến nghiệp động viên lao nhân ra ngươi bình thường có nào địa phương không thoải mái trần an đông đối đãi nguyên kiến nghiệp ngồi xuống về sau liền hỏi nguyên ki n g ư ơ i lầm ta không phải đến khám bệnh ta là tới gián gián nguyên k i ế n nghiệp cho rằng trần an đông lầm không sai a gián gián muốn căn cứ trạng hướng thân thể của n g ư ơ i đến xác định hệ vị bởi như vậy mới có thể càng hữu hiệu quả trần an đông kiên nhẫn giải thích nói ta trước kia đi trung ý viện gián gián đều là vừa lên đi nhân ra thầy thuốc liền trò dán lên đại gia gián đích bộ vị đều một dạng n g ư ơ i nơi đây cùng người khác không giống với a nguyên k i ế n nghiệp cảm thấy trần an đông càng chuyên nghiệp bất đồng bệnh tình tự nhiên muốn tìm bất đồng hệ vị khó trách nhân ra nơi đây hiệu quả sẽ tốt hơn đi một tí ta cho ngươi đem một cái mạch g á trần an đông gặp nguyên tiến nghiệp luôn x ư n g sở lao ra nhân tinh lực không được luôn dễ dàng phân tán lực chú ý còn muốn đem mạch nguyên kiến nghiệp càng là nghĩ hoặc bất quá vẫn là rất phối hợp mà đem tay trái ngả vào trần an đông trước mặt nguyên lai、like、ngươi nhánh khí quản có chút vấn đề có phải hay không thường xuyên tính có t r ê n h l ệ n h chút ít đau đầu chẳng qua là đơn giản giữ một cái mạch trần an đông nói ra nguyên kiến nghiệp một đống lớn vấn đề gặp nguyên kiến nghiệp rất khẩn trương mỉm cười đừng lo lắng đều là một ít da lông ngắn bệnh ta cho ngươi dán lên dán mạn phục thời điểm hay là muốn đến dán mạn phục g á n tốt nhất trở lại cái mạn phục tăng cường bởi như vậy ngươi những thứ này da lông ngắn bệnh tuy nhiên không nhất định có thể nhưng là khẳng định có thể giảm bớt rất nhiều trần an đông lúc này mới cầm nguyên kiến nghiệp cầm rán rán tốt lại thuận thế cầm dược lực kích phát đi ra a thật là thoải mái nguyên kiến nghiệp tại chỗ liền không nhịn được tán thưởng tốt rồi trần an đông dùng khăn mặt cầm nguyên kiến nghiệp trên lưng lau một cái sau đó cầm nguyên kiến nghiệp quần áo để xuống vậy thì tốt rồi nguyên kiến nghiệp ừ tốt rồi trần an đông gật gật đầu lập tức có hiệu thuốc tiểu nhị dẫn nguyên kiến n i ệ p đi quầy hàng giao tiền dựa theo từng thuốc rán năm mươi khối tổng cộng rán tám rán muốn bốn trăm khối tiền cái giá tiền này xem như hơi đắt dù sao bình thường bệnh viện dán một lần dán ước chừng chính là hơn một trăm điểm cái này không sai biệt lắm là của người khác gấp hai ba lần lao đầu tử có hữu hiệu hay không có a lâu nguyên t ĩ n h vừa nhìn thấy nguyên kiến nghiệp đi tới lập tức đi lên hỏi đạo nguyên kiến nghiệp gật gật đầu lao thái bà tranh thủ thời gian đi giao tiền sau đó ngươi cũng đi quá dán lên hiệu quả thật tốt cái này y sư y thuật thật tốt cho ta giữ một cái mạch một hơi đem của ta một ít bệnh cũ toàn bộ xem bệnh đi ra cái này dán là căn cứ tình huống của ta dán đích khoan hay nói hiệu quả thật sự là cùng cái kia lão ca nói như vậy thật sự là hiệu quả tốt người xem ta nói cả bởi lời nói một chút cũng không mang theo t h ở đâu thật như vậy tốt lâu nguyên t ĩ n h vẫn còn có chút bán tín bán nghi nguyên kiến nghiệp cười nói người cái này lao bà tử lời của ta còn chưa tin đấy người khác có thể là nhờ chẳng lẽ ta còn sẽ giúp lấy người khác l ừ a gạt ngươi tiền ta đây cái này đi gọi tiền thuốc ca lâu nguyên t ĩ n h gặp nguyên kiến nghiệp vừa nói như vậy tai mặt mũi tràn đầy mỉm cười địa đi qua giao tiền bất quá các loại lâu nguyên tính vừa nhìn giá cả lập tựa cồn không thể như thế nào mắc như vậy a lâu nguyên tính chuẩn bị đi giao tiền thời điểm vừa nhìn tổng lạch hét to một tiếng chương này hết q u y một chương một trăm linh một chấn động lão nhân ra chúng ta nơi này là công khai đi giá tuy nhiên tam phục thiếp giá cả rất đắt nhưng là chúng ta nơi đây tam phục thiếp hiệu quả cũng không phải người khác có thể so với đó a quầy hàng nữ thu ngân thành viên rất kiên nhẫn giải thích nói nhanh lên đem tiền nộp sau đó chính ngươi cũng tranh thủ thời gian đi dán ngươi không phải một mực ở hô lương đau sao dán thuốc rán liền e o đã hết đau nguyên kiến nghiệp đã biết rõ thê tử sẽ đau lòng tiền cái này thuốc rán xác thực đắt nhưng là nhân g i a dược hiệu tốt như vậy cho dù có đắt một điểm cũng là có lý do lâu nguyên tính n h ư mày tuy nhiên rất đau lòng nhưng là vẫn là đem tiền t h à n h toán tiền nếu không ta coi như xong dù sao ta cũng không có gì tật xấu phía trước không phải đi trung ý viện dán quá dán đến sao lâu nguyên tính đây là đau lòng trước rồi là tiền trọng yếu vẫn là khỏe mạnh trọng yếu a người l á o thái bà này hai người chúng ta đều có hưu đồng người đem tiền tồn đứng lên dùng để làm gì tranh thủ thời gian đi vào đợi tí nữa nhiều người phải xếp hàng nguyên tiến nghiệp gặp đám hàng xóm láng giềng bọn họ cũng đã x u n x u n rụ động liền tranh thủ bạn già đầy đi vào dứt khoát mình cũng đi vào theo các loại rán đã xong rán nguyên kiến nghiệp vui tươi hớn hở hỏi bà già thế nào ta không có lửa n g ư ơ i a cái này mấy trăm khối tiền hoa được chị sao lâu nguyên tính gật gật đầu tốt ngược lại là tốt chính là quá mắc điểm eo còn đau n h ấ t sao trước ngươi vì cái này eo bỏ ra cũng không dừng lại năm trăm khối ơ nguyên kiến nghiệp cười nói không thế nào đau đớn ồ hiệu quả thật đúng là tốt lâu nguyên tính lấy tay đẻ lên eo tính như vậy lâu nguyên tính tâm tình tốt hơn nhiều trước một thời gian ngắn không cẩn thận lố néo một cái eo một mực chưa có trở về phụ đi bệnh viện kiểm tra uống thuốc dán thuốc rán hoa tiền đều là một nghìn t ố t m ấy một chút hiệu quả đều không có không nghĩ tới cái này thuốc rán một rán đi lên cái này kéo thời gian rất lâu lương đau vậy mà thoáng cái trở nên hơi nhỏ rất nhiều kỳ thật điều này cũng được nhờ sự giúp đỡ trần an đông tại dán thuốc rán đích thời điểm thuận thế cho nàng làm một cái đơn giản xoa bóp hai bên kết hợp hiệu quả tự nhiên gấp bội đám hàng xóm láng giềng bọn họ gặp nguyên kiến nghiệp vợ chồng đã có hiệu quả lúc này mới bắt đầu tin tưởng cũng tam phục thiếp hiệu quả s á t thực tốt lập tức phía sau tiếp trước địa muốn dán rán ta tới trước ta tới trước không được ta so ngươi tới trước nên ta tới trước đằng sau xếp hàng chớ đẩy chớ đẩy tất cả mọi người là láng giềng người cũng không nhiều xếp hàng a thoáng cái thiên hòa hiệu thuốc phòng trị liệu cửa ra vào xếp hàng hàng g i i nhưng là theo thời gian trôi qua đội ngũ này sắp xếp càng ngày càng dài lưu bồi sâm cùng lưu hồng bắc là không cho rằng lưu tố bình cái lúc này đẩy tam phục thiếp còn có thể đẩy ra cái gì thành tích đi ra lúc này đây thiên hòa hiệu thuốc đầu nhập vào lớn như vậy nếu như tam phục thiếp làm không đứng dậy cái kia chính là lão nhị quyết định biện pháp sai lầm lưu bồi sâm cùng lưu, hồng bắc cố ý chạy đến lưu tố bình quản lý vũ cửa hàng bán hoa chính là vì xem lưu tố bình cho hay ngay từ đầu Thiên hòa tiệm hòa lưu đến khách hàng bồi ấ t t quá đều là, là hì hì sâm trên mặt còn mang theo vui vẻ lưu tố bình sắc mặt có chút âm trầm hạ tự nhiên biết rõ hai cái này huỳnh đệ mục đích tới nơi này bất quá hắn trong nội tâm lo lắng là lúc này đây hiệu thuốc đưa vào lớn như vậy nếu không thể làm ra một điểm thành tích quả thật có chút không thể nào nói nổi nhưng là lệnh lưu bồi xâm cùng lưu hồng bắc không tưởng được chính là cục diện thoáng cái bị hai gã khách hàng phá vỡ lưu tố bình ngay từ đầu còn vô cùng lo lắng hôm nay nếu như m ở không ra cục diện lúc này đây vận tắc thì có thể gặp phải thất bại còn một người khác lo lắng thuốc gián đích giá cả tương đối mà nói vẫn tương đối cao nhưng là may mắn trần an đông đã đến nhưng lại đã mang đến hắn khách quen rốt cục mở ra cục diện lưu tố bình biết rõ lúc này đây tam phục thiếp tuyệt đối là không có vấn đề đã có hôm nay bắt đầu đằng sau hiểu rõ tình huống chỉ biết càng ngày càng tốt trên thực tế lưu tố bình đã chứng kiến dán hết dán khách hàng vừa ra khỏi cửa ngay tại gọi điện thoại cho chính mình thân bằng hào hữu tại sao có thể như vậy tại sao sẽ như vậy chứ chẳng lẽ cái kia dán thật tốt như vậy sao lưu hồng bắc nhìn xem hiệu thuốc ở bên trong xếp hàng khách hàng càng ngày càng nhiều cũng là bình tĩnh không được nữa lưu bồi sâm tuy nhiên càng thêm một trọng nhưng là cũng là biến sắc l u n g t u n g hướng lưu tố bình nói một câu xem ra dán hiệu quả thật đúng là không sai ta cũng phải sẽ trong điếm nói không chừng trong tiệm cũng làm không đến lưu tố bình mỉm cười, được rồi ta phải đi qua hỗ trợ thiên hòa hiệu thuốc một mực dòng người như nước chạy t r ầ n an đông cùng lưu tố bình cùng với đằng sau khẩn cấp điều tới y sư vẫn bận đến tối vẫn như cũ còn có khách hàng chạy tới tam phục thiếp hiệu quả đã bị kể bên này láng giềng rộng khắp đã tiến hành tuyên truyền trên người có chút ít tật xấu người già vừa nghe nói nơi đ â y g i a tốt như vậy thần dược tự nhiên là nguyên một đám vội vàng chạy tới chẳng qua là thuốc g i á n đích giá cả s á t thực cao một ít nếu không đến người còn có thể thêm nữa bởi tối thời điểm lưu tố bình nhìn một chút ngày hôm nay buôn bán thu nhập lại càng hoảng sợ tổng cộng có hơn năm trăm người đến nơi lây gián á n bình quân mỗi người tiêu phí chỉ là tam phục thiếp h á m nhất buôn bán thu nhập vậy mà cao tới hơn hai mươi vạn đây là cái gì khái niệm đâu thiên hòa hiệu thuốc sinh ý tốt nhất thời điểm chính là năm trước ăn tết thời điểm rất nhiều người tới đây cho láo nhân mua thuốc bổ mấy ngày nay mỗi ngày buôn bán thu nhập đều có thể đột phá mười vạn trở lên chủ này tốt nhờ sự giúp đỡ thiên hòa hiệu thuốc vàng chưa bài nhưng là cũng chưa từng có đạt tới quá hơn hai mươi vạn khủng bố con số tam phục thiếp nóng này còn kéo tiệm thuốc những thứ thuốc khác tiêu thụ bình thường một ngày buôn bán ngạch trước chừng là mấy ngàn khối bộ dạng ít thời điểm thậm chí chỉ có mấy trăm khối hôm nay tiêu thụ buôn bán ngạch cũng vậy mà cũng hơn vạn trần an đông bận rộn cả ngày cũng có chút mọi mệt chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì liền đi chỗ ở trong mấy ngày này trần an đông đã tại trung ý viện phụ cận thuê một cái tiểu hộ hình một tháng tốt mấy ngàn tiền thuê nếu trước kia trần an đông khẳng định không nỡ bỏ kỳ thật cái lúc này trần an đông tiền mặt đã đầy đủ tại bạch sa mua nhà nhưng là mua nhà sự tình không vội ở nhất thời cho dù mua lại cũng không có khả năng lập tức có thể vào ở đi trần y sĩ cùng đi ăn cơm đi ta là người đã đặt xong địa phương lưu tố bình vội vàng đổi tới coi như hết ta tủy tiện đi ăn một chút gì trở về sớm chút nghỉ ngơi trần an đông đừng a ta cũng đã đã đặt xong xem thường ngươi lưu ca lưu tố bình cười nói hừ hừ ta đi còn không được sao trần an đông không thể làm gì mà đáp đồng ý chương này hết q u y một chương một trăm linh hai trong nhà có việc huynh đệ đến chúng ta thiên h ò a hiệu thuốc thế nào ta cho ngươi cấp thể hưởng tợ tùy hẹn ra đãi ngộ mỗi tháng ba vạn lương căn bản trích phần trăm khác tính toán mặt khác ngươi chế biến dược t h chúng ta vẫn là dựa theo tam phục tiếp phương thức đến thế nào lưu tố bình xem như vô cùng có thành ý này bằng với cầm trần an đông tăng lên tới vô cùng cao vị trí trần an đông không nghĩ tới lưu tố bình ưu đãi nhắc tới chuyện này bất đắc di cười cười lưu ca ngươi thật đúng là để mắt ta bất qua vấn đề này ta còn suy nghĩ thật kỹ một cái trần an đông xác thực không muốn p h á p tiến hiệu thuốc nếu như thiên hòa hiệu thuốc nơi này là cái chuyên môn trung y phòng khám bệnh có lẽ trần an đông sẽ xem xét một cái nhưng là thiên hòa hiệu thuốc cũng không phải đơn thuần trung y phòng khám bệnh cái này có nghĩa là tương lai ở chỗ này ngồi xem bệnh tương đương với một cái dựa sư tác dụng điều này hiển nhiên không phù hợp trần an đông trước mắt yêu cầu trần an đông đã có châm cứu đồng nhân cái này ký ngộ cần phải có một cái có thể phát huy hạt năng khiếu đất giú võ đồng thời lại có thể đủ tăng lên ý thuật của hắn về phần tiền tài đó cũng không phải tần xuyên lập tức muốn suy tính vấn đề y kỹ thuật tăng lên còn sợ lợi nhuận không đến tiền nuôi sống gia đình sao lần nữa bị trần an đông từ chối nhã nhặn lưu tố bình rất là thiết đối ai ta cũng biết dùng tài hoa của ngươi khẳng định t r ư ớ n g mắt thiên hòa hiệu thuốc nhưng là ta thật vô cùng coi trọng ngươi nếu như ngươi nguyện ý đến thiên hòa hiệu thuốc đến ta đem vũ hoa thiên hòa hiệu thuốc đổi thành thiên hòa y nhà ngươi xem thế nào lưu ca ngươi đừng vì khó ta ngươi như vậy để mắt ta ta vô cùng cảm kích nhưng là ta hiện tại thật còn không có nghĩ kỹ về sau làm sao bây giờ chúng ta hay là trước đem tam phục thiếp làm tốt cũng không biết cái khác điếm tình huống thế nào trần an đông xin tha được rồi ta không đề cập tới cái này ta gọi điện thoại hỏi một chút tình huống lưu tố bình liên tiếp gậy mấy cái điện thoại từ lưu tố bình trên mặt càng lúc càng nồng nặc dáng tươi cười trần an đông tự nhiên biết rõ bên kia có lẽ cũng chuyển đến tin tức tốt cúp điện thoại lưu tố bình vẻ mặt tươi cười về phía trần an đông nói ra huynh đệ ngươi đoán mặt khác cửa điếm tình huống thế nào ta đoán có lẽ không có chúng ta bên này tốt trần an đông chính là không theo lưu tố bình mà nói đi nói cố ý lại để cho lưu tố bình sốt ruột một cái đó là đương nhiên các cửa điếm tuyên truyền thời gian dù sao quá ngắn hơn nữa bọn hắn chỗ đó cũng không có người khách quen đảm đường làm mẫu bất quá bọn hắn cũng muốn biện pháp tốt tìm mấy cái khách quen làm miễn phí làm mẫu hiệu quả cũng coi như không tệ những thuốc này phòng hơn bán đi năm sáu vạn tam phục tiếp ít cũng có một hai vạn bất quá ta đại ca quản cửa tiệm kia một cái tam phục tiếp cũng không có bán đi bởi vì bọn họ trong tiệm căn bản là không có đầy tam phục tiếp thực cầm hai người bọn họ không có biện pháp lưu tố bình nói lên đại ca liền có chút ít bất đắc dĩ coi như không tệ đến vì chúng ta thành công c ạ một chén trần an đông bưng lên một ly bĩa cùng lưu t hai người đều uống quá nhiều bởi vì cũng biết ngày hôm sau lại sẽ là bận rộn một ngày hôm nay tới nhiều như vậy khách hàng lại sẽ trở thành một đám sống quảng cáo ngày hôm sau người chỉ sợ sẽ so ngày đầu tiên còn muốn thêm nữa trần an đông trở lại chỗ ở vừa nhìn điện thoại đã là m ộ ư ơ i giờ tối trên điện thoại di động còn có mấy cái không nghe trần an đông mở ra vừa nhìn phát hiện điện thoại có ngụy tinh tinh đánh tới cũng có trong nhà đánh tới trần an đông vội vàng hồi một chiếc điện thoại về nhà điện thoại vang lên một hồi tài truyền được mẹ ta lúc trước không nghe thấy điện thoại của các ngươi vừa mới về đến trong nhà mẹ có chuyện gì sao trần an đông có chút ấy này nói lại có vài ngày không có hướng trong nhà gọi điện thoại không có không có việc gì chính là hỏi một chút ngươi ngươi đều tốt vài ngày không có gọi điện thoại về nhà trần an đông mụ mụ đồng yến ngữ khí tựa hồ có chút do dự trần an đông lúc này đây chú ý tới điểm này mẹ có phải hay không trong nhà có sự tình gì cũng không có chuyện gì chính là đối diện mở một nhà bệnh viện theo chúng ta đoạt sinh ý đem chúng ta phòng khám bệnh người bệnh cướp đi một ít ba của ngươi mấy ngày nay tâm tình thật không tốt đâu đồng y do dự một chút vẫn là nói lời nói thật như vậy ai chúng ta phòng khám bệnh mở nhiều năm như vậy tín dự còn tại đó nhà kia bệnh viện hẳn là vừa khai trương sống động động các ngươi cũng đừng lo lắng các loại hoạt động đã qua hàng xóm láng giềng có một cảm bạo cảm bạo và v v vẫn phải là đến chúng ta phòng khám bệnh đến đừng đưa khí chờ ta bên này sự tình r ú t xong ta sẽ trở lại một chuyến trần an đông trần an một cái mụ mụ trần an đông ba mẹ đều là học y dịa đôi tốt nghiệp về sau mở nhân tâm phòng khám đôi tại trần an đông quê quán vân đài trên thị trấn cũng là danh tiếng thật tốt hàng xóm láng giềng một ít tiểu bệnh đều là đến nhân tâm phòng khám xem bệnh lúc này đây nhân tâm phòng khám đối diện trên đường mở một nhà trung tây y tổng hợp bệnh viện nhà này bệnh viện hậu trường mạnh phi thường cứng rắn thế cho nên phòng khám bệnh đã mở xử lý là được trên thị trấn nông bảo bảo hiểm y tế xác định địa điểm bệnh viện mà nhân tâm phòng khám nông bảo xã bảo hiểm y tế điểm một mực không có thể đủ phê xuống bây giờ đối với trước mặt bệnh viện lấy được tư cách nhân tâm bệnh viện hy vọng càng thêm xa rời bởi vì đối diện bệnh viện có thể soát nông bảo xã bảo tạm nguyên lai tại nhân tâm phòng khám xem bệnh láng giềng đều chạy đến đối diện bệnh viện nhân tâm phòng khám thoáng cái quặn cu vẽ xuống dưới cùng mụ mụ nói thật lâu trần an đông tài đã cút điện thoại lại vội vàng cho ngụy tinh tinh gọi một cú điện thoại đông đông đã trễ thế như vậy người đã đi đâu a ngụy tinh tinh có chút buồn ngủ tựa hồ là ở một b ê n áp hôm nay thiên hòa hiệu thuốc bên kia vừa mới bắt đầu đẩy ra tam phục tiếp ta hôm nay tại thiên hòa hiệu thuốc ngồi công đường xử án đến người là càng ngày càng nhiều mãi cho đến buổi tối tài làm xong sau đó lưu thầy thuốc mời khách vừa rồi mẹ của ta cùng ngươi đều gọi điện thoại đã đến cũng không có nhận được tinh tinh không có việc gì à. bên này phòng ở đã chuẩn bị cho tốt nếu không ngươi ở qua đến được rồi t r ầ n an đông vẹ mặt chờ mong ngươi nghĩ hay quá nhỉ ngụy tinh tinh trên mặt nóng lên tự nhiên biết rõ người nào đó ý đồ bất lương ta thuê chính là một cái hai phòng một phòng khách tiểu hộ hình một tháng một nghìn tám tiền thuê đâu ngươi muốn là không đến chẳng phải là lãng phí trần an đông nói ra ai bảo ngươi thuê mắc như vậy phòng ở a một chút cũng không biết tiết kiệm ngươi thuê một phòng một phòng khách phòng ở chẳng phải có thể tỉnh rất nhiều tiền sao ngụy tinh tinh đoán giận nói không phải sợ ngươi không chịu qua đến sao trần an đông cười nói ngụy tinh tinh trên mặt nóng lên ngươi biết ta một tháng tài bao nhiêu tiền sao cái gì đều khấu trừ một tháng vẫn chưa tới ba nghìn ngươi một tháng tiền thuê liền một nghìn tám ngươi ngươi về sau chuyện tiền bạc ngươi cũng đừng lo lắng n à y đó n g ư ơ i có rảnh chúng ta đi xem phòng ở chúng ta trước tiên đem phòng cưới mua lại n g ư ơ i d ả i xinh đẹp như vậy không đem gạo nấu thành cơm ta không yên lòng à. trần an đông cười nói ngươi không phải nói chính mình kiếm tiền mua nhà sao a di gọi điện thoại tới đây có phải hay không nói cho ngươi mua phòng ốc sự tình ngụy tinh tinh còn tưởng rằng trần an đông trong nhà thuốc hai người kết hôn đâu không phải t a đây không phải cùng thiên h ò a hiệu thuốc hợp tác sao buôn bán lời một khoản tiền tăng thêm trước kia không sai biệt lắm đủ mua một bộ phòng ốc trần an đông ngược lại là không có dấu diếm a ngươi đều buôn bán lời nhiều như vậy a ngụy tinh tinh cũng là chấn động nếu không buổi tối tới đây hai chúng ta hào hào chúc mừng một cái trần an đông dụ dỗ đạo tài không đã biết do ngươi bất an hào tâm ta đã buồn ngủ ngày mai phải đi làm liên tiếp một cái về m u ộ n cho nên đêm nay ta phải nghỉ ngơi tốt ngụy tinh tinh kỳ thật trong lòng vẫn là nghĩ tới đi nhưng là vừa sợ ảnh hưởng ngày hôm sau công tác ta chuẩn bị qua mấy ngày về nhà một chuyến trong nhà xảy ra chút việc trần an đông cũng nói dậy chính sự ngụy tinh tinh cả kinh xảy ra chuyện gì trần an đông vội vàng giải thích ngươi đừng lo lắng không phải cái đại sự gì chính là t r ầ ngày An đ hôm sau quả nhiên như là trần an đông cùng lưu tố bình đoán trước như vậy quả nhiên so ngày đầu tiên còn muốn nóng nảy nhiều lắm hơn nữa không chỉ có là vụ hoa điếm thiên hòa hiệu thuốc tất cả cửa điếm đột nhiên thoáng cái toàn bộ bước lửa đứng lên có tốt mấy nhà cửa điếm trong tiệm sắp xếp dạy hàng giải dẫn phát bạch sa thị dân rất hiếu kỳ đều cho rằng thiên hòa hiệu thuốc đang làm cái gì hoạt động không nghĩ tới nhưng là dán tam phục tiếp xếp hàng dán tam phục tiếp việc này mới nghe đến quả thật có chút quái dị dù sao hiện tại cũng đã đến tiết t r u n g phục căn bản cũng không phải là tốt nhất dán dán thời cơ thiên hòa hiệu thuốc mũ nổi phục thời điểm không có khiến cho nóng n ả y ngược lại tại tiết t r u n g phục khiến cho lớn như vậy manh động việc này xác thực đủ kỳ quái truyền thông đối với tin tức manh mối tựa như m è o nghe thấy được mùi tanh bình thường lập tức chen chúc tới không nghĩ tới tùy tiện vội hỏi thật đúng là tại xếp hàng dán tam phục tiếp không chỉ có không có giá cả ưu lẽ ngược lại so bình thường tam phục tiếp còn đắt hơn vài lần đầu vì vậy các phóng viên lại liên tưởng đến truyền tiêu vì vậy liền lại phóng viên nằm vùng đi vào lại một điều tra kết quả phát hiện nhân bằng ra thiên hòa hiệu thuốc giá cả tuy nhiên đắt một điểm nhưng lại là chính nhi bắt kinh hợp pháp sinh ý sinh ý nóng này nguyên nhân không phải là bởi vì trong lúc này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong mà là bởi vì tam phục tiếp hiệu quả quá tốt làm phóng viên mỗi ngày ăn cơm cũng không có cái gì quy luật tính làm cái vài năm đều là một thân tật xấu n a m vùng phóng viên lại để cho thiên hòa hiệu thuốc y sư cầm tam phục tiếp hướng trên người một dán bệnh cũng thậm chí có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu cái này cả kinh ăn được thật đúng là có có chút lớn kết quả điều tra hoàn thành tham dự điều tra phóng viên đều đã thành thiên hòa hiệu thuốc khách hàng thậm chí còn đắp lên tới nhà mình thân bằng hào hữu sau đó trở về lại như vậy vừa báo đạo lại để cho biên tập đều cho rằng những thứ này hôn tiểu tử thu nhân ra thiên hòa hiệu thuốc c h ư a rồi vậy mà làm cho người ta nhà làm mềm quảng cáo lại không nghĩ rằng lần này thật đúng là o a n u ổ n g bọn họ trần an đông ngày hôm nay lại đang vũ hoa điếm hỗ trợ căn bản là bận không qua nổi từ buổi sáng hơn bảy điểm liền lại khách hàng tới đây xếp hàng có chút khách hàng là muốn thừa dịp đi làm lúc trước dán tam phục t i ế p lại đi đi làm về sau điếm bên ngoài mà bắt đầu đập dậy hàng giải bây giờ thiên khí còn có chút nóng mặt trời đã khuất sắp xếp giải như vậy đội ngũ lại để cho trần an đông cũng vô cùng lo lắng lại làm một ít giải khát giải nóng thuốc trả mang sang đi cho xếp hàng, khách hàng uống. lại cho lão nhân chuyển thế trong trong ngoài ngoài tất cả mọi người bận không q u a nổi cuối cùng cuối cùng là không có xảy ra chuyện gì bất quá vẫn bận đến tối tám chín điểm mới đưa tất cả khách hàng đều đưa đến còn có một bộ phận khách hàng thật sự chờ không được đã hẹn ở ngày hôm sau tới nữa ngày hôm nay tiểu vũ dẫn hai cái lão nhân đi vào thiên hòa hiệu thuốc vũ hoa điếm trần y sĩ người đến thiên hòa hiệu thuốc đã đến cũng không theo chúng ta nói một tiếng không phải xem tin tức ta còn không biết đâu tiểu vũ đã đến vũ hoa điếm cho trần an đông gọi điện thoại trần an đông cầm rán rán sự tỉnh giao cho một cái đã đi theo hàn rán hơn một ngày phương thuốc tiểu nhị cũng là trung y chuyên nghiệp tốt nghiệp cơ bản không có quá nhiều vấn đề sao ngươi lại tới đây trần an đông rất là kỳ quái mà nhìn võ trang đầy đủ tiểu vũ ngươi còn nói sao tốt như vậy rán cũng không nghĩ tới nhà của chúng ta đâu ta mang ra ra cùng đồng ra ra đến rán rán quá tiểu vũ cầm ra ra kiểu thanh hà cùng người k i a kêu là đồng khang ninh láo nhân giới thiệu cho trần an đông nhận thức trần an đông quay đầu lại nhìn nhìn xếp thành hàng dài đội ngũ nhữ mày tiểu vũ ngươi trước cùng hai vị ra ra trở về nơi đây nhiều như vậy khách hàng ta nếu trước cho các ngươi rán rán nhất định sẽ nào đứng lên các loại bên này xong việc về sau ta trực tiếp đi trong nhà các ngươi đi n g ư ơ i xem thế nào ra ra chúng ta liền theo trần y sĩ nói a trần y sĩ cũng rất khó xử tiểu vũ liên gấp hướng ra ra khẩn cầu đạo tiểu thanh hà cởi mở c ư ờ i to ha ha n g ư ơ i đứa nhỏ này thật giống như ta là một không nói đạo lý người mở dạng nếu như ngươi là hiện tại mở cho ta cái cửa sau trước cho chúng ta ra rán ta còn xem thường còn ngươi ngươi đi làm việc a ta vừa vặn với ngươi đồng ra ra đi trong nhà các ngươi hạ hạ quân cờ ha ha tiểu vũ lúc này mới yên tâm than dài mở hơi trần y sĩ vậy ngươi nhớ rõ tan tầm đến nhà của chúng ta đến Ta để cho ta mẹ chuẩn bị ngươi c ơ u tối đừng ta còn không biết lúc nào mới có thể tan tầm quay đầu lại ta tùy tiện ăn một điểm là được rồi buổi tối ta ăn cứ tới đây trần an đông nói vài câu liền vào hiệu thuốc cái kia tiểu nhị dù sao cũng là người học nghề trần an đông tài rời khỏi trong chốc lát khiến cho những khách cũ tiến g oán than dậy đất đối đ ạ i trần an đông vừa đi tiểu lao ra t ử lập tức dụng thần thần bí bí mật ánh mắt nhìn xem tiểu vũ tiểu vũ ta xem ngươi đối với cái này trần y sĩ rất khẩn trương đâu có phải hay không vừa ý nhân ra mới không có đâu ra ra ngươi cũng chớ nói lung tung tiểu vũ có chút bối ngày hôm nay một mực tiếp cận chín giờ tối tai cuối cùng cầm tất cả khách hàng toàn bộ cất bước trần an đông thời điểm ra đi hướng lưu tố bình nói đến trong nhà tình huống lưu ca ta phải trở về vài ngày lưu tố bình không chút do dự đáp ứng xuống hai ngày này vất vả ngươi rồi sự tình trong nhà quan trọng hơn bất quá dựa theo hiện tại tình huống này xung ố dưới chúng ta chuẩn bị những thuốc kia rán đoan chừng chỉ đủ tiết t r u n g phục dùng mặt phục còn có m ặ t phục tăng cường rán ngược lại thời điểm hay là muốn phiền t o ạ i còn ngươi đó là nhất định được ta còn chỉ vào từ nơi này kiếm tiền mua phòng cưới đâu trần an đông cười nói trần an đông đi đến kiểu ra thời điểm tiểu lao gia t ử đang cùng họ đồng láo nhân đánh cờ tiểu thanh hà cùng đồng khang ninh quan hệ vô cùng thân cận lao thủ trưởng lần này ta cũng không lại để cho ngươi rồi đồng khang ninh nói ra kiểu thanh hà một cái mã tiểu thanh hà cười ha h a tiểu đồng ta một mực nói cho ngươi đánh cờ không thể so đo một đứa con một quân cờ được mất ngươi chính là nghẹ không vào thương quân a lao thủ trưởng nếu không lại để cho lại hối hận một bước như thế nào đồng khang ninh trận tròn mắt đều muốn đi lại tiểu thanh hà tự nhiên không chịu không nên không nên lạc địa xinh tan không cho phép đi lại đúng rồi ngươi nói ngươi mấy ngày nay muốn đi hồi lòng về đi tiêu thanh hà đột nhiên nhớ tới một chuyện cháu của ta quá mười tuổi sinh nhật ta đây cái làm ra ra tại sao có thể không đi đồng khang ninh cười hát hát nói có lẽ có lẽ tiêu thanh hà gật gật đầu trần an đông đến tương đối chế, đồng khang ninh thấy thời gian quá muộn đã nói nói, hôm nay thời gian không còn sớm ta h ã y đi về trước ngày đó ta lại đi thiên hòa hiệu thuốc xếp hàng được rồi không có việc gì không được bao lâu trần an đông vội vàng nói đồng khang ninh nhưng là cái bướng bình mắm này nói ra khỏi miệng lời nói nhất định phải làm được tiêu thanh hà biết rõ cái này bộ hạ cũ tính b ế t vậy vây tay tiểu trần thấy thuốc lại để cho hắn đi a l á o r a hỏa này là một bướng bình nóng này trước k i a bị ta dạy dỗ không biết bao nhiêu hồi cũng không có sửa đổi đến từ nào đó hắn a trần an đông cười cười đồng ra ra ngươi muốn là ngày nào đó đi hiệu thuốc g á n g rán lại để cho tiểu vũ gọi điện thoại cho ta là được rồi chẳng qua là mấy ngày nay ta phải về quê quán một chuyến tiểu trần thấy thuốc ngươi quê quán ở đâu tiểu thanh hà hỏi đạo bạch công thị trần an đông nói chỉ là cái đại địa phương a tiểu thanh hà cũng không có hỏi dù sao không phải rất quen thuộc bốn quyển thứ nhất hết bốn chương này hết q hai chương một trăm linh bốn đột phát bệnh tật bây giờ còn đang kỳ nghỉ hè nhà ga cũng không phải thập phần chen trúc trần an đông rất nhanh mua được từ bạch xa đến hồi long vẽ xe lửa trải qua hồi long xe lửa chỉ có bạch xa đến hạ thành điều này tuyến cũng chỉ có bình thường đ o à n tàu loại này tàu chậm cơ hồ là khe hở đứng tức ngừng làm xe lửa cùng làm ô tô đều thời gian không kém nhiều lắm năm sáu cái giờ đồng hồ thời gian mới có thể đạt tới hồi long bất quá trần an đông vẫn là hy vọng ngồi xe lửa dù sao xe lửa càng vững vàng một ít hơn nữa sẽ không kẹt xe tính an toàn có thể bên trên cũng muốn rất cao một điểm trên đường đi tuy nhiên đi một chút ngừng ngừng nhưng là trong xe người không phải rất nhiều điều hòa mở lên đến cũng là thật thoải mái trần an đông còn có thể nhàn nhã thưởng thức một cái cùng thùng xe các mỹ nữ nhưng là vừa qua khỏi bạch công thị trong xe cũng cảm giác không được bình thường điều hòa không biết lúc nào đã đình chỉ công tác cỗ xe bên trong vấn đề đang từ từ tăng lên không được không được nhanh b u ồ n chết phải mở cửa sổ hộ cùng một cái cỗ xe hành khách có chút rất nhanh liền chịu không được khi đều thở gấp không đi ra nhưng là điều hòa đoàn tàu cửa sổ đều là cố định căn bản không cách nào mở ra nhân viên phục vụ cũng là đầu đầy mồ hôi nhưng lại không có cách nào nhưng là điều hòa hệ thống hư mất chúng ta cũng không có biện pháp điều hòa xe cửa sổ đều là cố định tốt căn bản không có biện pháp mở ra mời các vị kiên nhẫn chờ đợi một hồi bảo hành sửa chữa nhân viên sẽ được giải quyết rất nhanh vấn đề kỳ thật nhân viên phục vụ mình cũng không nắm chắc không biết trước nếu dễ dàng như vậy giải cũng không cần phải nàng để giải thích cũng may ngồi xe đều là một ít người trẻ tuổi mặc dù đang trong xe buồn bực được khó chịu nhưng là nhất thời bán hội cũng sẽ không xảy ra vấn đề một lát sau xe lửa quảng bá hệ thống đột nhiên vang lên các vị lữ khách xin chú ý năm số giường nằm thùng xe một gã hành khách đột phát bệnh cấp tính hiện ở vào trong lúc nguy cấp nếu như ngài là thầy thuốc mời nói cho nhân viên phục vụ chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài trên xe lửa tuy nhiên cũng có y tế nhân viên nhưng là trình độ của người của bọn hắn cũng chính là cho đụng bể đầu hành khách làm băng bó cho bị cảm nắng hành khách khai mở bình thuốc nước bạc hạ thật muốn gặp được cấp cứu liền cái tim phổi sống lại cũng không có cái gì nắm chắc nếu thật là y thuật không sai ai nguyện ý như vậy cả ngày tại trên xe lửa bay trần an đông đã nghe được quảng bá không chút do dự đi đến nhân viên phục vụ bên người ta là t h ờ i thuốc đây là của ta chấp nghiệp y sư bằng cấp cảm ơn mời đi theo ta nhân viên phục vụ gặp có người đứng ra che kín mồ hôi trên mặt trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười đứng người lên dẫn trần an đông hướng số năm cỗ xe đi đến thầy thuốc đã đến nhường một chút thầy thuốc đã đến nhân viên phục vụ một bên hô một bên dẫn trần an đông sẽ cực kỳ nhanh đi lên phía trước trần an đông chỗ thùng xe cùng số năm cỗ xe cũng không có rất xa không có một chút thời gian liền chạy tới gặp chuyện không may thùng xe số năm cỗ xe vây quanh rất nhiều người có quan hệ các người bệnh an nguy cũng có thuần túy xem náo nhiệt nguyên một đám cầm lấy điện thoại tựu đợi đến trò hay trình diễn sau đó tìm kiếm trước hết nhất rơi vào tay trên internet cơ hội tốt đều nhường một chút nhường một chút các người như vậy vây quanh thầy thuốc căn bản không cách nào cứu người hiện trường nhân viên bảo vệ cùng nhân viên phục vụ cố gắng địa duy trì trật tự nhưng là cũng không có tác dụng người hiện đại bắt quái c h i tâm là phi thường kinh khủng các người nếu còn không tản ra ảnh hưởng đến thầy thuốc cứu rút đợi tí nữa cha ta nếu là có cái không hay xảy ra ta tìm các người phụ trách nói chuyện chính là một gã hơn ba mươi tuổi phụ nữ hẳn là người bệnh g i a thuộc người nhà một câu nói kia vô cùng thấy hiệu quả một đám người không đến ba giây đồng hồ toàn bộ giải tán cho đi đến hiện trường trần an đông vừa vặn nhượng xuất một cái lối đi đến so với chức nhân viên bảo vệ cùng nhân viên phục vụ kiên nhẫn khuyên bảo có tác dụng nhiều hơn ta là thầy thuốc người bệnh tình h ố n như thế nào trần an đông đi lên trước người bệnh đã lâm vào hôn mê sắc mặt xanh lét tím cha ta bình thường thân thể còn rất cường tráng hôm nay hẳn là thời tiết quá nóng đã dẫn phát tập bệnh hẳn là bị cảm nắng vừa mới đuổi đi vây xem còn chúng phụ nữ vội và nói g n chỉ có thể nói các ngươi bình thường đối lao nhân quan tâm không đủ đây cũng không phải là bị cảm nắng bất quá cùng đoàn tàu điều hòa không ra có nhất định được quan hệ trần an đông vừa nói chuyện một bên giảng ba lô bông sau đó từ trong ba lô xuất ra một cái hộp cầm cái hộp mở ra bày biện ra từng đám cây đen xỉ như mực hát trâm ngươi đây là muốn làm gì vậy thiên kia phụ nữ liền vội và hỏi trần an đông cầm chính mình chấp nghiệp y sư bằng cấp đem ra đây là của ta chấp nghiệp y sư bằng cấp có muốn hay không ta tiến hành cấp cứu chính các ngươi làm quyết định trần an đông bất đắc dĩ ngừng lại được rồi tên kia phụ nữ tuy nhiên không tin lắm đảm nhiệm trần an đông nhưng là hiện tại cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu trần an đông từ trong hộp lấy ra hát c h â m cầm lao nhân trước ngực quần áo cởi bỏ lộ ra ngực đo đạc ra huệ y t vị đang muốn đậu thủ sau lưng lại chuyển đến một tiếng gầm lên dừng tay trần an đông bị cái này đ ố n g nhiên hét to sợ tới mức tay run lên thiếu chút nữa không có chọc vào sai huệ y t vị trong nội tâm tức giận quay đầu lại đi làm gì không thấy được nơi đây cứu người sao trần an đông chứng kiến một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi nam tử bước nhanh tới mọi người biến thành như vậy ngươi còn dám dùng châm cứu đi tìm vật may đều muốn t a i nạn chết người a nam tử k i a thở hồng hộc địa đi đến trần an đông bên người trong miệng vẫn là nói t h ầ m người tuổi trẻ bây giờ thật sự là gan to bằng trời cho rằng học được một hai ngày trong cứu là được hoa đà người cũng không nhìn một chút bệnh nhân này đều thành cái dạng gì còn có thể lại để cho ngươi d ạ y vào sao ta là liếu thành bệnh viện nhân dân thần ngoại chủ nhiệm bí sư lệ hiệu quân người bệnh vẫn là giao cho ta tên t i ê n gia thuộc người nhà cũng liền bệ bụn đã đi tới lệ t h ấ y thuốc cha ta liền nhờ cậy ngươi rồi yên tâm đi ta sẽ toàn lực ứng phó lệ hiệu quân gật gật đầu tin tưởng tràn đầy nói trần an đông cười khổ một cái chỉ có thể lui qua một bên ồ đã gặp nhau ở nơi nào cách gần nhất đứng bao lâu đến lệ hiệu quân quay đầu lại hỏi nhân viên phục vụ ước chừng còn có một tiếng đồng hồ đến hồi long chúng ta đã cùng hồi long đứng vụ nhân viên liên hệ tốt xe cứu thương nhân viên phục vụ hồi đáp chương này hết q hai chương một trăm linh năm quyết đoán ra tay không sai biệt lắm mười phút đi qua lệ hiệu quân đã là đầu đ ầ y mồ hôi hắn vẫn luôn tại vì lão nhân làm tim phổi x u ố n g lại bất quá nhưng không có một chút hiệu quả lệ hiệu quân vốn cho là chỉ cần thông qua đơn giản tim phổi x u ố n g lại là có thể lại để cho lão nhân trái tim phục này nhưng là vượt quá dự liệu của hắn chính là hắn áp dụng phương thức cũng không có, có tác dụng đã qua là nhiều phút trần an đông ở một bên nhắc nhở nói như vậy tim đập đột nhiên ngừng về sau năm phút bên trong là tốt nhất cứu giúp thời gian mười phút về sau người bệnh đại nào đã bắt đầu đã bị tổn thương ba mươi phút trong vòng như thế nào không có thể đủ lại để cho người bệnh trái tim phục này Sẽ rất khó có hy có v ọ người còn sống l bệnh giúp ra thuộc n người nhà tên tia phụ nữ nóng này trực tiếp quỳ gối lệ h i ể u quân trước mặt thấy thuốc van cầu ngươi nhất định phải cứu cứu ta ba ba nha người đồng đội ta còn không có g u ơ n g tha cho hắn cũng là thầy thuốc lại để cho hắn tiếp một cái tay ta thật sự theo như bất động lệ hiểu quân cũng không phải trốn tránh trách nhiệm thật sự theo như bất động hai cánh tay cũng sớm đã đau xót hiện tại một chút khí lực cũng không có hắn dù sao không phải chuyên nghiệp khám gấp thầy thuốc ở thủ thuật trong phòng nếu như xuất hiện người bệnh trái tim đột nhiên ngừng tình huống đều là do gây tê sư đến tiến hành cấp cứu đương nhiên hắn có một thời điểm cũng sẽ lên đài hỗ trợ nhưng là dù sao thiếu khuyết kinh nghiệm ta đến đây đi người bệnh là cấp tính suy tim nếu như tin tưởng ta ta dùng châm cứu đến cấp cứu quang làm tim phổi sống lại vô dụng đích nhanh lên làm quyết định thời gian không nhiều lắm t r ầ n an đông con mắt chằm chằm vào người bệnh con gái cái kia phụ nữ nhìn lệ h i ể u cất liếc lệ h i ể u con cái lúc này ở đâu còn dám nói cái gì con mắt chuyển hướng một bên cái lúc này nói chuyện nhưng là phải gánh chịu trách nhiệm cái kia phụ nữ cũng là thật sự đã không có biện pháp chỉ có thể gật gật đầu van cầu ngươi t h ấ y thuốc nhất định phải cứu cứu ta ba ba t r ầ n an đông sẽ chờ đối phương cái này một câu sẽ cực kỳ nhanh cầm hát châm lấy đi ra chu vi xem quần chúng mặc dù không có tới gần tới đây nhưng là vẫn như cũ xa xa địa đang trông xem thế nào ai nha lão nhân kia sợ là hết thuốc chữa Cái kêu b ệ người h nhân dân chủ nhiệm viện dân cứu sư đều i ú p hơn Kim trẻ tuổi này thật sự là quá lá i khi cứu giúp ề u cứu lĩnh, lô mãng. không đến, Một t r c h nhiệm toàn n rơi bộ x u ố gan trên người hắn. Hắn còn muốn dùng dùng không dùng giúp gì chăm chú cứu, cứu làm để là sợ có c ũ g không Người gan phải thật này tuổi là. là lá trẻ sự quá lớn tuổi con trẻ địa lấy được ý sư bằng cấp sẽ đem chính mình làm thầy thuốc cũng không biết hắn là như thế nào bắt được ý sư bằng cấp ta xem hôm nay chuẩn sẽ xảy ra chuyện Đều do xe này bên trần ê n nếu không phải điều hòa hư mất, chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Các hành khách đều nghị luận. Nhưng là không chút nào ảnh hưởng điều điều đều phải xuất hòa hứa hòa hứa chắc khách chút mất, mất, t Các sẽ vậy. là r an đông tâm tình. Hát châm vừa đến trên tay, Trần thế thường toán Trần châm bình đến An Đông cùng hoàn nhau. An Đông khí hãy khác vừa lấy huyệt thật nhanh không lâu sau hơn m ộ ư ơ i cây hát châm cũng đã c h á t đã đến người bệnh trên người theo trần an đông nhẹ tay nhẹ bắn ra hát châm phát ra h o n g nóng teo to lệ hiểu quân không có rời khỏi mà là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ngồi ở đối diện trên giường quan sát không biết lúc nào đoàn tàu bên trong điều hòa đã khôi phục công tác đoàn tàu bên trong độ ấm bắt đầu chậm rãi hạ thấp đã không có ngay từ đầu cái t r ù n g loại kia tại lồng hấp bên trong gói bước t r ầ n an đông tay đột nhiên nhắc tới cầm một cây h ắ t châm n h é o đi ra cây kim còn mang theo một giọt đỏ sầm dầm máu a một mực không có bất kỳ tiếng động lão nhân đột nhiên thật dài địa hít một hơi sau đó r ồ n r ậ p mà hô hấp lấy phản p h ấ t bị bưng kín thật lâu thoáng cái khôi phục tự do bình thường một bên vây xem hành khách lập tức kinh hô lên hoa sống lại thật sự là thần kỳ cái này là trung y t h người trẻ tuổi này thật là lợi hại vậy mà dùng châm cứu đem một cái gần như quỷ môn q u a n người bệnh kéo lại lao nhân con gái cũng cảm kích không thôi cảm ơn cảm ơn nàng nghẹn nào càng không ngừng hướng trần an đông tiến hành nói lời cảm tạng lệ hiểu quân v ụ n trộm đứng dậy sau đó thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ đã đi ra cái này thùng xe lúc gần đi còn quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn xấu hổ không chịu nổi không nghĩ tới cái này bị hắn xem nhẹ người trẻ tuổi thậm chí có thần kỳ như thế y t h u ậ t chính mình lúc trước vẫn còn nhân ra trước mặt như vậy thần khí hiện tại thầm nghĩ tìm một cái lộ để trôi vào hắn thật sự không có mặt mũi đợi ở chỗ này mặc dù hắn cũng đã hết sức Vị này đại không phải ta nói n g ư ơ i a ngươi đối với lao nhân quan tâm quá không đủ lao nhân thân thể này thoạt nhìn là rất cứng lãng kỳ thật bệnh này không phải một ngày hay hai ngày rất nhiều bệnh đều là một ít da lông ngắn bệnh tích lũy tháng ngày chồng chất đứng lên ngươi muốn là sớm đi phát hiện mang lão nhân ra đi bệnh viện làm kiểm tra t i ể u cũng không xuất hiện hôm nay nguy hiểm như vậy lao tức thì thở dốc h ắ t ra bên ngoài bên trong đ ề u cảng cố khí hao t ộ n vậy suy tim bệnh cơ biến hóa bình thường đều tuần hoàn t h i ổ s ư ở n g khí hư máu động dương hư ba cái giai đoạn dần dần phát triển hôm nay ta cho lão nhân ra dùng châm cứu khơi thông một cái nhưng là chẳng qua là chỉ phần ngọn không trừng trị bản Cánh m ạ n g an t o à là n hẳn khác ô n vấn g có c đề. Ta mở lại i đơn t h u ố các người dựa theo đối ơ n t h u với ta h u cha p ụ Trần n bệnh tình n viên hiểu rõ nhất đến lúc đó ta nghĩ mời ngươi cho tà cha làm tài khám cái kia phụ nữ hỏi trần an đông một tấm danh thiếp trần an đông tại trên danh thiếp nhìn lướt qua đã biết cái này phụ nữ gọi đồng quyên là bạch sa thị bộ giáo dục phó cục trưởng cũng không phải rất để ý cầm danh thiếp thu vào đồng quyên cũng cầm trần an đông số điện thoại tồn tại trong điện thoại di động cầm trần an đông khai mở cái kia tờ phương thuốc cẩn thận từng ly từng tí địa bỏ vào trong bọc từ trần an đông châm cứu kỹ thuật trong không khó nhìn ra trần an đông ý thuật vô cùng cao minh đồng quyên quay đầu lại nhìn thoáng qua lúc này mới phát hiện lúc trước tên kia tây ý đã sớm rời khỏi đồng ninh ngược lại là không có muốn tìm lệ hiệu quân tính sổ ý định mà là cảm t h á n chính mình ánh mắt không tốt nếu như sớm bảo trần an đông tiến hành cứu rút lao gia tử cũng không cần thụ nhiều lâu như vậy khổ trần an đông gặp lao nhân hô hấp đã thông suốt tim đập cũng trở nên vững vàng hết thẻ kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng đã khôi phục bình thường l i ê n hồi mình nguyên lai、like、là thùng xe hành lý vẫn còn nguyên lai、like、trong xe cách hồi long hạ hỏa nhà ga đã không có đã bao lâu trần an đông rời đi không bao lâu lao nhân rốt cục thanh tỉnh lại nếu như trần an đông cái lúc này chứng kiến lao nhân kia tất nhiên có thể nhận ra người này dĩ nhiên cũng làm là một ngày trước tại kiểu gia thấy cùng tiệu thanh hà lao gia tử cùng một chỗ đánh cờ động khan linh ra đây là làm sao vậy đồng khang linh hiển nhiên đối chuyện lúc trước hoàn toàn không biết gì cả cha ngươi hôm nay nhưng làm ta h ù chết thân thể ngươi không tốt như thế nào cũng không nói cho chúng ta a hôm nay nếu không có một cái lợi hại c h u n g ý ở chỗ này ngươi cần phải xảy ra chuyện lớn ngươi nói ngươi ô ô, nếu xảy ra chuyện gì ta ta ô ô ô. đồng quyên nhịn không được lên tiếng khóc lớn chương này hết q hai chương một trăm linh sáu trung tây y kết hợp bệnh viện đến nhân tâm phòng khám xem bệnh láng giềng lại thêm đứng lên ban đầu mấy ngày hôm trước bọn họ đều là tại mới mở trung tây y tổng hợp bệnh viện xem bệnh bởi vì bên kia có thể soát bảo hiểm y tế tạm tuy nhiên g tiền h h n khoản Nhưng lý độ hàng là đám xóm m thuốc i về a t h ấ men bệnh viện có thể hiệp trợ phóng tới bảo hiểm y tế thanh lý nhưng là thanh lý khoản độ tối đa chỉ có bệ thành mà kiểm tra t phí ổ người là bệnh, bệnh ư lại nguyện g định sớm ý thừa nhận phùng lao ra từ phùng gấp ra không là hàng xóm trong có tên ấm sát thuốc vân đài trấn trung tây ý, ý kết hợp bệnh viện khai trương ngày đó liền đi còn c ô ý nhìn một cái chuyên gia phòng khám bệnh bởi vì hắn từ trung tây y kết hợp bệnh viện cửa lớn tuyên truyền lan ở bên trong thấy được đến ngồi xem bệnh chính là nguyên t ỉ n h bệnh viện về hưu lao chuyên gia khá lắm xem một cái cửa xem bệnh chỉ là đăng ký phí đều năm mươi khối phùng lao gia tử tuy nhiên cũng có đau lòng nhưng lại vẫn là cắn răng móc ra tiền treo số nhân gia chuyên gia nói đúng đạo lý rõ ràng phùng lao gia tử cũng hiểu được nhân gia có trình độ vì vậy lại đã tiến hành nhiều hạng kiểm tra chỉ là kiểm tra phí liền xài một hai n g h n khối bất quá phùng lao gia tử cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn dù sao trong nhà nhi nữ hiếu thuận mỗi tháng đều gửi tiền trở về phùng lao gia tử tại trên thị trấn mặt tiền mỗi tháng tiền thuê đất cũng không ít cho nên số tiền kia phùng lao gia tử vẫn là đào cho ra khó được có như vậy một cái trình độ cao chuyên gia nếu là có thể đem bệnh nhìn tốt rồi hoa những số tiền này cũng là đáng được các h ạ n g kiểm tra làm xong nhân gia chuyên gia lại nói được viện loại này bệnh mãn tính tuy nhiên bây giờ nhìn lại không nghiêm trọng nhưng là một khi phát sinh bệnh biến lại không thể người chuyển phùng lao gia tử bị chuyên gia nói đúng hái hùng kết n g a thận không thể về nhà đem di thư cho đã viết cho nhà gọi điện thoại trực tiếp tại Trung Tây Ý để tổng hợp bệnh vì i ệ n vậy Nhưng là, là, càng càng là m như yêu cầu gia nhân kiên quyết đưa hắn tiếp đi về nhà phùng da nhi nữ gặp phụ thân bệnh nặng cũng đều đổi đến trở về gặp phụ thân tình h ú c này liền cầm phùng lao g i a tử tiếp trở về nhà trong nhà bắt đầu chuẩn bị cho phùng lao g i a tử lo hậu sự cái lúc này ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra phùng lao g i a tử ngừng thuốc về đến trong nhà về sau thân thể ngược lại chậm rãi khôi phục đứng lên đến lúc này phùng g i a người tự nhiên minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bệnh viện vì kiếm tiền loạn xạ tại phùng lao g i a tử trên người khai mở các loại đắt đỏ dược vật hoàn toàn không để ý vượt qua phùng lao g i a tử thân thể thừa nhận phạm vi phùng lao da tử nhi từ phùng thiệu ba đi trung tây t ổ n g hợp bệnh viện yêu cầu đóng dấu phùng lao da tử phí tổn tưởng đơn lại bị cự tuyệt đối phương công bố bởi vì máy tính trục chặt phùng lao ra t ử số liệu toàn bộ mất đi hiện nhiên bệnh viện vì che giấu vấn đề của mình sớm tiêu hủy chứng cứ phùng da người vì vậy đi bệnh viện não không nghĩ tới mới đến cửa bệnh viện lại bị địa phương một đám không làm việc đảng hoàng người trẻ tuổi vây lại hung hăng đ ị a đánh cho một trận đối phương còn công bố nếu như phùng da người dám lại não nhất định khiến phùng da người tốt xem phùng da người tự nhiên k h ô n g phục liền đi ngành tương quan cáo trạng lại phát hiện trung tây y tổng hợp bệnh viện hậu trường cứng rán rất bọn họ trách cứ căn bản không người thụ lý sau khi ngay m ó n mới biết được cái này một nhà trung tây y ý, ý kết hợp bệnh viện dĩ nhiên là vân đ à i trấn chấn, chấn đảng quan lớn kim thượng quan c h i tử kim hồ đầu tư kim ra tại toàn bộ hồi long huyện thế lực thật lớn thậm chí tại bạch công thị đều có quan hệ phùng da người đấu không lại đối phương hậu trường như thế chi c ứ n g rắn phùng da người chỉ có thể làm mất hàm rang hướng trong b ụ n g ướt bất quá trải qua cái này một chuyện t r u n g tây y ý, ý kết hợp bệnh viện thanh danh xem như xấu vân đ à i trấn không phải cái gì đại địa phương toàn bộ thôn chấn hơn mười vạn nhân khẩu trên thị trấn thường ở nhân khẩu ước chừng năm vạn người tà hữu chúng tây y ý, ý, ý kết hợp bệnh viện phát sinh một món đ ộ như vậy sự tỉnh tự nhiên rất nhanh chuyển ra lại trải qua vân đài c h ấ n láng diện hiện thân thuyết pháp vân đài trung tây y kết hợp bệnh viện thanh danh xem như triệt để bởi xấu hai ngày này xem bệnh người vẫn như c ũ có nhưng là so về lúc trước nóng nảy mà nói đã lộ ra vô cùng quặng cũ vẽ nhân tâm phòng khám người bệnh ngược lại là càng ngày càng nhiều phùng lao g i a tử đi vào nhân tâm phòng khám liền ồn ào đối diện nhà kia bệnh viện ngàn vạn đường đi ta thiếu chút nữa chưa cho bọn hắn cho chị đã chết phùng lao g i a tử thân thể tựa như thành tổ hóng phòng ở cũ một dạng khắp nơi đều là phá động cần càng không ngừng may may và vá, vá phùng lao da tử toàn bộ nhờ ấm sắt thuốc cấp dưỡng lấy cái này một hồi lại bị trung tây y thì tổng hợp bệnh viện dạy vào được không được thể cốt yếu hơn hai ngày này đều tại nhân tâm phòng khám treo nước đúng vậy a vẫn là nhân tâm phòng khám nơi đây dày nhất đạo trần y thiệt sư ngươi cũng nên đi đem bảo hiểm y tế xác định địa điểm cho làm được ngươi nơi đây nếu là có bảo hiểm y tế xác định địa điểm đám hàng xóm láng giềng bọn họ đều đến nơi đây đến khám bệnh láng giềng nói ra không phải ta không muốn xử lý mà là xử lý không được hiện tại càng không có thể trần đức vọng bất đắc dĩ nói ra như thế cái kia trung tây y kết hợp bệnh viện là trấn đảng quan lớn nhà nhi tự xử lý n g ư ơ i nơi đây nếu làm bảo hiểm y tế xác định địa điểm mà nói đây không phải là sẽ đã đoạt chung t â y y kết hợp bệnh viện sinh ý sao c h â n y t h i ệ sư ngươi cũng muốn cẩn thận một chút cái này kim hổ cũng không phải là cái gì thiện nam thiện nữ ngươi phòng khám bệnh cùng bệnh viện của hắn đối diện mặt chỉ sợ hắn không tha cho ngươi cái này phòng khám bệnh đối cái này cũng không thể không đề phòng cái t h i a kim hổ cũng không phải là người tốt lành gì thuộc hạ nuôi một đoàn chơi b ờ i lêu lồng vô lại đến khám bệnh đám hàng xóm láng giềng bọn họ đều nghị luận chân đức vọng vợ chồng cũng có chút lo lắng nhưng là lo lắng cũng vô ích nhà mình phòng khám bệnh ở chỗ này mở hơn hai mươi năm Chính là muốn tránh muốn là lấy kim hổ trong thanh biện á em mang theo h ạ n khí chúng ta y kết hợp bệnh viện trên danh nghĩa viện trưởng ngô lý tại kim hổ trước mặt có chút run run lật lật nhưng hắn là biết rõ cái này kim hổ tàn nhẫn chủ yếu là vài ngày trước cái kia họ phùng một nhà một mực ở chúng ta nơi lây não hiện tại khiến cho trên thị trấn mọi người đã biết ai còn dám đến chúng ta nơi đây chương này hết q hai chương một trăm linh bảy ta đến bộc lộ tài năng trần an đông xuống xe lửa về sau lập tức ngồi trên tiến về trước vân đài trấn ô tô chứng kiến càng ngày càng gần vân đài trấn quen thuộc hết thảy trần an đông nội tâm c ó ước chế không nổi kích động các loại xe khách dừng lại ổn trần an đông lập tức kích động đệ nhảy xuống tới kéo lấy hành lý lập tức hướng nhà tiến đến cha mẹ ta đã trở về vừa đi vào nhân tâm phòng khám trần an đông lập tức la lớn trần đức vọng cùng đồng yến nghe được thanh âm của con trai lập tức tâm tình kích động đi ra t i ề u đông đã trở về đồng yến cũng là vô cùng kích động tuy nhiên đây cũng chỉ là non nửa năm không gặp nhưng là đối với cha mẹ mà nói h a i tử dù là rời khỏi một ngày đều để cho bọn họ vô cùng lo lắng trần đức vọng im lặng không lên tiếng địa tiếp nhận trần an đông hành lý hướng trên lầu c h ắ t lọc trần an đông nhà phòng ở một tòa tầng bốn lầu sát đường phòng ở lầu một là mặt tiền dùng để làm phòng khám bệnh trên lầu toàn bộ là nhà mình nhà ở trần an đông cha mẹ ở tại lầu hai trong nhà phòng bếp nhà hàng đã ở lầu hai trần an đông gian phòng tại lầu ba lầu bốn là phòng trọ cùng với vật lẫn lộn n g ư ơ i tới trước ngư gian phòng nghỉ ngơi một chút nơi đây rất nhanh là tốt rồi đợi tí nữa mẹ làm cho người ăn ngon đồng yến ôn nhu vô vô nhi tử bà vai trần an đông cũng yên tâm xem cha mẹ biểu lộ lúc trước phiền thoái tựa hồ đã qua trong phòng khám đã đến nhiều cái người bệnh nói do phòng khám bệnh đã cơ bản khôi phục bình thường không có việc gì ta tuyệt không mệt mỏi ta tới giúp ngươi chiếu c ô ai trần an đông cười nói không cần rất nhanh là tốt rồi đồng yến gặp nhi tử như vậy hiểu chuyện vui vẻ vô cùng đến phòng khám bệnh xem bệnh láng giềng cũng khen đồng ý x ư a nhà các ngươi thật là ra tốt nhi tử nhà của chúng ta tiểu tử trong nhà chỉ biết chơi máy tính chưa bao giờ biết do giúp chúng ta cái trội để ngang trước mắt hắn hắn cũng lười đỡ một cái cùng nhà các ngươi nhi tử so với thật sự là kém xa đối với chính mình nhi tử đồng yến cũng là vô cùng tự hào tuy nhiên trần an đông kỳ thật cũng chỉ là một cái dân lập đại học sinh viên thành tích căn bản không thể nói tốt điểm này chúng ta tiểu đông vẫn là làm được thật tốt trước kia phòng khám bệnh sự tình bề bộn trong nhà sống tất cả đều là h ắ n làm đây cũng là các ngươi giáo dục thật tốt bây giờ hài tử như vậy nghe lời thật là không nhiều lắm đúng rồi con của ngươi ở đâu lên đại học đồng yến cùng đám hàng xóm láng giềng bọn họ nói lên trần an đông thì có nói không hết mà nói lại để cho trần an đông cảm giác vô cùng xấu hổ mẹ nếu không ngươi nghỉ một chút dù sao ta cũng bắt được chấp nghiệp y sư bằng cấp còn lại mấy cái người bệnh đều do ta giúp ngươi thấy thế nào trần an đông vội vàng chuyển hướng đồng yến cùng đám hàng xóm láng giềng bọn họ đích chủ đề đồng yến cho rằng trần an đông là khoác lác nói mỏ ngươi vừa tốt nghiệp ở đâu ra y sư bằng cấp trần an đông vừa vặn cầm chấp nghiệp y sư bằng cấp đặt ở tùy thân trong ba lô còn không có lừa ngươi thật sự có tại bạch sa cho vệ sinh kế sinh ủy một cái lãnh đạo gia thuộc người nhà nghỉ bệnh nhân gia hỗ trợ đi đặc thù cách xử lý cho nên ngươi cứ yên tâm đem người bệnh giao cho t a trần an đông cũng là muốn tại trước mặt cha mẹ bộc lộ tài năng làm cho cha mẹ vui vẻ một cái được rồi bất quá ta được ở một bên nhìn xem đồng Yến thật cao hứng mà đáp đồng ý đồng y ế nhìn n nhi tử trong ba lô căn cứ chính xác sách, sách đó là thật đồng Yến tuyệt đối tin tưởng mình nhi tử sẽ không lấy cái gì lừa gạt chính mình vậy được bất quá chúng ta có thể nói tốt rồi ta cho người bệnh xem bệnh thời điểm chỉ cần của ta trị liệu không có vấn đề ngươi cũng không thể quấy nhiễu trần an đông biết rõ mụ mụ đợi tí nữa nhất định là sẽ quan tâm sẽ bị loạn cho nên trước ước pháp t ă n trương đồng ý cười khanh khách mà bắt đầu đi mẹ đã đáp ứng ngươi rồi trần an đông m u ố n là lo lắng láng g i ề n g cảm giác mình quá trẻ tuổi không dám làm cho mình chẩn bệnh không nghĩ tới những thứ này láng g i ề n g nguyên một đám cướp làm cho mình xem bệnh phùng gia khôn vẫn còn xếp hàng hai ngày này thời tiết nóng bức được sốt u cao đột ngột không ít người gặp trần an đông muốn tới cho người bệnh chẩn bệnh hắn gái thứ nhất đứng dậy tiểu trần y sư ngươi tới giúp ta xem một chút trần an đông học chính là trung y dỉ vọng văn vấn thiết tứ trần làm được là tượng mô tượng dạng c ô n ty coi như được sơ sơ lại để cho đồng yến cũng theo đó ghé mắt phùng gia khôn tuổi già thẻ béo ngồi ở chỗ này rõ ràng có thể thấy được thở hồn hệ không khoái khi thì tức giận ngắn thì hiện tượng lao r a tử bình thường có phải hay không thường xuyên khí tiếp không được trần an đông hỏi đạo đúng đúng thường xuyên như vậy ngồi ở chỗ này ta đều có chút thở h ư n g hộp khí trời quá nóng thật khó chịu p h ù n g ra k h ô n nói chuyện đều là một chữ hai chữ bóng xuất hiện nói không quá nối liền ta cho ngươi tay c ầ mạch m trần an đông nhìn nhìn về sau nói ra đây là t ư trần cuối cùng một xem bệnh đám hàng xóm láng giềng bọn họ cũng hiểu được kỳ lạ quý hiếm đều vây quanh sang đầy xem náo nhiệt bây giờ có thể đủ vọng văn vấn thiết trần bệnh trung ý cũng không nhiều đ ộ、so、trần n h an đông cẩn thận cảm giác lao nhân mạch tướng một lát sau vung lỏng ra phùng lao da từ tay nhưng là trần an đông vẫn như cũ nhắm mắt lại tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ mọi người đã ở hiếu kỳ người trẻ tuổi kia đến tột cùng không có không có điều tra ra láo nhân bệnh tình mọi người đều biết trần an đông mới từ bạch xa trở về mà đồng yến cũng căn bản không có cầm phùng lao da từ bệnh tình đã nói với trần an đông mà trần an đông tại trần đoán bệnh thời điểm cũng không có xem phùng lao da từ bệnh lịch càng không có hỏi lúc trước trần đoán bệnh kết quả trần an đông cũng không có xem phùng lao da từ lúc trước kiểm tra báo cáo hiện tại hắn đ ố i phùng lao da từ tật bệnh phán đoán hoàn toàn bằng vào hắn vừa rồi chọn dùng trung ý tứ trần lấy được tin tức trong phòng khám thoáng cái yên tĩnh trở lại trần đức vọng cũng đã cầm trần an đông đồ vật cất kỹ từ trên lầu đi xuống nhìn đến đây tình hình hạng tự nhiên liếc mắt nhìn sẽ hiểu tới đây tiểu t ử này t r ầ n đức vọng trong lòng thì thầm một tiếng thực sự không có lên tiếng lén lút đứng ở một bên xem nhi tử có thể hay không đem phùng lao ra từ bệnh trần đoán được đến t r ầ n an đông mở tóm ắ t phùng lao ra từ sốt ruột mà hỏi thăm tiểu trần ý sư ta đây đến tột c ù n g là cái gì bệnh nguyên nhân bên trong đa số tố thể suy yếu tâm dương chưa đủ thiên chất suy nhược chứng khí hư huyết hư, hư v ệ bên ngoài không vững chắc tạo thành phong thấp ta dễ dàng xâm nhập đồng thời bản thân tông khí chưa đủ ta khí nhập ở bên trong mà khó có thể vòng đồng hồ ngược lại cơ quan nội tạng mạch lạc liên lụy trường kỳ phát bệnh trần an đông cầm bệnh này bởi vì vừa nói đừng nói những thứ này láng giềng nghe không hiểu coi như là trần đức vọng đồng yến đôi cái này từ y nhiều năm nhân viên chuyên nghiệp cũng nghe không hiểu nhiều lắm bọn hắn học chính là tây y ỉa trung y tuy nhiên cũng sẽ điểm cũng gần kề cực hạn tại theo như đơn thuốc bút thuốc mà thôi đây rốt cuộc là cái gì bệnh phùng lao gia tử chỉ có thể vội vàng mà hỏi thăm phong thấp tính bệnh tim trần an đông lúc này mới nói ra trần đoán bệnh kết quả không có khả năng phùng lao gia tử lập tức bắt bỏ đồng yến cùng trần đức vọng cũng là ngạc nhiên cho rằng trần an đông nói được sâu như vậy áo nhất định là có thể chuẩn xác trần đoán bệnh ai biết cái này trần đoán bệnh kết quả lại xuất hiện tranh luận chương này hết q hai chương một trăm linh tám ai xem bệnh nhầm tất cả mọi người đem ánh mắt q u ă n g hướng phùng lao gia tử các ngươi xem chúng ta y kết hợp bệnh viện trần đoán bệnh kết quả còn ở nơi này đâu ta khi bọn hắn chỗ đó làm mấy ngàn khối tiền kiểm tra cái gì đều kiểm tra rồi cái này còn có thể có vấn đề tiểu trần y sư sợ là trần đoán bệnh sai rồi phùng lao gia tử từ hông trong bọc móc ra một bó to kiểm tra báo cáo đi ra lại từ một bó t tra b một bó to k i ể t r i một c á i ra i bên trong chính là ngực t ấ u báo cáo mọi người cũng là bán, tín bán nghi. bảy mồm tám l ư ơ i mà thảo luận địa nghị luận đứng lên đúng vậy t r u n g t â y Y kết hợp bệnh viện mặc dù có chút h c nhưng là trong bệnh viện chuyên gia nhưng là thật đây chính là từ tỉnh bệnh viện đi ra l á o chuyên gia ý thật u vẫn là rất không tệ ừ cái này tiểu trần y sư vẫn là tuổi còn rất trẻ ta xem hắn lúc này đây hẳn là trần đoán bệnh sai rồi đúng đúng t r u n g t â y Y kết hợp bệnh viện kiểm tra dụng cụ vẫn là rất tần tiến theo ta thấy lúc này đây sợ là tiểu trần y sư lầm tiểu trần y sư kỳ thật cũng không tệ còn trẻ như vậy đã biết rõ bắt mạch chính là kinh nghiệm không phải rất phong phú về sau nhiều đụng phải loại tình huống này thì có kinh nghiệm hầu như tất cả mọi người có khuynh hướng trần an đông lầm xem bệnh đồng yến không vui tuy nhiên nàng đối nhi t ử trần đoán bệnh kết quả cũng có chút hoài nghi nhưng là nàng đối với người khác như vậy coi thường con của mình rất là không hài lòng phùng lao gia tử nếu như trung tây y kết hợp bệnh viện trần đoán bệnh là rất đúng vì cái gì ngươi còn kém điểm tại đâu đó ném đi đánh mạng đâu bọn hắn chỗ đó chữa bệnh thiết bị là không sai vậy cũng muốn xem cái gì người đang dùng ngươi nói trung tây y kết hợp bệnh viện y sư đều là tỉnh bệnh viện về hưu lao chuyên gia vậy tại sao bọn hắn không có thể đủ chữa cho tốt bệnh của ngươi đâu ngươi còn không phải mỗi ngày đến nơi này của ta trích c â đơn thuốc chẳng lẽ ta so tình bệnh viện chuyên gia còn lợi hại hơn một chút sao đồng ý đây là muốn bao che cho con đám hàng xóm láng giềng bọn họ cũng lập tức chuyển biến hướng gió đúng vậy nếu như trần đoán bệnh là rất đúng vì cái gì chị không hết bệnh đâu trung tây y kết hợp bệnh viện thầy thuốc là tình bệnh viện về hưu lao chuyên gia là ai nói còn không phải trung tây y kết hợp bệnh viện tự ngưới nói hắn muốn thật sự là tình bệnh viện về hưu lao chuyên gia chẳng lẽ tại bạch sa còn tìm không đến so trung tây y kết hợp bệnh viện đái nộ tốt hơn tiểu bệnh viện phòng khám bệnh còn dùng chạy đến chúng ta cái này trên thị trấn đến chính là a ta xem chúng tôi y kết hợp bệnh viện có khả năng lầm xem bệnh tiểu trần y sư mới là đúng đấy chúng thuyết phân vân lại để cho phùng lao gia tử cũng có chút hoang mang cái lúc này trần an đông nói chuyện phùng gia gia ta nói nói ngài bệnh này một ít bình thường biểu hiện xem là có đúng hay không ngài bình thường có lẽ có tâm t ạ n g rớt xuống cảm giác ngực trướng đau nhức thường xuyên p h i ề n muộn còn có thường xuyên tính mất ngủ nói chuyện hơi sự khó thở hoảng hốt hai chân x ư n g vụ vô lực ngài lao xem ta cái này nói có đúng hay không phùng lao gia tử nghe xong lập tức kích động nói ra đúng đúng đúng ngươi nói đến độ đối Bất biết bệnh ta trạng quá làm sao ngươi biết ta sẽ có những bệnh trạng này sao sẽ ngươi những có đây u Ta biết, t cũng cho cũng không nói cho ngươi biết, ngươi cũng không h ấ bệnh chính ủ a ta lựa Đây c là ta t r ầ n đoán bệnh kết quả a tình huống của ngươi xác thực cùng tâm huyết quản cháo dạng cứng đờ có nhất định được tương tự tính dễ dàng bị một ít thầy thuốc lầm xem bệnh hơn nữa bởi vì nhiều năm phong thấp tính bệnh tim xác thực cũng dẫn phát một ít những thứ khác bệnh biến chứng khiến cho chính xác t r ầ n đoán bệnh càng thêm khó khăn nhưng là phòng khám bệnh sai lầm tự nhiên sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng chấn an đông đối với chính mình chẩn đoán bệnh kết quả tự nhiên vô cùng có lòng tin nếu là lúc trước có lẽ hắn kết nối với tay cũng không dám nhưng là hôm nay hắn ít nhất cũng có thể xem như một gã hợp cách trung ý h i vọng v â n vấn thiết đây là một cái hợp cách trung ý phải có đủ kiến thức cơ bản không đợi phùng lão ra từ c á p lời đám hàng xóm láng giềng bọn họ liền nghị luật lên xem đi thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước tiểu t r â n y sư tuổi còn trẻ địa thì có như vậy một tay y thuật không hổ là thầy thuốc nhà đi ra cha mẹ đều là thầy thuốc từ nhỏ ở nơi này sao tốt trong hoàn cảnh phát triển học dạy y đến so người khác không biết đơn giản nhiều ít cũng không phải là long sinh long p ư ợ n g sinh p ư ợ n g con chùa sinh tể đánh động đất trần y t h i sư đồng y sư đôi không riêng ý thật u tốt nhân phẩm cũng phi thường tốt hiện tại sinh ra con trai lại là một gã vô cùng ưu tú y sư lúc trước còn nghe nói tiểu trần y sư tại bạch sa thị ở bên trong tìm công tác cái kế bạch sa thị là địa phương nào đây chính là tỉnh thành có thể tại tỉnh thành tìm được công tác ý t h u ậ t nếu qua không được cứng rắn bệnh viện có thể lớn đại gia hay là trước yên tĩnh một cái ta cùng phùng g i a ra nói một chút bệnh tình này trần an đông thấy mọi người như vậy thổi mới nghe đến tuy nhiên lâng lâng nhưng là bị thổi làm khoa trương như vậy trần an đông cũng có chút không có ý tứ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại phùng lao gia tử lần này triệt để tin tưởng trần an đông trần an đông nếu t r ầ n đoán bệnh sai lầm t i ể u không khả năng đem những này bệnh trạng nói được chuẩn như vậy xác thực khó trách tại trung tây y tổng hợp bệnh viện một mực không có bất kỳ hiệu quả nguyên lai là bị lầm xem bệnh phùng lao gia tử thật sự là khí không đánh một chỗ đến tiền tiêu này sao nhiều người hữu t h ụ tội kết quả bị lầm xem bệnh bệnh không chỉ có chịu bó tay tốt còn kém điểm đem mạng giá đáp bên trên tiểu trần y sư ngươi nhìn ta bệnh này làm như thế nào chị phùng lao gia tử lúc này lại trong mắt của hắn đã biến thành một cái y thuật cao minh tuổi trẻ thầy thuốc ta trước làm cho người cho châm cứu giảm bớt ngươi một chút bệnh tình n g ư ơ i bệnh này so sánh phiền thoái không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết được trần an đông từ trong ba lô lấy ra đường hát châm cái hộp đồng yến lần này nhưng có chút lo lắng tiểu đ ô n g ngươi có n ắ m chắc sao châm cứu cũng không phải là đùa dỡn yên tâm đi ta đây mấy tháng tại bạch s a ít nhất cho hơn trăm người đã làm châm cứu hiệu quả cũng không tệ lắm phùng da ra, ra đây là phong thấp tính bệnh tim hơn nữa bản thân cũng có so sánh nghiêm trọng bệnh phong thấp ta chuẩn bị lấy bên trong giam hấp ốc lớn lăng thần cửa thông ở bên trong tâm du lớn truy bệnh tình nguy kịch trần đức vọng cùng đ ầ n g yến hai vợ chồng cũng đối với chính mình nhi từ cảm thấy vô cùng kỳ quái trước kia cũng không có nghe nói mình nhi từ lúc nào có tốt như vậy ý thật ta như thế nào lúc này đây trở về thật giống như thay đổi một người một dặm đâu trần an đông cầm đựng hát châm cái hột mở ra họa đám hàng xóm láng giềng bọn họ lại là từng đợt sợ hai thằng phục cái này ngân châm tại sao là màu đen đây này ngân châm không phải màu trắng sao đúng vậy à thật sự là thật kỳ quái ai cho tới bây giờ chưa thấy qua màu đen ngân châm đâu trần y dị sư những thứ này hát trâm cũng không biết là từ nơi này lấy được thoạt nhìn thật kỳ quái à đồng yến vội vàng mở miệng nói ra tiểu đông ngươi muốn là không có ngân châm mà nói ta cho ngươi đi lấy một bộ ta nơi đó có một bộ ngân châm chưa bao giờ dùng qua mấy lần hiện tại có lẽ còn có thể dùng mẹ ngươi cứ yên tâm đi ta đây hát châm so với bình thường ngân châm muốn xịn nhiều lắm trần an đông cười khổ lắc đầu trần an đông lấy ra vài gốc kim châm cứu á ra. Ra ra, đau đau trong phòng khám tất cả mọi người ngừng thở e sợ cho ảnh hưởng đến trần an đông trị liệu chỉ có phùng lao gia tử thỉnh thoảng gọi ra cảm giác của hắn trần an đông thần sắc tự nhiên rất bình tĩnh mà tiến hành châm cứu thao tác mười cái huyệt vị tiến châm hắn dùng mấy phút thời gian liền hoàn thành những thứ này huyệt vị tự hồ tại phùng lao gia tử trên người dấu hiệu đi ra bình thường trần an đông mỗi lần đều có thể vừa nhanh vừa chuẩn tìm được huyệt vị sau đó cầm hát châm đâm vào phùng lao g a tử thân thể sau đó c h â m đâm vào phùng lao gia tử thân thể sau đó căn cứ phùng lao gia tử phản ứng xác định kim kim độ mạnh yếu cùng chiều sâu hơn m ư ơ i cây kim châm cứu đâm vào phùng lao gia tử trên người huyệt vị bên trong trần an đông vẫn rất ngạc nhiên ngược lại là trần an đông cha mẹ bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới trần an đông vậy mà khi bọn hắn trong lúc bất chi bất giác vậy mà nắm giữ như vậy một tay lợi hại châm cứu tài nghệ đức vọng ta nhi từ lúc nào học được châm cứu đồng yến lén lút hỏi trợ phu trần đức vọng lắc đầu ta làm sao biết có thể là trong trường học a ừ nhưng là hắn trước kia không phải nói trong trường học cái gì đều học không đến sao tiểu từ này xem ra là gạt chúng ta đồng yến trên mặt chất đầy dáng tươi cười trần an đông đối hát châm khống chế vô cùng tinh tế chọn dùng bình bổ bình tả ước chế thủ pháp khống chế tiến châm sau kích thích cường độ sau đó duy trì loại này châm cứu kích thích trọn vẹn nửa giờ trần an đông mới đưa bắt đầu thu châm đám hàng xóm láng giềng bọn họ một mực ở nơi đ â y chờ, đến phòng khám bệnh xem bệnh tình hình chung sẽ không quá nghiêm trọng cho nên sớm một chút xem bệnh m u ộ n một chút xem bệnh đối với bọn hắn mà nói cũng không phải rất trọng yếu bọn hắn đ ố i trần an đông châm cứu rất là hiếu kỳ trung y thường xuyên chịu khinh thường nhưng là cũng thường thường bị thần hóa mặc kệ cái kia một loại tình huống kỳ thật cũng không lợi cho trung y phát triển chỉ có làm dân chúng cầm trung y cho rằng một loại khoa học thời điểm trung y mới chính thức có được xứng đáng địa vị đám hàng xóm láng g i ề n g bọn họ hiển nhiên cầm trấn an đông châm cứu thấy vô cùng thần kỳ bọn hắn rất ngạc nhiên loại này thần kỳ châm cứu có thể lấy được cái dạng gì kết quả thế nào phùng lao gia tử các loại trấn an đông cầm hát châm thu đám hàng xóm láng g i ề n g bọn họ lập tức vây quanh phùng lao gia tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi cái này hỏi cái kia ừ phùng lao gia tử vẫn luôn có chút khẩn trương dài như vậy hát châm đâm vào thân thể của mình bên trong bởi vì vô cùng khẩn trương thế cho nên hắn vậy mà không có chú ý tới châm cứu về sau thân thể đến tột cùng x ả ra chuyện gì dạng biến hóa ta, ta cảm giác thông rất nhiều vậy còn c g phải ô n g nói tiểu trần y sư vừa mới bắt đầu cho phùng lao g i a từ bắt mạch thời điểm ta đã nói tiểu trần y sư thật lợi hại người mới vừa rồi còn nói tiểu trần y sư tuổi còn rất trẻ lầm xem bệnh nữa nha Ta. tất cả mọi người l ặ n g lặng a nghe phùng lao gia tử nói như thế nào đám hàng xóm láng giềng bọn họ bảy mồm tám lơi mà thảo luận làm cho phòng khám bệnh toàn bộ đã bị chấn động đứng lên các loại tất cả mọi người yên tĩnh trở lại phùng lao gia tử tài cảm kích hướng trần an đông nói ra tiểu trần y sư thật sự là quá cảm tạ ngươi rồi làm xong cái này châm cứu ta ta cảm giác bệnh triệt đ ệ tốt rồi chờ ta khỏi bệnh ta nhất định cho các ngươi nhân tâm phòng khám t i ệ n đưa một bức cờ thường tới đây đừng đừng phùng ra ra kỳ thật ta chỉ là làm ta nên làm trần an đông vội vàng từ chối nhã nhặn tiểu trần y sư ngươi đừng khắc khí Ý dịch thuật tốt như tốt của ngươi đầy đủ nói rõ trần an đông ý thật cao minh cho nên những thứ này láng giềng lập tức tranh đoạt lấy muốn trần an đông cho quá chậm xem bệnh tiểu trần y sư ngươi cũng giúp ta xem một chút a một gã ngồi ở một bên nhìn hồi lâu lão niên nam tử nói ra lão niên nam tử gọi đỗ thị hành năm nay sáu mươi ba tuổi trước k i a t ạ i nông thôn nghề nông bởi vì quanh năm nghề nông dẫn đến mắc phải nghiêm trọng loại phong thấp viêm khớp đi đứng các đốt ngón tay xương phải vô cùng nghiêm trọng loại phong thấp viêm khớp phát bệnh thời điểm cơ bản đánh mất hành tàu năng lực chứng kiến vùng lao gia tử nghiêm trọng như thế tật bệnh đều có c h ỗ i chuyển biến tốt đẹp đối trần an đông trị liệu ô n thật lớn hy vọng đám hàng xóm láng diện bọn họ nguyên một đám phía sau tiết trước trần an đông vội và nói đừng nóng vội đừng nóng vội nguyên một Cam đoan cho các đoan mỗi người người tuy r ị l i ệ t r nhiên An Đông vừa nói như vậy, mọi người mới y tâm. p h ù n g lao da tồn ử b h còn không, không, thuốc, hết, không, liệu, không tính thấp nhưng là phùng lao da tử lại rất cao hứng đi chung tây y kết hợp bỏ ra mấy ngàn khối không có hiệu quả nơi đ â y bỏ ra hơn một trăm đã có kỳ hiệu quả điểm này phùng lao da tử tự nhiên được coi là rất rõ ràng đỗ thì hành lao da tử loại phong thấp viêm khớp tuy nhiên không phải cái gì trí mạng bệnh so với có chút trí mạng bệnh trị liệu đứng lên còn còn muốn phiền phái bởi vì đỗ lao da tử chân các đốt ngón tay sớm đã nhận lấy nghiêm trọng tổn hại trên cơ bản rất khó người chuyển trần an đông châm cứu tuy nhiên có thể giải đốt thì hành nhất thời chi vây lại cũng không có thể trị tận gốc đỗ lao da t ử bệnh người cái này phong thấp viêm khớp rất ngoan cố làm một hai lần châm cứu chỉ có thể là tạm thời giảm bớt rất khó hoàn toàn trị tận gốc ngươi ngày mai tới đây ta buổi tối cho ngươi đặc chế một ít phong thấp rán cách một thời gian ngắn rán một rán mới có thể đủ giảm bớt thân khổ trần an đông cho đốt thì hành đơn giản làm một cái châm cứu lại để cho đốt thì hành chân thoáng cái đã khá nhiều nhưng lại chẳng qua là chị phần ngọn không chừng t r ị bản đích phương pháp xử lý cầm đám hàng xóm láng giềng bọn họ toàn bộ c ấ t bước đã đến ăn cơm chiều thời gian trần đức vọng xuống mời đến trần an đông cùng đồng yến đi lên ăn cơm tiểu đông ngươi chừng nào thì học được châm cứu nhưng lại lợi hại như vậy có thể so sánh ba của ngươi cùng ta mạnh hơn nhiều đồng yến đang dùng cơm thời điểm bức cung đại tam đại học năm ba thời điểm nhận thức một cái tại trường học của chúng ta kiêm chức lao trung ý k h trong tay hắn học được một điểm về sau nhìn nhìn một ít sách cổ c h â n cứu kỹ thuật đề cao một ít thực tập thời điểm tại dưỡng sinh quán mỗi ngày có cơ hội thực tế trần an đông là giả có thực thực ở bên trong giả dối thật ra khiến đồng yến rất khó phát hiện cái gì người cùng tinh tinh thế nào đã nói rồi đấy sẽ trong huyện công tác ta đều cho các ngươi tìm tốt quan hệ nó i như thế nào biến liền thay đổi đồng yến vừa nặng sách chuyện xưa vừa vặn trung ý viện nhận người tinh tinh có cơ hội tiến tỉnh trung ý viện so hồi trong huyện mạnh hơn nhiều ta tinh tinh cùng ta cũng không một dạng Ta là lập cũng may trong nhà ban đầu cũng chuẩn bị thuốc bắc làm phong thấp rán dược liệu cần thiết đều là có sẵn chẳng qua là đi mua một ít cần bài vóc sử dụng đến mặc dù không có tại thiên hòa hiệu thuốc thuốc rán chuyên dụng tài liệu dùng tốt nhưng nhỏ như vậy số lượng trong tay chế tác vấn đề cũng không phải rất lớn t i ế u đông những thứ này ngươi từ nơi này học được c đồng yến tuy nhiên không hiểu gì trung y gì hết, nhưng vẫn là nhìn ra được con mình bảo chế thuốc đ ồ n g ý thủ pháp hiển nhiên có chút đặc biệt từ cổ đại trung y trong tư liệu xem ra thủ pháp này thật không đơn giản ngươi muốn không nên cùng ta học trần an đông đắc ý cười nói mẹ của ngươi cái này một chút tuổi rồi còn học những thứ này làm gì có một như ngươi như vậy có bản lĩnh nhi t ử nuôi dưỡng không được sao đồng yến trong lời nói tràn lan lấy nồng đậm tự hào cảm giác thật không học ta trần an đông có chút ngoài ý m u ố n ban đầu cho rằng mẹ sẽ rất tò mò ta học cái này làm gì vậy chúng ta cái này phòng khám bệnh sẽ trị cảm mạo phát sốt và vân vân là đủ rồi những cái kia nghi nan t p c h ứ n g vẫn là giao cho những cái kia lão trung y đi giải quyết ta đồng yến là cái rất thật sự rất thật sự nữ nhân ta dùng thủ pháp này bảo chế đi ra tam phục tiếp buôn bán lời hơn một trăm vạn trần an đông rất tùy ý địa tiết lộ một cái tin g ự ậ t gân đang tại trong phòng bếp r ử a chén đồng yến thiếu chút nữa không có đem trên tay một đại điệp chén toàn bộ ném tới trên mặt đất cũng may mắn trần an đông sớm có chuẩn bị sẽ cực kỳ nhanh đầu ở cái kia một đại điệp lung la lung l â y chén nhiều ít đồng yến hiển nhiên bị trần an đông mới vừa nói chính là cái kia con số hủ đến phục hồi tinh thần lại phản ứng đầu tiên lại cảm giác mình nhi tử đang nói láo hơn một trăm đủ ta tại bạch sa mua nhà ban đầu chuẩn bị mấy ngày nay cùng tinh tinh đi xem phòng ốc. trần an đông đương nhiên không có khả năng không đem hơn một trăm vạn làm một sự việc hắn đây là được đâu người tiểu t ử túi h này vừa về đến liền lấy mẹ tiêu khiển xem mẹ như thế nào thu thập ngươi đồng yến đưa tay tới chuẩn bị méo ở trần an đông lỗ thai chuẩn bị như trần an đông khi còn bé giáo hấn như vậy thằng này dừng lại ừ ngươi xem dầu trần an đông sẽ cực kỳ nhanh lấy điện thoại di động ra sau đó rất nhanh lật đến ngân hàng tài khoản giao dịch nhắc n h chính ngươi đi mấy xem có bao nhiêu số không đồng yến kết quả điện thoại vừa nhìn đây là một cái ngân hàng nhắc n h tin nhắn chi phiếu một số doanh thu tổng ngạch vĩ ếch thật đúng là hơn một trăm vạn số tiểu tử không phải ngươi cố ý biên dùng để lừa ngươi mẹ a đồng yến vẫn là không tin tưởng lắm một số doanh thu nhiều như thế lại để cho đồng yến vẫn là khó mà tin được ngươi muốn vẫn là chưa tin đợi tí nữa ta đi máy tính điều tra cho ngươi xem trần an đông bất đắc dĩ nói ra thật buôn bán lời nhiều như vậy đồng yến lại l ậ t nhìn ngân hàng nhắc nhở một ít lao ghi chép thoạt nhìn xác thực không giống như là gần người ta lừa ngươi làm gì ta tại dưỡng sinh quán là ba vạn lương căn bản tăng thêm trích phần trăm hai tháng ta lấy tổng cộng hơn hai mươi vạn từ trước về sau ta cùng với thiên hòa hiệu thuốc hợp tác mặc dù không có lương căn bản nhưng là ta lấy trích phần trăm giá tăng lên hơn nữa lúc này đây cầm số lượng càng lớn chỉ là tiết trung phục tam phục tiếp ta liền lấy đã đến hơn một trăm vạn trích phần trăm ta làm tam phục tiếp lớn nhất bí mật ngay tại ta bảo chế dược liệu thủ pháp bên trên như vậy bảo chế đi ra thuốc rán hiệu quả so với bình thường thủ pháp cao hơn gấp trăm lần trần an đông ném ra ngoài càng lớn mùi n h ừ nhưng là đồng yến nhưng căn bản không mắc ư u ai nha con của ta có đã có tiền đồ xem ra ta với người cha cũng nên hưởng thụ nhân sinh mẹ n g ư ơ i theo ta cha cũng còn trẻ trung khỏe mạnh nơi đó có còn trẻ như vậy mà bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt t r ầ n an đông gãi gãi đầu người xem người xem trên đầu đều nhiều như vậy tóc trắng ở đâu còn trẻ rõ ràng đã già về sau kiếm tiền nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi đồng yến đắc ý cười nói lưỡng mẫu tử đấu võ mồm càng đấu vui cười chi không n ỏ i mệt t r ầ n an đông một bên cùng mẹ đấu võ mồm một bên bảo chế dược vật ngược lại là cũng là lao động nhàn hạ kết hợp các loại thuốc mỡ bảo chế đi ra sau đó hôn hợp đến cùng một chỗ thuốc mỡ mùi thơm liền đi ra loại thuốc này hương cùng bình thường s ắ c thuốc thuốc đông y phát ra cái chủng loại k i a m ù i thuốc là hoàn toàn không đồng dạng như vậy loại này trải qua trần an đông đặc thủ thủ pháp bảo chế thuốc đông y、dễ. các loại dược hiệu thành phần hoàn toàn từ đó dược liệu trong tấm h nói ra dược hiệu thành phần càng thêm tinh khiết thuốc mùi thơm cũng càng thêm nồng đậm cùng lâu dài một cổ tựa hồ có thể thẩm tấu h đến trong cơ thể mùi thơm ồ ngươi làm cho cái này thuốc mỡ hương vị có chút không giống mới trần đức vọng nghe mùi thơm từ phòng khách rời đi tiến phòng bếp đương nhiên không giống với lúc trước ngươi phải xem cái này thuốc là ai làm ra đã đến con của ta tay nghề này thế nhưng là độc môn tay nghề n g ư ơ i khai mở m ộ ư ơ i năm phòng khám bệnh kiếm còn không có ta nhi tử một tuần lễ tiền kiếm được nhiều đồng yến rất tự hào nói nhi tử dù thông minh cũng không phải một mình ngươi khiến cho đi ra không có ta ngươi sinh cái dám a trần đức vọng cũng không phục lắm mẫu tử liên tâm nhi tử việc này như nếu như ngươi liền hỏng bét cả đời không có tiền đồ đồng yến thị uy giống như trừng mắt trần đức vọng trần đức vọng cùng đồng yến rằng con một hồi vẫn là lựa chọn lui bước hảo nam không cùng nữ đấu ba của ngươi đây là thiếu nợ thu thập đồng yến đắc ý hướng nhi tử khoe khoang trần an đông cười cười lại cái gì cũng không nói hắn cũng không tham dự cha mẹ chiến tranh Các Đức loại Trần vừa n Đồng Yến hỏi, Đông, ngươi buôn bán hơn vạn Trần An g rời lời đi lại hỏi, Tiểu Đông thật sự là một đầu về sau, sự ta là l thật thật một xám à. ngươi, ngươi lại không thể cho ta thêm tiền thưởng. lại thể cho thêm ta Vừa dạng sáng ngày thứ hai đỗ thị hành cùng phùng t i ệ u ba hai cái lao ra từ liền đi tới nhân tâm phòng khám trần an đông thằng này vẫn còn ngủ trên giường lười biết đã bị mẹ từ trên giường tóm đi ra mẹ ngươi như thế nào tùy tùy tiện tiện tiến gian phòng của ta à trần an đông bất mắn nói vân đài trấn bên này thời tiết mát mẻ mặc dù là mùa hè buổi tối lại cũng không thật là nhiệt căn bản không cần mở điều hòa bất quá trần an đông chỉ mặc một cái quân cộc như thế nào còn t h ẹ m thùng từ nhỏ đến lớn ngươi ở đâu không có bị lao nương xem qua x u ố tiểu tử nhân ra hai cái lao ra t ử sáng sớm đã tới rồi ngươi còn ỉ lại trên giường ai bảo ngươi đưa thích làm n á o động tranh thủ thời gian cho láo nương đứng lên bằng không thì hôm nay lại để cho ngươi biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy đồng yến hào khí vạn trượng về phía nhi tử nói ra trần an đông không thể làm gì chỉ có thể tất tiếng sột s o á t tốt địa mặc quần áo tử tế sau đó đơn giản rửa mặt một cái liền đi xuống lầu phùng lao gia tử cùng đố lao gia tử chứng kiến trần an đông xuống vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên tiểu trần y sư t h ậ t n g ạ i quá tới sớm như thế lại để cho ngươi biết cũng không có ngủ ngon ngươi ngày hôm qua cho chúng ta làm châm cứu hiệu quả thật tốt buổi tối ta nấu thuốc uống cảm giác hôm nay so ngày hôm qua lại đã khá nhiều phùng lao gia tử đối trần an đông ý thuật là khen không rứt miệng đỗ lao gia tử cũng không ngoại lệ ngày hôm qua làm châm cứu của ta viêm khớp liền nhẹ nhõm thật nhiều buổi sáng hôm nay cùng một chỗ g i ư ờ n g ta bỏ chạy đã tới xem tiểu trần ý sư thuốc rán chuẩn bị cho tốt có hay không kỳ thật các ngươi không cần gấp gáp như vậy ta còn muốn trong nhà ở lại vài ngày cho dù ta muốn đi mạch xa cũng sẽ cho các ngươi lưu lại phương thuốc Các người đúng hạn uống thuốc i ự u cũng không có vấn đề quá lớn trần an đông biết rõ hai lão nhân này trong nội tâm đang lo lắng cái gì như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt phùng lao gia tử cùng đ ỗ lao gia tử trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười chừng này hết